chương một trăm ba mươi lăm thống trị về sau xin đừng gọi ta phá hôi chương một trăm ba mươi lăm thống trị về sau xin đừng gọi ta phá hôi bạo quân dòng b ì phẩm chất cấp hoàng kim đẳng cấp hai lực lượng tám vạn nhanh nhẹn năm vạn tinh thần năm vạn thể chất tám vạn thiên phú thống trị máu giận kỹ năng cùng bạo manh kích không sợ công kích đ ộ mỡ năm vạn nhanh nhẹn tám vạn lực lượng cùng thể chất nhìn xem bạo quân dòng bi giao diện t h u tính liệu nguyên người đều đã t ê dần đây quả thật là hai mươi cấp triệu hoán vật có khả năng xuất hiện t h u tính coi như hắn đem bạo quân dòng b ì giao diện thuộc tính lộ ra đến cũng tuyệt đối sẽ không có người tin tưởng này sẽ là một con dòng b ì liền xem như vong linh hệ đỉnh cấp triệu hoán vật cốt long tại hai mươi cấp thời điểm khẳng định cũng không có như thế không hợp thói thường thuộc tính mà lại liêu nguyên nhưng còn có một con vòng ánh sáng pha thủ tại s ử x u ấ t hiến tế quang hoàn về sau toàn thuộc tính còn có thể gia tăng bốn mươi tám tám vạn lực lượng cùng t h ể c h ấ t lại tăng thêm bốn mươi tám vậy coi như là ba mươi tám vạn bốn điểm khủng bố thuộc tính Ngoài ra, phải biết bạo quân d ọ m bị định vị cũng không phải khi thịt đây chính là chiến sĩ có cường đại năng lực cận chiến chiến sĩ thử nghĩ một chút ngươi chơi liên minh huyền thoại thời điểm một cái so toàn thịt mông đa còn muốn thịt lặt tay xông vào trong đám người kia là một cái cái gì tràn cảnh ngươi một bộ kỹ năng xuống dưới người ta liền rất một tầng đối phương tùy tiện một bữa xuống dưới khả năng liền đem ngươi trò dây tràn g cảnh kia được bao nhiêu tuyệt vọng mà lại bạo quân dòm bỉ cũng không phải chỉ có thuộc tính hắn nhưng là có hai cái cường đại thiên phú cùng kỹ năng trong đó máu g i ậ n hiệu quả đại khái cùng mắt đỏ cự nhân dòm bỉ thời điểm một dạng chỉ là trị số trở nên cao hơn máu g i ậ n bị động hiệu quả vật lý công kích tổn thương tăng lên đến ba mươi năm đồng thời giảm bớt năm nhận vật lý tổn thương chủ động hiệu quả mỗi ngày hai lần tiến vào máu dận trạng thái không nhìn tất cả thống khổ sẽ không bởi vì vết thương trí mạng mà tử vong lực lượng gia tăng ba tiếp tục thời gian một 0 phút đồng hồ tiếp tục thời gian kết thúc sau lâm vào hai giờ trạng thái hư nhược nếu là máu g i ậ n trạng thái dưới tổn thương vượt qua cực hạn máu g i ậ n kết thúc sau nếu như chưa thể được trị liệu sẽ tại m ộ ư ơ i giây về sau tử vong đầu tiên là bị động hiệu quả vật lý công kích tổn thương tăng lên từ nguyên bản tháng hai năm một không gia tăng đến bây giờ ba mươi năm giảm bớt vật lý tổn thương hiệu quả cũng từ bốn tăng lên tới năm lại phối hợp tám vạn thể chất bốn triệu lượng máu quả thực thị đáng sợ chủ động hiệu quả biến hóa cũng rất rõ ràng Tiến vào máu trạng thái sau, không nhìn thống khổ, sẽ không bởi vì vết thương trí mạng mà tử giận bởi hiệu quả còn tại. không nhìn không mạng vong vào vì mà máu sau, quả khổ, sẽ còn đồng thời chủ động tiến vào máu g i ậ n trạng thái số lần từ mỗi ngày một lần gia tăng đến mỗi ngày hai lần máu g i ậ n trạng thái dưới gia tăng lực lượng từ 200% tăng lên tới 300%. tiếp tục thời gian cũng từ năm phút đồng hồ tăng lên tới m ộ ư ơ i phút đồng hồ rơi khỏi máu g i ậ n trạng thái sau suy yếu kỳ từ nguyên bản một giờ gia tăng đến hai giờ đây chính là một cái mặt trái tăng lên chẳng qua cùng cuối cùng một đoạn hiệu quả biến hóa so ra nhiều một tiếng đồng hồ suy yếu thời gian là hoàn toàn có thể tiếp nhận sự tình thời điểm trước kia mắt đỏ cự nhân dòm bi nếu như tại máu g i ậ n trạng thái dưới tiếp nhận vượt qua cực hạn tổn thương đợi đến rời khỏi máu g i ậ n trạng thái sau liền sẽ lập tức tử vong nhưng bây giờ coi như bạo quân dòm bi tại máu g i ậ n trạng thái tiếp nhận vượt qua cực hạn tổn thương cũng không sẽ lập tức tử vong mà là sẽ tại mười giây đồng hồ về sau chết đi chỉ cần trong lúc này vì đó trị liệu quá lượng tổn thương bạo quân dòm bi cũng chỉ là lâm vào trạng thái hư nhược mà sẽ không lập tức chết đi mặc dù mười giây rất ngắn nhưng là có cái hiệu quả này không thể nghi ngờ là để bạo quân dòm bi sinh tồn năng lực tiến một bước được đến tăng cường phải biết một con bạo quân zombie, Cũng p hiệu ả c quả bạo quân i ò m bị có thể nhiều nhất thống lĩnh một mươi vạn con nguyên dòm bi thụ nó thống trị cái khác cũng dòm bi thu hoạch được bạo quân g i ò m bị một phần trăm thuộc tính tăng thêm n h ậ t bạo quân dòm bị t h ố n g trị cái khác dòm bi thu hoạch được máu g i ậ n thiên phú hiệu quả là mười phần trăm đồng thời có thể sử dụng kỹ năng c u ồ n g bạo mực kích cái thiên phú này đối với bạo quân dòm bị bản thân chiến lược không có bất kỳ cái gì tăng thêm là cùng loại với quân đoàn loại hình kỹ năng có thể tăng lên đồng đội thực lực chỉ bất quá hắn cái này tăng lên b i ê n độ hơi có ước hơi lớn nhất là đối với pháo hôi dòm b ị đến nói càng là như vậy pháo hôi dòm b ị đặc điểm chính là số lượng nhiều thuộc tính thấp thấp đủ cho không hợp t h i thường cái c h ủ loại kia thấp dù là liệu nguyên cho bọn hắn mặc lên một món lực phòng ngự hơn bảy vạn bạch cốt áo giáp bọn hắn cũng sẽ bởi vì thanh máu quá ngắn g mà gánh không được đối thủ mấy lần công kích nhưng nếu là nhận bạo quân dòm bi thống trị kết quả kia coi như hoàn toàn khác biệt tất cả nhận bạo quân dòm bi thống trị phá hôi dòm bi đều có thể thu hoạch được bạo quân dòm bi một phần trăm thuộc tính tăng thêm bạo quân dòm bi thể chất cùng lực lượng thế nhưng là đạt tới tám vạn điểm coi như chỉ có một phần trăm cái kia cũng có tám không không điểm dạng này thuộc tính đặt ở cự nhân dòm bi trên thân cũng không thu hút thuộc về là chất mũi nhưng nếu là đặt ở phá hôi dòm bi trên thân vậy coi như là gia tăng tám lần lực lượng cùng thể chất sinh tồn năng lực trực tiếp gia tăng tám lần có được hay không trừ cái đó ra tại b ạ o quân dòm bỉ t h ố n g trị hạ tất cả pháo hôi dòm bỉ còn có thể thu hoạch được máu dận thiên phú một m ư ơ hiệu quả bởi vì pháo hôi dòm bỉ thuộc tính quá thấp coi như thể chất cùng lực lượng gia tăng tám trăm điểm tăng lên lực lượng cùng giảm tổn thương hiệu quả cũng không rõ ràng nhưng là tổn thương gia tăng ba mươi năm ngược lại là một cái không sai tăng lên pháo hôi dòm bỉ chủ yếu chuyển bận thủ đoạn dựa vào chính là bạo tạc c ủ cải thương tự mang tổn thương bạo tạc c ủ cải thương có thể tạo thành năm lực lượng một trăm linh tổn thương đó chính là năm mươi chín điểm thương tổn tăng lên ba mươi năm sau tổn thương liền có thể tăng lên tới bảy chín trăm sáu mươi năm gia tăng hai không sáu mươi năm điểm đây cũng không phải là một con số nhỏ chẳng qua trong mắt liễu nguyên cái này đều chỉ là mang vào hiệu quả thu hoạch được m ộ mươi phần trăm máu dận t i ê n phú hiệu quả mang đến tốt đẹp nhất chỗ chính là kia tiếp tục một phút sẽ không bởi vì trí mạng thương hại mà tử vong năng lực coi như pháo hôi d ò m bị thuộc tính lại thế nào r ắ t dời cũng có thể tại đây trong vòng một phút khởi xướng tự sát thức công kích chỉ cần không phải bị đánh gãy hai chân bọn hắn liền có thể vọt tới đối phương trên mặt hung hăng đến bên trên một thương nếu như lại cho bọn hắn mặc lên bạch cốt áo giáp trong lúc này bọn hắn liền tương đương với vô địch tồn tại tuyệt đối có thể tạo thành hữu h càng quan trọng chính là bạo quân dòm bị đủ khả năng thống trị dòm bị số lượng không phải mười con cũng không phải một 100 trăm con một ngàn con mà là trọn vẹn mười vạn con mười vạn con tay cầm bạo t ạ c củ cải thương đồng thời mặc vào bạch cốt áo giáp tiến vào máu giận trạng thái không nhìn đối thủ tất cả công kích tràn g diện này lần này áp lực đi tới ta bên này liêu nguyên cười khổ một tiếng coi như bạch cốt áo giáp đẳng cấp hai mươi cấp muốn cho mười vạn con pháo hôi dòm bị toàn bộ mặc lên bạch cốt áo giáp đó cũng là quá sức nói đi thì nói lại có nhiều như thế cơ số tại coi như không có mặc lên bạch cốt áo giáp cũng là một cỗ cực kỳ khủng bố chiến lực nếu như trang bị của bọn họ có thể từ bạo tạc củ cải thương đổi thành cùng loại với bom cái này có thể tự động dẫn bạo trang bị hiệu quả kia đáng tiếc hiện tại củ cải nông trường cũng chỉ có thể trồng trọt bạo tạc củ cải thương cùng cả rốt cự kiếm hai loại trang bị liêu nguyên tiếc nuối lắc đầu lập tức lại lần nữa đem ánh mắt nhìn về phía bạo quân dòm bị giao diện thuộc tính trừ thiên phú bên ngoài bạo quân dòm bị hai cái kỹ năng uy lực cũng là cực kỳ cường đại c h ư n một trăm ba mươi sáu sờ không tới người không tồn tại c h ư ơ n một trăm ba mươi sáu sờ không tới người không tồn tại quần bạo manh kích hiệu quả tiến vào quần bạo manh kích t r ạ thái tiếp tục thời gian một phút đồng hồ trong lúc này bạo quân d ọ m bị mỗi một lần công kích đồng đều bổ sung 400% lực lượng ngoài định mức vật lý tổn thương cái này cùng bạo manh kích có thể so sánh c u ầ n bạo một k í c h mạnh nhiều lắm liêu nguyên hải lòng gật gật đầu quần bạo một k í c h hiệu quả là căn cứ vào đối thủ 300% lực lượng vật lý tổn thương cái hiệu quả này chỉ có một chút sử dụng qua đi liền sẽ ở vào làm l ệ n h trạng thái cho dù thời gian cun đầu không có quá lâu nhưng là vẫn là có căn bản là không có cách cùng quần bạo manh kích so sánh、cùng、bạo manh kích là chỉ cần sử dụng như vậy sau đó một phút đồng hồ thời gian bên trong tất cả công kích đều có thể bổ sung 40% lực lượng vật lý tổn thương không chỉ có mang vào công kích trị số trở nên cao hơn lại tần suất trở nên càng thêm tấp nập nhất là tại gia trì mạnh kích quang hoàn về sau kỹ năng này hiệu quả sẽ trở nên càng khủng bố hơn mạnh kích quang hoàn bây giờ hiệu quả có thể làm cho phạm vi bên trong tất cả phe bạn đơn vị mỗi một cái công kích đều bổ sung ngoài định mức 16% t ổ n thương cũng tăng lên 48% t ố c độ công kích tốc độ công kích càng nhanh quần bạo manh kích phát động số lần thì càng nhiều chỗ tạo thành tổn thương cũng trở nên càng nhiều lại thêm mạnh kích quang hoàn phía dưới mỗi một lần công kích còn có thể bổ sung mười sáu n g phần trăm ngoài định mức tổn thương cái này thật là tương đương với khẩn tiết h bạo kích đau đau đến thịt ban đầu ở cùng mã thọ chi linh thời điểm chiến đấu liễu nguyên tiện bởi vì cuồng bạo một kích thời gian cung đồ theo không kịp mắt đỏ cự nhân dọn bị tốc độ công kích dẫn đến chuyển vận nhỏ một chút m ả n g lớn mà cảm thấy một hợp dạng phải biết mạnh kích quang hoàn bị thêm vào mười sáu n g phần trăm ngoài định mức tổn thương đây chính là dựa theo đơn lần công kích tổng tổn thương tính toán thiếu cuồng bạo một kích mắt đỏ cự nhân dọn bị mỗi một cái công kích đều chỉ có thể tạo thành mười bốn không vạn tổn thương, t r ê n lệch này cũng không phải một chút điểm hiện tại quần bạo một kích thăng cấp làm quần bạo manh kích về sau liền sẽ không xảy ra chuyện như vậy chí ít tại sử dụng quần bạo manh kích trong vòng một phút không cần lo lắng kỹ năng thời gian cù n đồ vấn đề mỗi một cái đều muốn là mạnh nhất tổn thương ra đến một phút đồng hồ lúc buộc phát ở giữa chuyện này nói ra ai có thể tin về phần sau một phút chuyển vận l i ê u nguyên liền không có suy nghĩ nhiều nếu là đối thủ có thể tại loại trình độ này công kích đến chống đỡ một phút đồng hồ đó cũng là thật lợi hại phải biết bạo quân dòm bi t h u tính có thể không bằng mắt đỏ cự nhân dòm bi một đòn toàn lực của hán thế nhưng là có thể vượt qua ngàn vạn nếu như loại trình độ này chuyển vận cũng không có thể ở trong vòng một phút đặt vương thắng bại l i ế u nguyên không sai biệt lắm liền muốn cân nhắc chạy trốn vấn đề bạo quân dòm bị một cái khác kỹ năng cũng không phải là tăng cường tự thân chiến lược kỹ năng mà là dùng để ra chỉ dưới trướng dòm bị kỹ năng từ góc độ nào đó đến xem kỹ năng này tác dụng khả năng so của bạo mánh kích còn muốn càn g mạnh chí ít không yếu đi nơi nào không sợ công kích hiệu quả bạo quân dòm bị lấy quân vương thân phận ra lệnh khiến dưới trướng tất cả dòm bi đồng đều nhận tự thân năm nhanh nhẹn ra chỉ lại tốc độ di chuyển tăng lên trăm phần miễn dịch đại bộ phận tinh thần loại mặt trái t r ạ thái khiến tất cả d ò m bi chỉ có thể nghe theo bạo quân d ọ m bị chỉ huy tiếp tục thời gian một không phút đồng hồ ban đầu ở cùng máu thọ chi linh thời điểm chiến đấu liễu nguyên đối với pháo hôi d ọ m bị tốc độ di chuyển qua c h ậ m điểm này có trực quan nhận biết cho dù trong tay bọn họ bạo t ạ c củ cải thương có thể đối với máu thọ chi linh tạo thành nhất định tổn thương hơn một phẩy không không không con pháo hôi d ọ m bị đồng thời sử dụng bạo t ạ c củ cải thương tuyệt đối có thể để máu thọ chi linh ăn được một bình chỉ t i ế c song phương tốc độ di chuyển t r ê n l ệ n h thực tế là quá lớn kết quả là đừng nói là đối với máu thọ chi linh tạo thành tổn thương bọn hắn liền cả sở cũng không sợ không tới máu thọ chi linh ngược lại là bị máu thọ chi linh các loại chơi bừa tiện tay liền dẫn đi tính mạng của bọn hắn nhưng là có không sợ công kích kỹ năng này về sau không nói nhất định sẽ không phát sinh loại tình huống này chí ít sẽ không như thế khoa trương ở vào không sợ công kích trạng thái dưới pháo hôi g i ò m bi có thể thu hoạch được bạo quân g i ò m bi nhanh m n nhẹn so ra kém thể chất cùng lực lượng nhưng là có dòng i ã năm vạn pháo hôi dòm bi tự thân nhanh nhẹn chỉ có một trăm linh điểm tại thống trị ảnh hưởng dưới cũng chỉ có sáu điểm Bạo q u â ngoài zombie mở ra k h ô n sợ sau, số công kích về sau, chỉ số một chút tiêu thăng đến vạn nếu như lại thêm mau quan thêm h về mau tiêu một điểm, lại lẹ n này chỉ có thể dùng khủng bố để hình dung.、Sợ、không tốc thể t bố chỉ có độ để Sợ ớ đối thủ. Không tồn tại. Ngoài thủ, tồn không ra ở vào không sợ công kích trạng thái dưới tất cả pháo hôi d ò m bi đều có thể miễn dịch đại bộ phận tinh thần loại dị thường trạng thái Cái chính hoặc có dịch cùng thái, thái. thái, gọi là tinh thần loại hãi, miễn nhiêu zombie thường trạng thái, chính là sợ hãi, bị hoặc dị thường trạng thái. Về phần có thể miễn dịch bao nhiêu trạng là là thần trở thể tự phần quân bao bạo dị dị bị sợ Về lấy bạo quân dòm bị có một không hai đồng cấp thuộc tính cơ bản có thể xác định ngang cấp chức nghiệp giả tinh thần bên trong dị thường kỹ năng có hay không sẽ đối với bạo quân dòm bị quân đoàn có hiệu lực mà lại bạo quân dòm bị không sợ công kích tiếp tục thời gian thế nhưng là có trọn vẹn mười phút đồng hồ mang theo tốc độ di chuyển tiêu t h ă n g mười vạn pháo hôi dòm b ị tiến hành dài đến mười phút đồng hồ cao tốc tác chiến t r a n g diện kia nếu như khi tiến vào hữu hiệu phạm vi công kích sau tại mười vạn con pháo hôi dòm b ị lại tiến vào máu dận trạng thái sẽ không bởi vì vết thương trí mạng mà tử vong đây tuyệt đối sẽ cho lịch nhân tạo thành hủy diện tính đà kích về phân má phá o hôi dòm bì có thể hay không bởi vậy tử vong sự tình l i ế u nguyên ngược lại là không có quá mức để ở trong lòng không có cách nào ai bảo những n à y phá o hôi dòm bì không đáng tiền đâu coi như l i ế u nguyên sự tình gì cũng chưa có làm một ngày cũng có thể tự động triệu hoán ba mươi tám vạn con phá o hôi dòm bì đâu mười vạn con tiêu hao mà thôi đã chết cũng liền đã chết đi căn bản cũng không đau nhức không nữa chỉ cần bọn hắn có thể sinh ra tương ứng giá trị l i ề n đủ nhưng lại nói đi cũng phải nói lại coi như cái này mười vạn con phá o hôi dòm bì tại máu dận trạng thái dưới nhận vượt qua tự thân cực hạn tổn thương chờ máu dận trạng thái kết thúc sau cũng không phải nói nhất định sẽ chết chỉ cần máu dận trạng thái kết thúc trước đó hoặc là tại kết thúc về sau tại một g i â y bên trong trị liệu quá lượng tổn thương phá o hôi dòm bị sẽ không phải chết rơi khá lắm lần này áp lực lại cho đến trên người ta liêu nguyên bất đắc di c ư ờ i khổ mặc dù kính dân là tinh linh tộc bảng hiệu trị liệu kỹ năng nhưng là muốn cho nhiều như vậy dòm bi trong thời gian ngắn ngủi như thế trị liệu quá lượng tương thế kia cơ bản cũng là một cái thiên phương dạ đảm sự t ì n h tương đối mà nói vẫn là đem kính dân kỹ năng hiệu quả lưu cho bạo quân dòm bi manh động con cóc cùng vòng ánh sáng phật thủ những này chân quý triệu hoán vật tốt đi một chút nếu là bạo quân g i ò m bi bọn hắn đã chết liễu nguyên đều phải cảm thấy đau lòng về phân phá o h ô i g i ò m bi đã chết cũng liền đã chết đi không quan trọng chỉ cần chết có ý nghĩa tin tưởng bọn họ cũng sẽ cảm thấy hạnh phúc trừ phi có thể thu hoạch được càng mạnh trị liệu kỹ năng liễu nguyên mới có thể cân nhắc cứu trợ một chút phá o h ô i g i ò m bi chỉ là kính dân đã coi như là rất đỉnh cấp trị liệu kỹ năng cho dù có càng cường lực hơn kỹ năng đoán chừng cũng phải đợi đến bốn năm mươi cấp về sau liễu nguyên cũng không có cảm thấy tuyệt đối bạo quân dòm bi xuất hiện để chiến lược của hắn lại tăng lên mấy lần hắn đối với sau đó tiến gia nhiệm vụ càng nhiều hơn mấy phần trờ mong lấy ta thực lực hôm nay liền xem như cấp bốn mươi chuyển chức phòng chừng đều không làm khó được ta đi l i ê u nguyên tự tin cười một tiếng ngồi ở taxi bên trên nhắm mắt dưỡng thần t r ư n g một trăm ba mươi bảy chuyển chức thần điện không biết trục chặt c h ư n g một trăm ba mươi bảy chuyển chức thần điện không biết trục chặt nửa giờ sau l i ê u nguyên từ taxi phía trên xuống tới đi tới một tòa cổ phát trước đại địa phương tòa đại điện này toàn thân từ đá xanh đắp lên mặt thành cao độ chỉ có khoảng mười mét tại đại điện lối vào hai bên có hai cây t r á n g kiện đá xanh trụ đại môn ngay phía trên treo một cái đá xanh bảng hiệu trên đó viết bốn chữ lớn chuyển chức thần điện nơi này chính là liễu nguyên đích đến của chuyến này mỗi một tòa trung đại hình thành thị đều sẽ kiến tạo một tòa chuyển chức thần điện cho dù là một chút xa xôi tiểu thành thị thế lực nhỏ đều sẽ tận lực kiến tạo một tòa chuyển chức thần điện bởi vì đối với mỗi một cái chức nghiệp giả mà nói chuyển chức thần điện đều cực kỳ trọng yếu bất luận là phổ thông chức nghiệp giả vẫn là hy hữu chức nghiệp giả hoặc là chuyển thuyết chức nghiệp giả tại đẳng cấp đạt tới hai không cấp bốn không cấp năm không cấp sáu không cấp bảy không cấp tám không cấp về sau đều cần hoàn thành tiến gia nhiệm vụ cùng chuyển chức nhiệm vụ mới có thể tiếp tục thăng cấp đồng thời tất cả tiến gia i nhiệm vụ chuyển chức nhiệm vụ đều chỉ có thể thiết lập lại ba lần một khi ba lần đều không thể thông qua như vậy đ ờ i này đều không thể tiếp tục thăng cấp l i ê u nguyên hôm nay đi tới chuyển chức thần điện chính là vì hoàn thành hai không cấp tiến gia i nhiệm vụ một ngày này hắn đã chờ mong bảy ngày bởi vì lúc ấy hắn còn tại thọ linh đ ạ o thí luyện vì có thể làm cho lợi ích tối đại hóa hắn mới không có sớm rời đi một mực chờ cho tới bây giờ l i ê u nguyên x à i bước đi tiến chuyển chức thần điện hắn hiện tại cũng coi như là có chút danh tiếng chí ít tại rất nhiều dân chúng bình thường trong mắt là như thế này hắn mới vừa tiến vào liền nhận nhân viên công tác nhiệt tình chiêu đãi thẳng đến liêu nguyên nói ra mục đích của chuyến này nhân viên công tác mới đưa hắn đưa vào một cái căn phòng độc lập bên trong gian phòng này trang trí phong cách cùng bên ngoài một dạng đều là từ đá xanh đắp lên mặt h à n h tại gian phòng vị trí trung tâm có một cây đá xanh trụ thông qua nhân viên công tác giới thiệu liêu nguyên đối với hoàn thành tiến gia i nhiệm vụ quy trình đã có hiểu biết nói đến cũng rất đơn giản có thể chia làm ba bước một đi tới cây kia đá xanh trụ trước mặt đưa bàn tay để lên liền có thể xác nhận tương ứng tiến gia nhiệm vụ hai căn cứ tiến gia nhiệm vụ nội dung tiến về địa điểm chỉ định hoặc là mua tương ứng vật phẩm ba nhiệm vụ hoàn thành sau mang theo nhiệm vụ vật phẩm trở lại chuyển chức thần điện lại lần nữa đưa tay đặt ở trên trụ đá liền có thể hoàn thành chuyển chức nhiệm vụ thu hoạch được cuối cùng bàn thưởng nói đến cũng không phức tạp nhưng trên thực tế rất nhiều chức nghiệp giả tại bước thứ nhất liền đã chết rồi rất nhiều chức nghiệp giả tại tiếp vào tiến gia nhiệm vụ chuyển chức nhiệm vụ một khắc này liền tự mình không cách nào hoàn thành chỉ có thể chủ động từ bỏ nhiệm vụ đợi đến sau một tháng một lần nữa xác nhận nhiệm vụ chẳng qua l i ễ u nguyên hiển nhiên là không có cái này lo lắng h ắ n mỉm cười lòng tin mười phần đưa tay phóng tới thanh trên trụ đá sau một khắc đá xanh trụ mặt ngoài liền nổi lên nu hòa thanh quang rơi vào trên người l i ê u nguyên ừng chẳng lẽ học rồi nhìn xem thời gian đã qua ba phút thanh quang vẫn không có biến mất tiến giai nhiệm vụ cũng chưa từng xuất hiện l i ê u nguyên không khỏi khẽ cho mày trên mặt hiện ra một vòng vẽ không hiểu dựa theo nhân viên công tác giới thiệu cái này chỉnh tự là vì kiểm tra chức nghiệp giả đẳng cấp nghề nghiệp tình huống cùng tự thân thuộc tính dùng cái này tới tạo ra tương ứng chuyển chức nhiệm vụ cho nên quá trình này sẽ không quá dài bình thường hai ba mươi giây liền có thể kết thúc thế nhưng là đến hắn nơi này cái này đều qua ba phút đồng hồ cũng không có dấu hiệu kết thúc nhưng q u t hình đã bắt đầu l i ê u nguyên cũng không dám tùy tiện rời đi để tránh bị coi là từ bỏ nhiệm vụ vậy coi như đến chỉ hoãn một tháng thời gian thế là l i ê u nguyên cứ như vậy đứng tại chỗ bên ngoài phòng nhân viên công tác thấy l i ê u nguyên chậm chạp chưa cọ ra cũng không nhịn được hơi nghi hoặc một chút theo lý mà nói cái này đều qua ba phút đồng hồ nhiệm vụ hẳn là đã sớm tạo ra hoàn tất mới đúng chứ Chờ ngại chuyển chức thần điện quy củ cho dù công việc này nhân viên là tòa này chuyển chức thần điện người phụ trách nghiêm cần tính cũng không có tư cách tùy ý tiến vào bên trong dù sao chức vị của hắn chỉ là chủ quản mà không phải điện chủ sở dĩ có thể như vậy đó là bởi vì chuyển chức thần điện điện chủ chỉ có một cái toàn thế giới chỉ có một cái địa vị cao thượng thần bí phi phạm liền cả thần cấp chức nghiệp giả đều không thể so sánh cùng nhau toàn các nơi trên thế giới cái khác chuyển chức thần điện người phụ trách chỉ là phụ trách quản lý chuyển chức thần điện mà thôi cho nên chỉ là gọi là chủ quản chủ quản chủ quản không tốt đúng lúc này một vị nhân viên công tác vội vàng chạy tới lộ ra một mặt vẻ kinh hoàng chuyện gì phát sinh là có người quay dối sao không nên gấp gáp từ từ nói bởi vì tiến gia nhiệm vụ cùng chuyển chức nhiệm vụ đều là từ chuyển chức thần h ạ c h tính cả chân chính chuyển chức thần điện mà tạo ra có khá lớn tính ngẫu nhiên giống nhau trước nghiệp giả tiến g i a i nhiệm vụ độ khó t r ê n lệch sẽ không quá lớn nhưng là có nhất định ba đậu t ỷ như nói đồng dạng đều là chiến sĩ thực lực cũng kém không nhiều một cái chiến sĩ tiến g i a i nhiệm vụ khả năng chỉ là đánh giết một con phổ thông gà con một cái khác chiến sĩ tiến g i a i nhiệm vụ khả năng liền muốn tiến vào cái nào đó hơn hai mươi cấp phó bản g bắt một con không biết thần thân tại nơi nào gà con cái này hai nhiệm vụ độ khó đều không phải rất lớn nhưng là cái thứ hai nhiệm vụ rõ ràng muốn càng thêm phức tạp nếu như vận khí không tốt khả năng đợi đến nhiệm vụ thời gian kết thúc cũng không tìm tới con kia gà con tiến gia i nhiệm vụ tự nhiên cũng vì vậy mà thất bại chính là bởi vậy thường xuyên sẽ có chức nghiệp giả bởi vì tiến gia i nhiệm vụ mà nổi giận phá hư chuyển chức thần điện công trình tại nghiêm cẩn tính xem ra tên t i a nhân viên công tác nói tới không tốt chính là bởi vì việc này nhưng mà lần này hắn lại là đ o á n sai chủ quản không phải có người quấy dối là chuyển chức thần thạch xảy ra vấn đề vừa rồi có một người tiến vào chuyển chức thất kết quả chuyển chức thần thạch vừa mới bắt đầu quất hình liền ngừng vận chuyển ta coi là cũng chỉ là cái kia chuyển chức thần thạch xảy ra vấn đề thế là liền dẫn cái kia chức nghiệp giả đi tới một gian khác chuyển chức thất kết quả vẫn là mực dạng khi đó ta liền ý thức được không tốt trải qua kiểm tra về sau phát hiện tất cả chuyển chức thần thạch tất cả đều không có phản ứng thật giống như mất đi nguồn năng lượng mực dạng đi đi với ta phòng điều khiển chính nhìn xem n g h e xong nhân viên công tác báo cáo sau nghiêm cẩn tính biểu lộ ngưng trọng vội vàng hướng phía phòng điều khiển chính phương hướng đi đến bất luận là tại thành thị nào chuyển chức thần điện đều là trọng yếu nhất kiến trúc một trong một khi chuyển chức thần điện xảy ra vấn đề sẽ có đại lượng chức nghiệp giả không cách nào thuận lợi chuyển chức thậm chí có thể sẽ vì vậy mà tạo thành nhân tài xói mòn hạ kinh thị làm thần hạ thủ đô nơi này chuyển chức thần điện sẽ chỉ càng trọng yếu hơn bây giờ chuyển chức thần thạch xảy ra vấn đề không cách nào xác nhận chuyển chức nhiệm vụ nghiêm cẩn tính nơi nào còn dám có chút trì hoãn mặc dù liễu nguyên hiện tại cũng coi như có chút danh tiếng nhưng là cùng chuyển chức thần thạch so ra không đáng kể chút nào đối với bên ngoài chuyện xảy ra liễu nguyên hoàn toàn không biết gì hắn liền an tĩnh như vậy đứng tại thanh quang bên trong thời gian từng giây từng phút trôi qua đợi đến sau nửa giờ tất cả thanh quang lúc này mới biến mất không thấy gì nữa cùng lúc đó liễu nguyên trước mắt bắn ra một đầu tin tức chương một trăm ba mươi tám không biết độ khó tiến về cho tàn bình nguyên chương một trăm ba mươi tám không biết độ khó tiến về cho tàn bình nguyên cho tàn vương miện nhiệm vụ độ khó không biết nhiệm vụ yêu cầu tiến về cho tàn bình nguyên đánh bại hôi tận t h à n h chủ cầm về cho tàn vương miện không biết l i ê u nguyên khẽ trong mày trong mắt hiện lên một vòng vẻ không hiểu liên quan tới tiến g i a i nhiệm vụ l i ê u nguyên thời điểm ở trường học liền nghe trường học lao sư giới thiệu qua tiến g i a i nhiệm vụ độ khó cùng phó bản độ khó một dạng đều là phổ thông khó khăn ác n ộ n g cùng cá biệt đặc thù phó bản mới có địa ngục độ khó cái này không biết độ khó liệu nguyên chưa từng nghe nói qua nhiệm vụ độ khó không phải tạo ra chi sơ liền đã xác định được sao làm sao sẽ còn tung ra một cái không biết độ khó đâu chẳng lẽ nói là bởi vì ta cá nhân thực lực quá mạnh lại có xích viêm ma vương n g mềm rửa cho nên tiến ra i nhiệm vụ độ khó vượt qua cực hạn cho nên biểu hiện không ra l i ê u nguyên sờ sờ cái cảm như có điều suy nghĩ một phen suy tư qua đi hắn cảm giác cái này khả năng tối cao cũng chỉ có d ạ n g này mới có thể giải thích vì sao mới có thể xuất hiện cái không biết độ khó nhiệm vụ chẳng qua hắn cũng không có quá mức lo lắng tại mắt đỏ cự nhân dọm bị còn chưa tiến hóa thành bạo quân dọm bị thời điểm hắn liền có thể một mình thông quan cấp bốn mươi thọ linh thí luyện phó bản mà lại khi đó hắn còn không có xuất r a tất cả thực lực phải biết phối hợp dê linh c ố t đ o ạ n chu châu người bù nhìn ác ma c ố t tiễn bản thân hắn cũng có không tầm thường sức chiến đấu c h ỉ ít khi đó hắn không có tham dự vào chiến đấu bên trong bây giờ cầm tinh bụa hộ mệnh lại được lấy thăng cấp mắt đỏ cự nhân d ò m bị tại hợp thành về sau lại tiến hóa thành bạo quân d ò m bi liều nguyên các phương diện thực lực tổng hợp chí ít tăng lên gấp đôi chỉ cao hơn chứ không thấp hơn dưới loại tình huống này cho dù là năm mươi cấp á c ngộ khó phó bản hắn đều có đơn soát nắm chắc Về p h ầ nếu địa ngục độ đánh đoan, cam sao qua, ngục Nguyên không dám đánh cam đoàn, dù sao hắn không có trải qua, cũng không có khó, Liêu trải i dám dù b t địa độ ngục cùng khó như cái này cho tàn bình nguyên là địa ngục độ khó bốn năm mươi cấp phó bản liễu nguyên cũng không có trăm phần trăm thông quan nắm chắc nhiều nhất chín thành tám cũng đủ cũng không biết cho tàn bình nguyên phó bản ở nơi nào đến tìm người hỏi một chút liễu nguyên lại lần nữa nhìn nhiệm vụ tin tức xác định không có bất kỳ cái gì bỏ sót u về sau hắn quay người mở cửa lớn ra rời khỏi phòng thấy n i ê m cẩn tính không có ở bên ngoài liễu nguyên vẫn chưa suy nghĩ nhiều dù sao nghiêm cẩn tính thế nhưng là chủ quản có thể tự mình tiếp đ a i hắn cái này hai mươi cấp chức nghiệp giả đã rất nghệ tình sao có thể một mực ở chỗ này chờ thế là l i ê u nguyên tiện đi ra chuyện trước thần điện gửi cho diêu linh nhi đi một đầu tin tức hỏi thăm liên quan tới cho tàn bình nguyên tin tức nguyên bản hắn chỉ là ôm nếm thử thái độ hắn tại hạ kinh thị nhận biết chức nghiệp giả cũng không có mấy cái muốn biết cho tàn bình nguyên tin tức chỉ có thể từng cái hỏi qua đi kết quả không nghĩ tới hắn tin tức vừa mới phát ra ngoài không bao lâu đã thu đến diêu linh nhi hồi phục diêu linh nhi cho tàn bình nguyên ta biết chúng ta thần hạ học phụ phó bản điện đường liền có một cái cửa vào chỉ cần tiêu hao tương ứng học phần liền có thể tiến vào bên trong chỉ bất quá cái này phó bản quá hố cho tàn bình nguyên chỉ có hai mươi cấp chức nghiệp giả mới có thể tiến nhập mà lại chỉ có một cái địa ngục độ khó bên trong tùy tiện một cái tiểu q u á i đẳng cấp đều có hơn ba mươi cấp hơn nữa còn là cường hóa hình tinh anh q u á i so ác mộng độ khó tinh anh q u á i còn mạnh về phần đầu mục cùng cuối cùng bột dáng dấp ra sao liền không có ai biết đến nay cũng chưa có người thông quan qua ngươi hỏi cái này làm cái gì chẳng lẽ ngươi muốn soát cho tàn bình nguyên liêu nguyên không có gì tiến ra nhiệm vụ cần bên trong một cái vật liệu yên tâm chỉ là một cái phổ biến vật liệu không có vấn đề xem hết diêu linh nhi phát tới tin tức sau liễu nguyên nghĩ nghĩ không hẳn có đem chân tướng nói ra từ tiến giai nhiệm vụ miêu tả đến xem cái kêu hôi tận thành chủ tỷ lệ lớn chính là cái này phó bản b ộ ố t nếu như nói cho diêu linh nhi mình tiến giai nhiệm vụ là cần thông quan cho tản bình nguyên chỉ sợ nàng cũng sẽ không tin tưởng cùng nó lãng phí miệng lưỡi còn không bằng tùy tiện mượn cớ qua loa tắc trách trở về đâu sau đó liễu nguyên tiện ngăn lại một chiếc taxi hướng phía thần hạ thủ phủ xuất phát nhưng mà liễu nguyên không biết là ngay tại hắn rời đi chuyển chức gian phòng về sau viên kia chuyển chức thần thạch đột nhiên sáng lên thanh sắc qua n mang hình thành một viên cùng loại với con mắt bộ kiện tựa hồ nhìn liễu nguyên bóng lưng một chút sau đó liền lại biến mất không thấy gì nữa cùng lúc đó chuyển chức thần điện bên trong nguyên bản không cách nào vận hành bình thường chuyển chức thần thạch tất cả đều sáng lên thanh quang khôi phục bình thường nghiêm cẩn tính tại một phen kiểm tra qua đi cũng không có phát hiện vấn đề thấy chuyển chức thần thạch hết thể bình thường đem chuyện này báo cáo lên đi về sau liền không tiếp tục để ý việc này chuyển chức thần thạch là một loại đặc thù đạo cụ có thể trực tiếp liên tiếp đến chuyển chức thần điện tổng bộ dựa theo suy đoán của hắn vừa mới loại tình huống kia hẳn là chuyển chức thần điện tổng bộ xảy ra chuyện gì chớ nhìn hắn là hạ kinh thị chuyển chức thần điện người phụ trách xem ra địa vị còn rất cao nhưng là một khi cùng chuyển chức thần điện tổng bộ dính l i ễ u quan hệ liền thực lực của hắn cùng địa vị căn bản là không tính là cái gì có thể làm được hắn vị trí này người thực lực không nhất định mạnh bao nhiêu nhưng đầu góc nhất định có hắn hết sức rõ ràng thích hợp giả ngu ngược lại có thể sống đến càng thêm tới nhuẩn cho nên hắn chẳng những không có đi xâm nhập hiểu rõ việc này còn tùy tiện tìm cái lý do để dưới tay người khác cũng không cần đi quản việc này thậm chí liền cả hôm nay tới qua chuyển chức thần điện người hắn đều chỉ là tự mình làm một cái ghi chép không có đăng ký tại quan phương trong hồ sơ thần hạ thủ phủ gửi taxi trở về về sau liễu nguyên dựa theo diêu linh nhi chỉ dẫn đi tới phó bản điện đường phía trước từ ngoài hình đến xem tòa này phó bản điện đường không hẳn có chỗ đặc biệt gì tựa như là một cái sân vận động một dạng đợi đến hoàn thành tiến giai nhiệm vụ về sau phải nắm chắc làm một con lông trắng sư c ế u cái này thần hạ thủ phủ cũng quá mẹ nó hơi bị lớn liễu nguyên một mặt bất đắc dĩ hắn từ thần hạ thủ phủ cửa chính đi tới tòa này phó bản điện đường thế nhưng là đã đi hơn một giờ nếu là không có phi hành h o kỵ tại thần hạ thủ phủ thật là nửa bước khó đi càng quan trọng chính là một cái thần hạ thủ phủ đều như thế lớn hạ kinh thị giã ngoại địa khu sẽ chỉ so cái này càng lớn theo hắn biết một chút đẳng cấp cao phó bản diện tích cũng là lớn đến khủng khiếp có hay không làm tinh như thế lớn phó bản hắn tạm thời còn không biết nhưng hắn có thể xác định có chút phó bản diện tích có một cái thành thị như vậy lớn nói tóm lại là một cái đại biểu công cụ vẫn rất có tất yếu hy vọng cho tàn bình nguyên không nên quá lớn đi liêu nguyên lắc đầu tiến vào phó bản điện đường bên trong phó bản trong điện đường bố cục cũng rất đơn giản hết thể chia làm hai cái bộ phận bên trái khu vực là một chút nghỉ ngơi dùng châu ngồi cùng phòng đơn phòng nghỉ lúc này có không ít người ngay tại phiến khu vực này nghỉ ngơi đối với liêu nguyên đến những người này ngay cả nhìn cũng không nhìn một chút tựa hồ đã sớm quen thuộc bên phải khu vực thì là hàng trăm hàng ngàn cái lớn nhỏ không đều hình dạng khác biệt phó bản cửa vào đồng dạng có không ít người đi vào liêu nguyên tại một phen tìm kiếm qua đi tìm tới cho tàn bình nguyên phó bản cửa vào kia là một cái cửa đá kiểu dáng lối vào chương một trăm ba mươi chín đơn soát cho tàn bình nguyên người này sợ không phải điên rồi. 139, đơn cho bình nguyên. người này sợ không phải điên rồi cho tàn bình nguyên tiến vào yêu cầu hai không cấp có thể lựa chọn độ khó địa ngục phí tổn một nghìn điểm tích lũy lần thời gian m ộ ư ơ i hai giờ giới thiệu từ hôi tận thành chỗ thông trị địa bàn cần đánh bại hôi tận thành chủ về sau mới có thể thông quan nên phó bản phó bản giới thiệu rất đơn giản cũng không có lựa chọn nào khác muốn đi vào cho tàn bình nguyên cũng chỉ có thể lựa chọn địa ngục độ khó chính như liễu nguyên suy nghĩ như vậy hôi tận thành chủ chính là cái này phó bản cuối cùng m ố t hắn muốn hoàn thành tiến gia nhiệm vụ cũng chỉ có đánh giết hôi tận thành chủ thông quan cho tàn bình nguyên cái lựa chọn này không có vấn đề liễu nguyên tự tin cười một tiếng ngón tay tại viết có địa ngục hai chữ mắt nút bấm bên trên nhẹ nhàng điểm một cái sau một khắc ở trước mặt hắn màu xám cửa đá từ từ mở ra phát ra một đạo màu trắng q u a n mang đem liếu nguyên thân thể lôi kéo đi vào a người kia là ai cũng dám một mình tiến vào cho tàn bình nguyên thật sự là dũng khí mười phần một bên mới vừa từ phó bản rời đi một chức nghiệp giả nhìn xem chậm dai đóng lại cửa lớn màu xám trên mặt lộ ra một vòng nụ c ư ờ i ý vị t h â m trường t r u n g quanh những nghề nghiệp khác người nghe vậy cũng đều nhao nhao nhìn về phía cho tàn bình nguyên lối vào đám người biểu lộ không đồng nhất có người miệng ai có người thở dài có người k i n h thưởng nhớ ngày đó ta thế nhưng là tổ một cái người đội đi vào, kết quả kém chút bị một cái tiểu cho dây. tiểu tử một Ta nhưng cho mình người này can Can là lắm. lắm. vào, vào, kém dám đảm đảm đội cái cái sáu quái đi đi quả bị dây, xem là vô c h i mới đúng chứ đây chính là sáng thần học viện những cái kia cao tài sinh đều chưa từng thông quan phó b ả n chẳng lẽ hắn cảm thấy có thể đơn soát không thành ta đánh cược nhiều nhất ba phút hắn liền muốn bị đánh ra đến ta xem quá sức có lẽ các ngươi không biết cho tàn bên trong vùng bình nguyên mặt tiểu quái đó cũng đều là cường hóa hình tinh anh quái đồng thời đẳng cấp đều tại ba cấp mười trở lên cái gì đây không phải hai mươi cấp phó bạn sao làm sao lại ngay cả tiểu q u á i cũng là ba cấp một ư ơ i trở lên vẫn là cường hóa hình tinh anh q u á i ngươi không có đang nói đ ù a chứ nếu không phải như thế không hợp t ố i t h ư ờ n g cái này phó bản lại làm sao có thể đến bây giờ còn không có người thông quan đâu kia xong rồi hắn tối đa cũng mới hai mươi cấp coi như hoàn thành tiến gia nhiệm vụ một người đi vào cũng chỉ có một con đường chết chỉ sợ ngay cả chủ động thoát ly cơ hội cũng chưa có đám người tại đơn giản trò chuyện vài câu qua đi liền ai vội người lấy đi không còn quan tâm quá nhiều việc này tại ngoại giới xem ra thần hạ thủ phụ là thần hạ thậm chí toàn thế giới cao cấp nhất đại học chỉ cần có thể thi đậu thần hạ thủ phụ tương lai liền sẽ trở nên một mảnh quang minh chỉ có chân chính thi vào thần hạ thủ phủ người mới sẽ biết thi vào thần hạ thủ phủ chỉ là vừa mới bắt đầu thi vào thần hạ thủ phủ đích sắc có thể tiếp xúc đến rất nhiều ngoại giới khó mà nhìn thấy tài nguyên nhưng là muốn thu hoạch được những t ư n g nguyên này tất cả đều không thể rời đi điểm tích lũy muốn thu hoạch được điểm tích lũy cũng không phải một chuyện đơn giản tổng cộng cũng chỉ có ba cái con đường một đem một chút đặc thù vật liệu bán cho thần hạ thủ phủ ghi nhớ là đặc thù vật liệu bình thường có thể thấy được vật liệu thần hạ thủ phủ cũng sẽ thu về nhưng chỉ là dùng kim tệ thu về mà không phải sử dụng điểm tích lũy chỉ có một ít đặc thù đạo cụ vật liệu thần hạ thủ phủ mới có thể dùng điểm tích lũy thu về những này đạo cụ cùng vật liệu hoặc là tỷ lệ rơi đồ cực thấp hoặc là chính là đánh rết bột sau rơi xuống tóm lại tất cả đều không phải cái gì tốt thu hoạch được đồ vật hai hoàn thành thần hạ thủ phủ tuyên bố nhiệm vụ hoặc là thí luyện tỷ như đám người kỳ cụ mệ kỳ rộ trước đó chỗ tham gia thọ linh đ ả o thí luyện chỉ bất quá mặc kệ là nhiệm vụ vẫn là thí luyện hoặc là độ khó bản thân độ khó quá lớn không phải tất cả mọi người có thể hoàn thành hoặc là chính là cánh cửa yêu cầu quá cao đồng dạng không phải tất cả mọi người có thể tiếp vào Muốn dựa vào chẳng qua muốn nói hàm kim lượng tối cao bảng danh sách kia còn phải là thần hạ thủ phủ tổng bảng tổng bảng thứ nhất học sinh mỗi tháng đều có thể thu hoạch được mười vạn điểm tích lũy đây là rất nhiều học sinh nghĩ cũng không dám nghĩ số lượng lúc này ở phó bản điện đường bên trong học sinh chí ít có nhiều hơn một nửa ngay cả riêng phần mình chỗ học viện trước một trăm cũng chưa có đi lên về phần tổng bảng cũng đừng nghĩ bọn hắn muốn thu hoạch được điểm tích lũy chỉ có thể cố gắng c à y phó bản tăng lên đẳng cấp kiếm lấy điểm tích lũy chỉ bất quá tiến vào phó bản đổi mới phó bản đều cần điểm tích lũy bọn hắn đại bộ phận người cũng chỉ có thể làm được một cái thu chi cân bằng duy nhất ưu thế khả năng chính là thăng cấp tốc độ muốn so ngoại giới ngang cấp chức nghiệp giả n h a n nhiều dù sao không phải tất cả mọi người có thể giống liêu nguyên dạng này mỗi một lần cậy phó bản đều là t h a n h không phó bản một tên cũng không để lại đem lợi ích tối đại hóa lần này cũng giống như thế cho tàn bình nguyên cùng với một đạo bạch quang hiện lên liêu nguyên xuất hiện tại một mảnh hoàng vu trên bình nguyên phóng tầm mắt nhìn tới trên mặt đất liền cả một viên cỏ dại cũng chưa có xem ra một bộ sinh cơ toàn không cảnh tượng trên bầu trời không ngừng có màu xám cho tàn rơi xuống trên mặt đất trồng chất da dày đặc bụi mù có lẽ đây chính là cho tàn bình nguyên danh tự tồn tại liêu nguyên hướng về phía trước phóng ra một bước vậy mà lớn nửa người đều bị lâm vào trong bụi m ù chỉ có một cái đầu lộ ở bên ngoài không hề nghi ngờ hoàn cảnh như vậy không thể nghi ngờ là để thăm dò độ khó gia tăng thật lớn l i ê u nguyên thậm chí hoài nghi cái kia hôi t ậ n thành sẽ không phải là trôn ở những này cho tàn phía dưới nhưng cũng may mắt đỏ cự nhân dòm b ì tiến hóa thành bạo quân dòm b ì về sau có thể ở một mức độ rất lớn tăng tốc thăm dò tiến độ sau đó l i ê u nguyên xoạch một tiếng vỗ tay phát ra tiếng trên thân lập tức h ác vụ tràn ngập tại sau l ư n g tạo thành một cái cửa lớn màu đen ngay sau đó thân cao mười m có thừa bạo quân dòm bi đi đầu từ trong cửa lớn đi ra đứng tại bên người liễu nguyên nhưng cái này còn không có xong bạo quân dòm bị ra sau đại môn bên trong lại có từng cái cự nhân dòm bị cùng pháo hôi dòm bị đi tới bọn hắn dựa theo mười cái h ắ t thiết cấp hoặc là thanh đồng cấp cự nhân dòm b ị cộng thêm một ngàn con pháo hôi dòm bị làm một cái phương trận chỉnh chỉnh tề tề đứng ở xung quanh thằng đến cái này phương trận số lượng đạt tới hai mươi cái cửa lớn màu đen lúc này mới biến mất không thấy gì nữa nói cách khác l i ê u nguyên bên cạnh hơn hai vạn chỉ dòm b ị bạo quân dòm bị thống trị giống bạo quân dòm bị cúi đầu đáp lại một câu lập tức đỉnh đầu màu phát ra một đạo hào quang màu đỏ như máu đem c u n g quanh tất cả dòm bị tất cả đều bao phủ ở bên trong khiến cho hắn cùng những này d ọ m bị sinh ra loại nào đó kỳ lạ liên hệ hắn chỉ cần suy nghĩ khẽ nhúc đ í c h liền có thể chỉ huy những này d ọ m bị làm ra tương ứng phản ứng càng quan trọng chính là nhận bạo quân d ọ m bị thống trị dòm bi mặc kệ là cự nhân dòm bị vẫn là phá hôi dòm bi đều có thể thu hoạch được bạo quân dòm bị một phần trăm thuộc tính tăng thêm cái này tăng thêm đối với cự nhân dòm bị đến nói tính không được cái gì nhưng với tại phá hôi dòm bị đến nói sẽ không một dạng vậy đơn giản chính là biến hóa thoát thai hoa cốt không chỉ có thanh máu trở nên càng dài tốc độ di chuyển cũng có rõ ràng tăng lên thăm dò tốc độ nói ít cũng có ba năm lần tăng lên xuất phát theo liễu nguyên vung tay lên cái này hai mươi cái phương trận phân tán ra đến hướng phía hai mươi cái phương hướng khác nhau xuất phát liễu nguyên bản thân thì là ngồi ở b ã o quân dòm bi bả vai ngẫu nhiên lựa chọn một đội ngũ đi theo tiến lên cũng không biết là vận khí của hắn quá tốt vẫn là phó bản bên trong quái vật quá nhiều hắn mới vừa v ậ n đi không bao xa phía trước liền có quái vật lao đến chư một trăm bốn mươi tiểu quái thuộc tính tám ngàn chư một trăm bốn mươi tiểu quái thuộc tính tám ngàn giống nương theo lấy một đạo tiếng giống giận dữ một con tướng mạo kỳ lạ quái vật từ phía trước cho tàn bên trong này ra hướng phía phá hôi dòm bi giết tới cái quái vật này toàn thân đều là từ cùng loại với than tuổi vật liệu chỗ tạo thành hai tay hai chân cùng trên thân những bộ phận khác vị trí bày biện ra xích hồng c h i s á c tại thân thể của hắn mặt ngoài thiếu đốt lên hừng hực liệt hỏa rất hiển nhiên đây là một con hỏa thuộc tính quái vật than tuổi pháp sư loại hình cường hóa hình tinh anh quái đẳng cấp ba mươi lăm cấp lực lượng ba nhanh nhẹn ba tinh thần tám thể chất bốn kỹ năng hỏa cầu thuật liệt hỏa thuật là một cường hóa hình tinh anh quái than t h ủ i pháp sư thuộc tính so ngang cấp tinh anh quái còn phải cao hơn một m ạ n g lớn đồng dạng đều là ba mươi lăm cấp quái vật lúc trước l i ế u nguyên tại thọ linh thí luyện phó bản bên trong bản thân nhìn thấy người thọ thương binh chủ thuộc tính cũng chỉ có năm n g à n nhưng cái này than t h ủ i pháp sư chủ thuộc tính vậy mà đạt tới tám n g à n điểm mấu chốt là cái quái vật này còn là xuất hiện ở một cái hai mươi cấp phó bản bên trong chỉ có hai dưới mười cấp chức nghiệp giả mới có thể tiến nhập trong đó coi như cái này phó bản nhiều nhất có thể cho phép sáu người tổ đội tiến vào nhưng là đối mặt loại trình độ này quái vật cũng đủ làm cho tất cả hai mươi cấp chức nghiệp giả cảm thấy đau đầu càng quan trọng chính là Cái nhưng à y còn k là, là liễu nguyên không giống tám ngàn trụ thuộc tính đích sắc rất cao nhưng là chính là chuyện như vậy phải biết hai mươi cấp hát thiết cấp cự nhân ron bi xem lực lượng đều vượt qua năm ngàn mặc dù cùng than h tuổi pháp sư còn có một chút tranh lệch nhưng là rất hạn mà lại tại tuyệt đối số lượng ưu thế trước mặt điểm này thuộc tính tranh lệch cũng có thể bỏ qua không tính hai ba ngàn tả hữu thuộc tính tranh lệch mà thôi mười cái đánh một cái còn có thể đánh không lại về phần thanh đồng cấp cự nhân dòm bi lực lượng càng là vượt qua t á g ngàn so than h tuổi pháp sư còn m u ố n cao tất cả dòm bỉ trong đội ngũ thế nhưng là đều chỉ ít có một con thanh đồng cấp cự nhân dòm bi cộng thêm chín cái hát tiết cấp cự nhân dòm bi dẫn đội. đội hình như vậy còn có thể bị một con than tuổi pháp sư làm khó không thành giống ngay tại than tuổi pháp sư nổi giận gầm lên một tiếng từ cho tàn bên trong lao ra nâng lên xích hồng hai tay chuẩn bị phát xạ hỏa cầu thời điểm trong đội ngũ một con thanh đồng cấp cự nhân dọn bì ngay lập tức liền làm ra phản ứng chỉ thấy hắn nổi giận gầm lên một tiếng hai chân giấm đất mà lên nháy mắt liền tới đến than tuổi pháp sư trước mặt tay phải nắm tay kéo về phía sau đ ỗ n g nhiên đập xuống chỉ ngay bành một tiếng vang trầm truyền đến than tuổi pháp sư phóng thích động tác không chỉ có bị đánh gãy còn bị một quyển truy bay ra ngoài trùng điệp khảm trên mặt đất giống ngay sau đó trong đội ngũ cái khát chín hát thiết cấp cự nhân dọn bỉ cũng cấp tốc làm ra phản ứng từ nhiều cái phương hướng khác nhau sống qua quá khứ đ ố i còn chưa đứng dậy than tuổi pháp sư khởi s ư ớ n g manh kích trước sau không đến năm giây con tia than tuổi pháp sư liền bị đập đông một khối tây một khối triệt để không có sinh mệnh khí tức một mình ngươi hành động chậm chạp ra giòn tiểu pháp sư ai cho ngươi dũng khí dám một mình xuất hiện một đám chiến sĩ trước mặt đương nhiên nhận nói thật lên than tuổi pháp sư ba nhanh nhẹn bốn n g h n thể chết đối với hai mươi cấp chức nghiệp giả đến nói ngược lại cũng không tính là hành động chậm chạp càng chưa nói tới da g i n nếu như không phải cầm tinh đụa hộ mệnh kiện trang bị này cậu thêm phục dụng cấp cao nhất trung gia thuộc tính dự tề liễu nguyên cái này hai mươi cấp chức nghiệp giả thuộc tính còn không có nơi này một cái tiểu quái cao đâu theo cái này than t u ổ i pháp sư tử vong liễu nguyên trước mặt bắn ra một đầu đánh g i ế t nhắc nhở hắc thiết cấp cự nhân d ò n bị đánh g i ế t ba mươi năm cấp đầu gỗ pháp sư thu hoạch được hỏa hồng than t u ổ i một bạch ngân phẩm chất kinh nghiệm tám mươi hai nghìn bởi vì ngươi còn chưa hoàn thành tiến gia i nhiệm vụ không cách nào thu hoạch được kinh này nghiệm cái này kinh nghiệm so đánh g i ế t người thọ thương binh còn nhiều hơn ba vạn lãng phí a liễu nguyên bất đắc dĩ thở dài một hơi nếu không phải còn không có tiến giai thọ linh thí luyện cùng cho tàn bình nguyên hai cái này phó bản phòng theo ể để c thời gian chuyển rời l i ê u nguyên trước mắt không ngừng có đánh giết nhắc nhở bán ra cho tàn bình nguyên bên này quái vật chủng loại s o hắn tưởng tượng còn muốn càng thêm phong phú có ban sơ gặp phải cái chủng loại kia than tuổi pháp sư cũng có tay trái cầm thuẫn tay phải cầm đao than tuổi đao thoát binh còn có tay cầm c u n g t i ễ n t h a n tuổi c u n g t i ễ n thủ chờ một chút l i ê u nguyên thống kê một chút phát hiện có mười hai cái không cùng loại loại quái vật các loại nghề nghiệp đều có nếu như những quái vật này tương hỗ tổ hợp phối hợp thỏa đáng tổng hợp chiến lực làm sao đều có thể tăng lên gấp hai ba lần cũng không biết là bởi vì nơi đây thuộc về cho tàn bình nguyên khu vực bên ngoài vẫn là những quái vật này bên trong không có am hiểu chỉ huy quái vật đến mức liễu nguyên cái này một đường mà đi rất nhiều cũng liền mười con khác biệt chức nghiệp giả quái vật đồng thời xuất hiện chỉ là phối hợp của bọn h ắ n ước trừng tương đương không có mảy may không phát huy ra một cộng một lớn hơn hai hiệu quả cự nhân dòm bị tại sử dụng bạo tạc củ cải thương tình hồ dưới không có phí bao nhiêu lực ký liền đem nhẹ nhõm đánh g i ế t đồng thời theo thời gian c h u y ể n rời liễu nguyên trong đầu địa đồ trở nên càng lúc càng lớn hai vạn cái dòm bị chia hai mươi cái phương hướng khác nhau tiến hành thăm dò dạng này thăm dò hiệu suất cũng không phải nói lừa nhưng dù vậy hiện tại cũng quá khứ hơn một giờ đánh rết quái vật cũng có hơn một con liễu nguyên trong đầu địa đồ, vẫn như cũ có một mảng lớn là màu đen đồng thời hai mươi cái đội ngũ ở giữa khoảng cách trở nên càng ngày càng xa đây cũng chính là nói liệu nguyên phái ra hai vạn con d ò n bi thăm dò hơn một giờ vẫn chỉ là tại cho tàn bình nguyên bên ngoài về phần tòa kia hôi tấn thành hắn càng là ngay cả nhìn cũng không nhìn đến cho tàn bình nguyên diện tích to lớn hoàn toàn vượt qua tưởng tượng của hắn lấy hắn thăm dò tốc độ còn như vậy cái này nếu là đổi thành những nghề nghiệp khác người coi như người thuộc tính c ư ờ n g đại có thể ứng đối nơi này cường hóa hình tinh anh quái cũng chính là tiểu quái đoán chừng không có cách nào tại trong vòng m ư ơ i hai tiếng tìm tới không biết ở vào nơi nào hôi tấn thành thông quan tia chớ nói chi là còn có hơn mười giờ thời gian hẳn là không sai bị lắm l i ê u nguyên s ờ s ờ cái cảm nhìn xem trong đầu địa đồ hình dáng đại khái tính toán một lát đoán chừng lại có cái bảy tám tiếng liền có thể tìm tới hôi tất thành thời gian không tính dư dả nhưng là đủ sau đó l i ê u nguyên không còn quan tâm quá nhiều việc này đem bên hông bức tranh đặt ở bạo quân dọn bì trên bờ vai tiến vào củ cải trong nông trại tương đối ở đây đợi đ ấ y lấy vẫn là xử lý một chút củ cải chuyện của nông trường càng quan trọng một chút trong này thế nhưng là còn có một viên sắp ấp chứng sủng vật đâu chương một trăm bốn mươi mốt ấp chứng mao thỏ tàn linh t r ư ớ cùng 141, ấp trứng, thỏ tàn linh, nông trường. linh, nông mạo cải củ c với một đạo bạch quang hiện lên liễu nguyên xuất hiện tại nhà tranh bên trong cùng lần trước rời đi thời điểm một dạng căn này trong nhà lá mặt trừ một viên màu trắng trứng sùng vật bên ngoài căn bản cũng không có thứ gì mạo thọ chi linh sùng vật t r ứ n g còn thưa ấp trứng thời gian một ngày sáu giờ ba mươi hai phân bốn mươi tầm dây có thể sử dụng linh tinh người thọ lông ngắn người thọ lông tơ chờ đạo cụ tăng tốc ấp trứng tốc độ liễu nguyên trên thân còn có đại lượng linh tinh người thọ lông ngắn cùng người thọ lông tơ nếu như hắn nguyện ý tại sáu ngày trước đó liền có thể đem ấp trứng ra Thành công cơ bản đều có thể đạt tới chính â n n ắ c đ là bởi vậy liệu nguyên chỉ là sử dụng người thọ lồng ngắn hơi gia tốc một chút ấp chứng tốc độ liền ngừng lại vì chính là đợi đến kết thúc thí luyện trở lại hạ kinh thị mua sùng vật khế ước q u y ể n trục hoàn thành khế ước về sau lại đem nó ấp trứng ra hắn rời đi tinh linh nơi giao dịch thời điểm cố ý mua ba tấm sùng vật khế ước q u y ể n trục hiện tại liền không có cần thiết đợi thêm sau đó liễu nguyên tay lấy ra sùng vật khế ước q u y ể n trục đem kích hoạt phải t r ă n g lựa chọn cùng mã thọ tàn linh ký kết khế ước khiến cho tại ấp trứng về sau trở thành sùng vật của ngươi tàn linh liễu nguyên hơi xứng sở đây không phải mã thọ chi linh t r ứ n g sùng vật sao làm sao liền thành tàn linh từ mặt chữ nhìn lại mã thọ tàn linh cùng mã thọ chi linh t r a n lệch to lớn không để cho liễu nguyên có chút thất vọng không đúng không phải như vậy nhưng rất nhanh liễu nguyên liền nhớ lại một cái chi tiết tại mã ỏ thỏ chi linh sủng vật chứng giới thiệu phía trên có một câu nói như vậy ẩn chứa mã ỏ thỏ một sợi linh hồn chứng sủng vật có được khó có thể tưởng tượng tiềm lực viên này chứng sủng vật bên trong chỉ là ẩn chứa mã ỏ thỏ một sợi linh hồn như vậy gọi là tàn linh giống như cũng không sai mà lại chỉ là một sợi linh hồn chỗ ấp c h ứ n g ra chứng sủng vật liền có khó có thể tưởng tượng tiềm lực chứng sủng vật bản thân cũng có được bạch kim phẩm chất vậy nếu là tương lai tại giới cơ duyên xảo hợp thu hoạch được một ít đặc thù vật liệu khiến cho phát sinh tiến hóa hóa hắn lại sắp thành dài tới trình độ nào đâu. súng vật cùng chức nghiệp giả không giống một khi hoàn thành khế ước đẳng cấp liền sẽ nhận chủ nhân đẳng cấp hạn chế đồng thời không cần hoàn thành tiến gia nhiệm vụ cùng chuyển chức nhiệm vụ từ góc độ nào đó đến xem cùng triệu hoán vật có điểm giống chỉ bất quá súng vật thăng cấp đồng dạng cần kinh nghiệm bồi dưỡng độ khó muốn so triệu hoán vật càng lớn trừ điểm này tệ nạn bên ngoài những phương diện khác súng vật bình thường muốn so triệu hoán vật càng thêm xuất sắc đầu tiên súng vật một dạng càng thêm thông minh có thể độc lập hoàn thành rất nhiều nhiệm vụ có thể đem nó coi là một cái chức nghiệp giả tiếp theo súng vật có thể cùng chức nghiệp giả một dạng mặc súng vật chuyên dụng trang bị tăng lên thực lực bản thân cuối cùng sùng vật có thể thông qua sử dụng một ít đặc thù đạo cụ tiến hóa cũng tỷ như nói diêu linh nhi bọn hắn lông trắng s ư t h i ế u tại đẳng cấp đạt tới cấp bốn mươi liền có thể sử dụng lôi bạo thạch tiến hóa thành lôi bạo s ư t h i ế u từ một cái thuần túy phương tiện giao thông tiến hóa thành một cái có thể sử dụng lôi ma pháp chiến đấu đơn vị sùng vật tiềm lực càng lớn đủ khả năng tiến hóa phương hướng cùng số lần cũng càng nhiều liệu nguyên viên này mão thọ chi linh sùng vật chứng cũng chỉ là một sợi tản hồn liền có như vậy đánh giá nếu như tìm tới phù hợp tiến hóa lộ tuyến đợi đến tiến hóa về sau thậm chí tiềm lực cũng sẽ đạt được tăng lên thu hoạch được càng nhiều tiến hóa phương hướng cùng tiến hóa số lần. có lẽ tại tương lai cái này b á o thọ tàn linh có thể trưởng thành là sánh vai bạo quân dòm bị tồn tại đó chính là một cái không nhỏ trợ lực nghe nói một chút đặc biệt s ủ n g vật còn có thể cho chủ nhân cung cấp một chút đặc thù tăng thêm nghĩ tới đây liễu nguyên không khỏi lộ ra mấy phần vẻ chờ mong lập tức hắn suy nghĩ khẽ nhúc đ í c h ngón tay tại là cái nút này nhẹ nhàng điểm một cái làm ra lựa chọn nhưng liền sau đó mơ khắc liễu nguyên trong tay s ủ n g vật khế ước quyển trục liền răng r ắ c một tiếng xuất hiện một vết nứt rất tiếc đối ngươi không có khế ước tư cách máo thọ tàn linh cự tuyệt cùng ngươi ký kết khế ước cự tuyệt Nhìn xem trong xem t A y trở nên ảm đạm viên ô quang quyền sùng vật khế ước l u u n g y l ầ này nữa sừng không nghĩ n sốt một chút, không nghĩ tới cái này cũng còn không có ấp ra, này không ấp trứng ra, trứng đau vậy viên này này mà À, đều đầu. khế khiến không khỏi thất hắn chút ước cái có bại, sùng vật có thể hay không cùng c ủ cải nông trường một dạng đều cần được đến mao thọ tán thành mới có thể hoàn thành khế ước đâu liều nguyên ánh mắt chớp lên suy tư một lát sau liền quyết định sử dụng mao thọ phù hộ thử một chút dù sao mao thọ chi linh lên tới hai mươi cấp về sau mỗi ngày có thể sử dụng số lần từ một lần tăng lên tới ba lần coi như nếm thử thất bại cũng không phải cái gì không thể thừa nhận đại g i i thế là liễu nguyên khẽ vớt cầm tinh đ ù a hộ mệnh sử dụng kỹ năng thọ linh phù hộ thân thể lập tức bị ánh trăng bao phủ ở bên trong sau đó liễu nguyên lần nữa lấy ra một tờ sùng vật khế ước quyển trục đem kích hoạt phải t r ă n g lựa chọn cùng m á u thọ tàn linh ký kết khế ước khiến cho tại ấp trứng về sau trở thành sùng vật của ngươi là lần này trong tay hắn chương này khế ước quyển trục vẫn chưa xuất hiện với d á c h cũng không có thu được khế ước thất bại nhắc nhở mà là tại hắn làm ra lựa chọn thời điểm trong tay khế ước quyển trục liền một phân thành hai hóa thành hai cái điểm sáng một cái bay vào trứng sùng vật bên trong một cái khác thì là bay vào liễu nguyên mi tâm tại trong linh hồn hình thành một cái ký hiệu đặc thù chúc mừng ngươi cùng máu thọ tàn linh hoàn thành khế ước máu thọ tàn linh trở thành sùng vật của ngươi theo đầu này nhắc nhở xuất hiện l i ê u nguyên phát hiện mình cùng trước mắt viên này t r ứ n g sùng vật sinh ra liên hệ đặc thù nào đó hắn có thể rõ ràng cảm nhận được viên này t r ứ n g sùng vật bên trong sinh mệnh chính không kịp chờ đợi muốn từ bên trong r a đừng có gấp ta hiện tại khiến cho ngươi ra như là đã hoàn thành khế ước kia liền không còn gì phải lo lắng liệu nguyên nhẹ khẽ vớt vớt chứng sùng vật mặt ngoài chấn ăn mao thọ tàn linh cảm xúc sau đó hắn đem trong túi chữ vật còn thừa máu thọ lông ngắn cùng máu thọ lông tơ toàn bộ đem、ra. p h o n g tơi t rắc ứ dang vật t phía rắc n Sau một nương Giang giác. Giang giác. theo lấy hai đạo tiếng vang lanh lảnh chứng sùng vật phía trên xuất hiện từng vết nứt một cái tiểu ra hỏa từ t r ứ n g sùng vật bên trong nhảy ra ngoài t r ư ngay sau đó chỉ ngay b à n g một tiếng chứng sùng vật vỡ vụt ra một thân ảnh từ đó nhảy ra ngoài đạo thân ảnh này thân cao chỉ có hai ba mươi cm toàn thân mọc da tuyết trắng lông tóc đầu của hắn cùng thân thể ở giữa tỷ lệ có chút kỳ lạ đầu chiếm toàn thân gần một nửa lớn nhỏ hai con lông mềm như nhung lỗ thai thỏ điếc kéo tại đầu đằng sau đây là một con tướng mạo đáng yêu con t h ỏ hòa phong nhìn xem liền cảm giác cùng l i ê u nguyên không ở một cái thứ nguyên tựa như là chạy theo đi ra từ trong tranh đồng dạng trình thể đến xem cùng l i ê u nguyên ban đầu ở t h ỏ linh thí luyện phó bản bên trong gặp được m ạ o t h ỏ chi linh cực kỳ tương tự cùng hán n h ỉ m bên trong lưu manh t h ỏ tựa như cái này con t h ỏ từ chứng sùng vật bên trong ra sau liền chuyển động đầu hiếu kỳ đánh ra b ố n phía trên đầu hai cái lỗ thai t h ỏ cũng đi theo tả hữu đ u n g đưa cuối cùng hắn đem ánh mắt nhìn về phía liễu nguyên trong mắt toát ra mấy phần thần cận tri sắc n ú n nhảy một cái đến, đến liễu nguyên trên đầu tựa như là một cái mũ một dạng gh vào phía trên Con thỏ bài cơ thể xuống ngũ, cảm giác cũng cười cái con của lực cùng chất, chỉ con có vào voi, nhong xuống ngũ, không Nguyên tiếng, này nhỏ trên mình. hắn lượng đừng nói chỉ là một con thỏ nhỏ, liền xem như một đầu đôi, hắn đều có thể nhẹ thỏ thể tệ một tùy thỏ thể một thỏ một thể trên khẽ ghé bài bây là vào Liêu giờ xem đầu đầu đều đầu. lắm. đem Lấy ý đẻ sau đó l i ê u nguyên suy nghĩ khẽ nhúc ních ấn mở cái này con thỏ nhỏ giao diện thuộc tính b ạ o t h ỏ tàn linh chưa mệnh danh tiềm lực phẩm chất kim cương đẳng cấp một cấp lực lượng một、nghìn. nhanh nhẹn hai nghìn tinh thần hai nghìn thể chất một nghìn thiên phú mạo thọ tàn hồn kỹ năng anh trăng t ì n h hóa đậu mợ cái này mẹ nó là một cấp nhìn cái này con thỏ nhỏ giao diện thuộc tính liễu nguyên lập tức liền trường lớn hai mắt lộ ra v ẻ không thể tin được nếu không phải hắn phục dụng sơ d a i cùng chung d a i hai bình thuộc tính dược t ề hắn hiện tại phó thuộc tính cũng còn không có một n g à n điểm đâu mà cái này con thỏ nhỏ mới vừa từ chứng sùng vật bên trong ấ p chứng ra đẳng cấp còn chỉ có một cấp thuộc tính liền có một n g à n điểm nhanh nhẹn cùng tinh thần càng là đạt tới hai n g à n điểm càng quan trọng chính là cái này con thỏ nhỏ tiềm lực đạt tới khủng bố cấp kim cương nếu như muốn hỏi liễu nguyên cấp kim cương là cái khái niệm gì hắn cũng không đáp lại được cái này căn bản là hắn hiện tại có khả năng tiếp xúc đến đồ vật bình thường đến nói ba bốn mươi cấp trang bị vật liệu mới có thể xuất hiện cá biệt bạch kim phẩm chất sáu mươi cấp về sau mới có thể xuất hiện một chút kim cương phẩm chất vật phẩm sáu mươi cấp về sau mới có thể xuất hiện đồ vật liễu nguyên lại tại hai mươi cấp thời điểm liền đạt được loại chuyện này nói ra ai dám tin tưởng cũng chính bởi vì dưới tình huống bình thường kim cương phẩm chất là chỉ có sáu mươi cấp về sau mới có thể tiếp xúc đến cho nên liễu nguyên đối với cái này phẩm chất một điểm khái niệm cũng chưa có chẳng qua thông qua bạch ngân cùng hoàng kim hai cái này phẩm chất ở giữa so sánh l i ê u nguyên có thể xác định kim cương phẩm chất các phương diện hiệu quả ít nhất phải so ngang cấp phẩm chất hoàng kim cao hơn gấp trăm lần mà lại sùng vật là có thể sử dụng đặc biệt vật liệu tiến hóa khiến cho tiềm lực cùng phẩm chất phát sinh biến hóa cho dù đồng dạng là giống nhau phẩm chất lẫn nhau ở giữa cũng sẽ có tranh lệch cực lớn không hề nghi ngờ chỉ cần hảo hảo bồi dưỡng cái này con thỏ nhỏ còn có một cái thiên phú cùng kỹ năng hãn thuộc tính cùng tiềm lực đều đã biến thái như vậy chắc hẳn thiên phú cùng kỹ năng cũng không kém bao nhiêu nhớ tới nơi này liễu nguyên ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái mở ra mao thỏ t à n linh thiên phú tường tình mao thỏ tàn hồn hiệu quả từ m a o thỏ một sợi tàn hồn biến thành có được vô hạn khả năng toàn thế giới chỉ có một cái có thể thông qua hấp thu mao thỏ lưu lại đến bộ kiện tăng lên tự thân phẩm chất hoàn thiện tự thân linh hồn thu hoạch được mao thỏ càng nhiều năng lực mao thỏ cái khác bộ kiện l i ê u nguyên khẽ c h o mày đối với mao thỏ cái khác bộ kiện hắn là một điểm đầu mối cũng chưa có mặc dù trên người hắn còn có không ít mao thỏ lông ngắn cùng mao thỏ lông tơ nhưng là hai loại chỉ có thể coi là phổ thông vật liệu cùng cái kêu mao thỏ chẳng liên quan gì quan hệ thế nào dựa theo mao thỏ chi linh sùng vật chứng giới thiệu cái này cái gọi là mao thỏ thế nhưng là dùng truyền thuyết cái này hình dung tử đồng thời mao thỏ một sợi tàn hồn biến thành sùng vật liền có kim cương phẩm chất có thể thấy được nó khi còn sống thực lực mạnh bao nhiêu mao thỏ lông ngắn cùng mao thỏ lông tơ loại này bạch ngân phẩm chất vật liệu làm sao có thể cùng loại trình độ này tồn tại dính l i ễ u quan hệ đâu nhưng để cho ẩu thỏ, thỏa thỏ thỏ thỏ liếc mắt nhìn liếo nguyên trong tay thỏ lông lộ ra rõ ràng nhớ tới chi sắc phít qua đầu cũng không mang phản ứng、Đến. quả nhiên loại trình độ này đồ vật không có khả năng cùng trong truyền thuyết mão thọ dính l i ễ u quan hệ liễu nguyên lắc đầu cười một tiếng kết quả như vậy tại trong dự liệu của hắn hắn vẫn chưa cảm thấy thất vọng tiện tay liền cầm trong tay thọ lông thu hồi sau đó hắn đem ánh mắt lần nữa rơi vào con thỏ nhỏ giao diện thuộc tính bên trên ấn mở kỹ năng t ư ờ n g tỉnh ánh trăng tịnh hóa hiệu quả triệu hồi ra một v h ầ n t r ă n g tại ánh trăng chiếu d ọ i xuống vì tất cả phe bạn đơn vị tiếp tục xua tan dị thường trạng thái đẳng cấp càng cao có thể tịnh hóa dị thường trạng thái càng nhiều phạm vi tinh thần một trăm phần trăm thời gian m ư ơ i năm giây đẳng cấp cái này hiệu quả có chút、mánh. nhìn xem ánh trăng tịnh hóa hiệu quả liễu nguyên lại lần nữa bị chấn k i n h đến mặc dù kỹ năng này không thể thăng cấp nhưng là đồng dạng có phát triển không gian theo con thỏ nhỏ đẳng cấp tăng lên đủ khả năng tịnh hóa dị thường trạng thái cũng sẽ tùy theo tăng nhiều tiếp tục thời gian cũng càng lâu theo tinh thần thuộc tính tăng lên phạm vi cũng sẽ trở nên càng lúc càng lớn mà lại cái phạm vi này cơ số vẫn là tinh thần 100%. l ấ y cái này con thỏ nhỏ một cấp liền có 2.000 tinh thần thuộc tính đến xem đoán chừng không được bao lâu ánh trăng tịnh hóa phạm vi liền có thể bao trùm lên vạn mét khu vực lại phối hợp bạo quân dòm bỉ chỗ thống trị dòm bi đại quân trang diện kia tuyệt đối có thể được xưng là ngày càng ngạo nghễ lấy hắn thuộc tính chỉ cần tại đây cái phó bản bên trong hào h ả o bồ đao làm sao cũng có thể lên tới mười cấp có lẽ còn có thể tham dự vào cuối cùng một chiến liệu nguyên ánh mắt chớp lên nếu như con thỏ nhỏ đẳng cấp có thể lên tới mười cấp coi như không thể tỉnh hóa ba bốn mươi cấp dị thường trạng thái cũng có thể ở một mức độ nào đó giảm bớt ba bốn mươi cấp dị thường trạng thái hiệu quả tại một ít đặc biệt thời điểm có thể phát huy ra không tầm thường tác dụng nhất là đối mặt am hiểu thực hiện dị thường trạng thái địch nhất lúc loại này phạm vi lớn tỉnh hóa kỹ năng càng là có thể phát huy ra s u ấ t kỳ bất ý hiệu quả ừ m luôn luôn gọi ngươi tiểu bạch thỏ cũng không tốt l i ê u nguyên đem tiểu bạch thỏ từ trên đầu ông xuống mặt lộ vẻ vẻ suy tư mặc dù cái này tiểu bạch thỏ gọi là mao thỏ tàn hồn nhưng là l i ê u nguyên luôn cảm giác gọi cái tên này quái quái không quá may mắn tại một phen suy tư qua đi trong lòng có quyết định l i ê u nguyên nghiêm trọng nói t h ứ hôm nay trở đi ngươi đã kêu tiểu bạch tốt lắm tiểu bạch ba liễu nguyên trong tay tiểu bạch thỏ nâng lên đầu con mắt chừng chợt tròn, tròn lộ ra một mặt vẻ không thể tin được nhưng mà l i ê u nguyên tựa như là không có phát giác một dạng ô n tiểu bạch thỏ đi ra nhà tranh. đi tới đồng ruộng bên ngoài hắn lần này tìm đến trừ khê ước bên ngoài tiểu bạch còn có một mục đích đó chính là chứng thực nấm nông trường trồng trọt h à n g mục hắn rời đi tinh linh nơi giao dịch thời điểm thế nhưng là đặc địa đem trồng trọt cần thiết vật liệu mua một đồng lớn Trưng cụ rốt trưng tử mẫu kiếm, trưng 143, cà rốt mẫu kiếm. Củ cải trong nông trại nhà tranh bên ngoài liễu nguyên nhìn xem bên ngoài rực rỡ hẳn lên đồng ruộng trên mặt lộ ra một vòng t i ế u dung dưới tay có người cảm giác chính là tốt cá a nếu như thanh lý có dạy chuyện phải một mình hắn đi làm không chỉ cần phải tốn hao càng nhiều thời gian còn phải đem mình mệt đến n g ấ ngư có d ò m bi kia liền không giống bọn hắn linh trí mặc dù không cao nhưng là làm đơn giản một chút tạp vụ kia vẫn là không có vấn đề húng chi tại đây chút d ò m bi bên trong còn có linh trí cao hơn cự nhân d ò m bi cho dù liễu nguyên sáu ngày không có tiền đến hắn chỉ cần đem cần thiết việc cần phải làm nói cho cự nhân d ò m bi để bọn hắn dẫn đội làm việc cũng có thể tốt lắm hoàn thành liễu nguyên nhiệm vụ chí ít thanh lý cỏ dại cùng tương lai nông trường thường ngày bảo dưỡng là không thành vấn đề liễu nguyên cần thiết việc cần phải làm đó chính là thiết t r í tốt trồng trọt hạng mục cũng đem thường ngày bảo dưỡng nhiệm vụ phân phối xuống dưới Củ cải cà trại trong trồng trọt nông gì gì sau đó liệu nguyên đi đến một mảnh đồng ruộng bên cạnh ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái mở ra trồng t r ọ n giao diện lựa chọn trồng trọt hàng ngục một cà rốt tự kiếm hai bạo tạc củ cải thương ba cà rốt và kiếm trong đó tiêu hao nhỏ nhất sinh trưởng tốc độ nhanh nhất trang bị chính là bạo tạc củ cải thương đây cũng là liễu nguyên trồng trọt nhiều nhất một loại vũ khí mặc dù bạo tạc củ cải thương lực công kích muốn so cả rốt cự kiếm nhỏ rất nhiều nhưng là bạo tạc củ cải thương có một cái ưu điểm là cả rốt cự kiếm không có địa phương đó chính là bạo tạc củ cải thương tại đánh trúng địch nhân về sau sẽ đối với phạm vi bên trong địch nhân tạo thành bạo tạc tổn thương sử dụng ném công kích cũng có thể phát động cái hiệu quả này trừ phi bạo quân dọn bị sử dụng không sợ công kích bằng không mà nói phá hôi dọn bị thực lực vẫn là có yếu tốc độ quá mức chậm để bọn hắn cùng địch nhân khoảng cách gần chiến đấu ít nhiều có chút gây khó cho người ta nhưng ném công kích liền đơn giản nhiều chỉ cần ném ra bên ngoài liền xong việc không quan tâm có không có đụng tới người chỉ cần đem bạo tạc c ủ cải thương ném ra ngoài đi cho dù là rơi trên mặt đất cũng có thể phát động bạo tạc đối với phạm vi bên trong địch nhân tạo thành tổn thương nếu như đối thủ đồng dạng là một cái quân đội công kích như vậy sẽ không tồn tại đánh không đến người khả năng nguyên nhân chính là như thế cho dù bạo tạc c ủ cải thương uy lực mặc dù không bằng cả rốt cự kiếm liễu nguyên cũng vẫn là đưa nó làm phá hôi dọn bị vũ khí tiêu chuẩn c à rốt cự kiếm tiêu hao cùng sinh trưởng thời gian muốn so bạo tạc củ cải thương càng dài một chút trồng trọt số lượng đại khái chỉ có bạo tạc củ cải thương một một phần trăm c à rốt cự kiếm liêu nguyên dự định lấy ra cho cự nhân d ò m bị sử dụng cự nhân d ò m bị thuộc tính cao hơn có thể tốt hơn phát huy ra c à rốt cự kiếm hiệu quả nhất là thanh đồng cấp cự nhân d ò m bị cùng mắt đỏ cự nhân d ò m b ị bọn hắn các phương diện thuộc tính vốn là cao hơn ngang cấp chức nghiệp giả có không tầm thường lực lượng thuộc tính chỉ cần không phải lúc chức mao thọ chi linh loại kia tốc độ không hợp t h i thương bốt bọn hắn đều có thể theo kịp bọn hắn trang bị cá rốt cự kiếm mang đến tăng lên càng lớ không sai biệt lắm có thể để lực chiến đấu của bọn hắn gấp đội tại đây ba kiện cà rốt hệ liệt vũ khí bên trong sinh trưởng tốc độ chấm nhất vậy mà là cà rốt đ và kiếm đây là l i ê u nguyên không nghĩ tới sự tình bình thường đến nói sinh trưởng tốc độ chấm nhất như vậy uy lực cũng hẳn là sẽ tăng mạnh chẳng lẽ là mão thọ chi linh chết được quá nhanh còn không có sử dụng cà rốt đoạn kiếm năng lực kết quả mình sẽ chết l i ê u nguyên sờ sờ cái cảm như có điều suy nghĩ ban đầu ở thọ linh, linh thân bên trên trang bị chính là một thanh cà rốt đoạn kiếm chiều dài chỉ có khoảng nửa mét đem mão thọ chi linh đánh rết về sau liễu nguyên tiện đem thuận tay để vào túi chữ vật đâu sau đó liễu nguyên tâm niệm v ừ a động đem thanh này kiểu dáng cùng cà rốt tự kiếm không sai biệt lắm đ o ạ n kiếm từ trong túi chữ vật đem, đem ra ấn mở nó giao diện thuộc tính cà rốt đ o ạ n kiếm phẩm chất hoàng kim hiệu quả một nhanh nhẹn hai tự mang kỹ năng củ cải đầu thứ hiệu quả hai cũng không trang bị trực tiếp sử dụng không thu được bất luận cái gì thuộc tính tăng thêm trang bị yêu cầu đ ẳ n g cấp lớn hơn ba cấp lực lượng lớn hơn hai củ cải đ ầ thứ nắm giữ cả rốt đoàn kiếm đơn vị tốc độ di chuyển tăng lên hai đoàn kiếm đánh trúng địch nhân sau ngoài định mức tạo thành hai vạn nhanh nhẹn một m p h ầ năm t r hệ cỏ vật lý tổn thương cũng gia tăng năm tốc độ công kích có thể đem nó khảm vào cà rốt cự kiếm bên trong tạo thành cà rốt từ mẫu kiếm các phương diện hiệu quả đồng đều sẽ có được tăng lên còn t h ư a sử dụng số lần năm n h ì n năm mươi có thể sử dụng linh tinh tiến hành nạp năng lượng giới thiệu từ củ cải nông trường sản xuất đặc thù trang bị ngươi cũng có thể đưa nó làm cà rốt dùng ăn từ mẫu kiếm liễu nguyên cảm thấy ngoài ý mớn không nghĩ tới cà rốt cự kiếm cùng đoàn kiếm lại còn có thể hợp thể với lúc trên tay liễu nguyên cà rốt cự kiếm vẫn là không ít hắn triệu hồi ra một con thanh đồng cấp cự nhân d o n bi từ nó trong tay tiếp nhận cả rốt cự kiếm tại một phen nghiên cứu qua sau liền rõ ràng rồi hợp thể phương pháp phải t r ă n g đem cả rốt đoạn kiếm chui vào cả rốt cự kiếm bên trong là không có chút gì do dự liều nguyên lúc này liền làm ra lựa chọn theo tiếng nói của hắn rơi xuống cả rốt cự kiếm c h u i kiếm cuối cùng liền xuất hiện một cây chiều dài chừng hai mét dùng củ cải là cây bệnh mà thành dây nhỏ cùng cả rốt đoạn kiếm c h u i kiếm liên tiếp đến cùng một chỗ tựa như là cho cả rốt cự kiếm trên trôi kiếm lắp đặt một cái kiếm tuệ một dạng cả rốt từ mốc kiếm phẩm chất, hoàng kim. hiệu quả một lực lượng ba nhanh nhẹn ba tự mang kỹ năng cả rốt song trọng trảm kích hiệu quả hai hơi trang bị yêu cầu hơi cả rốt song trọng trảm kích nắm giữ cả rốt đoàn kiếm đơn vị tốc độ di chuyển tăng lên ba mươi đánh trúng địch nhân sau đầu tiên là ngoài định mức tạo thành ba vạn lực lượng một mươi sáu hệ cỏ vật lý tổn thương cũng không nhìn một m ư ơ phòng ngự sau đó tốc độ công kích tăng lên một trăm linh tạo thành ba vạn lực lượng một mươi sáu hệ cỏ vật lý tổn thương đồng dạng năm mươi đối thủ một m ư ơ phòng ngự còn thừa sử dụng số lần một trăm một trăm có thể sử dụng linh tinh tiến hành nạp năng lượng chiến lược tăng lên không ít mà liễu nguyên lại trải qua đơn giản thí nghiệm qua sau hài lòng nhẹ gật đầu nhất là vòng thứ hai công kích góc độ phi thường xảo trá tốc độ thật nhanh có thể dùng xuất kỳ bất ý để hình dung khó mà bị phòng ngự được chỉ cần lợi dụng thỏa đáng hoàn toàn có thể đánh đối thủ một trở tay không kịp thậm chí có thể trực tiếp xoay chuyển chiến cuộc rõ ràng rồi c ả rốt tử mẫu kiếm hiệu qua sau liễu nguyên hơi cải biến một chút trong nông trại trọt ồ n g t r hạng mục nguyên bản hắn là nghĩ đến đem trong nông trại hơn chín thành nông trường đều dùng để trồng thực bạo tạc củ cải thương bây giờ suy nghĩ một chút hắn quyết định xuất ra khoảng bảy phần m ộ ư ơ i đồng ruộng dùng để trồng thực bạo tạc củ cải thương để cầu mau chóng vũ trang dòm b ì đại quân còn thừa hơn hai phần m ộ ư ơ i đồng ruộng thì là dùng để trồng thực cá rốt cự kiếm cùng cá rốt và kiếm hai loại vũ khí sinh trưởng thời gian càng thêm chậm chạp hiện tại sớm đại lượng trồng t r ọ n tương lai có thể tốt hơn vũ trang cao đẳng chiến lược trong lòng có sau khi quyết định liều nguyên qua lại tại các đồng ruộng ở giữa thiết trí trồng chọn hạng mục làm sao liền không có một chốt tiết trí công năng đâu liêu nguyên đứng tại cuối cùng một mảnh đồng ruộng bên trên có chút lòng tham không đủ nghĩ đến nếu như chỉ có một mình hắn muốn quản lý tốt tòa này c ủ cải nông trường mỗi ngày chi ít cũng phải tốn ba năm tiếng sẽ sẽ không ảnh hưởng thăng cấp tốc độ tạm thời không nói nhưng có thể khẳng định là tuyệt đối sẽ để hắn trở nên cực kỳ bận rộn ngay cả thời gian nghỉ ngơi đều không có bao nhiêu nhưng bây giờ liêu nguyên liên quan tới quản lý c ủ cải nông trường nhiệm vụ đã hoàn tất hắn hiện tại muốn làm chính là chờ đợi cái này ba loại cà rốt vũ khí thành t h ụ a đang lúc liêu nguyên chuẩn bị rời đi trước mắt đột nhiên bắn ra một đầu tin tức A số đ ồ nhưng g ruộng bạo tạc t củ cải ơ rất nhanh hắn liền phát hiện viên này thành thục bạo tạc cụ cải thương cũng không phải là lần này vừa mới gieo xuống đến một nhóm kia mà là ban đầu ở thọ linh thí luyện phó bản bên trong liền tại đánh rết mão thọ chi linh sau đem bên trong trồng trọt tất cả cả rốt vũ khi í tất cả hắn xem xét một bên bạo tạc cũ cải thương sinh trưởng tình hữu lúc càng là cảm thấy ngoài ý mến con thưa sinh trưởng thời gian ba giờ bốn mươi hai phân năm mươi sáu giây phải biết cái này một gốc bạo tạc c ủ cải thương đây chính là vừa mới gieo xuống đi sử dụng một lần linh tinh mà thôi loại này sinh trưởng tốc độ cảm giác xuyên bên trên bọn hắn đưa những này linh tinh cũng không bao lâu liều nguyên lắc đầu cảm giác chính mình là một con thú nốt vàng nơi nào đều muốn dùng đến tiền mà lại mức to đến không hợp thoái thưởng nào có hai mươi cấp chức nghiệp giả giống hắn dạng này động một chút thì là mấy ngàn vạn hơn trăm triệu kim tệ hoa chẳng qua liễu nguyên cũng chỉ là cảm khái lại không có chút nào tiết kiệm ý nghĩ hắn biết rõ kim tệ chính là lấy ra hoa chỉ cần có thể đem những n à y kim tệ tiêu vào trên lưới đao có thể tăng lên thực lực bản thân như vậy coi như dùng tiền tốc độ lại nhanh cái kia cũng không phải vấn đề gì dùng tiền tốc độ đầy đủ nhanh cũng mang ý nghĩa liễu nguyên tăng thực lực lên tốc độ đồng dạng to lớn không nói khác chỉ cần cái này một nhóm bạo tạc củ cải thương thành thục liễu nguyên liền có thể vũ trang ước chừng năm vạn con pháo hôi dòm bi để bạo quân dòm bi thống lĩnh dòm bi đại quân phát huy ra uy lực mạnh hơn sau đó l i ê u nguyên trở lại nhà tranh bên cạnh đem trong túi chữ vật tất cả linh tinh cùng t ư ơ n g quan chất dinh dưỡng vật liệu toàn bộ đều lộ ra cũng bàn giao một đám hát thiết cấp cự nhân z o m bi e để bọn hắn không muốn mất lấy thời gian đến liền đem linh tinh cùng chất dinh dưỡng sử dụng mất tăng tốc cả rốt vũ khí tốc độ phát triển giao phó x o n g sau c h u y ệ n này l i ê u nguyên tiện dự định mang theo tiểu bạch rời đi củ cải nông trường ra ngoài để tiểu bạch bổ đ à o thăng cấp đúng lúc này hắn lúc này mới chú ý tới đầu của mình biến nhẹ đi nhiều tiểu bạch chẳng biết lúc nào chạy mất tăm nhưng rất nhanh liễu nguyên tiện căn cứ cùng sùng vật ở giữa liên hệ tại a số mười sáu đồng ruộng tìm tới chính ốm bạo tạc củ cải thương gặm tiểu bạch liễu nguyên nguyên lai、like, cái này thật có thể dùng đến ăn tại c à rốt hệ liệt vũ khí giới thiệu bên kia đều có một câu nói như vậy giới thiệu từ củ cải nông trường sản xuất đặc thù trang bị ngươi cũng có thể đưa nó làm cà rốt dùng ăn nguyên bản liễu nguyên cảm thấy k i a cái gọi là xem như cà rốt dùng ăn hoàn toàn chính là kéo có bê bạo tạc củ cải thương đâm đến người thế nhưng là sẽ phát sinh bạo tạc cái này nếu là xong miệng nhét còn phải hiện tại xem xét không nghĩ tới cái này vậy mà thật có thể coi như cà rốt đến ăn mà lại nhìn tiểu bạch bộ dáng mùi vị kia giống như còn rất khá liễu nguyên cười lắc đầu cũng không có ngăn cản ý tứ một gốc bạo tạc c ủ cải thương mà thôi đã tiểu bạch thích vậy liền để hắn ăn mà đừng nói là một gốc liền xem như một trăm quả một ngàn quả đều không phải cái gì đáng đến lưu ý sự tình a ngay tại liễu nguyên đem tiểu bạch cầm lên đến chuẩn bị rời đi thời điểm tiểu bạch trên thân đột nhiên sáng lên một đạo bạch quang liễu nguyên trước mắt cũng theo đó bắn ra một đầu tin tức chúc mừng tiểu bạch thông qua phục dụng bạo tạc cụ cải thương đẳng cấp tăng lên đến cấp ba a cái này còn có thể thăng cấp liêu nguyên hơi xứng sở không nghĩ tới tiểu bạch cũng chỉ là ăn hai ngụm bạo tặc củ cải thương đẳng cấp liền từ một cấp lên tới cấp ba tình cảm những này cả rốt hệ liệt vũ khí đều là trong truyền thuyết m á u thỏ khẩu phần lương thực thôi vũ khí cũng chỉ là mang vào hiệu quả liêu nguyên tại cảm thấy n g o à i ý muốn sau khi trên mặt không khỏi lộ ra một vòng tiêu dung kể từ đó tiểu bạch thăng cấp độ khó liền muốn giảm xuống rất nhiều coi như không tham dự chiến đấu tiểu bạch đẳng cấp cũng không sẽ chỉ trệ không tiến nếu như lại phối hợp trình độ nhất định chiến đấu tiểu bạch tốc độ lên cấp sẽ trở nên càng nhanh dưới mắt cái này phó bản chính liệu à một c á k nguyên sai cấp nuốt vớt tiểu bật đầu rời đi củ cải nông trường bắt đầu chấp hành kế hoạch của hắn tiểu bạch thuộc tính không thấp lại thêm cả rốt từ mẫu kiếm đừng nói là bồ đao hắn thậm chí có thể tham dự vào cùng đối thủ chiến đấu bên trong chỉ bất quá tương đối cùng địch nhân chiến đấu Hắn liệu nguyên đột nhiên phát giác được ra ngoài thăm dò hai mươi tri đội ngũ bên trong trong đó có một tri đội ngũ đụng phải cái nào đó cường địch tập kích chỉ trong chốc lát cái này một tri đội ngũ cũng chỉ còn lại có một cái thanh đồng cấp cự nhân g dòm bi còn lại dòm bi đều tử vong l i ê n cả cái này thanh đồng cấp cự nhân dọn bị cũng chỉ là chống đỡ chừng năm phút cũng chết vong đây là liễu nguyên tự quay trước đến nay lần thứ nhất xuất hiện thanh đồng cấp cự nhân dọn bị tử vong tình huống phát sinh xem ra nơi này tỷ lệ lớn chính là hôi t ậ n thành chỗ khu vực liễu nguyên nhìn xem trong đầu địa đồ trong lòng có suy đoán v ô vũ bạo quân dọn bị đầu hướng phía c h i đội ngũ kia tử vong vị trí xuất phát chương một trăm bốn mươi năm đến cho tàn thành kiểm kê thu hoạch chương một trăm bốn mươi năm đến cho tàn thành kiểm kê thu hoạch sau hai giờ liễu nguyên phía trước xuất hiện một tòa hùng vị thành thị chỉ là tường thành liền có cao hơn hai mươi mét toàn thân dùng một loại không biết tên màu xám cự thạch đắp lên mà thành những này cự thạch màu sắc liền cùng chung quanh cho tàn một dạng giống như là từ đại lượng cho tàn áp chế mà thành một dạng không đúng rất nhanh liễu nguyên liền kịp phản ứng cái này hơn hai mươi m cao độ cũng không phải là tòa thành này t ư ờ n g toàn bộ mà là lộ tại cho tàn bên ngoài một bộ phận tòa thành thị này chính như liễu nguyên suy nghĩ như vậy đích thật là chôn ở cho tàn bên trong chỉ là tòa thành thị này thực tế là quá mức cao lớn cho nên liễu nguyên mới có thể xa xa nhìn thấy những này t ư ở n thành nếu như đem những này cho tàn so sánh nước biển tòa thành thị này liền tương đương với xây ở đáy biển l o n g c u n g bởi vì xây thực tế là quá mức cho nên mới sẽ có một bộ phận lộ ở bên ngoài bởi vậy có thể thấy tòa thành thị này đến có cao lớn bao nhiêu tường thành cao độ coi như không có hơn trăm mét cũng có hơn m ư ờ i mét nhiều chẳng qua liều nguyên nhưng lại chưa tùy tiện tới gần cũng không có hạ lệnh để cái khác may mắn còn sống sót một mươi tám tri đội ngũ hướng phía bên này tụ hợp tiến vào thời gian hết thể chỉ có m ộ ư ơ i hai giờ bây giờ đã sắp hơn phân nửa nếu như tòa thành thị này không phải hôi tất thành mà là phổ thông thành thị như vậy hiện tại khiến cho cái khác đội ngũ tới lần này tỷ lệ lớn liền không cách nào hoàn thành nhiệm vụ cho nên liễu nguyên dự định lại xài một hai giờ đồng hồ đem còn thừa khu vực đại khái thăm dò hoàn tất nếu là không có phát hiện cái khác thành thị lại để cho nó đội ngũ của hắn tập hợp cũng không mượn về phần có thể hay không đánh hạ tòa thành thị này liễu nguyên có mười phần lòng tin tại đem bạo quân d ò m bị hợp thành sau khi đi ra liễu nguyên tiện đối với nhiệm vụ lần này tràn ngập lòng tin bây giờ còn thu hoạch được thịt bạch có được phạm vi lớn tỉnh hóa kỹ năng để liễu nguyên tổng hợp chiến lực đều chiếm được rõ rệt tăng lên mà lại một đường này xuống tới tiểu bạch đẳng cấp cũng không phải lúc trước một cấp mà là cấp m ộ mươi năm mã tỏ tàn linh tiểu bạch tiềm lực phẩm chất kim cương đẳng cấp m ộ ư ơ i năm cấp lực lượng bảy mươi năm nhanh nhẹn một mươi ba tinh thần một mươi ba thể chất bảy mươi năm thiên phú mã tỏ h tàn hồn kỹ năng ánh trăng tịnh hóa cấp một ư ơ i năm tiểu bạch nhanh nhẹn cùng tinh thần liền đã đạt tới một và ba cùng ngang cấp mắt đỏ cự nhân d ò n b ị cũng không có kém bao nhiêu phải biết mắt đỏ cự nhân dòm bì thất tỉnh đây chính là có thể đem ngang cấp chức nghiệp giả đẻ lên á n h tiểu bạch tại một h cấp thời điểm ánh trăng tịnh hóa phạm vi là đường kính hai m tiếp tục thời gian một mươi năm một giây cấp một mươi năm về sau ánh trăng tịnh hóa phạm vi gia tăng đến đường kính một vạn ba m tiếp tục thời gian cũng có t h ọ n vẹn ba mươi giây đây cũng chính là nói chỉ cần song phương t r ê n h lệch không phải quá lớn tại đây ba mươi giây bên trong phạm vi một vạn ba ngàn mệ quân bạn có thể miễn dịch đại bộ phận mặt trái trạng thái cho dù t r ê n h lệch của song phương quá lớn tại ánh trăng chiếu d ọ i xuống cũng có thể ở một mức độ nào đó làm dịu mặt trái trạng thái mang đến ảnh hưởng nói tóm lại chỉ cần tiểu bạch sử dụng ánh trăng t ị n h hóa bạo quân dòm bị thống lĩnh mười vạn dòm bị đại quân lại thiếu một loại lo ạ i lắng o l nguyên bản liễu nguyên còn tại lo lắng nếu như đối diện có cái gì giam cầm loại hình kỹ năng bạo quân dòm bị không sợ công kích sợ không phải liền muốn hết hiệu lực hiện tại có tiểu bạch vẫn là cấp m ư ơ i năm tiểu bạch liễu l thống chi tại vật liệu sung túc tình h n g d ư ớ i củ cải trong nông trại bạo tạc củ cải thương đã sắp thành t h ủ c h ỉ cần đem hai xuống đủ để vũ trang ước chừng năm vạn phá o hôi g i ò n bi năm vạn con tay cầm bạo tạc củ cải thương nhanh nhẹn tinh thần sáu trăm thể chất lực lượng chín trăm l ạ i có thể tiến vào máu giận trạng thái không nhìn vết thương trí mạng không nhìn dị t h ư ờ n g trạng thái g i ò m bi đại quân thực lực kia thật không thể khinh t h ư ờ n g nhất là khi nhìn đến phía trước thành thị qua đi liều nguyên c à n g thêm kiên định cái phương hướng này phá hôi dòm bi đại quân tại đối mặt cường đại cá thể thời điểm cũng không thể phát huy toàn bộ chiến lực nhưng là tại một trận cỡ lớn chiến dịch bên trên lại có thể phát huy ra thực lực kinh người coi như đối với cái cá thể thuộc tính so phá o hôi dòm bì căn mạnh cái này hơn năm vạn chỉ phá o hôi dòm bì vẫn như cũ có thể tạo thành to lớn phá hư thậm chí có thể để trong thành bột chủ động vào sân thu hoạch được một trận chiến này quyền chủ động biên độ lớn tăng lên tỷ số t h ắ n g một trận chiến này tất thắng l i ê u nguyên mỉm cười trận liền hạ lệnh triệt thoái phía sau chờ đợi cái khác dòm bì ngàn người đội ngũ thăm dò hoàn tất thời gian từng giây từng phút qua trong bất chi bất giác đã là sau một giờ liễu nguyên nhìn xem cơ bản thăm dò hoàn tất địa đồ âm thầm bật đầu xem ra nơi này đích xác chính là hôi tấn thành mặc dù bây giờ trên bản đồ còn có một chút khu vực là đen nhưng là căn cứ trước mắt tòa thành thị này quy mô những cái kia màu đen địa phương tuyệt đối không có khả năng thả tòa thành thị tiếp theo đã xác định hôi tấn thành vị trí liệu nguyên tiện không lãng phí thời gian nữa cho cái khác mười tám tri đội ngũ hạ đạt tập hợp mệnh lệnh đợi đến nước chừng hai giờ về sau mười tám tri đội ngũ tất cả đều xuất hiện sau lưng l i u nguyên cùng lúc trước rời đi thời điểm so ra cái này mười tám tri đội ngũ cũng có thương vong hơn nữa còn là thương vong không nhỏ nghiêm trọng nhất một tri đội ngũ chớ ũ n g c ỉ c nói l chi là cái này phó bản mỗi một cái tiểu quái đều là hơn ba mươi cấp cường hóa hình tinh anh quái đẳng cấp so dỏm bị cao hơn một mươi cấp dạng này hao tổn suất có thể nói là rất thấp c h ỉ ít cái khác ngang cấp chức nghiệp giả đều không thể làm được thậm chí một chút ba bốn mươi cấp truyền thuyết cấp chức nghiệp giả chỉ sợ đều không thể làm được loại trình độ này đương nhiên tổn thất như thế lớn mang đến thu hoạch cũng đồng dạng không nhỏ bọn hắn cái này cùng nhau đi tới cũng không phải một mực bị đánh nếu là không thể đem xuất hiện địch nhân đánh g i ế t bọn hắn cũng vô pháp tiếp tục đi tới cho nên cái này cùng nhau đi tới cái này mười tám tri đội ngũ đánh chết cường hóa hình tinh anh quái làm sao đều có một hai ngàn chỉ ngoài ra cái này mười tám tri đội ngũ cơ bản đều gặp được cường hóa hình tinh anh đội m ụ cộng lại cũng có hơn ba mươi con bọn hắn sở dĩ thương vong khổng lồ như vậy chính là những n à y cường hóa hình tinh anh đầu mục tạo thành đánh giết nhiều như vậy tự n h â n bọn hắn thu tập đến chiến lợi phẩm tự nhiên sẽ không ít đi nơi nào lúc trước liễu nguyên tại đem những n à y g i ọ n bị triệu hắn đi ra sau liền cho lĩnh đội thanh đồng cấp tự nhân g i ọ n bi một người một cái túi được đồ lúc ở thọ linh đảo xuyên người thượng đẳng thế nhưng là cho không ít túi chữ vật sau này một đoạn thời gian rất dài liễu nguyên g i ọ n bị đại quân cũng sẽ không thiếu túi chữ vật túi chữ vật tại không trang bị tình huống dưới cũng có thể sử dụng chỉ cần tiêu hao tinh thần lực liền có thể sử dụng túi chữ vật thu lấy vật phẩm mở ra túi chỉ là không trang bị người người đều có thể sử dụng quá không an toàn cho nên trên cơ bản tất cả chức nghiệp giả đều sẽ lãng phí một cái trang sức ránh dùng để trở chuẩn bị túi chữ vật nhưng là tại đây phó bản bên trong cũng không có cái này lo lắng tất yếu sau đó liễu nguyên một bên triệu hoán dòng bi một bên sử dụng bạch cốt áo giáp một bên kiểm kê m ộ ư ơ i chín cái trong túi chữ vật đạo cụ chương một trăm bốn mươi sáu miễn dịch hỏa d i ễ m tổn thương chương một trăm bốn mươi sáu miễn dịch hỏa d i ễ m tổn thương không hổ là liệu mục độ khó phó bản thu hoạch này chính là cao kiểm kê xong m ư ơ i chín cái trong túi chữ vật đạo cụ sau liễu nguyên không khỏi cảm khái một phen trong này đạo cụ nhiều vượt qua liễu nguyên đoạn trước đầu tiên là vật liệu phương diện cũng là số lượng nhiều nhất đạo cụ ước chừng chiếm chính thành những tài liệu này chỉ có hai loại một loại là đánh giết than tuổi pháp sư than tuổi cung t i ễ n thủ chờ cường hóa tinh anh quay sau chỗ rơi xuống hỏa hồng than tuổi là một loại bạch ngân phẩm chất vật liệu có hơn hai quả một loại khác là đánh giết than tuổi diễm kỵ sĩ than tuổi diễm pháp sư về sau chỗ rơi xuống xích hồng than tuổi phẩm chất cẳng là cao tới hoàng kim có ba mươi hai quả bất luận là hỏa hồng than tuổi vẫn là xích hồng than tuổi đều là một loại hỏa thuộc tính vật liệu có thể dùng để chế hai mươi đến cấp bốn mươi trang bị bởi vì liễu nguyên t r ư ơ n g nghe nói qua những tài liệu này cũng không phải một cái thương nhân những vật này cụ thể giá trị bao nhiêu hắn cũng vô pháp xác định dựa theo suy đoán của hắn những tài liệu này nếu là cầm lấy đi bán chí ít cũng có thể bán cái năm ba vạn thậm chí phá ư ớ c cũng không phải là không thể được trừ vật liệu bên ngoài tại đây trong túi chữ vật còn có không ít trang bị có than tuổi pháp trượng than tuổi trường cùng chờ một chút cộng lại hết thẻ trí kiện những trang bị này cùng xích hồng than tuổi một dạng đều là đánh giết cường hóa hình tinh anh đầu mục về sau rơi xuống đừng nhìn những trang bị này số lượng không nhiều nhưng là cái này chín kiện trang bị đều là thuần một tác phẩm chất hoàng kim vẫn là ba mươi lăm cấp trang bị dù là những này đều không phải phẩm chất hoàng kim đỉnh cấp trang bị nhưng là phẩm chất hoàng kim chính là phẩm chất hoàng kim chỉ cần xuất ra đi liền có thể hấp dẫn đến đại lượng chức nghiệp giả căn bản chính là cùng không đủ cầu dựa theo liễu nguyên đ o á n c h ứ n g những trang bị này giá trị sẽ không thấp hơn tám vạn nếu như lại đến cái đấu giá hội giá trị sẽ còn cao hơn bán cái một hai ước hoàn toàn không có vấn đề đương nhiên đây đều là liễu nguyên phỏng đoán cẩn thận giá trị thực tế như thế nào còn phải đi một chuyến tinh linh nơi giao dịch mới biết được kiểm kê xong một đường này thăm dò tới thu hoạch sau liễu nguyên đối với nơi xa hôi tấn thành càng nhiều hơn mấy phần chờ mong từ nghiêm ngặt ý nghĩa đến nói tòa này hôi t ậ n thành mới là cái này phó bản chủ yếu khu vực h ã n địa phương đều chỉ là mang vào mà thôi mang vào khu vực biên giới đều có thể có loại thu hoạch này như vậy thông quan sau khi hôi t ậ n thành đủ khả năng đạt được lợi ích có thể nghĩ chí ít cũng phải cho ta làm cái ba năm trăm triệu kim tệ đ ổ vật đi sau đó l i ê u nguyên vung tay lên để mười con thanh đồng cấp cự nhân z o m bi e mang theo một trăm con hát thiết cấp cự nhân z o m bi e cùng một vạn con pháo hôi z o m bi e chia mười cái đội ngũ từ mười cái phương hướng khác nhau hướng phía hôi tẫn thành xuất phát hiện tại hắn đối với hôi tấn thành có thể nói là hoàn toàn không biết gì cũng không muốn tiến hành đại quy mô chiến đấu dự định để cái này một vạn con dòm bi làm đi đầu bộ đội nhờ vào đó nhiều tìm hiểu một chút hôi tấn thành chiến lược tạo thành không có sai một vạn con dòm bi cũng chỉ là đi đầu bộ đội mà thôi đây chính là liễu nguyên bây giờ lực lượng mà lại cái này một vạn con dòm bi mặc kệ là dẫn đầu thanh đồng cấp c ự nhân dòm bi vẫn là số lượng nhiều nhất pháo hôi dòm bi trên thân tất cả đều c h ụ t vào một thân bạch cốt áo giáp cực lớn trình độ bảo đảm tự thân an toàn bạch cốt áo giáp đẳng cấp hai không cấp hiệu quả có thể đồng thời đối với 20 cái đơn vị sử dụng triệu hoán bạch cốt tạo thành áo giáp cung cấp tương đương với một mươi tám thể chất lực phòng ngự tiếp tục thời gian 30 phút đồng hồ khả năng khác h ắ n đơn vị sử dụng 20 cấp bạch cốt áo giáp không chỉ có thực hiện đối tượng nhiều m ộ ư ơ i cái lực phòng ngự cũng gia tăng đến một h ư ơ i tám đồng thời bạch cốt áo giáp tiếp tục thời gian cũng đạt tới 13 a mươi phút đầy đủ những ngày dọn bị đến đến hôi tân thành phía dưới tân thành chỉ bất quá hôi tân thành cũng không phải mù loà c à ngay là n n h g a tại dọn bị đại quân khoảng cách hôi t ậ n thành hơn một m é thời t điểm trên tường thành than t u ổ i pháp sư liền tại than t u ổ i diễm pháp sư dẫn đầu hạ đồng thời bắn ra một viên h ỏ a cầu chỉ một thoáng chung quanh cho tàn bị đánh tan ánh lửa đem hôi t ậ n thành chiếu một mảnh bò bừng lít nha lít nhít nói ít cũng có năm ba ngàn khỏa h ỏ a cầu từ phương hướng khác nhau hướng phía phía trước mười chi dọn bị đại quân rơi xuống tại đây chút hoa cầu bên trong còn có hai mươi k h ỏ hoa cầu hình thể rõ ràng muốn càng thêm khổng lộ chính là cường hóa hình tinh anh đầu mục t h a nương thủi diễm pháp s phá phá theo lấy một đạo đinh thai nhức góp tiếng nổ năm ba nghìn khỏa hỏa cầu trước sau đánh trúng một mươi chi dòm bì đại quân sinh ra kịch liệt bạo tạc đem đánh đất. Đắc, đắc. mét mặt chung vực cho cho quanh hơn khu khiến hôi thành ngàn bên trong tàn toàn tấn trên bay, bộ bại lội sau đó ngay tại tiếng nổ đình chỉ về sau hôi tấn thành chung quanh chuyển đến nặng nề một phần nhỏ chính chậm chạp mà ổn định hướng phía hôi tấn thành tới gần hướng phía thanh n m nơi phát ra phương hướng nhìn lại mặc kệ là than tuổi pháp sư vẫn là than tuổi diễn pháp sư đều lộ ra khó có thể tin t h ầ n sắc thanh đồng cấp cự nhân d ò n bỉ cùng hát thiết cấp cự nhân d ò n bi không có chết cũng coi như tại bọn hắn trong dữ liệu nhưng là phá hôi dọn bỉ cũng là chả có việc cái gì đây là bọn hắn không thể tiếp nhận sự tình tại cảm giác của cái chạm cái chủng chuyển vận hạ, vậy mà thí sự cũng chưa có. quả, Phải zombie zombie, một mà trong, những vòng hôi liền loại kia. tại biết, tại pháo bọn bên bọn hắn này hoàn toàn hắn vận hạ, thí Kết là vào là vậy vỡ sự đây một vòng chuyển vận bên trong thế nhưng là còn có hai mươi than tuổi diễm pháp sư phát ra liệt diễm h ỏ a cầu liền xem như bọn hắn hôi t ậ n thành bên trong than tuổi kỵ sĩ ngạnh kháng một vòng này công kích cũng chỉ có một con đường chết thế nhưng là k i a một đám xem ra tựa như là phá o hôi một dạng ra hỏa vậy mà gánh vác một vòng này công kích mấu chốt là còn một chút sự tình cũng chưa có bất kể là ai thấy cảnh này đều sẽ tiếp nhận không được bọn hắn thậm chí đều đang hoài nghi có phải hay không là những n à y phá hôi có miễn dịch hỏa thuộc tính ma pháp công kích năng lực cho nên mới sẽ một chút sự tình cũng chưa có nếu không thực tế giải thích không thông kết quả này giống ngay tại than tuổi pháp sư hoài nghi nhân sinh thời điểm trong hôi t ậ n thành đột nhiên chuyển ra một đạo khí thế kinh người tiếng giống giận dữ đem hôi t ậ n thành chung quanh còn thừa cho tàn đều cho đánh bay kết. Kết. Sau sĩ tòa ra, than than một môn mở mã tận thành thời thủi thủi từ khắc, kỵ hôi chiến h cơi đại đại bốn đồng lượng Rất h i dự đông đông đông. nương theo lấy tiếng bước chân nặng nề chuyển đến hôi tẫn thành bốn tri đội kỵ binh hướng phía khoảng cách gần nhất bốn tri dòm bi đội ngũ khởi xướng công kích tốc độ của bọn hắn cực nhanh chỉ trong chốc lát cũng đã vượt qua gần một nghìn mét khoảng cách đi tới kia dòm bi đội ngũ phía trước như là hai cỗ dòng lũ một dạng trùng điệp đụng vào nhau và ảnh đoàn binh giao tiếp ngay mắt liền có đại lượng phá o hôi d ọ m bị bị đụng bay ra ngoài chỉ bất quá những này bị đụng bay phá o hôi d ọ m bị cũng không phải không hề có một chút năng lực phản kháng nào bọn họ ở đây nhìn thấy than tuổi kỵ binh tới gần thời điểm liền nâng lên trường thương trong tay chỉ hướng phía trước đợi đến cùng than tuổi kỵ binh đoàn binh giao tiếp thời điểm trong tay bạo tạc củ cải thương liền sẽ không thể tránh né đánh trúng đối phương lúc mới bắt đầu nhất than tuổi kỵ binh không hẳn có đem những này phá hôi dọn bị để vào mắt không có cách nào song phương thuộc tính t r a n lệch thực tế quá lớn bọn hắn cũng không cho、rằng. l nương theo lấy từng đạo đinh thai nhức góp tiếng nổ bạo tạc c ủ cải thương sinh ra kịch liệt bạo tạc than thủy kỵ sĩ tại đụng bay phá hôi dòm bi đồng thời cũng bị bao phủ tại trong vụ nổ mặc dù năm ngàn điểm tổn thương đối bọn hắn đến nói không cao lắm nhưng là nhiều như vậy bạo tạc c ủ cải thương cùng nhau bạo tạc vẫn là để bọn hắn nhận khác biệt trình độ thương thế nếu là lại đến mấy vòng chỉ sợ bọn họ cũng phải mất đi năng lực chiến đấu hát thiết cấp cự nhân dòm bi cùng thanh đồng cấp cự nhân dòm bi công kích càng là có thể đ ố i bọn hắn tạo thành uy hiếp trí mạng bọn hắn thuộc tính cũng không phải phá hôi dòm bi có khả năng so kinh nghiệm chiến đấu cùng linh trí cũng càng cao bọn hắn biết những này than thủy kỵ binh chủ thể là trên lưng kỵ binh mà không phải phía dưới chiến mã cho nên bọn hắn đến mượn nhờ đối phương công kích chỗ sinh ra cự lực đối trên lưng ngựa kỵ binh phát động công kích cái này liền tương đương với đánh trúng nhược điểm của đối phương công kích giống nhau có thể tạo thành càng lớn tổn thương cho dù một kích này chưa thể đánh giết những kỵ binh này cũng thành công đem từ trên lưng đánh hạ. Kỵ binh không có ngựa đá tiếp sức c h i n đ ấ theo ế n h tại đây bốn tri đội kỵ binh bên trong còn có tám cường hóa hình tinh anh đầu mục đội trưởng thực lực càng khủng bố hơn một đối một tình huống giới thanh đồng cấp cự nhân d ọ m bị đều là bọn hắn đối thủ coi như tất cả dọn bị đều bị mặc lên bạch cốt áo giáp ngạnh khi á n g kỵ b n hắn một v nhìn thấy hôi tấn thành bốn cửa thành mở rộng bốn tri đội kỵ binh từ đó đi ra bên trong liền hạ lệnh để còn lại sáu tri đội ngũ hướng phía cái này bốn cửa thành phương hướng tới gần đợi đến than thủy đội kỵ binh từ dọn bị đại đội bên trong xuyên qua ở hậu phương tổ chức tốt trận hình khởi xướng vòng thứ hai công kích thời điểm cái này sáu tri dọn bị ngàn người đại đội cũng đã chi viện đi qua Có sự trong đó rất lớn một bộ phận kỵ binh cũng là bởi vì chúng quanh có quá nhiều c củ cải thương phát sinh bạo tạc ngạnh xinh xinh cho bọn hắn chấn bay ra ngoài mặc dù những kỵ binh này tạm thời không hẳn có việc nhưng là bọn hắn bây giờ tình cảnh cùng đã chết cũng không có khác nhau không có kỵ binh cơ động n h ư thế lại lâm vào hai ba ngàn chỉ dòm bì trong vòng đ â y nên đón bọn hắn kết cục có thể nghĩ càng chết là liễu nguyên khi nhìn đến hôi tận thành xuất binh về sau làm ra an bài cũng không chỉ là n h ữ này g n liễu nguyên sớm tại phái ra cái này mời chi đội ngũ giò đường thời điểm hắn triệu hắn chi môn liền không có đóng lại qua không ngừng có dòm bì từ đó đi ra đồng thời mỗi khi hai mươi con dòm bì đi tới hắn liền sẽ thi triển một lần bạch cốt áo giáp cho bọn hắn mặc lên đi gia tăng nó lực phòng ngự khoảng thời gian này xuống tới liễu nguyên đã triệu hồi ra tổng cộng năm vạn con pháo hôi dòm bi đồng thời tất cả đều mặc lên b ạ c h cốt áo giáp tay cầm bạo tạc củ cải thương cho nên khi nhìn đến hôi tấn thành xuất binh về sau hắn liền vung tay lên còn thừa bốn vạn chỉ pháo hôi dòm bi tại cự nhân dòm bi dẫn đầu h ạ chia bốn chi đội ngũ hướng phía bốn cửa thành phương hướng đồng thời dương tuyên còn triệu hồi ra hai con mánh độc con cóc trực tiếp chính là để bọn hắn đối hôi tấn thành phát xạ độc h ẩ n bom trải qua ngắn mùi phi hành về sau hai viên màu đen nấm liền một trái một phải đến, đến hôi tấn thành trên không hôi tấn thành thành vệ quân cũng không phải người ngu bọn hắn coi như không biết hai cái này màu đen nấm cụ thể hiệu quả là cái gì nhưng là có thể đoán được đây tuyệt đối không phải vật gì tốt không thể cứ như vậy để cái này hai viên màu đen nấm rơi xuống thế là cái này hai viên màu đen nấm khoảng cách hôi tận thành liền còn có hơn một ngàn mét thời điểm than t h ủ i diễm pháp sư liền bắn ra một viên h ỏ a cầu trúng đích cái này hai viên nấm như muốn chặn lại bọn hắn ý nghĩ này không có sai chỉ tiếc đối với độc k h u ẩ n bom đến nói cũng không có ích lợi gì vê anh ngay tại h ỏ a cầu đánh trúng độc hồn bom n h y mắt hai viên màu đen nấm liền phát sinh kịch liệt bạo tạc đại lượng màu đen khí độc từ đó thả ra hướng phía t r u n g quanh cấp tốc h u y ế t tán trong nháy mắt công phu màu đen xương độc liền đem hôi t ậ n thành tám thành trở lên khu vực toàn bộ bao trùm ở bên trong liền cả ra khỏi thành chiến đấu bốn tri kỵ binh cũng không ngoại lệ mặc dù mánh đ ộ c con cóc buộc phát t r i ể n bận so ra kém bạo quân dòng bi thậm chí cũng không bằng mắt đỏ cự nhân dòng bi nhưng là bọn h ắ n phạm vi công kích khó chơi trình độ cũng không phải mắt đỏ cự nhân dọn bị cùng bạo quân dọn bị có khả năng so tất cả thân ở màu đen xương độc bên trong định nhân toàn bộ đều lâm vào chúng độc t r ạ thái hp lấy mắt trần có thể thấy tốc độ tiếp tục mà ổn định hạ xuống lấy hai mươi cấp mánh độc con cóc p h ó n g thích độc q u ồ n bom thế nhưng là có thể tạo thành mỗi giây một trăm bảy mươi b ố không tổn thương còn có thể không nhìn năm mươi phần trăm độc thuộc tính kháng tính đối với một chút độc kháng không cao địch nhân nên nói cái này căn bản là thuộc về sát thương chuẩn dù là cường hóa hình tinh anh đ ộ i mục bọn hắn có một hai vạn thể chất tại loại trình độ này tiếp tục công kích đến tình huống cũng là tràn ngập nguy hiểm t i n h hóa nhìn thấy toàn quân đều lâm vào chúng độc t r ả thái mà lại là sức mạnh như thế độc thuộc tính công kích hôi tẫn thành bên trong lập tức phát ra một đạo tiếng hét phẫn nộ sau một khắc liên có điều có mục sư loại hình phó bản quái vật liên bắt đầu phong thích tĩnh hóa kỹ năng nhưng mà Vô dụng, m ý thức được điểm này về sau hôi tẫn thành thành chủ không còn dám như thế kéo xuống đến hắn đi tới trên tường thành nhìn xem liếng nguyên vị trí lúc này liền bắt đầu chỉnh bị đại quân chuẩn bị tốc chiến tốc thắng đến. một mình ta đã một quân chương một trăm bốn mươi tám quân đ o à n chiến một mình ta đã một quân đắt đắt hôi t ấ n thành chủ nện bước bước chân nặng nề đi tới trên tường thành từ ngoài hình tượng đến xem hình dạng của hắn cùng cái khác than tuổi kỵ binh than tuổi chiến sĩ có điểm giống thân thể đồng dạng đều là từ than tuổi chỗ tạo thành chỉ bất quá cái khác than tuổi kỵ sĩ than tuổi chiến sĩ trên thân đại bộ phận vị trí đều là màu đen chỉ có hai tay trái tim các bộ vị hiện ra xích h ồ n g sắc như là bốc cháy lên một dạng hôi tân thành chủ không chỉ có toàn thân đều là đỏ bừng mà lại tại than tuổi bên ngoài còn bao trùm lấy một tầng thật dày hỏa diễm hình thành một bộ nặng nề áo giáp trên tay còn cầm một thanh liệt hỏa cử kiếm vừa mới hiện thân khiến cho nhiệt độ chung quanh cấp tốc tăng lên hồi tân thành chủ loại hình cường hóa hình tinh anh thủ lĩnh đẳng cấp bốn không cấp lực lượng hai vạn nhanh nhẹn năm vạn tinh thần hai vạn thể chất hai vạn trang bị liệt diễm cử kiếm liệt diễm áo giáp kỹ năng liệt diễm tràng kích hỏa cầu thuật thiêu đốt hỏa hoàn chật c h ậ hai mươi vạn t h u tính còn mặc ăn mặc chuẩn bị nhìn xem giám định kết quả biểu hiện nội dung liều nguyên không khỏi nhịu nhữ mày Phải biết, đừng nói là thông quan có thể gánh vác hôi tận thành chủ một lần công kích t i a đều xem như tốt cũng khó trách phó bản điện đường bên trong những học sinh khác khi nhìn đến liêu nguyên tiến vào cho tàn bình nguyên phó bản thời điểm xảy ra âm thanh t h à o phúng đây cũng không phải bọn hắn mắt cho coi thường người khác thực tế là cái này phó vốn cũng không phải là cho người ta thông quan coi như đây là một đoàn đội phó vốn phòng chừng đều không ai có thể đi đến hôi t ậ n thành v ề phần nhìn thấy hôi t ậ n thành chủ k i a càng là không thể nào theo bọn hắn nghĩ cái này phó bản đang sinh ra thời điểm xuất hiện b ú t nguyên vốn phải là trí ít cấp bốn mươi phó bản kết quả lại biến thành chỉ có hai mươi cấp chức nghiệp giả mới có thể tiến nhập phía trước vài năm thời điểm t h â n hạ học phủ một chút lao sư còn đề nghị đem cái này phó bản cửa vào triệt tiêu dù sao cũng không có người có thể thông quan đặt vào cũng là lãng phí nhưng lại bị viện trưởng cho bác bỏ hắn cũng biết cái này phó bản không có người có thể thông quan sở dĩ đem lưu lại nguyên nhân chính là vì khuyên bảo học sinh thế giới này rất nguy hiểm cho tàn bình nguyên loại này không hợp lý phó bản không phải ví dụ muốn nhờ vào đó để học sinh với cái thế giới này thêm ra mấy phần lòng tính sợ chi tiết hắn dụng tâm lương hổ hôm nay liền muốn phát sinh một chút x í u biến hóa không hợp lý cái kia cũng muốn nhìn vào nhập phó bản người là ai hôi tẫn thành trên tường thành hôi tẫn thành chủ nhìn về phía liệu nguyên vị trí ánh mắt băng lãnh hắn có thể cảm nhận được hôi tẫn thành chung quanh những n à y dòm bi toàn đều là liệu nguyên triệu h o à vật mặc dù hắn lý giải không được vì sao lại có người có thể triệu hồi ra nhiều như vậy lại đều có không tầm thưởng thực lực triệu h o à vật nhưng hắn biết chỉ cần đem liễu nguyên cái này triệu hoán sư giết chết mặc kệ những này triệu hoán vật mạnh bao nhiêu số lượng có khổng lồ cỡ nào cũng sẽ ở nháy mắt tan thành m â y khói rõ ràng rồi điểm này sau hôi tẫn thành chủ không lại trì h o á n thậm chí đều không để ý tới bốn hướng cửa thành z o m bi e bắt đầu chỉnh bị trong thành còn thừa có lực liễu nguyên thấy vậy một màn cũng cải biến sách lược tác chiến nguyên bản hắn là dự định phái ra hơn bốn vạn chỉ z o m bi e đi c h i viện bốn hướng cửa thành chiến trường hiện tại nhìn thấy hôi tẫn thành chủ cử động đại khái đoán được đối phương ý nghĩ minh mạch hôi tẫn thành chủ muốn tốc chiến tốc thắng cái này cũng đang phù hợp liễu nguyên tâm ý sớm một chút giải quyết hết hôi tận thành chủ hắn liền có thể có càng nhiều thời gian thanh lý cho tàn bên trong vùng bình nguyên còn xuất lại đ ị c h nhân đem ích lợi tối đại hóa nếu như không thể thanh không p h ó bản luôn cảm giác ít một chút cái gì thế là liễu nguyên đem cái này hơn bốn vạn chỉ dòm bi chia hai bộ phận trong đó một vạn con vẫn như cũ chấp hành nguyên bản nhiệm vụ tiến đến tri viện cửa thành chiến trường còn lại ba vạc con thì là trở lại liễu nguyên bên này liệt tốt trận hình nên đón hôi tận thành chủ đ ạ i quân hôi tận thành chủ không hẳn có để liễu nguyên đợi lâu mười phút đồng hồ không đến thời gian hắn cũng đã chỉnh quân hoàn tất gây tại một con trên l ư n g chiến mã mang theo hơn một vạn tinh nhuệ hướng phía liêu nguyên bên này cấp tốc tiến lên những n à y tinh nhuệ bên trong không chỉ có riêng chỉ có kỵ binh còn có có thể sử dụng công kích từ xa cung tiến thủ cùng pháp sư bọn họ ở đây khoảng cách d ò m bị đại quân còn có hơn một m thời điểm liền bắt đầu dương cung cài tên phát xạ h ỏ a cầu triển khai một đợt công kích m á h liệt liêu nguyên hiện tại trừ mánh độc con cóc bên ngoài liền không có cái gì công kích từ xa thủ đoạn m ặ t đối với hôi t ấ n thành công kích l i ê u nguyên bất đắc dĩ thở dài chỉ có thể bị động trở tay đồng thời hạ lệnh đại quân đẩy tới cũng triệu hồi ra vòng ánh sáng phật thủ ở một bên chờ cũng may có bạch cốt áo giáp bảo hộ công kích của đối phương mặc dù h u n g mãnh nhưng cũng không có tạo thành quá lớn thương vong chỉ có nhỏ một bộ phận phá o hôi dòm bi bị đặc thù chiều cố nhận quá nhiều công kích mà chết đi loại trình độ này tổn thất hoàn toàn thuộc về có thể tiếp nhận phạm chủ mà lại những n à y phá o hôi dòm bi cũng không phải hy sinh vô ích bọn hắn g á n h vác hôi tận thành mười đợt công kích sau hy sinh gần năm ngàn con phá o hôi dòm bi đi tới hôi tận thành đại quân phía trước hơn một trăm mét khu vực tại cái phạm vi này bên trong bọn hắn coi như không phải chỉ có thể một mực bị đánh chẳng qua hôi t ấ n thành chủ h i ệ n nhiên còn muốn mượn nhờ công kích từ xa ưu thế tận khả năng nhiều đánh g i ế t một nhóm z o m b i e giảm b ấ t đoàn binh giao tiếp về sau thương vong hắn đưa tay nhẹ nhàng vung lên hạ lệnh sử dụng giam cầm hỏa hoạn sau một khắc hôi t ấ n thành trong đại quân tất cả pháp sư toàn đều không hẹn mà cùng nâng lên trong tay pháp trượng phóng xuất ra một đạo hỏa diễm rơi vào z o m b i e trong đại quân ngay sau đó những ngọn lửa này liền tại z o m b i e trong đại quân lan tràn ra hình thành từng cái hỏa diễm gông cùm đem bọn hắn trói buộc tại nguyên chỗ lâm vào gấp cố trạng thái không cách nào di động mảy may đồng thời sẽ còn nhận liên tục không ngừ nếu như không cách nào di động như vậy coi như khoảng cách chỉ còn lại một trăm mét do bị đại quân cũng vô pháp cho đối phương tạo thành phải có tổn thương ngươi nói đây không phải xảo mà ta lúc này mới vừa mới có được tỉnh hóa năng lực ngươi khiến cho ta phát huy công dụng kiên trì tình hình l i ê u nguyên không chút nào h o ả n g ngược lại là trên mặt lộ ra mấy phần ý cười nghiêm chỉnh mà nói cái này cũng không tính được cái gì trùng hợp trên cơ bản tất cả phó bản đều sẽ có một chút có thể thực hiện dị thường trạng thái quái vật l i ê u nguyên trước đây chỗ thông quan phó bản bên trong liền có này chủng loại hình quái vật chỉ bất quá thực lực của hai bên t r a n lệnh quá lớn đối phương còn không có thực hiện dị thường trạng thái không phải bị c ự nhân dòm b ị cho đ ậ p chết chính là ngay cả người cũng không thấy đã bị xương độc cho hạ đ ộ c chết cho nên nói cũng không phải là vừa lúc liệu nguyên thu hoạch được tiểu bạch liền gặp được một cái có thể sử dụng dị thường trạng thái quái vật mà là hôi t ẫ n thành tinh nhuệ thực lực đầy đủ mạnh cho nên tiểu bạch mới vừa lúc phát huy ra tác dụng mắt thấy hôi t ẫ n thành pháp sư cùng cung tiến thủ sắp triển khai mới một đợt công kích liệu nguyên cũng không lại lề mề lúc này ra lệnh c h ư một trăm bốn mươi chín phá hôi không hiện tại là tinh nhuệ c h ư một trăm bốn mươi chín phá hôi không hiện tại là tinh nhuệ Tiểu Bạch, sau ử d ụ n một n t khắc hóa. m tại h ấ y dòm b i đại quân trên không liền xuất hiện một vòng trăng tròn tung xuống lạnh lẽo mà thần thành ánh trăng tại ánh trăng chiếu rọi xuống đem i ò m bị trói buộc chặt hóa diễm liền như là băng tuyết gặp được liệt dương một dạng lập tức liền biến mất không thấy gì nữa g i ọ n bi lần nữa khôi phục năng lực hành động đương nhiên cũng không phải nói tất cả g i ọ n bi đều có thể nhận ánh trăng chiếu giỏi dù sao tiểu bạch hiện tại mới mười lăm cấp coi như ánh trăng tỉnh hóa kỹ năng này lại thế nào cường hãn cũng chỉ có thể bao trùm hơn một vạn mét khu vực không có khả năng đem tử vong nhiều con g i ọ n bi tất cả đều bao trùm ở bên trong chẳng qua vì để cho ánh trăng tỉnh hóa hiệu quả tối đại hóa liễu nguyên cố ý để tiểu bạch đem ánh trăng tỉnh hóa vị trí trung tâm đặt ở hai quân giao chiến địa phương hôi tân thành phạm vi công kích chỉ có hơn một năm mét chỉ cần để cái phạm vi này dọn bị khôi phục năng lực hành động liền đủ v ề p h ầ n lại đằng sau d ò m bi vốn là không có nhận giam cầm trạng thái có được hay không mà lại hàng phía trước d ò m bi khôi phục năng lực hành động sau liền có thể khởi xướng công kích không còn chỉ là bị động bị đánh bạo quân d ò m bi sử dụng không sợ công kích theo liễu nguyên một tiếng bạo a một bên bạo quân d ò m bi trong mắt lóe lên một đạo hồng quang cũng nhìn về phía hôi tận t h à n h chủ hướng phía phía trước sải bước đi đi cùng lúc đó mặc kệ là bốn cửa thành trên chiến trường d ò m bi vẫn là phía trước chiến trường d ò m bi trên thân tất cả đều sáng lên huyết quang ở sau lưng hình thành một cái cự hùng hư ảnh ngay sau đó nguyên bản hành động chậm chạp pháo hôi d ò n bi tốc độ di chuyển nháy mắt liền tăng lên bốn năm mươi lần từng cái tất cả đều mang theo một đạo tàn ảnh xông vào đám địch bên trong xông loạn đối phương trận hình không sợ công kích hiệu quả bạo quân dòm b ì lấy quân vương thân phận ra lệnh khiến giới trướng tất cả dòm b ì đồng đều nhận tự thân năm nhanh nhẹn ra chỉ lại tốc độ di chuyển tăng lên trăm phần trăm miễn dịch đại bộ phận tinh thần loại mặt trái trạng thái khiến tất cả dòm b ì chỉ có thể nghe theo bạo quân dòm b ì chỉ huy tiếp tục thời gian một không phút đồng hồ phải biết bạo quân dòm bị nhanh nhẹn thế nhưng là có trọn vẹn năm vạn điểm năm mươi cái kia cũng có hai vạn năm ngàn điểm mà phá o hôi dòm b ì nhận bạo quân dòm b ì thống trị cũng chỉ có sáu trăm điểm nhanh nhẹn mà thôi một chút gia tăng hơn hai vạn điểm nhanh nhẹn đừng nói là địch nhân thậm chí liền cả chính bọn hắn đều chưa kịp phản ứng có thật nhiều phá o hôi dòm b ì đều sống qua đầu trực tiếp đánh xuyên đối phương trận hình vọt tới đằng sau đi thật hình người kỵ binh ai nói chỉ có kỵ binh mới có thể công kích mới có thể đánh xuyên địch nhân trận hình chỉ cần tốc độ của ta đầy đủ nhanh coi như dựa vào hai cái chân cũng có thể đưa đến công kích hiệu quả mặc dù nói rất nhiều phá hôi dòm bi đều khó thích tướng bạo tăng tốc độ nhưng là đạt đến liệu nguyên mục đích hoàn thành nhiệm vụ của bọn hắn đó chính là xông vào đám địch bên trong xáo trộn đối phương trận hình trực tiếp tiến vào chiến đấu giai đoạn nghe nói ngươi có v i ệ n trình cung tiễn còn có am hiểu sử dụng hỏa diễn ma pháp pháp sư có bản lĩnh hiện tại tiếp tục dùng cho dù là chức nghiệp giả ở giữa tương hỗi tổ đội cũng không phải nói trăm phần trăm liền có thể tránh ngộ thương tình huống phát sinh ở vào tổ đội trạng thái dưới đích sắc có thể tránh đồng đội độc thuộc tính chờ bộ s u n g dị thường trạng thái kỹ năng nhưng là mũi tên ma pháp tổn thương cũng không thể hoàn toàn tránh một khi bị đánh trúng đồng dạng sẽ bị thương tổn đối với phó bản quái vật kia liền càng là như vậy bây giờ may mắn còn sống sót hơn ba vạn con d ò n bi t o à những bộ vào pháp sư này cùng cung tiến thủ căn bản là phế đi một nửa xuất thủ công kích khó tránh khỏi sẽ ngộ thương quân bạn không xuất thủ tiêu liền triệt để không dùng hôi tấn thành chủ tiện tay chém giết một con pháo hôi dòm bi nhìn xem hỗn loạn không chịu nổi t r ê n trường hỏa diễm phía dưới sắc mặt âm trầm vô cùng cái này hơn ba vạn con dòm bi tất cả đều bị liễu nguyên mặc lên bạch cốt áo giáp cho dù hôi tấn thành binh sĩ có viễn siêu pháo hôi dòm bị thể chất lực lượng hoặc là tinh thần cũng khó có thể trong khoảng thời gian ngắn xuyên thấu qua bạch cốt áo giáp phòng ngự đem pháo hôi dòm bị đánh giết chính là ỉ vào trên thân bạch cốt áo giáp cùng tăng lên hơn hai vạn điểm nhanh nhẹt tất cả pháo hôi dòm bi đều từ bỏ phòng ngự qua lại trong đám người không ngừng vung vậy trưởng thương trong tay nếu như chỉ là một hai cây bạo tạc củ cải thương cái kia uy lực mười phần có hạn khó mà tạo thành uy hiếp nhưng nếu là một hai ngàn cây bạo tạc củ cải thương đồng thời phát động công kích dẫn phát bạo tạc cái kia uy lực liền không thể khinh thường mà bây giờ bạo tạc củ cải thương số lượng thế nhưng là có hơn ba vạn cây cái kia uy lực cho dù là hôi t ậ n thành trụ đều cảm thấy hãi hùng kiếp vía nếu như những n à y bạo tạc tổn thương toàn bộ rơi ở trên người hắn cho dù lấy hắn hai mươi vạn thể chất cũng phải thụ thương không nhẹ nhưng cũng may bạo tạc củ cải thương phạm vi nổ có hạn tại chung quanh hắn bạo tạc tổn thương cũng không thể đối với hắn tạo thành cái gì quá lớn uy hiế hôi tận thành những binh lính khác nhưng liền không có vận khí tốt như vậy l i ê u nguyên cái này một chi dòm bi đại quân số lượng gần là hôi tận thành đại quân ba lần bây giờ song phương chặt chẽ chiến đấu cùng một chỗ mỗi một cái hôi tận thành binh sĩ t r u n g quanh chí ít đều có ba con dòm bi lại thêm bạo tạc c ủ cải thương công kích là phạm vi tổn thương cho nên trên cơ bản mỗi một cái hôi tận thành chiến sĩ đều ở vào năm sáu cây bạo tạc c ủ cải thương phạm vi công kích bên trong đây chính là hơn hai vạn tổn thương công kích như vậy mỗi một cây bạo tạc cụ cải thương đều có thể sử dụng hai mươi lần tính được chính là chí ít bốn mươi vạn tổn đồng dạng mang đến sẽ cho zombie thời ổ n t ư Nhưng là liếu nguyên tất cả đều tương đương thương, ơ n nguyên nghiệp trạng tổn đánh xong luân phiên công kích không thành vấn、đề. Đồng g giả giảm giáp chức thái, thể bạch hộ, kích h là liếu lại zombie, với đội đều tất tổ bất cốt t cả có có bảo áo đề. chỗ này chiến trường ở vào độc khuẩn bom cùng xương độc phạm vi bao trùm bọn hắn sẽ còn nhận độc thuộc tính tiếp tục công kích mỗi giây tạo thành một n chín trăm bảy mươi đó bốn điểm thương ổ n t lại tổn h hơn một vạn thể chất cũng chỉ có một con đường chết nhất là những cái kia ra giòn pháp sư cùng cung tiến thủ căn bản là n h ị n không được bạo tạc củ cải thương hai mươi công kích nhưng vẫn là câu nói kia dù chỉ là rác rời nhất pháo hôi z o m bi e gia tăng hơn hai vạn nhanh nhẹn khiến cho tốc độ di chuyển tăng nhiều lại có bạch cốt áo giáp bảo hộ hôi tấn thành binh sĩ thật đúng là khó mà tại trong vòng mười phút giải quyết những này z o m bi e một lần nữa đối với liệu nguyên phát động công kích giải quyết cái này triệu hoàng sư kể từ đó hôi tấn thành muốn thủ thắng cũng chỉ t h ư ờ một loại khả năng đó chính là chém đầu mà nhiệm vụ này h i nhiên là rơi n là vào t h ự lực c m ạ n h h n ấ thành ô i tấn chủ t hư â n bên trên. c coi càng buộc. Trước không không Thử. Nhân ngươi giống ngươi càng giống so coi tứ, ta tứ, ta so ngươi càng giống buộc. lạnh o i ta thừa ậ n đánh giá thấp ngươi, chẳng、qua. Ngươi cũng giá thấp chỉ tới qua. một ớ i thôi. Hôi tấn thành chủ hư lạnh m tiếng hai chân dùng sức đạp một cái từ trên chiến mã bay vọt lên thiện tay một kích liền đem phía trước chặn đường g i ò m bì chém thành hai đoạn hướng phía liêu nguyên chạy như bay hắn hiển nhiên cũng nhìn ra dựa vào hôi tẫn thành binh sĩ là không thể nào tại trong vòng mười phút giải quyết tất cả dòm bì chớ nói chi là tại trong vòng mười phút đi tới trước mặt l i ê u nguyên đem đánh giết hiện tại hôi tấn thành binh sĩ hoàn toàn chính là đang bị đ ọ n bị đánh t r u n g quanh mỗi thời mỗi khắc đều có bạo tạc sinh ra đối bọn hắn tạo thành bạo tạc tổn thương đem bọn hắn cho nổ đầu vóc cho váng ngay cả mình ở nơi nào đều nhanh không làm rõ ràng được căn bản là không có cách tổ chức hữu hiệu phản kích hôi tấn thành thành c h ủ nhưng không biết bạo tạc c ủ cải thương một lần nạp năng lượng chỉ có thể sử dụng hai mươi lần hắn thấy nếu như không cách nào phá cục lại tiếp tục như thế đoán chừng chỉ cần ba năm phút thời gian tất cả hôi tấn thành binh sĩ c vì kế hoạch hôm nay muốn thủ thắng cũng chỉ có một đầu đường có thể đi đó chính là thẳng hướng lê nguyên áp dụng chém đầu kế hoạch có thể hoàn thành điểm này người dĩ nhiên chính là hôi tận thành chủ bản thân những này dọn bị có thể đánh cho hôi tận thành tinh nhuệ liên tục bại lui nhưng ngăn không được hắn cái này hôi tận thành chủ cho dù là thanh đồng cấp cự nhân d ò m b ì cũng không được chẳng qua từ đầu đến cuối liễu nguyên liền không có nghĩ qua thật dựa vào d ò m b ì đại quân đến giải quyết hồi tân thành chủ đây chính là phó bản b ố t bao nhiêu cũng là muốn một điểm tôn trọng bạo quân d ò m b ì tại sử dụng không sợ công kích về sau liền nhận được mệnh lệnh của liễu nguyên nhanh chân hướng phía chiến trường phương hướng đi đến chính là vì đối phó hồi tân thành chủ và ảnh hồi tân thành chủ mới vừa từ d ò m b ì trong đại quân giết xuyên ra tới liền nhìn thấy một thanh cả rốt cự kiếm hướng phía hắn khi hắn chém vào xuống hắn tại đây đem cự kiếm bên trên cảm thấy được lực lượng kinh khủng Cùng cái khác giọm bây ị bị công kích căn cũng cái Cho thuộc trực đích, cũng không bản nguyên bên trên. Cho dù lấy hắn thuộc tính, bị một kiếm này trung thương. kiếm thứ thụ b tại một một tiếp lấy dù là sẽ thụ thương. Bây giờ ngay cả liễu nguyên mặt cũng còn không có nhìn thấy hắn cũng không muốn tùy ý t h ụ thương ủy biết liễu nguyên còn có hay không cái gì át chủ bài vẫn là ổn thỏa một điểm tương đối tốt thế là hôi tân thành chủ tại tao nộ công kích nháy mắt liền hai tay n ắ m ở trong tay hỏa diễm cự kiếm ngăn trở bạo quân dòm bị t r n g kích nhưng còn không đợi hắn t h ở phào trong lòng liền xuất hiện một cỗ cảm giác nguy cơ dư quan thắng nhìn một thanh cả rốt kiểu dáng đoàn kiếm tại cả rốt cự kiếm cuối cùng lấy mắt thường khó mà thấy rõ tốc độ xét qua một đầu bất quy tắc đường vòng cung hướng phía sau đầu của hắn mà đi k e n hôi tấn thành dễ chính lúc đầu không kịp ngăn cản l i ề n bị đ o ạ n kiếm trúng đích cái ốc đem hắn đánh cho một cái lảo đảo thanh máu rõ ràng hạ xuống một đ o ạ n nhỏ bạo quân dòm bị vũ khí trên tay cũng không phải c à rốt tự kiếm mà là h uy lực càng mạnh công kích càng thêm quỷ dị c à rốt tử mẫu kiếm c à rốt tử mẫu kiếm mỗi một lần công kích đều là từ hai đoạn tạo thành trong đó đoạn thứ nhất công kích chính là cả rốt tự kiếm tràn kích có thể tạo thành ba vạn lực lượng m ư ơ i sáu không phần trăm hệ cỏ vật lý tổn thương cũng không nhìn mười phần trăm phòng ngự mà tại một đoạn công kích về sau Cùng、cà n g c rốt cự kiếm t ư ơ n g liên cà rốt đ và kiếm liền sẽ lại lần nữa tạo thành một đoạn tổn thương cái này đoạn thứ hai công kích tổn thương cùng đoạn thứ nhất một dạng đều là ba vạn lực lượng mười sáu không phần trăm hệ cỏ vật lý tổn thương cũng có thể không nhìn mười phần trăm phòng ngự mà lại cái này đoạn thứ hai tốc độ công kích còn có thể gia tăng trăm phần trăm lại thêm có đoạn thứ nhất công kích làm nhiệm hộ, cà rốt đoàn kiếm công kích căn bản là khó mà ngăn cản tựa như là bạo quân dọn bị một dạng coi như hắn kịp thời, phát hiện rốt kiếm, cũng vô pháp kịp thời làm ra ngăn cản bị cà rốt đoàn kiếm đánh trúng cái không chỉ có hp hạ xuống bốn mươi bảy vạn càng c h ế là h sử dụng cùng bạo manh t mất kích về sau bạo quân dòm bị tại trong vòng một phút mỗi một cái công kích đều có thể tạo thành lực lượng bốn h tổn thương lại thêm cả rốt tử mẫu kiếm công kích vậy coi như là hai trăm tám mươi tám vạn một trăm hai mươi bốn vạn một trăm hai mươi bốn vạn hết thể năm trăm ba mươi sáu vạn tổn thương thêm kích công cũng chỉ là hôi t ậ n thành chủ một cái lào đảo công phu liên lọt vào bạo quân d ọ m bị liên tục ba đợt công kích cho dù hắn có hai mươi vạn thể chất còn mặc liệt diễm áo giáp tổng cộng hơn một n g h n năm trăm vạn tổn thương cũng làm cho máu của hắn đầu hạ xuống nhanh một phần ba mà cái này vẫn chưa tới ba giây nếu như hắn không thể làm ra hữu hiệu ứng đối nhất thêm một phút thời gian hắn liền muốn bị bạo quân d ọ m bị cho đ ơ n giết vẫn là đơn phương bao đáp nhìn xem máu của mình đầu một chút không có một phần ba hôi t ậ n thành chủ nhân đều l ầ n rồi không phải chúng ta đến cùng ai mới là b ố t cứ như vậy mấy giây ngươi liền đem máu của ta đầu cho chặt không có một phần ba hơn nữa còn là một v một không có nhận bất luận cái gì trạng thái tăng thêm tình huống dưới không được cái này bột cho ngươi làm được thôi mặc dù hôi tẫn thành chủ tâm bên trong c h ấ n kinh nhưng là minh bạch không thể lại tiếp tục như thế bằng không hắn đường đường một cái phó b ả n thủ lĩnh vẫn là cường hóa hình tinh anh thủ lĩnh liền muốn bị một cái triệu hoán vật cho đơn giết c h ỉ ít không thể giống như bây giờ đơn phương bị đánh làm sao đều có thể cho đối phương tạo thành một chút tổn thương đi bằng không thực tế là quá mất mặt sẽ bị trò cười cả một đời kiến thức đến bạo quân dọn bị như là c u ồ n phong công kích như mưa rào sau hắn đã không dám yêu cầu xa vời có thể thủ thắng chỉ hy vọng mình có thể thua thể diện một chút nghĩ tới đây hôi tân thành chủ thân phát hỏa quang tăng vọt toàn lực thôi động trên thân liệt diễm áo giáp hình thành một cái hỏa diễm vòng bảo hộ ngăn t r ở bạo quân dòm bị một lần c ô n g kích ngay sau đó hắn cấp tốc điều chỉnh tốt thân hình dự định tin tưởng kéo dài khoảng cách lại đem tiết tấu tìm trở về tận khả năng cho bạo quân dòm bị nhiều tạo thành một chút tổn thương không muốn thật làm ra một số không chuyển vận cái chăn giết kết cục nhưng mà mắt thấy liền muốn thắng liệu nguyên ha có thể để hắn tận nguyện xem ra là không cần để vòng ánh sáng phật thủ ra sân nói thật kết quả như vậy liễu nguyên cũng có một chút ngoài ý muốn không nghĩ tới hôi tấn thành chủ chỉ là bởi vì một cái lảo đảo cứ như vậy đặt vững trận chiến đấu này thắng bại loại tia sảng khoái đầm địa thủ l ĩ n h chiến xem ra liễu nguyên nhất định là không có cơ hội thấy được không có cách nào thực lực quá mạnh cũng là một món làm người ta cảm thấy bất đắc di sự tình liễu nguyên khép cười một tiếng lập tức xuất ra nguyền rủa người bù nhìn đối nó sử dụng hải cốt công xiềng sau một khắc hôi tấn thành chủ vừa mới dựa vào liệt diễm vòng bảo hộ ngăn cản được bạo quân g ò m bị công kích một lần nữa đứng vững thân hình đang chuẩn bị kéo dài khoảng cách đem t i ế t tấu chiến đấu nắm giữ trong t nhưng còn không đợi hắn lui về phía sau bên cạnh liền xuất hiện đại lượng bạch cốt nơi tay chân tạo thành một bộ từ bạch cốt chỗ tạo thành công xiềng khiến cho động tác nhận nghiêm trọng hạn chế tìm về tiết tấu chiến đấu không tồn tại chỉ cần tiết tấu chiến đấu rơi trong tay ta chẳng cần biết ngươi là ai đều chỉ có chờ chết phần chương một trăm năm mươi mốt cho tàn thành chủ vẫn tiểu bạch liên tục thăng cấp chương một trăm năm mươi mốt cho tàn thành chủ vẫn tiểu bạch liên tục thăng cấp Không, ba nhìn xem trên tay chân bạch cốt công xiềng hôi tân thành chủ lập tức sắc mặt đại biến dựa vào liệt diêm áo giáp hộ thuẫn hắn thật vất vả mới ngăn cản được bạo quân d ò m bị công kích một lần nữa tìm về cân bằng chỉ cần kéo dài khoảng cách hắn liền có thể tìm về tiết tấu chiến đấu coi như cuối cùng vẫn là sẽ chết nhưng ít ra sẽ không giống như bây giờ b ấ t ức không đến mức bị đối phương vô hại đơn giết ít nhất cũng phải cho đối phương tạo thành một chút tổn thương thế nhưng là còn không đợi hắn lui về phía sau trên thân liền xuất hiện bạch cốt gông xiềng khiến cho lâm vào giam cầm trạng thái hôi tấn thành chủ cũng không phải báo tỏ h chi linh không có miễn dịch dị thưởng trạng thái năng lực cho dù hắn thuộc tính cao hơn sức chiến đấu càng mạnh bị thực hiện bạch cốt gông xiềng mà không phải đem tốc độ di chuyển trở nên chậm coi như song phương đẳng cấp thuộc tính t r ê n lệch quá lớn bạch cốt gông s i ề n g tiếp tục thời gian sẽ không quá dài nhưng là đầy đủ kết thúc chiến đấu nguyên bản hắn còn có thể động thời điểm đã bị bạo quân dòm bị đè đánh ba giây đồng hồ không đến thời gian thanh máu không có nhanh một phần ba hiện tại hắn lâm vào giam cầm trạng thái không cách nào di động cho dù hắn còn có thể tiếp tục thôi động liệt diễm áo giáp hình thành hậu thuẫn kết quả còn cũng không khá hơn chút nào bạo quân dòm bị kỹ năng quân bạo manh kích đây chính là có thể tiếp tục một phút đồng hồ thời gian tại đây trong vòng một phút bạo quân d ò m bị mỗi một lần công kích đều có thể tạo thành năm trăm ba mươi sáu vạn tổn thương liên hỏi một câu hôi t ậ n thành chủ yếu làm sao d ư ớ i loại tình huống này ngăn cản bạo quân d ò m bị một phút đồng hồ buộc phát đâu chính là bởi vì minh bạch điểm này hôi t ậ n thành chủ mới có thể phát ra không cam lòng mà kêu gen tuyệt vọng từ cho tàn bình nguyên dị dạng tính liền có thể nhìn ra hắn cũng không phải phổ thông phó bản buốt nếu quả thật bị liễu nguyên cho vô hại thông quan vậy hắn coi như thật chính là mất mặt ném về tận nhà cái này sẽ thành hắn cả một đời chỗ bẩn có lẽ từ rời đi hôi tân thành một khắp này bắt đầu hắn liền treo lên m ư ơ i hai phần tinh th h ã n tình huống còn có thể tốt một điểm v ề p h ầ n hiện tại mà không có cơ hội tiếp được đúng lúc này liễu nguyên nhìn xem bạo quân dọn bị m ặ t khác ba cái tay cánh tay đột nhiên trong đầu linh quang lõe lên từ trong túi chữ vật xuất ra ba thanh c à rốt cự kiếm nem tới nghiệm chứng trong lòng phỏng đoán bạo quân dọn bị có bốn điều cánh tay nếu như tất cả đều trang bị một thanh c à rốt vũ khí thay nhau phát động công kích tổn thương có hay không có thể tăng lên bốn lần đâu giống bạo quân dọn bị nổi giận gầm lên một tiếng ba cánh tay vững vàng tiếp được ba thanh cả rốt cự kiếm trong con mắt của hắn hồng quang lớp lóe phía sau huyết hồng sắc cự hùng hữ ảnh phóng xuất ra bạo ngược khí tức cơ trong tay bốn thanh vũ khí hướng phía hôi tận t h ả n h chủ khởi s ư ớ n g cuồng phong công kích như mưa rào mặc dù sự thật cùng liễu nguyên suy nghĩ có chút sai lệnh nhưng có một chút không có sai bạo quân d ò m bị đích s á c có thể tay cầm bốn thanh vũ khí thay nhau phát động công kích đồng thời mỗi một lần công kích đều có thể phát động cả rốt vũ khí đặc hiệu cùng cuồng bạo mánh kích hiệu quả chỉ bất quá công kích của hắn tốc độ có hạn cho dù là bốn cái tay thay nhau công kích cũng không đạt được bốn lần hiệu quả tổng hợp đến xem bốn điều cánh tay tất cả đều trang bị một thanh vũ khí về sau lực chiến đấu của hàn ước chừng tăng lên ba lần t thời gian giống nhau bạo quân d ọ m bị tổn thương từ 536 vạn làm sao đến 1.500 g h n t r i h vạn tạ hữu dạng này tăng lên chỉ có thể dùng khủng bố để hình dung lúc đầu hôi tấn thành chủ đã bị b ạ o quân bị lên dòm bị đẻ đ á n h bây giờ t h thể bị bạch â n cốt bị gông xiềng giam cầm lại bạo quân d ọ m bị tổn thương lại tăng lên ba lần kết quả kia tự nhiên không cần nhiều lời hôi tấn thành chủ kia đủ để ba bốn mươi cấp chức nghiệp giả tuyệt vọng thanh máu bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng hạ xuống mỗi một lần đều là hạ xuống một mạng lớn mười giây đồng hồ không đến công phu hôi tấn thành chủ liền kêu t r n một tiếng không căm lòng đổ xuống thật bị người vô hại thông q a n cùng ả đời chỗ c bẩn.、Cùng、lúc đó liễu nguyên trước mắt bắn ra một đầu tin tức bạo quân d ò m bị đánh g i ế t bốn không cấp hôi t ậ n thành chủ sư thu hoạch được bạch kim cấp b ộ t bảo dư ơ một kinh nghiệm năm mươi hai triệu bởi vì ngươi còn chưa hoàn thành tiến gia nhiệm vụ không cách nào thu hoạch được kinh này nghiệm năm hai trăm vạn kinh nghiệm cứ như vậy không có nhìn xem đánh g i ế t nhắc nhở phía trên biểu hiện nội dung liễu nguyên không khỏi cảm thấy một trận đau lòng nếu như không phải hắn còn chưa hoàn thành tiến gia nhiệm vụ cái này năm hai trăm linh vạn kinh nghiệm chí ít cũng có thể thăng một cấp đi cũng may những kinh nghiệm này cũng không có toàn bộ lãng phí hết bởi vì tiểu bạch sử dụng ánh trăng tỉnh hóa tham dự vào trong trận chiến đấu này đồng dạng có thể thu hoạch được kinh nghiệm lại thêm liếu nguyên lại bởi vì còn chưa tiến g i a i không cách nào thu hoạch được bất luận cái gì kinh nghiệm cho nên đại bộ phận kinh nghiệm liền rơi vào trên người tiểu bạch súng vật thăng cấp cần thiết kinh nghiệm vốn là so chức nghiệp giảm một thiếu tại thu hoạch được những kinh nghiệm này sau tiểu bạch trên thân thăng cấp quan g mang không ngừng lấp lóe chúc mừng tiểu bạch đẳng cấp tăng lên đến một mươi sáu cấp chúc mừng tiểu bạch đẳng cấp tăng lên đến hai cấp, cấp bởi vì ngày đẳng cấp hạn mức cao nhất vì hai mươi cấp tiểu bạch không cách nào tiếp tục thăng cấp liên như vậy tiểu bạch liên tiếp thăng cấp năm thẳng đến hai mươi cấp mới ngừng lại được nếu như không phải liệu nguyên chỉ có hai mươi cấp hắn đoán chừng còn có thể lại tăng một hai cấp nhưng dù vậy dạng này tốc độ lên cấp cũng m ộ ư ơ i phần k h o a trương tiểu bạch lúc này mới vừa mới ấp chứng không bao lâu suốt một lần phó bản mà thôi đẳng cấp liền lên tới hai mươi cấp mao thọ t à linh tiểu bạch tiềm lực phẩm chất kim cương đẳng cấp hai cấp lực lượng một mươi nhanh nhẹn hai tinh thần hai thể chất một mươi thiên phú mao thọ tàn hồn kỹ năng ánh trang tịnh hóa đẳng cấp tăng lên tới hai mươi cấp về sau tiểu bạch tinh thần thuộc tính đã cao tới hai vạn điểm so với mắt đỏ cự nhân dòm bì đó cũng là không kém chút nào chẳng qua hắn nhưng không có mắt đỏ cự nhân dòm bì nhiều như vậy thiên phú chiến đấu cùng kỹ năng thật muốn đánh khẳng định không phải mắt đỏ cự nhân dòm bì đối thủ nhưng nói đi thì nói lại tiểu bạch bây giờ định vị chỉ là phụ trợ nơi nào cần phụ trợ ra trận giết địch bây giờ tiểu bạch tinh thần đạt tới hai vạn điểm chỗ phóng thích ánh t r ă n g tịnh hóa đủ để bao trùm đường kính hai vạn mét khu vực tiếp tục thời gian ba mươi năm giây dạng này phụ trợ năng lực còn chưa đủ h liều nguyên nuốt vớt tiểu bật đầu lộ ra một vòng hài lòng mỉm cười. sau đó h á n quan bế tiểu bạch giao diện thuộc tính hướng phía hôi tận thành chủ thi thể đi đến tại hôi tận thành chủ từ sau trừ rơi xuống một cái bột bảo dương bên ngoài còn có hai kiện vật phẩm rơi ra ngoài đó chính là trên người h á n áo giáp cùng cự kiếm liệt diễm áo giáp phẩm chất bạch kim hiệu quả thể chất một vạn lực lượng một vạn tiêu hao tinh thần lực nhưng kích hoạt liệt diễm hậu thuẫn có thể chống đỡ ngự một lần không cao hơn thể chất năm công kích sao trang hiệu quả thể chất hai vạn lực lượng hai vạn giảm tổn thương 10% h ỏ a thuộc tính kháng tính 20% t ấ t cả công kích bổ sung 20% n g o à i định mức hỏa d i ễ m tổn thương đồng thời mặc liệt diễm áo giáp cùng liệt diễm c ử kiếm mới có thể có hiệu lực trang bị yêu cầu hệ hỏa nghề nghiệp chiến sĩ người lại đẳng cấp cấp 40 cấp trở lên mới có thể trang bị giới thiệu hôi tân thành đặc sản trang bị ngoại giới khó mà tìm gặp làm một món bạch kim phẩm chất cấp 40 trang bị liệt diễm áo giáp hiệu quả không thể nghi ngờ liệt diễm c ử kiếm hiệu quả cùng liệt diễm áo giáp không sai bị lắm hai kiện đồng thời trang bị lên còn có thể phát động sáu trang hiệu quả thu hoạch được ngoài định mức hai vạn thể 20% h ỏ a thuộc tính kháng tính đồng thời công kích còn có thể bổ sung 20% h ỏ a d i ễ m tổn thương có thể nói là c ự c phẩm trang bị chỉ tiếc bởi vì trang bị yêu cầu hạn chế cái này hai kiện trang bị đối với liêu nguyên vô ích chẳng qua đem bán đi làm sao cũng có thể bán cái ba mươi năm mươi ước đi đồng dạng là cái không nhỏ thu nhập liêu nguyên sau đó đem thu vào chữ vật đại liền đưa tay đặt tại bảo dương cái nắp bên trên chương một trăm năm mươi hai thu nhập lớn cho tàn chi tâm liêu nguyên đưa tay đặt tại bảo dương cái nắp phía trên trên mặt lộ ra một vòng vẹ chờ mong chậm rãi đem mở ra đây chính là một cái bạch kim phẩm chất bảo dương cũng là liễu nguyên thu hoạch được một cái bạch kim bảo dương mà lại hắn vẫn là thứ nhất thông quan cho tàn bình nguyên phó bản người đồng dạng là bạch kim bảo dương bên trong đồ vật cũng sẽ tốt hơn hắn làm sao có thể không chờ mong đâu theo bảo dương cái nắp bị hoàn toàn mở ra liễu nguyên trước mặt bắn ra một đầu nhắc nhở chúc mừng n g ư ơ i mở ra bạch kim cấp bột bảo dương thu hoạch được cho tàn vương m i ệ n một cho tàn hỏa hoàn kỹ năng quyển trục một cho tàn vương quốc thư m ư ộ t cho tàn tri tâm ngụy một không hổ là bạch kim bảo dương đồ vật chính là t ấ ta mặc dù cái này bảo dương bên trong đồ vật chỉ có bốn kiện nhưng là cái này bốn kiện vật phẩm tất cả đều tản ra hào quang màu bạch kim đây cũng chính là nói cái này bốn kiện tất cả đều là bạch kim phẩm chất vật phẩm hai mươi cấp t r ư ớ c nghiệp giả thông qua n một lần phó bản liền có thể thu hoạch được sáu cái bạch kim phẩm chất đạo cụ lời nói này ra ngoài ai dám tin cho dù là liễu nguyên mình đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi vận khí tốt chính là như thế không nói đạo lý liễu nguyên tự đắc một tiếng sau đó nhìn về phía bảo dương bên trong vật phẩm trong đó kiện thứ nhất là một cái xám xịt vương m i ệ n tựa như là từ đại lượng cho tàn áp súc mà thành một dạng nếu như không phải tản ra hào quang màu bạch k i m chỉ sợ nhét vào trên đường cái cũng chưa có người nhìn nhiều chỉ có như vậy một cái vật không ra gì lại đối với liêu nguyên có tác dụng cực kỳ trọng yếu liên quan đến hắn có thể hay không tiến rai vậy phần cho tàn vương miệng có hiệu quả gì liêu nguyên không hẳn có bao nhiêu nhìn dù sao hắn đều muốn cầm lấy đi đưa ra nhiệm vụ coi như hiệu quả cường đại hơn nữa đối với hắn mà nói cũng không hề dùng nếu như hiệu quả rất mạnh lớn nhìn ngược lại càng khó chịu hơn còn không bằng cái gì cũng không biết đem cho tàn vương miệng thu lại sau liêu nguyên từ bảo dương bên trong xuất ra một cái cùng loại với phong thư đạo cụ chỉ là bất luận hắn dùng lực như thế nào đều không thể đem phong thư mở ra cái này khiến hắn không khỏi sinh ra mấy phần hiếu kỳ đây chính là cái kia t h ư m ờ i nhưng vấn đề ở chỗ người mẹ nó đều không thể mở ra đây là mời vẫn là khiêu khích đâu liễu nguyên nhiễu nhữ mày ấn mở chương này phong thư bản g thông tin cho tàn nước t h ư m ờ i đã khóa lại phương pháp sử dụng lần nữa tiến vào cho tàn bình nguyên phó bản sau tự động kích hoạt truyền t ố n g đến đặc thù phó bản cho tàn vương quốc giới thiệu tiểu tử thực lực của ngươi được đến ta tán thành có tư cách tiến vào cho tàn vương quốc đến cùng ta bản thể một trận chiến đi nếu như ngươi có thể thắng được bản thể của ta ta sẽ dành cho ngươi chân chính cho tản tri tâm vậy sẽ là không cách nào cự tuyệt ban thường ta tại cho tàn vương quốc chờ ngươi h ồ i t ậ n t h à n h chủ vậy ngươi liền h ả o h ả o chờ xem liêu nguyên m i ế t miệng tiện tay liền đem chương này thư mời thu vào chữ vận đại không có chút nào tiến về cho tàn vương quốc nghĩ tới hắn đối với mình thực lực có lòng tin là không có sai nhưng là cái này không có nghĩa là hắn không có đầu óc dựa theo thư mời thuyết pháp bạo quân d ọ m bỉ vừa mới đánh giết cái kia h ồ i t ậ n t h à n h chủ chỉ là một cái phân thân hoặc là hình chiếu một bộ phân thân liền có cái này hai mươi vạn t h u tính như vậy bản thể của hắn phải thế mạnh chỉ sợ đẳng cấp sợ vượt đẳng đều đã vượt qua 60 cấp đi. mà lại dựa t hắn e o h hiểu rõ, bột m ặ cho dù đều có l i n trí, nhưng l như tới t bây giờ u chưa nghe nói qua bột còn có thể là cái nào đó càng mạnh tồn tại phân thân còn có thể tại tử vong về sau chủ động tạo ra mời đạo cụ đủ loại này dấu hiệu đều tại cho thấy hôi t ậ n thành chủ chỗ bất phàm liễu nguyên chỉ là một cái hai mươi cấp con tôm nhỏ mà thôi hắn đầu góc hỏng rồi mới có thể tiến về cho tàn vương quốc khiêu chiến hôi t ậ n thành chủ bản thể coi như ban thưởng lại thế nào tốt vậy cũng phải có mệnh dùng mới được duy nhất để cho liễu nguyên cảm thấy t i ế c nối u chính là cho tàn bình nguyên cái này phó bản sau này không cách nào tiến vào cho tàn vương quốc thư mời hiệu quả là chỉ cần đi vào cho tàn bình nguyên liền sẽ tự động kích hoạt đem liễu nguyên truyền tống đến cho tàn vương quốc mặc dù liễu nguyên có thể đem thư mời phóng tới bên ngoài lại đi vào nhưng là chương này thư mời đã cùng hắn có l lại lại thêm hôi tẫn thành chủ biểu hiện để cho l i ê u nguyên cảm thấy bất an hắn không nghĩ mạo hiểm như vậy lại nói phó bản điện đường bên này phó bản nhiều như vậy cho tàn bình nguyên cái này phó bản cũng không phải không phải soát không thể lấy l i ê u nguyên thực lực cùng soát vốn tốc độ cho dù không có lựa chọn tốt hơn thăng cấp cùng kiếm tiền tốc độ cũng không sẽ chậm đi nơi nào sau đó l i ê u nguyên từ bảo dương bên trong lấy ra một tờ kỹ năng quần trục h o tàn hỏa hoàn là một cái bạch kim phẩm chất kỹ năng quần t r ụ uy lực mạnh cũng không phải phẩm chất hoàng kim có khả năng so chỉ tiếc cho tàn hỏa hoàn chỉ có hỏa hệ pháp sư lại trên bốn mươi cấp mới có thể sử dụng liễu nguyên một cái dòm bị triệu hoán sư hiển nhiên là dùng không được chẳng qua một c h ư ơ n g bạch kim phẩm chất kỹ năng quần chủ thế nhưng là so đồng phẩm chất trang bị còn muốn chân quý dựa theo liễu nguyên đ o ă n chừng hẳn là có thể bán cái năm tỷ tà h ư u lại thêm liệt d i ễ m áo giáp cùng liệt diễm cự kiếm liễu nguyên ngơi chuyến này xuống tới đã thu lấy được gần một trăm l c mua phó bản làm l ệ n h phủ cần thiết năm trăm l c một chút liền giải quyết một phần năm cảm giác không được bao lâu ta liền có thể góp đủ năm trăm l c mà liễu nguyên mỉm cười chỉ tiếc cái này phó bản không cách nào lần nữa tiến vào nếu không liền cái này tốc độ kiếm tiền lại đến ba bốn lần còn kém không nhiều bất quá nói đi thì nói lại lần thứ hai qua cửa cửa phó bản thu hoạch, liệu nguyên vẫn chưa quá mức lo được lo mất thời gian còn rất dư dả trong vòng một tháng kiếm đủ bốn mươi tỷ kim tệ không có vấn đề thu hồi kỹ năng quyền trục liệu nguyên nhìn về phía bảo dương bên trong kiện vật phẩm cuối cùng kia là một cái màu xám trái tim cùng cho tàn vương miệng mực dạng đều giống như dùng một đống cho tàn áp súc mà thành mực dạng mười phần không đáng chú ý nhưng ở nhìn thấy hôi tẫn thành chủ nhắn lại sau liệu nguyên tiện biết quả tim này tuyệt đối không tầm thường k i a hôi t ậ n thành chủ h i ệ n nhiên là muốn muốn dùng cái này dụ hoặc liêu nguyên tiến vào cho tàn vương quốc cho tàn c h i tâm ngụy phẩm chất bạch kim hiệu quả bốn dưới mười cấp chức nghiệp giả mới có thể sử dụng tại sử dụng về sau toàn thuộc tính gia tăng năm ngàn điểm cũng thu hoạch được hai h ô phần trăm họa thuộc tính k h á n g tính một người cả đời chỉ có thể phục d ụ n g một lần giới thiệu hôi t ậ n thành xuất phẩm cho tàn c h i tâm hàng đái sử dụng cánh cửa thấp hơn nhưng hiệu quả cũng t r a n l ệ to lớn đậu mợ toàn thuộc tính thêm năm ngàn điểm ba nhìn xem cho tàn tri tâm ngụy bản thông tin liễu nguyên lập tức liền t r ừ n g lớn hai mắt lộ ra một mặt vẻ không thể tin được phải biết từ thần cấp dược tề sư luyện chế đỉnh cấp t r u n g giai thuộc tính dược tề cái k i a cũng chỉ là gia tăng năm n g h n điểm toàn thuộc tính viên này phòng chế cho tàn chi tâm vậy mà cũng có thể gia tăng năm n g h n điểm thuộc tính đồng thời còn có thể thu hoạch được hai mươi phần trăm hỏa diễm k h á n g tính hiệu quả so môi giới thuộc tính dược tề còn mạnh hơn càng quan trọng chính là phòng chế cho tàn chi tâm đều mạnh như vậy. như vậy chính bản cho tàn chi tâm lại có thể mạnh đến loại tình trạng nào đâu xem ra cho tàn vương quốc nhất định phải đi một chuyến liễu nguyên âm thầm gật đầu bất quá bây giờ còn không phải đi thời điểm lấy hắn thực lực hôm nay tỷ lệ lớn không phải hôi tận thành c h i bản thể đối thủ mà lại phòng chế cho tàn chi tâm chỉ có bốn dưới m ộ ư ơ i cấp mới có thể phục d ụ như g n vậy chính bản cho tàn chi tâm rất khả năng cần cấp bốn m ư i mới có thể phục d ụ n g hắn hiện tại coi như cầm tới cũng không hề dùng liệu nguyên tạm thời đem việc này để qua một bên cầm lấy cho tàn chi tâm để vào trong miệng chương một trăm năm mươi ba thuộc tính hơn bạn đổi mới ghi chép chương một trăm năm mươi ba thuộc tính hơn bạn đổi mới ghi chép liệu nguyên cầm lấy cho tàn chi tâm đem để vào trong miệng sau một khắc trên người hắn liền g ấ y lên ngọn lửa màu xám tại đây hỏa diễn vào hắn vẫn chưa cảm thấy bất luận cái gì thống khổ ngược lại có cảm giác c ấm áp như thế qua ước chừng ba phút ngọn lửa màu xám lúc này mới chậm rãi biến mất cùng một thời gian liễu nguyên cảm giác mình các phương diện thuộc tính cũng có to lớn tăng lên trước mắt cũng tại lúc này bắn ra một đầu tin tức chúc mừng ngươi phục d ụ n g cho tàn tri tâm ngụy toàn thuộc tính năm điểm theo đầu này nhắc nhở xuất hiện liễu nguyên lực lượng cùng nhanh nhẹn đạt tới một vạn một ngàn điểm tinh thần đạt tới một vạn hai ngàn điểm thể chất liền lại càng không cần phải nói đã có một trăm ba mươi tám điểm ghi nhớ cái này nhưng đều là không tính cả trang bị thuộc tính cơ sở cho dù là một chút ba mươi cấp chức nghiệp giả Thuộc t í nếu h không cách sánh Không cách cho Chi Đình thuộc tính cơ sở cũng không có có Cùng sở so nào Nguyên. nào, Tàn Nguy, Trung mang Giai với Liêu không có cách nào cho tàn tâm, nghị, cùng Tiêm Tâm, tề, đ dự n tăng lên q l ớ như c ọ n vẹn cho liêu Nguyên gia tăng một vạn điểm thuộc tính. Nếu n cho thuộc h Liêu gia điểm một không phải hai cái này đạo cụ liễu nguyên thuộc tính cũng liền một hai n g à n điểm mà thôi hai cái này đạo cụ nhưng không phải là mướn liền có thể lớn cho dù là có thần cấp chức nghiệp giả phù hộ đều khó mà tại hai mươi cấp thời điểm đồng thời thu hoạch được hai loại đạo này cố thiếu hai cái này đạo cụ thuộc tính liền ít hơn liễu nguyên trọn vẹn một vạn điểm thuộc tính cơ sở tăng lên sẽ còn mang đến một cái trọng yếu chỗ tốt đó chính là trưởng thành thuộc tính cũng sẽ đi theo sinh trưởng thuộc tính cơ sở một n g h n điểm thời điểm mỗi lần thăng một cấp khả năng cũng chỉ là gia tăng một trăm điểm thuộc tính cơ sở thuộc tính cơ sở đạt tới một vạn điểm thời điểm thăng cấp về sau gia tăng thuộc tính khả năng liền muốn tăng trưởng đến ba năm trăm điểm thậm chí cao hơn cứ thế mãi xuống dưới thuộc tính tranh lệch sẽ trở nên càng lúc càng lớn liệu nguyên tại hai mươi cấp thời điểm toàn thuộc tính tất cả đều vượt qua một vạn điểm mang đến chỗ tốt khó có thể tưởng tượng lại liếc mắt nhìn mình cái kia có thể sưng xa hoa giao diện thuộc tính liệu nguyên hài lòng gật, gật đầu đem quan bế rơi là thuộc tính mà nói hắn cái này triệu hoán sư đã so thanh đồng cấp cự nhân dọn bị còn mạnh hơn về phần cùng ngang cấp pháp sư chiến sĩ so sánh dẹp đi đi hoàn toàn không thể so sánh hảo hảo liêu nguyên khẽ cười một tiếng coi như cái khác ngang cấp t r ư ớ c nghiệp giả mặc một bộ phẩm c h ấ t hoàng kim trang bị phòng chừng đều không có trụ cột của hắn thuộc tính cao chớ nói chi là hắn trang bị đồng dạng đ ỉ n h cấp cũng chỉ là một cái cầm tinh đùa hộ mệnh liền sánh được hai ba kiện hai mươi cấp hoàng kim trang bị sau đó liêu nguyên nhìn thời gian lại nhìn một chút địa đồ bỏ đi cứ như vậy rời đi ý nghĩ hiện tại trên bản đồ có một phần mười tả hữu khu vực vẫn là màu đen ở vào chưa thăm dò trạng thái không đem phó bản thanh không cũng không phù hợp l i ê u nguyên tắc phong trước sau như một chẳng qua đang tiếp tục thăm dò trước đó cần đem hôi t ậ n thành bên này còn thừa chiến đấu trước cho kết thúc rơi tốc chiến tốc thắng đi bây giờ hôi t ậ n thành chủ đã chết cho tàn trên bình nguyên không có có thể đối với liêu nguyên tạo thành uy hiếp tồn tại hắn cũng không còn bảo lưu thực lực lúc này liền để vòng ánh sáng phật thủ sử dụng hiến tế quang hoàn mau lệ q u a n hoàn cùng mạnh kích q u a n hoàn tại đây ba đạo q u a n hoàn ra tri hạ tất cả dọn bị thực lực tất cả đều tăng lên mấy lần nguyên bản bọn họ ở đây cùng hôi tẫn thành binh sĩ chiến đấu bên trong chiếm thượng phong thắng lợi chỉ là vấn đề thời gian bây giờ toàn thuộc tính tăng lên bốn trăm phần trăm tám tốc độ di chuyển tăng lên bốn trăm phần trăm tám tốc độ công kích cũng tăng lên bốn trăm phần trăm tám đồng thời tất cả công kích còn có thể bổ sung ngoài định mức một trăm phần trăm sáu tổn thương tại đây loại tăng lên phía dưới chiến đấu lập tức liền b ả y biện gia thiên về một bên thế cục chỉ trong chốc lát tất cả hôi tẫn thành binh sĩ liền ngã tại dòng bị đại quân bạo tạc c ủ cải thương phía dưới tại giải quyết xong hôi tẫn thành binh sĩ về sau liều nguyên vung tay lên dọn bị đại quân tại ba cái quan hoàn gia trí h ạ chia mấy chục trong đó số người nhiều nhất một đội ngũ tiến vào hôi tẫn thành bên trong thanh trừ thành nội còn thừa binh sĩ cũng vơ vét thành nội hết thệ vật phẩm có giá trị còn lại đội ngũ thì là tứ tán ra hướng phía hôi tẫn thành các nơi xuất phát phụ trách thanh l ý chưa thăm dò khu vực như thế lại qua t r ư ờ n g một giờ tất cả dọn bí lại trở lại hôi tẫn thành bên ngoài lúc này trên bản đồ đã không có bất luận cái gì một chỗ điểm đen to lớn cho tàn bình nguyên cũng tìm không được nữa bất luận cái gì cùng một cái quái vật dạng này mới đúng chứ liệu nguyên hài lòng gật gật đầu mặc dù những này tiểu quái trên thân rơi xuống so sánh dù là toàn bộ cộng lại cũng chưa có một món bạch kim phẩm chất trang bị quý nhưng là thịt mũi cũng là thịt tê dại nhưng không có bỏ qua đạo lý mấu chốt là nếu như không thể t h a n h k h ô n g phó bản liễu nguyên luôn cảm thấy ít một chút cái gì trong lòng chống r ố n g lần sau cậy phó bản thời điểm cảm giác vừa mới tiến đến liền có thể để mánh độc con cóc phát xạ độc k h u ẩ n bom rửa sạch giảm bất thương vong đồng thời vẫn có thể tăng tốc thăm dò cùng soát vốn tốc độ liễu nguyên âm thầm gật đầu trong lòng có quyết định hắn hiện tại át chủ bày nhưng nhiều lắm coi như bị bột phát hiện mánh độc con cóc xương độc có vấn đề sớm làm ra h ư n g đối cũng không ảnh hưởng toàn cục ngươi có thể gánh vác được mánh độc con cóc độc còn có thể gánh vác bạo quân dòm bị mang theo mười vạn dòm bị đại quân tấn công mạnh không thành coi như ngươi có thể gánh vác được bạo quân dòm bị thế công vậy nếu là lại thêm hiến tế quang hoàn mau lẹ quang hoàn cùng mạnh kích quang hoàn ra chỉ đâu không có cách nào l i ê u nguyên hiện tại cường lực cát chủ bài nhiều lắm căn bản cũng không sợ mánh độc con cóc bại lộ sau đó l i ê u nguyên đem tất cả chiến lợi phẩm thu nhập củ cải trong nông trại suy nghĩ hơi động một chút liền chọn rời đi phó bản cùng lúc đó phó bản điện đường bên trong keng một đạo tiếng trung du dương vang vọng toàn bộ thần hạ thủ phủ một chút kiến thức không đủ đại nhị tân sinh gặp tình hình này tất cả đều là hai mặt nhìn nhau không biết xảy ra chuyện gì nhưng chỉ cần minh bạch đối với đạo này tiếng trung có hiểu biết học sinh tất cả đều sắc mặt biến hóa vội vàng hướng phía phó bản điện đường tiến đến tại phó bản điện đường bên trong học sinh càng là vô ý thức trái phải nhìn quanh nghị luận âm ý nếu như ta không có nhớ lầm tiếng trung này là có người soát vốn tốc độ đột phá ghi chép không nên ta cũng không có thấy sáng thần quần tinh cùng tiềm long học viện cao tài sinh tới a cái này sao có thể hiện tại những ngày ghi chép đều là cái này ba cái học viện cao tài sinh lưu lại bọn hắn cũng không đến lại có ai có thể phá kỷ lục cũng không biết là cái nào phó bản ghi chép bị người đổi mới chúng ta đây cũng là chứng kiến lịch sử đi mọi người mau nhìn ra theo đạo thanh â m này rơi xuống phó bản điện đường vị trí trung tâm xuất hiện đột ngột một cái màn sáng phía trên biểu hiện ra một nhóm văn tự cho tàn bình nguyên thông quan ghi chép đã đổi mới thông quan thời gian sáu giờ ba mươi lăm p h ầ n bốn mươi mốt giây thứ độ gì cho tàn bình nguyên đây cũng là người có thể thông quan gặp ủy ta nhớ được lúc trước có sáu cái sáng thần học viện tổ tinh anh đội tiến vào cho tàn bình nguyên kết quả không đến mười phút đồng hồ liền đầy bùi đất ra bây giờ lại bị người thông quan thật sự là không thể tưởng tượng nổi ta nhớ được tại hơn sáu giờ trước có một cái tiểu hỏa tử một mình tiến vào cho tàn bình nguyên các ngươi nói ghi chép sẽ không phải là hắn lập nên đơn soát cái này sao có thể mọi người tại đây nao nhao lắc đầu biểu thị chất vấn chỉ là bọn hắn lời nói vẫn chưa nói xong liền nhìn thấy cho tàn bình nguyên lối vào quan g mang l ó i lên một thân ảnh xuất hiện tại phó bản điện đường bên trong theo liếu nguyên thoát ghi phó bản thân ảnh xuất hiện tại cho tàn bình nguyên phó bản lối vào đại điện chống c h ả y lập tức trở nên lặng ngắt như tờ tất cả mọi người đều há to miệng qua một hồi lâu mới có người tự lẩm bẩm đánh vỡ cái này an tĩnh quỷ dị một người thật chỉ có một người thật sự là gặp quỷ loại này gặp quỷ phó bản làm sao có thể có người đ ơ n soát chờ một chút hắn không có mặc tam đại học phủ v i ệ n phục cũng không có mang theo thần hạ thủ phủ huy hiệu trường hắn là ai theo ta được biết sinh viên năm nhất sớm tới b ả o đến đều là không có huy hiệu trường cần chờ đến khai rằng nghi thức về sau mới có thể thống nhất cấp cho ý gì ngươi sẽ không phải muốn nói cái này có thể đơn soát cho tàn bình nguyên mãnh nhân là một cái vừa mới hoàn thành thi đại học còn chưa nhập học sinh viên năm nhất đi không phải ta muốn nói là sự thật bày ở trước mắt không phải ngươi giải thích thế nào h ắ n ngay cả huy hiệu trưởng cũng chưa mang chẳng lẽ ngươi cảm thấy có người có thể chui vào thần hạ thủ phủ đi gặp quỷ, theo ngươi kiểu nói này giống như còn thật sự là chuyện như thế nhưng là ta tiếp nhận không được ta nhớ được khóa này thi đại học xuất hiện ngoài ý m u ố n là một người tên là liễu nguyên ngăn cơn s ó n g d ữ các ngươi nói người này sẽ không phải là kia liễu nguyên thế nhưng là ta nghe nói tia liễu nguyên chỉ là năng lực chỉ huy tương đối mạnh năng lực chỉ huy đối với đơn c ạ n phó bản giống như vô dụng đi đám người nghị luận ở mỹ nhìn về phía liễu nguyên ánh mắt tràn ngập hiếu kỳ nhưng không có người tiến lên bắt chuyện không có cách nào đơn soát cho tàn bình nguyên cái này không có khả năng hoàn thành phó bản thực tế là quá có lực uy hiếp liễu nguyên nhìn xem đại điện trong lòng biểu hiện nội dung lập tức liền rõ ràng rồi chuyện gì xảy ra hắn cũng không nói thêm gì quay người liền đi ra nhiệm vụ điện đường hướng phía cửa trường học đi đến tương đối những ngày hư danh hắn càng muốn biết hoàn thành tiến gia nhiệm vụ về sau có thể cho mình mang biến hóa như thế nào nhưng mà liễu nguyên không biết là trong mắt hắn hư danh chỗ tạo thành ảnh hưởng lớn bao nhiêu chỉ trong chốc lát chuyện này thậm chí đều chuyển đến thần cấp cường giả trong thai một tòa cổ kính trong tiểu viện thư sinh trang phục mạnh diêm sinh nhìn xem báo cáo trong tay sắc mặt lập tức trở nên có chút quái dị lão mạnh làm sao ngọc hàn sinh ngồi đối diện với hắn nguyên bản chính bắt chéo hai chân miệng lớn thường t h ứ c trả sau một khắc liền nhìn thấy lao hưu sắc mặt quái dị không khỏi hiếu kỳ hỏi mạnh diêm sinh không có trả lời vấn đề của ngọc hàn sinh mà là đem báo cáo trong tay đưa tới cái quỷ gì đơn soát cho tàn bình nguyên loại này quỷ phó bản cũng có thể đơn soát ngọc hàn sinh nhìn xem báo cáo lên nội dung lập tức liền nhảy dựng lên khắp khuôn mặt là vẻ không thể tin cho tàn bình nguyên không phải cái gì mới phó bản lúc trước ngọc hàn sinh thi vào thần hạ thủ phủ thời điểm cái này phó bản cũng đã sinh ra thân là một lần kia thiên tiêu c h i tử h ắ n tự nhiên cũng khiêu chiến qua cho tàn bình nguyên hắn tại hai mươi cấp thời điểm mời mặt khắc nam thực lực cùng hắn tương đương lại phối hợp ăn ý trước nghiệp giả tạo thành một cái sáu người đội ngũ dự định thông quan cho tàn bình nguyên kết quả lại ngay cả hôi tẫn thành cũng không có tìm được liền kém chút bị một chi hôi tẫn thành tinh nhuệ tiểu đội cho đ o n diệt từ đó về sau hắn cho cái này phó bản đánh lên một cái không có khả năng thông quan nhãn hiệu ai đến cũng vô dụng thằng đến hắn trở thành thần cấp t r ư ớ c nghiệp giả cũng không có người thông quan cái này phó bản chứng minh hắn cái này nhãn hiệu độ chuẩn xác nhưng là bây giờ không chỉ có người thông quan cái này phó bản còn mẹ nó là đơn soát hắn làm sao có thể bình tĩnh chờ một chút l i ê u nguyên rất nhanh ngọc hàn sinh liền chú ý đến lần này đơn soát cho tàn bình nguyên người chính là khóa này thi đại học trạng nguyên bởi vì bọn họ những người này che giấu người khác chẳng qua là cảm thấy liễu nguyên chỉ là năng lực chỉ huy xuất chúng nhưng là ngọc hàn sinh biết cái này đều chỉ là lấy cớ mà thôi liêu chân chính cường đại địa phương là cá nhân thực lực là một khi để người ta biết hắn tại chiến trường mô phòng chuyện làm tuyệt đối sẽ bị thế lực khắp nơi toàn lực ám sát thực lực kinh khủng một cái hơn mười cấp chức nghiệp giả có thể một mình đánh bại hơn một vạn hai mươi cấp vực sâu đại quân cũng tại một v một tỉnh h n g dưới cường thế đánh giết cấp bốn mươi vực sâu ma vương hóa thân loại này thực lực khủng bố sẽ không có người nguyện ý nhìn xem hắn trưởng thành vì đệ xuống chân tướng sự t ì n h ngọc hàn sinh những người này thế nhưng là điều động thần hạ chi lực từ dư luận các loại góc độ này mới khiến người cảm thấy là liệu nguyên dựa vào xuất sắc năng lực chỉ huy lúc này mới dẫn đầu một đám thí sinh chống nổi ba phút mà không phải cái gì đánh bại vượt sâu đại quân đánh giết ma vương phân thân loại này kinh thế hai tục chiến tích hiện tại ngược lại tốt liệu nguyên đơn soát thông quan cho tàn bình nguyên loại này không có khả năng thông quan phó bản đây không phải để bọn hắn lúc trước cố gắng hưởng phí mà cho dù là cái kẻ ngu đều có thể nhìn ra có thể đơn soát cho tàn bình nguyên liều nguyên tuyệt đối không thể nào là thần hạ nói như vậy là từng người chiến lược một dạng am hiểu chỉ huy chức nghiệp giả nếu như loại này chiến lược đều gọi là một dạng thì những người khác có thể đi chết ngươi nhìn, nhìn lại cái này không đợi ngọc hàn sinh bình tĩnh trở lại mạnh diêm sinh lại đưa báo cáo quá khứ ngọc hàn、sinh. Điều từ ngọc à y hàn sinh vừa mới trở thành thần cấp chức nghiệp giả thời điểm thế nhưng là từng một mình rết vào dạp vạn làm thịt trên trăm cái tam chuyện chức nghiệp giả liền cả dạp vạn một cái thần cấp chức nghiệp giả đều bị đánh gần chết có thể thấy được hắn quan hệ với dạp vạn có bao nhiêu kém bây giờ biết được liễu nguyên mới hai mươi cấp ngay tại trên lệnh một mươi cấp tình huống dưới lấy ít thắng nhiều lấy yếu thắng mạnh làm thịt một cái âm dương sư hắn sao có thể không cao hứng nhưng ở cao hứng qua đi hắn lại cho mày trên mặt tràn ngập vẻ lo lắng liêu nguyên quá mức xuất sắc căn bản cũng không có biện pháp che giấu đi hai chuyện này không có khả năng giấu đến xuống dưới một khi chuyên đ ế n ra lấy bối cảnh của liêu nguyên đừng nói là ngoại tộc chỉ sợ nhân tộc nội bộ đều sẽ có người xuất thủ hắn đem đối mặt vĩnh vô chỉ cảnh ám sát lão mạnh bây giờ nên làm gì ngọc hàn sinh quan côn rất nghĩ mãi mà không do trực tiếp sẽ không suy nghĩ đem vấn đề này ném cho mạnh diếm sinh thuật nghiệp hữu chuyên công mà loại này động não sự tình vẫn là giao cho người chuyên nghiệp đến ta phụ trách động quả đấm là tốt rồi mà mạnh diêm sinh cười lắc đầu đối với ngọc hàn sinh biểu hiện không có chút nào cảm thấy ngoài ý m u ố n về phần muốn làm thế nào hắn cũng có một cái ý nghĩ rất đơn giản nếu như liễu nguyên có một cái thần cấp chức nghiệp giả làm chỗ dựa chí ít tại thần hạ thủ phụ tình huống sẽ tốt đi một chút thần cấp chức nghiệp giả làm chỗ dựa ta biết nên làm như thế nào ngọc hàn sinh nhẹ gật đầu trong lòng có quyết định lấy điện thoại di động ra phát đi một đầu tin nhắn sau liền lại lần nữa thoải mái nhàn n h ạ u ố n g trà đối với đây hết thảy liễu nguyên không chút nào biết lúc này hắn đã ngồi ở taxi bên trên đi tới chuyển chức thần điện chương một trăm năm mươi năm nhiệm vụ hoàn thành thuộc tính tiêu t h ă n g chương một trăm năm mươi năm nhiệm vụ hoàn thành thuộc tính tiêu t h ă n g chuyển chức thần điện liễu nguyên cùng tại nhân viên công tác sau lưng tiến vào một gian chuyển chức trong phòng hắn đầu tiên là xuất r a cho tàn vương miện cùng năm khỏa nhân sông chi tâm thả trên mặt đất tiếp lấy kích hoạt chuyển chức thần thạch phát động đưa ra nhiệm vụ công năng sau một khắc một đạo thanh sắc quang mang liền từ chuyển chức thần thạch phát ra rơi ở trên người của liễu nguyên trong i hội ế n hành thân phận chứng nhận về sau, thanh sát quang mang hội tụ thành một đạo quang sát tụ một t về sau, đạo ụ rơi ở trước mặt liều nguyên trên liều ở mặt mặt đất, c nguyên sẽ h t à v ư ơ n miện sâm tâm chi cùng nhân chi tâm bao phủ ở bên trong. Trong phủ bao ở đó một viên nhân sâm c h i tâm cùng cho tàn vương miện thuận c ổ sáng bay vào chuyển chức thần thạch bên trong bắt đầu đối với liệu nguyên nhiệm vụ lần này tiến hành ước định đáng tiếc nhân sâm c h i tâm không thể điệp ra sử dụng liệu nguyên lắc đầu hơi có vẻ tiết b ố i loại này có thể gia tăng cho điểm đồ vật tự nhiên là càng nhiều càng tốt nếu như nói sử dụng một viên nhân sâm tri tâm có thể để nhiệm vụ cho điểm từ cấp d tăng lên tới cấp c như vậy theo đạo lý đến nói dùng n ă n k h ỏ a làm sao cũng có thể lên tới cấp bê đi việc đã đến nước này liễu nguyên cũng không cưỡng cầu được nhưng nói đi thì nói lại lấy hắn nhiệm vụ đội hoàn thành bất kể thế nào nhìn đánh giá đều thấp không đi nơi nào đi từ xác nhận nhiệm vụ bắt đầu tính lên hết thệ cũng liền qua hơn mười giờ đồng thời hắn nhưng là cơ h ộ i vô hại đánh g i ế t hôi tận thành chủ liền cả cho tàn bình nguyên cái khắc quái vật tất cả đều bị liễu nguyên cho thành không nếu là dạng này còn không cách nào thu hoạch được tối cao đánh giá vậy thì có chút không thể nào nói nổi chỉ là có một chút để liễu nguyên cảm giác có chút ngoài ý muốn dựa theo nhân viên công tác thuyết pháp chỉ cần đem nhiệm vụ vật phẩm lấy ra cũng đưa ra nhiệm vụ chờ cái vài giây đồng hồ liền sẽ có kết quả xuất hiện thế nhưng là đến liễu nguyên nơi này lại phát sinh ngoài ý m ớ n cùng lần trước xác nhận chuyển chức nhiệm vụ thời điểm một dạng liễu nguyên cái này cũng chờ hơn ba phút đồng hồ vẫn không có bất luận cái gì nhắc nhở xuất hiện cùng lúc đó hạ kinh thị chuyển chức thần điện lại xảy ra vấn đề nghiêm cẩn tính nghe nhân viên công tác báo cáo khe cho mày không có sai chuyển chức thần điện bên trong chuyển chức thần thạch lại một lần tập thể mất đi hiệu lực một điểm phản ứng cũng chưa có lúc này mới không tới một ngày chưa hề xuất hiện qua vấn đề chuyển chức thần thạch vậy mà liên tiếp hai lần xảy ra vấn đề chuyện này hiển nhiên không thích hợp hắn xuất ra cái này hai lần ra vào chuyển chức thần điện danh sách nhân viên rất nhanh liền khẽ di một tiếng phát hiện một cái khả nghi địa phương a l i ê u nguyên hắn phát hiện tại đây hai phần trên danh sách một cái duy nhất đều đã từng đi tới chuyển chức thần điện người chính là l i ê u nguyên chỉ là l i ê u nguyên hai lần tới trước sau chỉ là khoảng cách thời gian mười mấy tiếng cái này hiển nhiên là nhiệm vụ cường độ không cao g á n vẻ đã nhiệm vụ cường độ không cao lại làm sao có thể dẫn phát loại vấn đề này đâu không đúng không đúng kỳ thật còn có một loại khả năng nghiêm cẩn tính ánh mắt chấp lên như có điều suy nghĩ hoàn thành nhiệm vụ tốc độ nhanh trừ nhiệm vụ độ khó tương đối thấp bên ngoài còn có một loại khả năng đó chính là hoàn thành nhiệm vụ người tương đối mạnh đồng dạng một cái nhiệm vụ phân biệt giao cho một cái mười cấp chức nghiệp giả cùng cấp bốn mươi chức nghiệp giả đi làm kết quả không cần nhiều lời cấp bốn mươi chức nghiệp giả hoàn thành tốc độ khẳng định càng nhanh sở dĩ liêu nguyên có thể nhanh như vậy liền hoàn thành nhiệm vụ rất khả năng không phải hắn nhiệm vụ đơn giản mà là thực lực của hắn quá mạnh nói như vậy có lẽ cái này hai lần chuyển chức thần thạch vấn đề chính là bởi vì hắn mà đến trải qua đơn giản phân tích qua đi nghiêm cẩn tính có đại khái phỏng đoán chẳng qua chuyện này cùng ta lại có quan hệ gì đâu nghiêm cẩn tính bật cười lớn đem liễu nguyên danh tự từ đăng ký ghi chép phía trên xóa bỏ rơi chỉ là tại người trong tư liệu là một cái không đối ngoại công khai ghi chép có đôi khi thích hợp giả ngu có thể để cho mình sống được càng thêm tới n h u ậ n mặc kệ cái này hai lần sự t ì n h có phải là liễu nguyên gây nên ít nhất phải hắn không biết liền sẽ không có người làm khó hắn nếu như tương lai liễu nguyên trưởng thành có lẽ sẽ còn bởi vì việc này cho hắn một chút thuận tiện đâu sau đó nghiêm cẩn tính giống như lần trước tùy tiện tìm cái nguồn năng lượng chuyển thâu hệ thống xảy ra vấn đề chờ một lát là tốt rồi như thế qua chừng mười phút đồng hồ chuyển chức trong phòng liễu nguyên trước mặt chuyển chức thần thạch đột nhiên run lên bật bật b ộ c phát ra một đạo nồng đậm thanh sắc qua mang đem thân thể của hắn bao phủ ở bên trong chúc mừng ngươi hoàn thành chuyển chức nhiệm vụ nhiệm vụ đánh giá sss tiến giai bắt đầu theo đầu này tăng lên xuất hiện chung quanh thanh sắc qua mang hướng phía liễu nguyên thể nội cấp tốc tràn vào liễu nguyên có thể cảm nhận được thuộc tính của mình đang nhanh chóng tăng lên ước chừng mười giây đồng hồ qua đi thanh sát quang mang liền biến mất không thấy gì nữa chuyển chức thần thạch lần nữa khôi phục bình tĩnh đồng thời l i ê u nguyên cũng hoàn thành lần này tiến giai giao diện thuộc tính tự động bắn ra ngoài Tính triệu nhất. danh,、Liêu、Nguyên. Người nghiệp, hoàn Đẳng duy Liêu zombie sư, cấp, thời gian hồi kỹ năng 55%. trang bị c h ú c phúc giới chỉ, túi chữ vật ham học hỏi chi thư ngụy trang vòng tay hát sơn dương pháp bảo cầm tinh bùa h ậ mệnh kỹ năng d n m bị triệu hoán thuật 2 không cấp b ạ c h cốt áo giáp 2 không cấp trung g i a i giám định thuật tính dâng 2 không cấp khô héo người lên r ù a 2 không cấp hải cốt công s i ề n g 2 không cấp thiên phú vô hạn triệu hoán n cấp duy nhất vô hạn h o p thành 5 cấp duy nhất sinh mệnh kết nối duy nhất cao đẳng tinh linh trúc phúc b cấp ta đi tinh thần một vạn sáu n g h n điểm rồi nhìn xem bảng thuộc tính của mình liễu nguyên lập tức liền trừng lớn hai mắt bởi vì phục dụng đỉnh cấp t r u n g giai thuộc tính dược t ề cùng cho tàn c h i tâm ngụy nguyên nhân vốn là so cái khác ngang cấp chức nghiệp giả cao hơn một mảng lớn hiện tại hoàn thành tiến giai nhiệm vụ về sau tinh thần thuộc tính vậy mà lại dâng lên bốn n g h n điểm cái khác thuộc tính cũng gia tăng hai n g h n điểm hai mươi cấp một vạn sáu n g h n điểm thuộc tính cơ sở ghi nhớ là thuộc tính cơ sở không phải cuối cùng thuộc tính loại chuyện này nói ra ai dám tin nếu như không phải xuất hiện trên người mình coi như liễu nguyên tận mắt thấy chỉ sợ đều muốn sinh lòng sẽ hoài nghi càng quan trọng chính là liễu nguyên lần này tiến giai về sau thuộc tính phía trên b i ế n hóa tương đối mà nói vẫn là nhỏ nhất những nghề nghiệp khác người hoàn thành tiến gia i nhiệm vụ sau trừ thuộc tính có thể tăng lên bên ngoài thiên phú cũng sẽ đi theo thăng cấp bình thường đến nói hoàn thành tiến gia i nhiệm vụ thiên phú chỉ có thể tăng lên một cấp cá biệt một chút nhiệm vụ hoàn thành độ cực cao trước nghiệp giả hoàn thành tiến gia i nhiệm vụ sau thiên phú có thể tăng lên hai cấp nhưng liễu nguyên sẽ không một dạng có lẽ là bởi vì hắn tiến gia i nhiệm vụ độ khó quá lớn là hắn chưa từng nghe nói quá ba độ khó cũng có thể là, là bởi vì hắn nhiệm vụ độ hoàn thành quá cao cho nên hắn tại hoàn thành tiến gia nhiệm vụ về sau triệu hoán dọn cấp không bị tốc độ trực tiếp ảnh hưởng đến liễu nguyên tăng thực lực lên tốc độ lúc trước vô hạn triệu hoán từ một cấp lên tới cấp hai thời điểm vô hạn triệu hoán triệu hoán i ọ n bị tốc độ từ mỗi giây một con tăng lên tới mỗi giây hai con hiện tại thăng liền ba cấp ít nhất cũng phải mỗi giây triệu hoán năm con đi trên một trăm năm mươi sáu song trọng triệu hoán mỗi giây m ộ ư ơ i tám con chứ một trăm năm mươi sáu song trọng triệu hoán mỗi giây m ộ ư ơ i tám con vô hạn triệu hoán duy nhất đẳng cấp cấp năm hiệu quả người triệu hoán ra vật không có số lượng thượng hạn triệu hoán tiêu hao giảm bớt g ấ p m ộ ư ơ i lại đạt được một cái triệu hoán không gian mỗi giây tự động triệu hoán bốn chỉ triệu hoán vật nhiều nhất nhưng cùng triệu hoán hai loại loại hình triệu hoán vật cần tiêu hao tinh thần lực đậu mỡ hai loại nhìn xem vô hạn triệu hoán thiên phú tường tình liều nguyên lập tức trường lớn hai mắt trên mặt lộ ra một vòng nụ cười xá lạ tại học được khô lâu triệu hoán thuật thời điểm liễu nguyên tiện phát hiện triệu hoán trong không gian có một cái triệu hoán tuyển hạng có thể tự mình lựa chọn tự động triệu hoán triệu hoán vật loại hình đồng thời tại đây cái tuyển hạng đằng sau còn có hai cái số lượng một một cái này cũng liền nói rõ trước mắt vô hạn triệu hoán chỉ có thể lựa chọn một cái loại hình triệu hoán tiến hành tự động triệu hoán liễu nguyên lúc ấy liền suy nghĩ thiên phú đẳng cấp tăng lên về sau có phải là cái này đồng thời triệu hoán c h ủ loại có thể một loại gia tăng đến hai loại đâu nếu quả thật có thể coi như mỗi giây vẫn là tự động triệu hoán hai con cái này triệu hoán tốc độ vẫn như c ũ là tăng lên gấp đôi kết quả không nghĩ tới lần này hoàn thành tiến gia nhiệm vụ về sau mỗi g i â y triệu hoán tốc độ từ hai con tăng lên tới bốn con đồng thời triệu hoán triệu hoán vật chủ loại từ một loại ra tăng đến hai loại bốn bỏ năm lên một chút tương đương với tăng lên bốn lần cho dù liễu nguyên đều đã tiếp nhận mình biến thái sự thật tại thấy cảnh này sau vẫn như cũng là cảm giác khó có thể tin phải biết liễu nguyên trên thân thế nhưng là còn có năm mươi năm thời gian hồi kỹ năng giảm bớt mỗi g i â y tự động triệu hoán bốn con triệu hoán vật trải qua làm lạnh giảm bớt về sau đó chính là mỗi g i â y tự động triệu hoán gần chín cái triệu h o á vật hơn nữa còn là hai loại khác biệt triệu h o á vật mỗi dây đều có thể tự động triệu h o á lân cận chín cái đương nhiên điều kiện tiên quyết là dương tuyên tinh thần tốc độ khôi phục theo kịp triệu hoán kỹ năng đẳng cấp càng cao triệu hoán cần thiết tinh thần cũng sẽ càng lớn bây giờ liệu nguyên tinh thần tổng giá trị có hai chín trăm hai mươi năm bản thân liền có không tầm thường tốc độ khôi phục lại thêm trên thân trang bị còn có thể trên cơ sở này gia tăng năm mươi hai tinh thần khôi phục đừng nói là mỗi giây triệu hoán gần chín cái pháo hôi dòm bi liền xem như triệu hoán chín mươi con pháo hôi dòm bi hắn đều chịu nổi nhưng là nếu như tự động triệu hoán đối tượng từ pháo hôi d i bi bi biến thành tự nhiên thụ tinh kết quả kia liền không nói được phá o hôi d ọ m bị thuộc tính thực tế là quá thấp cho nên triệu hoán cần thiết tinh thần tiêu hao cũng không bao nhiêu khô lâu quái thuộc tính cũng cao không đi nơi nào triệu hoán tiêu hao cũng sẽ không có cao bao nhiêu tự nhiên thụ tinh vậy coi như không giống đây chính là tinh linh tộc bảng hiệu triệu hoán kỹ năng một trong bản thân liền có phẩm chất hoàng kim đối với tinh thần tiêu hao có thể nghĩ l i ê u nguyên hiện tại hoàn thành tiến gia nhiệm vụ thỏa mãn tự nhiên thụ tinh triệu hoán thuật điều kiện học tập nói cách khác sau đó một cái khác tự động triệu hoán đối tượng hắn có hai lựa chọn một cái là chiến lực cùng phá hôi dọn bi tám lạng nửa cân khô lâu q á i một cái khác là chiến lược so phá hôi dòm bị cùng khô lâu quái không biết mạnh mấy cái đẳng cấp tự nhiên thụ tinh nếu như thông qua vô hạn triệu hoán cái thiên phú này triệu hoán đi ra tự nhiên thụ tinh có thể đột phá triệu hoán hạn mức cao nhất hạn chế kia cũng không có cái gì đáng do dự liễu nguyên khẳng định sẽ đem tự nhiên thụ tinh làm một cái khác tự động triệu hoán đối tượng thế nhưng làm mỗi giây tự động triệu hoán gần chín cái tự nhiên thụ tinh kia tiêu hao có chút áp lực a liễu nguyên luất luất mi tâm cảm giác có chút đau đầu lấy hắn hiện tại tinh thần tốc độ khôi phục thỏa mãn không được muốn mỗi g â y triệu hoán chín cái tự nhiên thụ tinh áp lực đoán chứng không nhỏ đây đều là nói sau, điều kiện tiên quyết là sử dụng vô hạn triệu hoán thiên phú triệu hoán tự nhiên t ụ tinh có thể không nhận triệu hoán hạn mức cao nhất hạn chế nếu không không có mấy giây liền đạt tới triệu hoán hạn mức cao nhất không cách nào tiếp tục triệu hoán trừ phi liều nguyên chuyện gì cũng không làm liền đặt kia không ngừng hợp thành kiến tạo t ụ tinh số lượng chỉ là như vậy quá mệt mỏi ngẫu nhiên làm một chút không có vấn đề chắc chắn không có biện pháp một ngày hai mươi bốn giờ đều như vậy ra ngoài thử một chút liền biết liều nguyên không có suy nghĩ nhiều lúc này liền đi ra chuyện trước thần điện nơi này dù sao cũng là nơi công cộng một mực như thế chiếm cũng không phải chuyện gì nhưng mà hắn không biết là thẳng đến hắn đi ra chuyển chức thần điện một cái tồn tại bí ẩn lúc này mới thu hồi ánh mắt nơi này chuyển chức thần thạch tùy theo khôi phục bình thường l i ê u nguyên ngăn lại một chiếc taxi trước khi đến tinh linh nơi giao dịch trên đường từ trong túi chữ vật lấy ra kỹ năng q u ả n trục đem sử dụng mất chúc mừng ngài sử dụng tự nhiên thụ tinh triệu hoán thuật kỹ năng q u ả n trục tập được kỹ năng tự nhiên thụ tinh triệu hoán thuật tự nhiên thụ tinh triệu hoán thuật đẳng cấp một cấp hiệu quả tiêu hao năm nghìn tại mục tiêu vị trí vĩnh cựu triệu hoán một con một cấp tự nhiên thụ tinh tham dự chiến đấu nhiều nhất có thể đồng thời tồn tại hai mươi con tự nhiên thụ tinh、T. coi như giảm b ấ t gấp m ộ ư ơ i đó cũng là năm trăm điểm tinh thần tiêu hao lấy hắn bây giờ tinh thần tốc độ khôi phục giống như còn thật không đủ để trèo trống mỗi giây gần năm điểm tinh thần tiêu hao chẳng qua điều kiện tiên quyết là phải có cơ hội cho hắn như thế tiêu hao sau đó liễu nguyên đem tinh thần thể đầu nhập triệu hoán trong không gian mời lựa chọn triệu hoán vật loại hình một pháo hôi g i ò n bì hai k h ô lâu quái ba tự nhiên thụ tinh một hai lần này triệu hoán vật lựa chọn cột phía trên không còn làm à u xám không cách nào lựa chọn giao diện k h â lâu quái cùng tự nhiên thụ tinh hai cái này tuyển hạng đều trở nên có thể điểm kích l i ê u nguyên không hề nghĩ ngợi ngay tại tự nhiên thụ tinh cái này tuyển hạ n g phía trên nhẹ nhàng điểm một cái làm ra lựa chọn sau một khắc triệu hoán trong không gian liền xuất hiện một đạo thân ảnh màu xanh lục từ ngoài hình nhìn những này thân ảnh cùng thụ nhân thủ vệ không sai bị lắm đều là thân cao khoảng ba mét cắm d ễ tại thổ nhưỡng bên trong thụ nhân tự nhiên thụ tinh đẳng cấp một cấp lực lượng một trăm nhanh nhẹn một tinh thần một trăm thể chất một trăm kỹ năng quật lá cây phi n a o một cấp một trăm điểm thuộc tính đây cũng không phải là pháo hôi dòm bị có khả năng so thậm chí so ngang cấp chức nghiệp giả còn phải cao hơn một mạng lớn lúc trước liễu nguyên vừa mới hoàn thành chuyển chức thời điểm mạnh nhất tinh thần thuộc tính cũng chỉ có ba mươi điểm mà thôi đây là hắn trời sinh tinh thần khá mạnh còn chuyển chức thành pháp sư chức nghiệp giả nguyên nhân người khác tại một cấp thời điểm bình thường mạnh nhất thuộc tính cũng liền hai khoảng m ộ ư ơ i điểm đồng dạng là một cấp tự nhiên thụ tinh hoàn toàn có thể đè ép ngang cấp chức nghiệp giả đánh lớn như thế thuộc tính tranh lệch coi như đối thủ là truyền thuyết cấp chức nghiệp giả cũng chỉ có bị đánh p ầ n chẳng qua liếu chân ngay tại ý đồ vật từ đầu đến cuối chỉ có một cái đó chính là có thể hay không đột phá hạn chế số lượng nếu như không được coi như tự nhiên thụ tinh thuộc tính là pháo hôi g i ò m bị gấp trăm lần cũng là khô lâu quái gấp mấy chục lần giá trị thực tế cũng không có pháo hôi g i ò m bị cùng khô lâu quái cao không đợi liễu nguyên suy nghĩ nhiều cái thứ hai cái thứ ba thứ hai mươi chỉ từ nhưng thụ tinh lần lượt xuất hiện đang triệu hoán trong không gian thành bại ở đây nhất cử liễu nguyên ngừng thở ánh mắt sáng rực nhìn chăm chú lên triệu hoán không gian sau một khắc triệu hoán trong không gian xuất hiện thứ hai mươi mốt đạo thân ảnh màu xanh lục ngay sau đó là hai m ư ơ i hai hai mươi ba chỉ cần liễu nguyên còn có tinh thần lực Tự như i ê n thụ vậy liền không cần lo lắng tự nhiên thụ tinh số lượng vấn đề cũng có thể giống phá hôi dọn bị một dạng đem tiến hành hợp thành phá hôi dọn bị loại này rắt rưởi tại thông qua nhiều lần hợp thành về sau đều có thể hợp thành gia bạo quân dọn bị loại này cường lực triệu hoán vật ban đầu thuộc tính càng mạnh tự nhiên thụ tinh tại hợp thành về sau còn có thể kém đi nơi nào mà lại tại hoàn thành tiến giai nhiệm vụ về sau vô hạn hợp thành thiên phú thế nhưng là cũng đi theo thăng cấp chương một trăm năm mươi bảy vô hạn hợp thành thăng cấp kỹ năng hợp thành chương một trăm năm mươi bảy vô hạn hợp thành thăng cấp kỹ năng hợp thành vô hạn hợp thành đẳng cấp năm cấp hiệu quả một triệu hoán vật hợp thành ngươi có thể đem tùy ý ba cái triệu hoán vật tiến hành hợp thành không có hạn mức cao nhất hiệu quả hai kỹ năng hợp thành ngươi có thể đem trên thân tùy ý hai cái hợp thành số lần giống nhau kỹ năng tiến hành hợp thành không có hạn mức cao nhất không thể lặp lại tập được có được qua kỹ năng ừ kỹ năng cũng có thể hợp thành liễu nguyên hơi xứng sở trật lộ ra vẻ mừng như liên hào nói không qua trường l i ế u nguyên có thể có thực lực hôm nay vô hạn hợp thành là chính yếu nhất một nguyên nhân nếu như không có vô hạn hợp thành coi như hắn đang chịu hoán tốc độ lại nhanh phá o hôi d ò m bi vẫn như cũng là phá o hôi d ò m bi lại nhiều số lượng không có khả năng dẫn phát chất biến đều là bị người một bàn tay chụp chết phần không có cự nhân d ò m bi cũng sẽ không có mắt đỏ cự nhân d ò m bi càng không khả năng có bạo quân d ò m bi g i á c rời đến kéo thấp phá o hôi cánh cửa phá o hôi d ò m bi trải qua nhiều lần hợp thành về sau đều có thể tiến hóa thành bạo quân d ò m bi có thể thấy được vô hạn hợp thành đến cỡ nào thần kỳ như vậy nếu như hợp thành đối tượng là vốn là cường đại kỹ năng lại trải qua hợp thành về sau Lại cũng ó chỉ như nói h liệu nguyên có thể đem hài cốt gông xiềng và bạch cốt áo giáp tiến hành hợp thành cũng có thể cùng khô héo nguyền rùa tiến hành hợp thành hợp thành đối tượng khác biệt như vậy hợp thành kết quả tự nhiên cũng không một dạng duy nhất chỗ không hoàn mỹ chính là hợp thành kỹ năng chỉ có thể hợp thành đã có kỹ năng không thể trực tiếp đối với kỹ năng quyển trục tiến hành hợp thành kể từ đó hợp thành số lần liền không cách nào cùng triệu hoán vật so sánh kỹ năng hợp thành hiệu quả miêu tả nói rất rõ ràng không cách nào tập được có được qua kỹ năng đối với này ngược lại là vẫn chưa cảm thấy ngoài ý m u ố n đây cũng không phải thiên phú hạn chế mà là c h ứ c nghiệp giả bản thân liền không cách nào lặp lại học tập cùng một cái kỹ năng cho dù là bởi vì nguyên nhân nào đó khiến cho c h ứ c nghiệp giả lãng quên cái nào đó kỹ năng cũng vô pháp một lần nữa học tập kỹ năng này loại này dù hiếm khi thấy nhưng là thỉnh thoảng xảy ra có chút chuyển chức nhiệm vụ muốn tiến vào phó bản liền có khả năng tồn tại cưỡng chế làm cho người ta lãng quên kỹ năng phó bản đây là tất cả chức nghiệp giả cũng không nguyện ý đối mặt đồ vật đối với bất kỳ nghề nghiệp nào người đến nói kỹ năng đều là so trang bị thứ quan trọng hơn ai lại nguyện ý nhìn thấy kỹ năng bị lãng quên rơi đ â u liêu nguyên vẫn chưa suy nghĩ nhiều cũng chưa cảm thấy tiếc đ ố i không cách nào hợp thành giống nhau kỹ năng từ góc độ nào đó đến xem cũng không thể xem như một loại hạn chế chỉ là một loại khác biệt hợp thành phương hướng dù sao thế giới này kỹ năng quyển chụp nhiều như vậy chỉ cần có đầy đủ tiền đồng dạng có thể làm được vô hạn hợp thành chỉ bất quá trong i ệ u h mắt liễu nguyên mẫu nhiên hai cái kỹ năng tiến hành hợp thành đoán chừng sẽ không giống triệu hoán vật hợp thành như thế chỉ cần hợp thành liền sẽ mạnh lên căn cứ sử dụng vật liệu khác biệt hợp thành kết quả khả năng trở nên càng mạnh cũng có thể là không có gì quá lớn biến hóa thậm chí khả năng yếu đi cũng tỉ như nói dùng thủy cung hỏa hai cái thuộc tính kỹ năng tiến hành hợp thành có thể sẽ xuất hiện gồm nhiều mặt thủy hỏa hai cái thuộc tính kỹ năng cũng có thể là nguyên bản thủy cùng hỏa hai cái hiệu quả thủ đối phương ảnh hưởng mà suy yếu để cho an toàn hợp thành kỹ năng cần càng thêm thận trọng cũng chính là bởi vậy coi như hắn còn có thể học tập rất nhiều kỹ năng cũng không thể tùy tiện xuất ra hai cái kỹ năng hắn cũng không dám tùy ý hợp thành trên thân kỹ năng nếu là sơ ý một chút nguyên bản thần kỹ làm sẽ không hiệu quả liền muốn hạ xuống bảo đảm nhất phương án đó chính là sử dụng hai cái giống nhau loại hình kỹ năng tiến hành hợp thành chí t h ô n g qua loại này phương án tiến hành hợp thành về sau rất không có khả năng khả năng xuất hiện hiệu quả hạ xuống khả năng nghĩ tới đây liệu nguyên một cái hợp thành ý nghĩ ở trên người hắn vừa vặn liền có hai cái giống nhau loại hình kỹ năng đó chính là khô héo nguyền r ù a cùng hải cốt công xiềng khô héo nguyền r ù a có thể làm cho phạm vi bên trong tất cả địch nhân tốc độ giảm xuống hải cốt công xiềng có thể tại chỉ định đối tượng trên thân triệu hoán một cái hải cốt công xiềng làm đối phương lâm vào giảm cầm trạng thái cũng là một cái giảm xuống tốc độ hiệu quả hai cái này kỹ năng đều có ưu khuyết điểm khô héo nguyền r ù a giảm tốc hiệu quả không phải tốt lắm nhưng lại có thể phạm vi phong thích hải cốt công xiềng thì tương phản nó giam cầm hiệu quả rất mạnh còn khó có thể phá hư nhưng là chỉ có thể đối với cái nào đó đơn nhất mục tiêu sử dụng Nếu như này năng hai đem cái này, hai cái kỹ trong i hài siềng có thể đồng thời đối với nhiều cái mục tiêu ế n hành thành, gông đồng phong thích, vẫn nguyền hợp thể thích, khô héo nguyên hiệu quả tăng cường, đều là cốt mặc mục có kệ là để để ù a hiệu chính cái diện quả đều tăng một tăng t cường, lên. là r lòng có sau khi quyết định liêu nguyên lúc này liền đem hợp thành thụ tinh ý nghĩ tạm thời để qua một bên bắt đầu lấy khô héo nguyên r ù a cùng hài cốt gông xiềng làm vật liệu tiến hành lần thứ nhất kỹ năng hợp thành chúc mừng người thông qua hợp thành thu hoạch được kỹ năng mới hài cốt lao ngục danh tự này nghe cũng rất lợi hại dáng vậy mà liêu nguyên h i ễ u nhữ mày chẳng qua cụ thể như thế nào còn phải nhìn một chút kỹ năng hiệu quả mới biết được sau đó hai ắ n s u cốt lao ngục ních, tồn tại trong lúc đó không ngừng sinh trưởng ra hải cốt xiềng xích khiến cho tốc độ di chuyển nhận hải cốt xiềng xích hạn chế đồng thời nhanh nhẹn thuộc tính giảm bớt hai chín trăm hai mươi năm điểm tinh thần một trăm linh hai cốt lao ngục cùng hải cốt xiềng xích có được độc lập thanh máu h ả i cốt lao ngục lượng máu tương đương thể chất 500, phòng ngự tương đương tinh thần 500%. h ả i cốt xiềng xích lượng máu tương đương thể chất 16-0% m phòng ngự tương đương tinh thần 100%. h ả i cốt lao ngục tiếp tục thời gian một giờ tịnh hóa loại hình kỹ năng chỉ có thể đối với h ả i cốt xiềng xích có hiệu lực không cách nào tịnh hóa h ả i cốt lao ngục bản thân dài như vậy kỹ năng liễu nguyên còn là lần đầu tiên nhìn thấy hắn nhìn một hồi lâu mới đưa kỹ năng này xem hết chật liền lộ ra vẻ mừng như điên chính như hắn suy nghĩ như vậy hai cái này giống nhau loại hình kỹ năng hợp thành về sau kết quả là chính hướng mà lại kỹ năng hiệu quả rõ ràng mạnh một mảng lớn đồng thời còn có thể giảm bớt đối phương nhanh nhẹn thuộc tính chỉ số tương đương liều nguyên tinh thần của người thuộc tính nhưng là cùng hai cốt gông xiềng so ra hai cốt xiềng xích thiếu hai cái hiệu quả một cái là không cách nào giam cầm định nhân chỉ có thể trói buộc cùng giảm tốc một cái khác chính là hải cốt xiềng xích có thể bị tỉnh hóa kỹ năng tỉnh hóa rơi không giống hải cốt gông xiềng như thế vô giải chẳng qua đây cũng không phải vấn đề gì quá lớn nguyên nhân rất đơn giản chỉ cần hải cốt lao ngục tồn tại trong lúc đó liền có thể không ngừng sinh trưởng ra hải cốt xiềng xích mà hải cốt lao ngục nhưng liền không có biện pháp sử dụng tỉnh hóa kỹ năng tỉnh hóa rơi chỉ có thể thông qua công kích đem phá đi hải cốt lao ngục phòng ngự tương liều nguyên tinh thần nhân với năm trăm linh lượng máu cảng là tương đương liều nguyên thể chất gấp năm trăm l ầ n đó chính là gần m ư ơ i năm vạn phòng ngự vạn lần ư trước ợ hợp hợp n liền ngang nghiệp, thành, nát tinh, thành, nát tinh. g gì giữa giữa máu, một cái phá câu, lấy lại lại l hỏi chứ thụ chứ thụ cấp dạ, vỡ, Hô, này dễ chịu liệu nguyên n h ế t miệng cười một tiếng đối với hợp thành về sau hài cốt lao ngục có thể nói là tương đương hài lòng chứ hài cốt xiềng xích có thể bị t ị n h hóa rơi bên ngoài còn lại liền tất cả đều là chính diện tăng lên chẳng qua đây cũng không phải là vấn đề gì quá lớn mà thôi chỉ cần hài cốt lao ngục còn tại hài cốt x i ề n xích liền có thể không ngừng tạo ra chỉ cần còn tại hải cốt trong lao ngục mặt liền phải nhận hải cốt siềng xích hạn chế hải cốt lao ngục nhưng không có cách nào bị bất luận cái gì kỹ năng tịnh hóa muốn ra ngoài cũng chỉ có thể dựa vào công kích tiến hành phá hư chỉ bất quá một cái có được m ộ ư ơ i năm vạn p h o n g ngự bảy ba trăm linh vạn lượng máu lao ngục như thế nào dễ dàng như vậy phá hư trừ phi ánh trăng tịnh hóa loại này tiếp tục thời gian dài phạm vi bao trùm lớn đỉnh cấp tịnh hóa kỹ năng nếu không tại hải cốt trong lao ngục căn bản là cầm hải cốt s i ề n xích có được hay không nhưng nói đi thì nói lại coi như đối phương có được loại này đỉnh cấp tịnh hóa kỹ năng cũng không được cái tác dụng gì Liêu nhưng g u y ê n lại k nếu g ư ờ i c h là ta h ấ đối hài cốt ỉ n h h lao ngục sử dụng độc hồn bom các hạ lại nên như thế nào dùng ứng đối đầu ta ngược lại muốn xem xem là người nhóm trước từ hài cốt trong lao ngục mặt ra vẫn là chức bị độc hồn xương ngủ cho hạ độc chết Phải biết, cốt lao ngoài ụ ế tục ra liều nguyên ngươi cầm tinh đùa hậu mệnh còn có một cái kỹ năng dây linh cất đoạn dây linh cất ư đoạn đẳng cấp hai không cấp, cấp hiệu quả đem chung quanh tùy ý hai mươi cái đơn vị làm mục tiêu cất đoạt đối phương một mươi năm toàn thuộc tính tiếp tục thời gian một không phút đồng hồ có thể sử dụng kỹ năng thăng cấp quyển trục tăng lên đẳng cấp coi như cái này hai mươi cái đơn vị tất cả đều là thanh đồng cấp cự nhân dòng bi cước đoạt một mươi năm về sau cái kia cũng có chừng ba vạn thể chất có thể tăng lên ba trăm vạn lượng máu đâu húng chi hài cốt trong lao ngục mặt địch nhân còn cân ứng đối với liêu nguyên dòng bì đại quân liên hỏi một câu dưới loại tình huống này đối phương lấy cái gì phá vỡ hài cốt lao ngục không hề nghi ngờ đây là một cái cực kỳ thành công hợp thành mà lại thông qua lần này hợp thành cũng nghiệm chứng liêu nguyên một cái ý nghĩ đó chính là kỹ năng hợp thành cũng không phải là đều là chính hướng cũng tỷ như nói hài cốt x i ề xích liền không có hài cốt gông xiềng giam cầm hiệu quả cũng không có không nhìn tỉnh hóa c tính mặc dù tổng thể đến nói hài cốt lao ngục có thể so sánh hài cốt gông xiềng và khô héo nguyền rủa mạnh nhiều lắm nhưng là không thể phủ nhận chính là tại một số phương diện đích thật là nhận cắt giảm cho nên sau này kỹ năng hợp thành vẫn là cần cẩn thận không có nắm chắc thà rằng không cần hợp thành để tránh lãng phí hai cái kỹ năng ừ m g i ố n g như có thể suy tính một chút đem khô lâu triệu hoàn thuật cùng tự nhiên thụ tinh triệu hoàn thuật tiến hành hợp thành l i ê u nguyên sờ sờ cái cảm như có điều suy nghĩ trên người hắn hiện tại tổng cộng có ba cái triệu hoán kỹ năng theo thứ tự là dòm bi triệu hoán thuật khô lâu triệu hoán thuật cùng tự nhiên thụ tinh triệu hoán thuật mà vô hạn triệu hoán lại chỉ có thể tự động triệu hoán hai loại triệu hoán t ậ t cho nên đem bên trong hai loại tiến hành hợp thành ngược lại là lựa chọn tốt hơn kỳ thật khô lâu triệu hoán thuật cùng phá o hôi dòm bi triệu hoán thuật tiến hành hợp thành là một cái lựa chọn tốt hơn hai cái này đều là vong linh hệ triệu hoán kỹ năng hợp thành về sau ngoài ý muốn nổi lên khả năng thấp hơn nhưng là bây giờ liệu nguyên chủ lực chính là dòm bi bạo quân dòm bi vòng ánh sáng p h t h ủ manh động con cóc muốn tiến hóa cũng cần càng nhiều pháo hôi、zombie. bất luận như thế nào do bị triệu hoán thuật liễu nguyên đều phải giữ lại kể từ đó cũng chỉ có thể cân nhắc đem khô lâu triệu hoán thuật cùng tự nhiên thụ tinh triệu hoán thuật tiến hành hợp thành triệu hoán vật cũng có thể hợp thành coi như hợp thành kết quả không lý tưởng cũng không có việc gì nếu như hợp thành về sau có thể giảm bớt triệu hoán tiêu hóa đó chính là chúng quả đậm đơn giản suy tư qua đi liễu nguyên tiện có quyết định tương đối so sánh tại khô lâu cùng thụ tinh hạn tự nhiên là càng có khuynh hướng triệu hoán thực lực càng mạnh thụ tinh chỉ là triệu hoán tự nhiên thụ tinh tiêu hao quá lớn coi như vô hạn triệu hoán thiết phú có thể đem triệu hoán tiêu hao giảm bớt gấp chúc á i k mừng người thông qua hợp thành thu hoạch được kỹ năng mới dựa nát thụ tinh theo đầu này nhắc nhở xuất hiện liễu nguyên triệu hoán trong không gian tất cả thụ tinh bộ dáng tất cả đều phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất chỉ thấy hắn thân cây cùng lá cây khô héo trở nên đen nhánh khô héo từng g i ọ t dính nhiều bốc mùi chất lỏng từ trong cơ thể của bọn họ chảy ra phảng phất giữa nát một dạng hoàn toàn không có tinh linh tộc triệu hoán vật cái chủng loại kia sinh cơ càng giống là trong địa ngục giống loài giữa nát thụ tinh đẳng cấp một cấp lực lượng sáu không nhanh nhẹn một tinh thần sáu không thể chất một trăm kỹ năng quật ăn mòn mọc độc cùng liễu nguyên suy nghĩ một dạng lần này hợp thành đồng dạng tồn tại mặt trái hiệu quả giữa nát thụ tinh lực lượng cùng nhanh nhẹn đều hạ xuống gần một nửa kết quả như vậy cũng là hợp lý dù sao khô lâu quái thuộc tính thực tế là quá thấp hợp thành về sau giữa nát thụ tinh thuộc tính khẳng định sẽ chịu ảnh hưởng nói thật còn có thể có sáu mươi điểm lực lượng cùng tinh thần cùng không có chịu ảnh hưởng thể chất đã để cho liều nguyên cảm thấy ngoài ý m ớ n mà lại triệu hoán vật bản thân liền còn có thể tiến hành hợp thành đối với thuộc tính ảnh hưởng liều nguyên cũng không có quá mức để ý dù sao toàn thuộc tính đều là một pháo hôi dòm bi đều có thể hợp thành ra bạo con dòm bị loại quái vật này giữa nát thụ tinh tại sao không thể chứ hắn chân chính để ý địa phương là hợp thành về sau triệu hoán tiêu hao sẽ hay không giảm xuống sau đó l i ê u nguyên suy nghĩ k h ẽ nhúc đ í c h ấn mở kỹ năng mới bảng thông tin giữa nát thụ tinh triệu hoán thuật đẳng cấp một cấp hiệu quả tiêu hao hai không không điểm tinh thần tại mục tiêu vị trí vĩnh c ử u triệu hoán một con một cấp giữa nát thụ tinh tham dự chiến đấu nhiều nhất có thể đồng thời tồn tại hai mươi con giữa nát thụ tinh n g o à i sử l i ê u nguyên mặt lộ v ẻ t i ế u dung kích động vây tay triệu hoán tiêu hao giảm bớt gấp mười về sau triệu hoán một con giữa nát thụ tinh cũng chỉ cần hai mươi điểm tinh thần triệu hoán chín cái cũng chỉ cần một trăm tám mươi điểm mà thôi mỗi giây hơn bốn điểm tinh thần tiêu hao hắn nhịn không được mỗi giây một trăm tám mươi điểm tiêu hao hắn còn có thể nhịn không được từ nay về sau giữa nát thụ tinh cũng có thể cùng pháo hôi dòm b i một dạng một ngày hai mươi bốn giờ không dừng lại triệu hắn chứ một trăm năm mươi chín may mắn gấp bội chứ một trăm năm mươi chín may mắn gấp bội số lượng có ít qua một thời gian ngắn lại hợp thành đi l i ê u nguyên liếc mắt nhìn triệu hắn trong không gian giữa nát thụ tinh suy tư một lát sau từ bạo lập tức hợp thành dự định lấy hắn hiện tại chiến lực coi như đơn soát cấp bốn mươi phó bản cũng không có bất kỳ cái gì áp lực cũng không sốt ruột tăng thêm mới chiến lực húng chi coi như giữa nát thụ tinh cá thể chiến lực hiện tại triệu hoán trong không gian hết thể cứ như vậy mấy cái giữa nát thụ tinh căn bản là hợp thành không được mấy lần mà lại coi như giữa nát thụ tinh phát sinh một lần tiến hóa trở nên cùng hát thiết cấp cự nhân dọn bị tương đương nói thật đối với bây giờ chiến đấu cũng phái không lên quá lớn công dụng không có cách nào liệu nguyên cường đại triệu hoán vật thực tế là quá nhiều đã như vậy còn không bằng chức tuần lấy chờ triệu hoán cái mấy chục mấy trăm vật chỉ lại tiến hành hợp thành bây giờ vô hạn triệu hoán đã lên tới cấp năm có thể đồng thời triệu hoán hai loại triệu hoán vật mỗi giây đều có thể tự động triệu hoán bốn con lại tính đến làm lạnh giảm bớt đó chính là mỗi giây gần chín cái chỉ cần một ngày thời gian liền có thể triệu hoán gần bảy mươi bảy vật chỉ đến lúc đó liền có thể hào hào hợp thành một chút sau đó liễu nguyên tiếp tục đem ánh mắt nhìn về phía người giao diện thuộc tính h á n tổng cộng có bốn thiên phú trừ vô hạn triệu hoán cùng vô hạn hợp thành bên ngoài sinh mệnh kết nối cùng cao đẳng cấp nam cấp hiệu quả khi ngươi nhận công kích ú c n g ư ơ i triệu hoán ra vật sẽ tự động vì ngươi tiếp nhận nên tổn thương lại mỗi triệu hoán một trăm con triệu hoán vật đều có tỷ lệ tăng lên mười điểm thể chất vô thượng hạn lên tới cấp năm về sau sinh mệnh kết nối biến hóa rất đơn giản nhưng nhưng rất mạnh mẽ trước kia là mỗi triệu hoán một trăm con dòm bi liền có tỷ lệ tăng lên mười điểm thể chất hiện tại là mỗi triệu hoán một trăm con triệu hoán vật liền có tỷ lệ tăng lên mười điểm thể chất ghi nhớ hiện tại là chỉ cần triệu hồi ra một trăm con triệu hoán vật liền có tỷ lệ tăng lên thể chất bây giờ vô hạn triệu hoán thế nhưng là có thể đồng thời triệu hoán pháo hôi dòm i cùng giữa nát thụ tinh đồng thời đều là mỗi dây triệu hoán gần chín cái Cho h dù i ệ nếu tại quả thật n có một ớ i c p h á trăm t linh g vạn điểm thể chất lại phối hợp hiến tế quan hoàn xử suất hài cốt lao ngục liền xem như năm sáu mươi cấp chức nghiệp giả đoan chừng phải bị nuốt ở một thời gian ngắn cao đẳng tinh linh trúc phúc tại thăng cấp về sau biến hóa liền càng thêm đơn giản Tinh linh chúc phúc. Cấp, cấp. hiệu quả ba người thu hoạch được một mươi điểm may mắn giá trị giới thiệu một cái cao đẳng tinh linh cả đời chỉ có thể sử dụng một lần chúc phúc chỉ có gặp được bọn hắn sinh mệnh trọng yếu nhất sinh linh các nàng mới có thể dùng xong cùng cái này chúc phúc lên tới cấp ba về sau còn lại hai cái hiệu quả cũng không hề biến hóa cũng không có gì có thể biến hóa không gian biến thành bây biết, giờ 10 điểm giá Phải thành mắn. trị may l ú cảm trước chỉ là gia tăng 5 điểm giá trị chỉ cẩy phó là Liễu gia giá Nguyên đang điểm may mắn, b n thời i đ ể mở ra đạo cụ đều cụ hữu là hy nhất h ữ n n giác c á kia.、Bây、giờ i Bây g trị tăng tới may mắn tăng lên tới 10 điểm. Ừm. lên ả m giác hẳn là cũng sẽ không có thay đổi gì may mắn lúc năm giờ ta đều có thể mở ra độ tốt nhất coi như lên tới mười điểm hai mươi điểm cũng hẳn là mở ra những vật kia đi trừ phi là có cái gì ẩn giấu đạo cụ phó bản có lẽ thêm ra năm điểm may mắn có thể sáng tạo kỳ tích liệu nguyên sờ sờ cái cảm như có điều suy nghĩ đại bộ phận phó bản đều là cái thứ nhất thông qua người n có thể thu hoạch được ngoài định mức b a n thưởng chỉ có thể phát động một lần đằng sau thông qua những n nghề nghiệp khác người có khả năng mở ra đồ vật liền tương đương với tại một cái cố định giải thưởng tiến hành rút thưởng vận khí tốt liền rút đến tốt vận khí không tốt cũng chỉ có thể rút đến một chút rắp r ư ở i nhưng còn có một phần nhỏ phó bản sẽ có hai cái khác biệt giải thưởng trong đó một cái chính là thông quan về sau bình thường giải thưởng một cái khác thì là ẩn dấu giải thưởng dựa theo quan phương thiết pháp là chỉ có phát động loại nào đó điều kiện đặc biệt mới có cực thấp tỷ lệ phát động rút đến một chút đặc biệt ẩn dấu đạo cụ cụ thể là cái gì tình huống liễu nguyên cũng không rõ ràng thọ linh t h í luyện cùng cho tàn bình nguyên hai cái này phó bản đều tương đối đặc t h ủ có lẽ liền có ẩn dấu giải thưởng nhưng là liễu nguyên là đầu tiên thông quan người cuối cùng thông quan ban thưởng là cố định cho dù có ẩn dấu giải thưởng hắn cũng phải thứ bậc hai lần thông quan thời điểm mới có tỷ lệ phát động chỉ b ấ t quá thọ linh t h í luyện phó bản hắn là không có cơ hội đi vào cho tàn bình nguyên hắn tạm thời cũng không dám tiến vào muốn nghiệm chứng bây giờ mười điểm giá trị may mắn sẽ hay không đối với ẩn dấu giải thưởng tạo thành ảnh hưởng liền phải tìm cái khác phó bản tiến hành thí nghiệm ta nhớ được cái kia c ù n phong cao nguyên giống như chính là cái có ẩn dấu giải thưởng đặc thù phó bản bình thường thông quan quần phong cao nguyên tại mở ra bảo dương về sau chỉ có thể thu hoạch được phổ thông sư t h ư ợ n chứng nếu như có thể phát động ẩn dấu giải thưởng thì có cơ hội rút đến biến dị sư t h ư ợ n chứng không chỉ có tốc độ phi hành càng nhanh lại có không tầm thường sức chiến đấu liễu nguyên âm thầm g ậ t đầu trong lòng có dự định thần hạ thủ phủ thực tế là quá lớn ngoại lai cỗ xe lại không cách nào tiến vào liễu nguyên mỗi lần đều chỉ có thể dựa vào hai chân đi đường tốn thời gian lại phí sức hắn đã sớm muốn làm một cái phi hành toạc kỵ chỉ là tiến vào thần hạ thủ phủ về sau hắn không phải tại tham gia thí luyện sau đó liễu à t h nguyên ngồi taxi đi một chuyến tinh linh nơi giao dịch đem cho tàn bình nguyên thu hoạch đến vật liệu cùng trang bị toàn bộ bán đi những vật này mặc dù không tệ nhưng là hắn đều dùng không được lưu tại trên thân cũng là bài trí còn không bằng đổi thành kim tệ nhìn xem cũng tương đối dễ chịu. À Nàng này là này là Linh nhìn xem liếu nguyên lấy ra một đống lớn vật liệu, lâu, lại, liếu hai kiện bạch kim kim người rồi, tại hồi cái mới hồi tinh quái Cái quái mới kim hiệu nhìn nguyên đống cũng trang cùng bản năng. đần sướng nguyên thần như nhìn nhìn nguyên. nó Hắn đến trang Cũng trang còn trang bạch phẩm chất trang bị, cùng một bản bạch kim phẩm chất sách chỗ phục thể bạch phẩm chất gì? xem xem một một một mẹ đều đều đều quả cấp, cấp ra tựa sao vật vật vật soạt có cả có có kỹ bị, bị? bị, sờ coi như thu hoạch được cao đẳng tinh linh trúc phúc có tăng lên vận khí hiệu quả cũng không có như thế không hợp thói thường mới đúng chứ c h ư một trăm sáu mươi dự định kỹ năng c h ư một trăm sáu mươi dự định kỹ năng chữ thiên phòng khách quý bên trong A l i n h nhìn xem liễu nguyên lấy ra một đống đạo cụ qua một hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại những tài liệu này cộng lại hết thể chín ngàn vạn cái này chín kiện ba mươi lăm cấp hoàng kim trang bị ta đề nghị cầm lấy đi đấu giá đoán chừng có thể bán cái ba trăm triệu tả h ư u cái này hai kiện bạch kim phẩm chất trang bị ta cũng là đề nghị cầm lấy đi đấu giá chỉ cần hơi tuyên truyền một chút chờ cái mười ngày nửa tháng chí ít cũng có thể bán năm tỷ tấm tiêu bạch kim phẩm chất q u y ể n trục cũng là như thế nếu như tham gia đấu giá hỏa hệ pháp sư đủ nhiều làm sao đều phải bán cái bảy tám t r ụ i ức n g ư ơ i những vật này chúng ta đều có thể cho n g ư ơ i chuyên môn mở một lần đấu giá đương nhiên nếu như n g ư ơ i sốt u ruột dùng tiền ta trước tiên có thể đem kim tệ dự trì cho ngươi ngay s n g a l i n e báo ra sau liễu nguyên k ỳ quái nhìn n à n g một cái không khoa học cái này bại ra nương môn làm sao cảm giác không phá sản lần trước đến thời điểm cũng chính là hơn nửa ngày trước đó a l i n e cho liễu nguyên cảm giác kia hoàn toàn chính là không đem năm trăm ức kim tệ để vào mắt thật giống như năm trăm ức cùng năm trăm không có gì khác biệt tự n h i n vừa mới qua đi lớn nửa ngày thời gian a l i n s thật giống như biến thành người khác vậy mà thành già dặn chỗ làm việc tinh anh chỉ có thể nói không hổ là tinh linh tộc cái này tốc độ tiến bộ thật là đủ nhanh dự chi trước hết không cần ta cần dùng tiền lại tới tìm người đi liệu nguyên lắc đầu không có gì bất ngờ xảy ra sau này cần chỗ tiêu tiền cơ bản đều tại tinh linh nơi giao dịch dự chi cái gì không có cái gì quá lớn tất yếu húng chi hắn muốn mua phó bản đổi mới phủ thế nhưng là còn thiếu tinh linh nơi giao dịch nằm trăm ư c kinh tệ coi như đấu giá tiền đến túi của hắn hắn cũng không dám tùy tiện phung phí hắn tốc độ kiếm tiền là rất nhanh không có sai nhưng là dùng tiền cũng tương tự rất nhanh căn bản cũng không phải là ngang cấp chức nghiệp giả có khả năng so nghĩ tới đây liễu nguyên đưa ra lần này tới k h á c một mục đích người bên này có cái gì kỹ năng có thể cho quân bạn tăng thêm hậu thuẫn có độc lập thanh máu cái chủng loại kia hiện tại vô hạn hợp thành có thể hợp thành kỹ năng liễu nguyên định đem trên thân kỹ năng tất cả đều hợp thành một lần mà trước mắt hắn sử dụng xuất nhất tấp nập kỹ năng thuộc về bạch cốt áo giáp có thể cung cấp kết xủ lực phòng ngự cho dù là đối với bạo quân dọ bị mà nói bạch cốt áo giáp cung cấp bảo hộ cũng có thể đưa đến tác dụng lực lớn lúc trước vừa mới thu hoạch được bạch cốt áo giáp thời điểm liều nguyên liền suy nghĩ nếu như bạch cốt áo giáp cũng có thể có được độc lập thanh máu có phải là liền có thể tốt hơn ngăn cản ngoại giới tổn thương đâu chỉ tiếc kỹ năng nhưng không có cách nào dựa theo mình chủ quan ý nguyện tiến hành sửa đổi kỹ năng quyển trục là dạng gì học được về sau kỹ năng chính là cái gì dạng coi như đẳng cấp tăng lên về sau cũng chỉ là để vốn có hiệu quả mạnh lên nhưng lại sẽ không phát sinh biến hóa mới nhưng bây giờ sẽ không một dạng nếu như liều nguyên có thể học được một cái tự mang thanh máu kỹ năng phòng thủ có thể đem hắn tiến hành h o ạ thành có lẽ thật có thể hợp thành ra có được kết xù phòng ngự cũng tự mang thanh máu kỹ năng mới nếu quả thật có thể dạng này bạo quân dòm bị chỗ thống trị dòm bị đại quân thực lực sẽ đạt được tăng thêm một bước có độc lập thanh máu kỹ năng phòng thủ có thể sao người chờ một chút alin xuất ra một quyển sách nhỏ ngón tay ở phía trên nhẹ nhàng hoạt động hai lần chỉ trong chốc lát trên mặt liền lộ ra một vòng sợ hãi lẫn vui mừng thật là có loại kỹ năng này n g ư ờ i hiện tại có thể sử dụng tổng cộng có ba loại một cái là tinh linh tộc lá xanh lục giáp có thể cho chỉ định đơn vị thực hiện một món lục giáp có được độc lập thanh máu thứ hai là vong linh tộc bạch c ố t hậu thuẫn có thể đồng thời tại nhiều cái đơn vị thân thể bên ngoài thực hiện một tầng hậu thuẫn chính là cường độ có chút thấp cái thứ ba cũng là vong linh tộc kỹ năng gọi là xương thuẫn có thể tạo ra mấy cái vởn quanh tự thân xương thuẫn tự động chống cự công kích cường độ đồng dạng có chút thấp ta để cử lá xanh lục giáp hiệu quả tốt nhất giá cả cũng không quý chỉ cần ba tỷ kim tệ liền đủ liều nguyên nghe vậy nhìn à linh một cái ta thu hồi lời nói mới rồi đây là cái bại gia nơ môn lúc nào ba tỷ kim tệ còn không quý nói đến nàng vừa mới muốn dự chi hơn một trăm ư c kim tệ cho hành vi của ta nhìn xem cũng rất bại ra tinh linh nơi giao dịch hô đồ làm sao lại để nàng loại này bại ra nương môn khi cửa hàng t r ư ở n g may m à ta là tính cách thuần phát công dân tốt và không sẽ phải đem ngươi cho l ử a gạt phá sản lạc xuyên bên trên diễm chính h ò a đúng đúng đúng ngươi là công dân tốt một lời không hợp liền đem chúng ta cho cốt đều cho dương tính cách này thật đúng là quá thuần phát cái này ba cái ta đều m u ố n có hàng có sẵn sao l i ê u nguyên nghĩ nghĩ liền quyết định đem toàn bộ mua xuống kỹ năng hợp thành mặc dù cùng triệu hoán vật hợp thành không giống lắm nhưng là đồng dạng không có số lần hạn chế chỉ cần kỹ năng đủ nhiều ngươi có thể hợp thành một lần cũng có thể hợp thành một trăm lần một ngàn lần l i nói n tới cái này ba cái kỹ năng cùng bạch cốt áo giáp một dạng đều là kỹ năng phòng thủ có thể cùng giữa lẫn nhau hiệu quả lại kém không nhiều hoàn toàn đem cái này bốn cái kỹ năng trước hai hai hợp thành một lần lại đem hợp thành về sau hai cái kỹ năng mới tiến hành một lần mới hợp thành kể từ đó hợp thành ra kỹ năng mới hiệu quả khẳng định phải so hợp thành một lần thời điểm càng mạnh lá xanh lục giáp đã có sẵn m ặ t khác hai cái kỹ năng đều là chỉ là bạch ngân phẩm chất hiệu quả bình thường chúng ta không có hàn tổn phải đi thu một chút chẳng qua hai cái này không phải cái gì hiếm thấy kỹ năng nhiều nhất một hai ngày liền có thể thu được không quan hệ h à n trên người hắn kính dân kỹ năng đích thật là một cái không sai trị liệu kỹ năng nhất là đối với hắn loại này siêu cao thể chất chức nghiệp giả đến nói hiệu quả liền càng cường đại nhưng là kỹ năng này có một cái to lớn tệ nạn đó chính là sử dụng tính dân cần tiêu hao tự thân lượng máu nếu như chỉ là dùng để trị liệu cá biệt đơn vị mức tiêu hao này cũng là không tính là gì máu nhiều chính là tùy hứng nhưng nếu là đối với toàn bộ quân đội sử dụng như vậy dùng không được mấy lần liều nguyên liền phải bị rút khô bây giờ kỹ năng cũng có thể hợp thành hắn liền nghĩ lấy sử dụng một chút tiêu hao nhỏ bé phạm vi bao trùm khá lớn trị liệu kỹ năng tiến hành hợp thành có lẽ hợp thành về sau kỹ năng mới liền có thể không dùng tiêu hao lượng máu hoặc là lượng máu tiêu hao thu nhỏ khiến cho kỹ năng này trở nên càng thêm thực dụng tóm lại chỉ cần hợp thành hai cái kỹ năng hiệu quả tương、đương. c h ỉ ít hợp thành về sau kỹ năng mới hiệu quả sẽ không trở nên càng kém giao phó x o n g sau chuyện này liễu nguyên tiện ngăn lại một chiếc taxi trở lại thần hạ thủ phủ đi bộ hơn một giờ đi tới phó bản địa đường Trước trước sư sư Ngọc Hàn Sinh, 161, bái bái bản Sinh, Sinh, Hàn Ngọc Hàn、Sinh. phó đ ị a đây ư ờ n g đ không phải là đơn soát cho tàn bình nguyên cái kia manh nhân sao cái gì ở nơi nào cùng lần đầu tiên tới thời điểm không giống lần này liễu nguyên vừa mới tiến đến liền gây nên doanh động to lớn tất cả mọi người ở đây tất cả đều thả ra trong tay sự tỉnh đồng loạt chuyển động đầu nhìn về phía lối vào l i ê u nguyên không có cách nào từ thần hạ thủ p h ụ xây trường đến nay cho tàn bình nguyên liền đã xuất hiện thế nhưng là thẳng đến l i ê u nguyên xuất hiện cái này còn là lần đầu tiên hoàn thành thông quan tại trong mắt của rất nhiều người cho tàn bình nguyên chính là một cái không cách nào thông quan phó bản Trừ mấy cái như vậy không tin tà chức nghiệp giả bên ngoài liền không có người sẽ tại cho tàn bình nguyên cái này phó bản phía trên lãng phí thời gian kết quả không nghĩ tới l i ê u nguyên vậy mà thành công thông quan mà lại là đơn soát chuyện này phát sinh sau liễu nguyên danh tự liền nhanh chóng tại thần hạ thủ phủ chuyển g a thậm chí có không ít người còn đặc địa chạy đến phó bản điện đường một chuyến chính là muốn tìm tòi liêu chân cho muốn nhìn một chút đây là một cái dạng gì manh nhân tại trong những người này có một cái đặc biệt tồn tại những người khác là học sinh tuổi tác hơn hai mươi tuổi nhưng lại có một cái trung niên đại thúc hắn khi nhìn đến liêu nguyên tiến vào phó bản điện đường về sau liền vội vàng đi tới trên mặt ý cười liêu nguyên đồng học ngọc tiền bối cho ngươi đi qua một chuyến ngươi bây giờ có r ả n h không ngọc tiền bối liêu nguyên hơi xứng sở chật liền hiệu được đối phương trong miệng ngọc tiền bối là ai tại thân h ạ có thể dùng ngọc tiền bối làm cách gọi khác người chỉ có một cái đó chính là ngọc hàn sinh thần hạ thập đại trụ cột thần cấp từng giả ngọc hàn sinh ngọc hàn sinh muốn gặp ta vì cái gì liễu nguyên nhứ mày nhưng cũng không có suy nghĩ nhiều dù sao ngọc hàn sinh không có khả năng hại mình biết điểm này kia liền đủ ngọc tiền bối cho mời ta tự nhiên là có không vậy chúng ta đi nam tử trung niên mang theo liễu nguyên đi ra phó bản điện đường triệu hồi r a lông trắng sư t h i ế u mang theo liễu nguyên hướng phía nơi xa bay đi lưu lại mọi người hai mặt nhìn nhau ngọc tiền bối vậy mà tự mình phái người chợ ở tại đây liễu nguyên mặt mũi này thật là đủ lớn ngươi n ế làm sao dám nói ra những lời này nói thật coi như ta hiện tại ba mươi cấp cũng không khả năng đơn soát cho tàn bình nguyên tổ đội cũng làm không được các ngươi đây là thôn lưới thông hà sẽ không có người cho tới bây giờ còn không biết liễu nguyên sự tình đi cấp, ừng chẳng lẽ liễu nguyên còn làm chuyện gì khác câu phổ cập khoa học phó bản điện đường bên trong sự tình liễu nguyên tạm thời không biết lúc này hắn đang ngồi ở lông t r ắ n g sư thiếu trên lưng đi tới một cái trước tiểu việt vương liễu nguyên ngọc tiền bối liền tại bên trong chờ l ấ y ngươi đi vào đi nam tử trung niên nhìn xem cửa nhỏ đại môn ánh mắt có chút ao ước cũng không phải cái gì người đều có tư cách bước vào căn này tiểu viện căn cứ thần hạ thủ p h ụ dân gian thuyết pháp p h ạ m la từng tiến vào căn này tiểu viện người không phải đã tam chuyển danh chấn một phương chính là tiềm lực cao tam chuyển có hy vọng chẳng qua cái này liễu nguyên tựa hồ cùng người khác không giống liền biểu hiện của hắn đến xem coi như không có đi vào không có đạt được càng nhiều giúp đỡ cũng có thể tăng truyền nhớ tới liên quan tới liêu nguyên nghe đồn nam tử trung niên trong lòng cảm khái rất nhiều cho dù cấp bậc của hắn cao hơn cũng sẽ cảm thấy khâm phục liêu nguyên cũng không nhận thấy được nam tử trung niên dị dạng hắn nhẹ gật đầu liền nhẹ nhàng gõ cửa một cái được đến đáp lại về sau liền đẩy cửa đi đường trong đó tại cửa đằng sau là một cái trang trí cổ phát tiểu việt tử t r u n g quanh xương trắng tràn ngập xem ra tiên khí vùng bền cái viện này trung ương là một cái hồ nhỏ hồ trung ương có lương đình bên trong ngồi hai người trong đó một cái chính là một mặt ngọc h à sinh liêu nguyên không có trì hoãn dọc theo cầu nhỏ nhanh chân đi tới giữa hồ trong lương đ ỉ n h gặp qua ngọc tiền bối xin ra mắt tiền bối mặc dù liêu nguyên cũng không nhận ra một người khác nhưng là minh bạch có thể cùng ngọc hàn sinh ngồi cùng một chỗ uống t r à người coi như không phải thần cấp trước nghiệp giả đó cũng là thân phận chuẩn bị người tiểu gia hỏa này ngược lại là hiệu lễ nghi không hưởng công ta cho ngươi l a u nhiều lần như vậy c á i mông người nói chuyện thư sinh trang điểm chính là nơi đây tiểu viện chủ nhân giống như ngọc hàn sinh vậy đều là thần hạ thập đại trụ cột một trong thần cấp cừng giả mạnh diêm sinh hán trên giới quan sát liêu nguyên một phen hài lòng gật gật đầu hoàn thành tiến gia nhiệm vụ không sai tại lễ khai giảng trước đó liền hoàn thành tiến gia nhiệm vụ ngươi vẫn là đệ nhất nhân tốt lắm những n à y nói nhảm sau này hay nói ngọc hàn sinh khoát tay á o đánh gãy mạnh diêm sinh tán dương hắn đứng người lên nhìn về phía liêu nguyên một mặt nghiêm túc nói liêu nguyên ngươi nguyện bái ta làm thầy ừ m liêu nguyên hơi s ư ớ n g sở bài sư rất hiển nhiên ngọc hàn sinh nói tới bài sư cũng không phải phổ thông cái chủng loại kia lao sư cùng học sinh quan hệ mà là bái n h ậ p ngọc hàn sinh muốn hạ trở thành sư phó cùng đệ tử quan hệ đơn giản lấy một thí dụ lao sư cùng học sinh quan hệ tựa như là cổ đại trong tông môn trưởng môn cùng ngoại môn đệ tử quan hệ trong đó ngoại môn đệ tử mặc dù cũng là tông môn một viên nhưng là cùng trưởng môn lại không có liên hệ gì nhưng sư phó cùng đệ tử quan hệ kia liền không giống đây cũng là trưởng môn cùng thân truyền đệ tử quan hệ loại chuyện này không biết có bao nhiêu người đánh tan đầu đều không có tư cách nếu là có thể bái ngọc hàn sinh làm thầy đây chính là tương đương với nhiều một cái thần cấp cường giả làm chỗ dựa sau này liền tính cho ám viên minh người muốn ám sát hắn cũng phải hảo hảo cân nhắc một chút chí ít tại không có hoàn toàn chắc chắn trước đó có hay không sẽ độc thủ l i ê u nguyên hết sức rõ ràng chỉ cần hắn tại thọ linh đảo làm sự tình cùng đơn soát cho tàn bình nguyên còn mời chuyện ra tên của hắn khẳng định sẽ xuất hiện tại rất nhiều thế lực ám sát trên bảng sẽ tao ngộ rất nhiều nguy hiểm nếu như có thể bãi ngọc hàn sinh làm thầy mặc dù tên của hắn vẫn là sẽ tại đây chút trên danh sách thậm chí khả năng càng cao nhưng là so ra mà nói hắn ngược lại sẽ càng thêm an toàn c h ỉ ít những thế lực này tại làm tốt tiếp nhận thần cấp chức nghiệp giả lựa dẫn trước đó sẽ không đối với hắn tùy tiện ra tay phải biết ngọc hàn sinh thế nhưng là một cái hàn ngọc sát thần danh hiệu đây chính là hắn dựa vào vô số dạ vạn máu tươi thu hoạch đến xương hảo đ á c tội ngọc hàn sinh sự tỉnh thật đúng là không nhất định có bao nhiêu người dám làm cho dù đồng dạng đều là thần cấp chức nghiệp giả cũng là như thế đã như vậy kia còn có cái gì đáng do dự liễu nguyên lúc này nhẹ gật đầu đối ngọc hàn sinh đi lễ bài sư đỗ nhi liễu nguyên bài kiến sư tôn ha ha ha đã người bài ta làm thầy vậy ta cũng không có thể thiếu chỗ tốt của ngươi ngọc hàn sinh cười lớn một tiếng móc móc túi chữ vật chật biểu lộ trở nên có chút không được tự nhiên hắn phát hiện liễu nguyên lúc này mới hai mươi cấp hắn nhưng là một cái thần cấp, nghiệp giả. Trên thân nào có, cái gì cấp có thể dùng đạo cụ thế là h ã n tại một phen suy tư qua đi quay đầu nhìn về phía mạnh diêm sinh lão mạnh ngươi xem ta thật vất vả thu cái đồ đệ ngươi không bày tỏ một chút chương một trăm sáu mươi hai mạnh diêm sinh nhiệm vụ chương một trăm sáu mươi hai mạnh diêm sinh nhiệm vụ mạnh diêm sinh ba không phải ngươi thu đồ đệ tại sao phải ta ra lễ gặp mặt chỉ có thể nói cái này không muốn mặt dáng vẻ nhưng thật không hổ là ngươi mạnh diêm sinh liếc ngọc hàn sinh một chút biết người lão hữu này là trên thân không có liêu nguyên có thể sử dụng lễ gặp mặt mới có thể cả một màn như thế liền ngay cả liễu nguyên cũng sửng sốt mình người sư tôn này làm sao cảm giác có chút không quá đáng tin cậy dáng vẻ mình lễ bãi sư làm sao còn có thể tìm người khác muốn a cái này nếu là người không biết trông thấy sợ không phải liền muốn hoài nghi ta bãi sư người là ai đâu mạnh diêm sinh ngược lại là hiểu rõ ngọc hàn sinh tính tình cũng lười nhiều lời bởi vì nói cũng vô í c h ngọc hàn sinh còn sẽ có càng nhiều n g ư ờ i biện hắn đang suy tư một lát sau khẽ vất cảm nhìn về phía liêu nguyên khẽ mỉm cười nói trên người ta ngược lại là có một món hai mươi năm cấp trang bị bạch kim phẩm chất có thể giảm bớt bốn mươi kỹ năng có thể lại chỉ cần trên người ngươi thời gian hồi kỹ năng cao hơn năm mươi thấp hơn bảy mươi đeo lên kiện trang bị này liền có thể đem thời gian hồi kỹ năng tăng lên tới bảy mươi liêu nguyên nghe vậy trên mặt lập tức lộ ra một vòng vẻ chờ mong đối với những nghề nghiệp khác người mà nói mặc kệ là thuộc tính kỹ năng cùng vẫn là làm lạnh giảm bớt đối với chiến lược ảnh hưởng đều cực kỳ trọng yếu rất khó phân ra cái trước sau nhưng là đối với liêu nguyên mà nói làm lạnh giảm bớt đối với chiến lược tăng lên mãi mãi cũng là khâu trọng yếu nhất nguyên nhân rất đơn giản kỹ năng làm lạnh giảm bớt đối với vô hạn triệu hoán thiên phú đồng dạng hữu hiệu, hiệu nguyên bản vô hạn triệu hoán hiệu quả là mỗi dây tự động triệu hoán bốn con triệu hoán vật nhưng ở thu hoạch được năm mươi năm thời gian hồi kỹ năng giảm bớt về sau mỗi dây tự động triệu hoán số lượng biến thành gần chín cái nếu như thời gian hồi kỹ năng giảm bớt có thể tăng lên tới bảy mươi như vậy mỗi dây tự động triệu hoán triệu hoán vật số lượng sẽ lại lần nữa gia tăng bốn năm g động nhiều sinh mệnh kết nối phát cái, kết t n lên g t h chỉ nếu như có thể thu hoạch được mạnh diêm sinh nói tới món kia trang bị l i ễ u nguyên mỗi ngày liền có thể gia tăng t r ư ở n g hai vạn thể chất chẳng qua l i ễ u nguyên cũng minh bạch mạnh diêm sinh không có trực tiếp đem trang bị lấy ra nghĩ như vậy muốn cầm tới kiện trang bị này đ o á n chừng sẽ không như thế đơn giản nghĩ tới đây l i ễ u nguyên ngược lại bình tĩnh trở lại cứ như vậy l ặ n g lặng nhìn chăm chú lên mạnh diêm sinh người tiểu gia hỏa này tâm cảnh cũng không tệ so người nào đó tốt nhiều rồi mạnh diêm sinh liếc ngọc hàn sinh một chút trong miệng hắn người nào đó là ai không cần nói cũng biết ngọc hàn sinh cũng là không phản bác huýt sáo nhìn trời ngươi đang nói cái gì ta không tạo chắc hẳn ngươi cũng đón được ta kiện trang bị này cũng sẽ không bạch bạch cho ngươi kiện trang bị này cần 25 cấp mới có thể sử dụng cho nên ngươi chỉ cần tại 25 cấp trước đó hoàn thành một cái nhiệm vụ ngươi liền có thể thu hoạch được cái này bốn dưới m ư ơ i cấp đỉnh tiêm trang bị mạnh tiên bối thỉnh giảng liêu nguyên nhẹ gật đầu hắn đoán được sẽ là kết quả như vậy không hẳn có cỏ kẻ mặc cả ý tứ hắn hiện tại cũng không phải vừa mới chuyển chức mao đầu tiểu tử tại tinh linh nơi giao dịch bán nhiều đồ như vậy hắn đối với bốn dưới m ư ơ i cấp trang bị cũng coi là có hiểu rõ nhất định mặc dù hắn còn không biết mạnh diêm sinh nói tới món kia trang bị còn có hay không cái gì cái khác hiệu quả riêng là cũng chỉ là một cái giảm bớt 40% thời gian hồi kỹ năng hiệu quả ngay tại đủ để chứng minh kiện trang bị này giá trị mọi người đều biết chức nghiệp giả thời gian hồi kỹ năng là khó khăn nhất xếp trồng lên một cái thuộc tính Trừ dê linh dây chuyển cùng cầm tinh đ ù a hộ mệnh bên ngoài cái khác bốn dưới mười cấp trang bị cơ bản đều chỉ có thể cung cấp 5% thời gian hồi kỹ năng nhưng là dê linh dây chuyển ra tăng thuộc tính lại quá ít cùng cái khác ngang cấp trang bị nhưng không có cách nào so mà lại kỹ năng làm lệnh giảm bớt một khi vượt qua n ă liền sẽ xuất hiện suy giảm theo chỉ số tăng lên cái này suy giảm sẽ càng ngày càng mạnh đơn giản lấy một thí dụ một món n n kỹ ă bởi vậy có thể thấy kiện trang bị này chỗ chân quý dựa theo liều nguyên tính ra kiện trang bị này nếu như cầm lấy đi phòng đấu giá đấu giá chí ít cũng có thể bán cái hơn trăm tỷ kinh tệ nếu như chỉ là làm hai nhiệm vụ liền có thể bạch chơi hơn trăm tỷ kim tệ hắn như thế nào lại cự từ đâu mạnh diêm sinh thấy l i ê u nguyên đồng ý cũng không thừa nước đục thả câu người đi qua phó bản điện đường biết một cái tên là thuyền đắm danh b i ể n phó bản sao l i ê u nguyên lắc đầu không có phó bản điện đường ta liền đi một lần mạnh diêm sinh không phải nói như vậy ngươi lúc này mới vừa tới phó bản điện đường tại cái gì cũng không biết tình huống dưới liền đơn soát không có khả năng thông quan phó bản cho dù là lấy mạnh diêm sinh tâm cảnh tại nghe lời của liễu nguyên đều trầm mặc một hồi lâu chỉ có thể nói đây chính là cái quay vật so với chúng ta những này thần cấp chức nghiệp giả lúc còn trẻ còn m u ố n biến thái hy vọng dạng này biến thái có thể trưởng thành cho thế giới này một kinh hỷ đi mạnh diêm sinh lắc đầu cười một tiếng tiếp tục nói chưa nghe nói qua cũng không có quan hệ ngươi đến phó bản điện đường tìm hiểu một chút liền đã hiểu ngươi nhiệm vụ chính là tiến về thuyền đắm ránh biển đem phó bản bên trong hải dương chứng nhận cầm về chỉ cần ngươi đem hải dương chứng nhận cho ta liền có thể cầm tới món kia trang bị kia là một món tuyệt đối sẽ không khiến ngươi thất vọng trang bị chỉ đơn giản như vậy liệu nguyên hơi xứng sở không nghĩ đến mạnh diêm sinh nhiệm vụ vậy mà lại đơn giản như vậy chỉ cần thông quan một lần phó bản cầm tới một cái vật liệu liền có thể thu hoạch được như thế cực phẩm trang bị chẳng lẽ nói cái này thuyền đắm ránh biển có vấn đề gì độ khó tương đối lớn vẫn là hải dương chứng nhận rơi xuống suất tương đối thấp chẳng qua cái này cùng ta lại có quan hệ gì đâu độ khó lại lớn còn có thể vượt qua cấp bốn mươi phó bản địa ngục độ khó không thành tỷ lệ rơi độ thấp ta đang lo không có địa phương nghiệm c h ứ n g ta mười điểm giá trị may mắn đâu tốt ta rõ ràng rồi liều nguyên nhẹ gật đầu cùng ngọc hàn sinh hai người nói chuyện phiếm v à câu liền quay người rời đi tiểu viện về phần thuyền đắm ránh biển sẽ hay không có vấn đề gì hắn không hỏi nhiều đến phó bản điện đường nhìn xem một chẳng phải sẽ biết nhìn xem bóng lưng của liễu nguyên rời đi mạnh diêm sinh gõ bàn một cái nói nhẹ nói n g ư ờ i nói tiểu từ này có thể hay không cùng ngươi khi đó một dạng không biết tự lượng sức mình chạy tới đơn soát thuyền đắm ránh biển khu khu cái này cũng nhiều ít năm trước sự tình thật sự là quá hẹp hòi ngọc hàn sinh nhỏ giọng lầm bầm hai câu sau đó nhìn về phía liêu nguyên bóng lưng có lẽ hắn có thể cho chúng ta sáng tạo một cái kỳ tích Trước 163, thuyền đám bọn i biển điện Liêu、nguyên、lại tới. Khi Liêu、nguyên、lại lần nữa đi tới điện thời điểm, kinh ể n thuyền danh bản đường. Nguyên Nguyên lần nữa bản đường lần nữa dẫn kinh động đặc đám đặc cơ chế, trước cơ chế. chú ý của thủ thủ Phó phó m sự ý i g ư ờ i Bọn hắn rất muốn biết ngọc hàn sinh gọi liêu nguyên qua đi làm cái gì nhưng là liêu nguyên trước khi đến mạnh diêm sinh tiểu viện khoảng thời gian này tất cả mọi người ở đây đều đã biết liêu nguyên chiến tích đối với rất nhiều thần hạ thủ phủ học sinh mà nói thi đại học trạng nguyên không tính là gì nhưng là có thể dẫn đầu thí sinh chuyện ố n hơn một vạn g cự vực một s â đại quân 3 phút, trong đó viêm coi phải quân u phân thân, trong còn vương như không phút, cấp sích h có c ma này h thế. thỏ linh đảo lấy một địch 30, lấy yếu thắng mạnh, đánh nghiệp thậm chí thâm ư trước dương sư. tại một giết trong một yếu Liêu lấy lấy cái Nguyên Chuyện bản còn n đảo đó cấp có dạ dạ, càng làm cho bọn hắn sinh lòng kinh ý mặc dù bọn hắn rất nhiều người cũng chưa có đi lên chiến trường nhưng bọn họ cũng đều biết thần hạ quan hệ với dạ b ả n ác liệt bây giờ có thể nhìn thấy liêu nguyên một phương tại cùng dạ b ả n chiến đấu bên trong lấy được như thế chiến tích tự nhiên là gây nên bọn hắn kinh ý cho dù liễu nguyên đẳng cấp bây giờ mới hai mươi cấp nghiêm ngặt nói đến vẫn chỉ là một cái không có chính thức nhập học học sinh bọn hắn vẫn như c ũ không dám lên trước bắt chuyện bọn hắn không có đi lên bắt chuyện liễu nguyên tự nhiên không có khả năng chủ động nói chuyện hắn đứng tại phó bản trong cung điện ở giữa hơi m ở bản g trước tìm kiếm muốn tin tức rất nhanh hắn tìm đến liên quan tới thuyền đắm ranh biển tin tức tương quan thuyền đắm ranh biển cũng không phải là liễu nguyên lúc trước chỗ tiến vào những cái k i a một mình phó bản mà là một cái hai mươi lăm cấp đoàn đội phó bản nhiều nhất có thể dung nạp bốn mươi người đồng thời tổ đội tiến bảo mặc dù đẳng cấp cao hơn 25 cấp liền có thể có thể tiến vào bên trong nhưng là bình thường đến nói cho dù là thần hạ thủ phủ học sinh đều sẽ đợi đến 30 cấp về sau tại tìm 40 n g ư ờ i tổ đội tiến vào nguyên nhân cũng rất đơn giản cái này phó bản độ khó nhất có hai cái theo thứ tự là ác n g ộ n g độ khó cùng địa ngục độ khó cho dù là ác n g ộ n g độ khó bên trong cái vật đẳng cấp phổ biến đều tại ba cấp 10 t r ở lên đối với thần hạ học phủ 25 cấp học sinh đến nói nếu như chỉ là khó khăn độ khó bọn hắn còn có thể vượt cấp khiêu chiến một chút về phần ác mộng độ khó mà vậy thì có điểm áp lực địa ngục độ khó chớ nói chi là chẳng qua đối với liêu nguyên mà nói tự nhiên là quái càng nhiều càng tốt thực lực càng mạnh càng tốt chỉ có như vậy h ắ n tốc độ lên cấp mới có thể càng nhanh đồng thời hắn đang tra nhìn thuyền đắm ránh biển cái này phó bản thời điểm trên giao diện còn nhảy ra rất nhiều liên quan tới cái này phó bản tương quan nhiệm vụ trong đó một cái chính là liên quan tới hải dương chứng nhận nhiệm vụ có người cầu mua hải dương chứng nhận ra giá năm vạn điểm tích lũy cái giá tiền này phi thường cao cao đến không bình thường một cái hai mươi năm cấp phó bản cho dù là đoàn đội phó bản độ khó muốn so ngang cấp nhiệm vụ càng lớn nhưng tóm lại cũng là hai mươi năm cấp mà thôi vật phẩm bên trong có thể giá trị năm không vạn điểm tích lũy tại thần hạ thủ phủ nơi giao dịch năm mươi vạn điểm tích lũy hầu như đều có thể mua một món bạch kim trang bị kết hợp với mạnh diêm sinh nhiệm vụ cũng là cần hải dương chứng nhận cái này khiến hắn càng cảm thấy được cái này đạo cụ không giống bình thường chỗ chỉ sợ muốn thu hoạch được hải dương chứng nhận có không nhỏ độ khó ai đúng lúc này cổng đột nhiên truyền đến một đạo tiếng kêu kinh ngạc chỉ thấy một người mặc áo da bóng người đem nạo g nhân dáng người hiện ra đến vô cùng n h u n n h u y mỹ mạo nữ tử trong tay vớt vớt một cây trùy thủ hướng phía liêu nguyên sải bước đi đến chính là liễu nguyên mới vừa tiến vào thần hạ thủ phủ. tại tân sinh châu báo danh gặp được cái tia xích m ộ n g ngọc l i ê u nguyên m i n h đ ệ ngươi là dự định tại phó bản sao hôm nay học tỷ là phó bản điện đường hướng dẫn viên muốn cần học tỷ giới thiệu cho ngươi mấy cái phù hợp phó bản đâu hướng dẫn viên nàng không phải tân sinh nhân viên tiếp tân sao l i ê u nguyên có chút không hiểu những ngày này xuống tới hắn đã biết thần hạ thủ phủ tất cả học sinh đều tại vì thu hoạch được điểm tích lũy tăng lên đẳng cấp mà cố gắng mặc dù tại thần hạ thủ phủ kiêm chức cũng có thể thu hoạch được một chút điểm tích lũy nhưng là cái này lượng thực tế là có ít căn bản cũng không có người nguyện ý tham gia c ù nói g n làm hải n này g dương kiêm chứng nhận là thuyền đắm ránh biển có chút nghi vấn thế là dò hỏi học tỷ biết hải dương chứng nhận sao biết xích mậu ngọc nhẹ gật đầu trợ giải thích nói hải dương chứng nhận là thuyền đắm ránh biển phó bản bên trong cuối cùng bột mới có thể rơi xuống vật liệu luyện kim sư có thể dùng hải dương chứng nhận làm chủ vật liệu chế tác bột đồ trang sức hải dương dây chuyển hải dương dây chuyển hiệu quả mặc dù cường đại nhưng là hải dương chứng nhận thu hoạch độ khó quá lớn thuyền nắm danh b i ể n phó bản là đoàn đội phó bản lại chỉ có ác mộng độ khó cùng địa ngục độ khó có thể tuyển bên trong quái vật so đồng cấp phó bản còn muốn lợi hại hơn nhất là cuối cùng một hai nạn trên biển bảo quân đây chính là cấp thế giới thủ lĩnh quái vật phi thường độ khó dù cho chỉ là ác mộng độ khó ba không cấp đầy biên chế đi đánh cũng là phí thời phí lực tính nguy hiểm lại cao làm không cẩn thận đều sẽ trắng đánh một chuyến càng quan trọng chính là hải dương chứng nhận một năm sẽ chỉ rơi xuống một lần trong cách lòng trước Hải n c mang là theo hiếu kỳ liễu nguyên hỏi vì cái gì hơn hai năm cũng chưa có người soạt đến hải dương chứng nhận xích mộng ngọc cũng không có thửa nước đục thả câu dự định tận tụy xung làm hướng dẫn viên nhân vật nàng giơ lên hai ngón tay giải thích nói nơi này có hai cái nguyên nhân một t h u y ề n đắm danh b i ể n phó bản bên trong yêu cầu là người càng ít rơi xuống hải dương chứng nhận tỷ lệ càng cao nơi này nói tới nhân số là từ tiến phó bản lúc bắt đầu tính toán nửa đường rời khỏi không dùng hai thì là bởi vì thai nạn trên b i ể n bảo quân cái này một mỗi một lần sử dụng kỹ năng đều sẽ tiêu hao nước b i ể n chung quanh mà nước biển số lượng quan hệ đến hải dương chứng nhận rơi xuống tỷ lệ cho nên nhất định phải nhanh giết chết thai nạn trên b i ể n bảo quân thu hoạch được hải dương chứng nhận tỷ lệ mới có thể càng lớn ngay đến đó liệu nguyên cuối cùng là rõ ràng rồi tính như vậy nhiệm vụ bên trong tâm cái k i a năm không vạn điểm tích lũy thu mua hải dương chứng nhận vậy đơn giản thấp đến không hợp thoái thưởng coi như đây không phải đ ồ mạnh diêm sinh muốn nhiệm vụ vật liệu liều nguyên cũng không khả năng cầm lấy đi bán đi cầm lấy đi làm thành thủ lĩnh đồ trang sức rất hiển nhiên giá trị cao hơn tựa như là dê linh tinh hạch cùng dê linh dây chuyển m ở dạng k i a giá trị cũng không phải kém một chút điểm chỉ bất quá thuyền nắm danh biển cần hai mươi năm cấp mới có thể tiến nhập liều nguyên hiện tại mới hai mươi cấp còn không cách nào tiến vào bên trong học tỷ phó bản điện đường bên này hơn hai mươi cấp phó bản bên trong những cái nào thẳng cấp nhanh nhất hơn hai mươi cấp à s í c h ngộ ngọc suy tư một lát lập tức tại hệ thống giao diện bên trên nhẹ nhàng điểm một cái điều ra hai cái phó bản tin tức giới thiệu nói trong đó một cái chính là c u ồ n g phong cao nguyên bên trong quái vật tương đối dày đặc có thể thông quan một lần có thể thu hoạch được không ít kinh nghiệm sáu bảy lần xuống tới liền có thể lên tới hai mươi ba cấp tả hữu vấn đề duy nhất chính là bên trong c u ồ n g phong sư thiếu có thể phi hành nếu là không có công kích từ xa thủ đoạn sẽ không để cử cái này phó bản một cái khác phó bản thì là nhện xào huyệt chỉ có hai mươi ba cấp chức nghiệp giả mới có thể tiến nhập nơi này quái vật càng thêm dày đặc lại không có năng lực phi hành chỉ cần chuyển vận hiệu vận cấp cấp dựa theo hắn kế hoạch ban đầu cũng là trước soát mấy lần cổn cuồng phong cao nguyên trước làm đến một con phi hành tọa kỵ lại nói hắn thực tế là chịu đủ tại thần hạ thủ phủ dùng hai chân đo đạc đại địa cảm giác người khác đều bay trên trời dựa vào cái gì theo ta ngồi trên mặt đất đi ta chịu không được cái này bị khuất mà lại bây giờ cao đẳng tinh linh c h ú c phúc cái thiên phú này lên tới cấp ba gia tăng may mắn từ bàn sơ năm điểm gia tăng đến mười điểm liễu nguyên suy nghĩ lại nhiều năm điểm may mắn sẽ sẽ không ảnh hưởng thu hoạch được gần dấu đạo cụ tỷ lệ dựa theo xích mộng ngọc lúc trước thuyết pháp cồn phong cao nguyên có thể thu hoạch được lông t r ắ n g sư thiếu c h ứ n g sùng vật nếu như vận khí tốt có thể thu hoạch được đặc thù biến dị chủng loại liễu nguyên cảm thấy cái này rất khả năng chính là một loại ẩ n dấu đạo cụ hiện tại biết được cồn phong cao nguyên là hai dưới m ư ơ i cấp tốt nhất hai cái luyện cấp phó bản liễu nguyên cảm là không có bỏ qua ý nghĩ nhưng y l i ê n mà còn không đợi nàng đưa ra mang liễu nguyên soát vốn ý nghĩ liền nhìn thấy liễu nguyên khoát tay náo ừng ta thử chức một chút nhìn dứt lời liễu nguyên ngón tay tại ác ngậm độ khó phía trên nhẹ nhàng điểm một cái tiêu hao ba trăm điểm tích lũy biến mất tại phó bản lối vào cùng phong cao nguyên các người nói liêu nguyên bao lâu có thể thông quan đúng lúc này mọi người chung quanh phát ra nghị luận ta cảm giác bốn giờ không sai biệt lắm bốn giờ đoán chừng không sai biệt lắm dù sao cùng phong cao nguyên lịch sử ghi chép cũng mới ba giờ dưới mà có ý tứ gì xem thường ta l i ế u thần nhà ta l i ế u thần liền không thể phá kỷ lục sao người mẹ nó tỉnh táo một điểm cùng phong cao nguyên như vậy lớn địa hình lại phức tạp lần thứ nhất tiến vào bên trong coi như vận khí tốt cũng phải hơn ba giờ mới có thể tìm được b ộ có được hay không lại nói liêu nguyên đây là đơn soát cái kia ghi chép bảo trì người là một cái ba mươi cấp sáu người đội ngũ lập nên vẫn là sáng thần học viện học sinh liễu nguyên lúc này mới vừa mới nhập học có thể giống nhau sao nói cũng đúng đáng tiếc nếu là có thể cùng hưởng địa đồ nhà ta liễu thần lần này khẳng định phá kỷ lục ngay mọi người chung quanh sinh m ộ n g ngọc mặt lộ v ẻ không hiểu cùng c h ấ n kinh c h i sắc hắn không phải mới vừa vạn nhập học sao làm sao có như thế đại danh khí những người này đối với hắn liền có lòng tin như vậy ta có phải là bỏ lỡ cái gì có ý tứ sự tỉnh cùng lúc đó cồn phong cao nguyên bên trong cùng với một đạo bạch quang hiện lên liễu nguyên xuất hiện tại một cái sơn q ố c bên trong ngầm đầu nhìn lại là một mảnh liên miên bất tuyệt dốc đứng sân mạch trên bầu trời mơ hồ có thể nhìn thấy một chút bóng đen những này hẳn là của phong sư thiếu đi bay thật là cao những bóng đen này cùng mặt đất khoảng cách nói ít cũng có hơn ngàn mét cho dù là bạo quân g i ò n bi cũng vô pháp công kích đến loại này khoảng cách đ ị c h nhân chẳng qua liêu nguyên vẫn chưa lo lắng h ắ n khi biết cái này phó bản quái vật có năng lực phi hành cần có được công kích từ xa thủ đoạn mới có thể tạo thành hữu hiệu, hiệu đ ả kích thời điểm cũng đã nghĩ kỹ đối sách loại này cao độ bạo quân dòng bi cùng tự nhân d ò n bi bọn hắn đích sắc cầm những này của phong sư thiếu không có c á c nào nhưng làm ánh độc con góc sẽ không thụ ảnh hưởng này đừng nói chỉ là hơn ngàn mét liền xem như hơn ba mét cũng ở mánh độc con q u ó c phạm vi công kích bên trong độc khuẩn bom hiệu quả tiêu hao năm lớn nhất hp đối với ba mươi năm trong phạm vi không thức tùy ý vị trí thể chất một m ư ơ phát xạ một viên cự hình độc khuẩn cự hình độc khuẩn bạo tạc sau đối với bảy k h ô n không mễ thể chất hai phạm vi bên trong tất cả không phải phe mình đơn vị tạo thành mỗi dây bảy không không điểm độc thuộc tính tổn thương thể chất hai tiếp tục thời gian một phút l i ê u nguyên tại hoàn thành tiến gia i nhiệm vụ về sau tất cả triệu h o á vật thuộc tính cũng đi theo nước lên thì thuyền lên bây giờ mánh độc con cóc thể chất có trọn vẹn ba vạn năm ngàn điểm kỹ năng phó bản phạm vi đạt tới 7 0 0 m m á n h độc tiên phú còn có thể tại tăng lên gấp 10 kỹ năng phạm vi tiếp tục thời gian cùng ba lần kỹ năng tổn thương đó chính là phạm vi bao trùm 7 0 0 0 m mỗi giây tạo thành 2.100 t ổ n thương tiếp tục thời gian 10 phút đồng hồ lại thêm mánh độc bom phạm vi bao trùm là 3 5 0 0 m t h ự c tế đà kích phạm vi cũng không chính là vượt qua 1 0 km mà mà lại l i ê u nguyên hiện tại cũng không phải chỉ có một con mánh độc con cóc mà là có trọn vẹn bốn con k i a phạm vi bao trùm sau đó l i ê u nguyên xoạch một tiếng vỗ tay phát ra tiếng trên thân xuất hiện từng sợi sương mù màu đen tại sau l ư n g tạo thành một cái cửa lớn màu đen bốn con thân cao hơn m ộ mươi mét mánh đ ộ c con cóc xuyên qua màu đen mê vụ từ cửa lớn màu đen bên trong đi tới chẳng qua liễu nguyên vẫn chưa sốt ruột để bọn hắn phóng thích đ ầ u c hồn bom nguyên nhân rất đơn giản đó chính là tránh lãng phí phó bản quái vật bị đánh g i ế t về sau trên người bọn họ vật rơi xuống cũng sẽ không ra bây giờ liễu nguyên trong túi háo muốn thu hoạch được những n à y vật rơi xuống liễu nguyên liền nhất định phải phái ra dọn bị tiến về thu thập l i g ê i a dọn bị tiến về thu thập liễu nguyên trên thân mặc dù có không ít kim tệ nhưng là hắn tiêu phí năng lực đồng dạng là cao đến quá đáng hắn cũng không muốn lãng phí đem bạo quân dòm b ì cũng kêu gọi ra sau đó lại triệu hồi ra năm vạn con pháo hôi dòm b ì trong đó còn có mấy trăm con cự nhân dòm b ì những n à y dòm b ì toàn bộ trang bị bạo tạc c ủ cải thương cùng cà rốt tự kiếm lại thêm bạo quân dòm b ì thống trị hiệu quả nếu như gặp được địch nhân tập kích cũng không phải toàn không còn sức đánh trả đại quân tập kết hoàn tất sau liếu nguyên vung tay lên để mánh độc con cóc phát xạ độc h ẩ n bom sau một khắc bốn quả màu đen ấ m từ cái này bốn con mánh độc con cóc trên lưng bay lên hướng phía bốn phương hướng khác nhau bay đi ầm ầm ầm cùng với liên tiếp bốn đạo tiếng vang bốn quả màu đ e nấm bay đến chỉ định vị trí phát sinh kịch liệt bạo tạc đại lượng ẩn chứa kịch độc màu đen xương độc từ trung tâm vụ nổ phát ra hướng phía bốn phương tám hướng nhanh chóng lan tràn chỉ là trong nháy mắt công phu liền đã bao trùm gần ba vạn mét khu vực tại xương độc ăn m ộ t hạ trên bầu trời c u ầ n phong sư thiếu lập tức phát ra thê thảm tiếng kêu trên cùng lúc đó liêu nguyên hướng về phía bạo quân dòm bi nhẹ gật đầu ngay sau đó t r u n g quanh năm vạn dòm bi đại quân liền chia năm mươi chi khác biệt đội ngũ hướng phía phương hướng khác nhau xuất phát trong cự q u n phong sư thiếu phản kích đồng thời cũng ở thu thập bọn hắn sau khi chết chỗ rơi xuống đạo cụ mặt khác theo bọn hắn không ngừng tiến lên liều nguyên trong đầu địa đồ trở nên c à n g phát ra hoàn thiện tại sau một tiếng m á h độc con cóc liên tiếp bắn sáu phát độc h u ẩ n bom bầu trời không ngừng thân ảnh rơi xuống đã không nhìn thấy mấy cái bóng đen đồng thời liều nguyên trước mắt không ngừng có đánh rết nhắc nhở bắn ra đến chương một trăm sáu mươi lăm cao tốc cày quái đẳng cấp tăng lên chương một trăm sáu mươi lăm cao tốc cày quái đẳng cấp tăng lên thanh đồng cấp m á h độc con cóc đánh rết hai mươi năm cấp quần phong s ư t h i ế u thu hoạch được quần phong thiếu lông một thanh đồng phẩm chất kinh nghiệm ba mươi hai nghìn thanh đồng cấp máy độc con cóc đánh rết hai mươi bảy cấp quần phong sơ cứu kinh nghiệm bốn một nghìn thanh đồng cấp máy độc con cóc đánh rết mỗi một đầu đánh g i ế t nhắc nhở xuất hiện l i ê u nguyên thanh điểm kinh nghiệm đều có thể có được rõ ràng tăng trưởng dạng này tăng trưởng tốc độ nếu là người khác thấy được tuyệt đối sẽ đem bọn hắn dọa cho nhảy một cái đây cũng không phải nói liêu nguyên nghề nghiệp hoặc là thiên phú có chỗ đặc biệt gì có thể thu hoạch được càng nhiều kinh nghiệm nói nguyên nhân cũng rất đơn giản đó chính là hắn đẳng cấp chỉ có hai mươi cấp đánh g i ế t đồng dạng v á i vật có thể thu hoạch được kinh nghiệm muốn so đẳng cấp cao chức nghiệp giả càng nhiều hắn lại là tại đơn soát độc chiếm tất cả kinh nghiệm còn có một chút cũng rất nặng l ớ đó chính là soát vốn phương thức khác biệt người khác cày phó bản chỉ là vì thông q a n Cho nên bọn hắn sẽ căn cứ thăm dò qua địa đồ hướng phía phó bản thủ lĩnh vị trí chỗ ở xuất phát thuận tiện đánh g i ế t ven đường quái vật nhưng liễu nguyên sẽ không một dạng mục tiêu của hắn nơi nào là cái gì phó bản thủ lĩnh hắn là muốn thanh không toàn bộ phó bản căn bản cũng không có bỏ qua bất luận cái gì một con tiểu quái dự định chính là bởi vì những nguyên nhân này đồng dạng đều là x o á t á c mộng độ khó c n g phong cao nguyên hắn thu hoạch kinh nghiệm là người khác mấy lần dựa theo xích mậu ngọc tuyết pháp chỉ cần soát sáu bảy lần của phong cao nguyên liền có thể từ hai mươi cấp lên tới hai mươi hai cấp nhưng rất hiển nhiên ở liễu nguyên nơi này cũng không áp dụng theo trên bầu trời quần phong sư thiếu không ngừng rơi xuống liễu nguyên thanh đ i ể m kinh nghiệm càng ngày càng đẩy 10%, 20%, 80%, 90%, 92%. c h ỉ trong chốc lát liễu nguyên thanh đ i ể m kinh nghiệm liền đã tăng tới 92%. m à cái này còn chưa kết thúc lại sau một lúc lâu liễu nguyên cuối cùng 8% thanh đ i ể m kinh nghiệm cũng bị lấp đầy trên thân sáng lên thăng cấp bạch quang thanh đồng cấp mánh đ ộ c con cóc đánh giết 28 cấp quần phong sư thiếu kinh nghiệm 62-000, ơ n g h à y đẳng cấp tăng lên đến 21 c ấ p cái này liền 21 c ấ p liễu nguyên hơi xứng sở c、so, cấp. Cấp điều n kiện tiên quyết là có thể thu hoạch được cái kia ẩn giấu chứng sùng vật liệu nguyên soát của u phong cao nguyên cái này phó bản mục đích chủ yếu có hai cái một cái tự nhiên là vì thu hoạch được kinh nghiệm thăng cấp một cái khát mả đó chính là vì phi hành sùng vật Tại đương nhiên bề ngoài tốt hơn cũng có nhất định nguyên nhân không có sai cái này biến dị sủng vật bề ngoài cần phải so lông t r ắ n g sư thiếu đẹp mắt nhiều liễu nguyên đối với loại này biến dị súng vật đây chính là tràn ngập chờ mong bất quá hắn vẫn chưa cảm thấy sốt ruột bởi vì hắn đã sắp tìm tới b ộ t chỗ khu vực tại m a n h độc con cóc liên tục không ngừng công kích đến trên bầu trời lồng t r ắ n g sư thiếu người đều còn không có nhìn thấy liền đã không có hơn phân nửa cái mạng sức chiến đấu nghiêm trọng hạ xuống bởi vậy năm vạn d ò m bị đại quân thăm dò bốn bỏ năm lên một chút ước chừng tương đương không có gặp được bất kỳ trở ngại nào t h ă m dò tốc độ cũng càng nhanh người khác cần ba năm tiếng mới có thể tìm được phó bản thủ lĩnh chỗ khu vực mà liễu nguyên chỉ là hơn một giờ quá khứ liền đã đem phó bản tám thành khu vực cho thăm dò hoàn tất. chỉ có địa đồ khu vực trung tâm vẫn là đen kịt một màu bởi vậy có thể thấy một tỷ lệ lớn chính là ở nơi này đây không phải xảo ta ngay tại cái này khu vực trung tâm phụ cận vừa vặn đi qua nhìn một chút liễu nguyên vô vô bạo quân dọn b ị đầu hạ lệnh đi giống bạo quân dọn b ị gầm nhẹ một tiếng t r ợ tăng tốc bước chân hướng phía phó bản khu vực trung tâm tiến lên ước chừng sau hai mươi phút bạo quân dọn b ị liền dẫn liễu nguyên đi tới cuồng phong cao nguyên khu vực trung tâm đây chính là b ậ sao nhìn xem bề ngoài cũng không tệ lắm nhìn xem xoay quanh tại trên bầu trời đại điệu liễu nguyên khẽ vớt cằm tại đây phó bản bên trong tiểu quái chỉ có một loại đó chính là cồn u g phong sư thiếu d ư ơ n g cánh độ rộng có thể chừng hai mét cái này đại đ i ể u hình thể rõ ràng muốn càng lớn d ư ơ n g cánh độ rộng khoảng chừng hơn năm mét đồng thời tại xung quanh thân thể của hắn còn c u ố n quanh lấy lục sắc gió lốc lại cho hắn bằng thêm mấy phần khí thế theo hắn biết cái tiêu biến dị chứng sùng vật chỗ ấp trứng ra sùng vật chính là cái này gió lốc sư thiếu rất hiển nhiên gió lốc sư thiếu muốn so cồn u g phong sư thiếu càng phong cách gió lốc sư thiếu loại hình thinh anh thủ lĩnh đẳng cấp ba mươi năm cấp lực lượng ba vạn nhanh nhẹn năm vạn tinh thần ba vạn thể chất năm vạn kỹ năng gió lốc hối hạ lao xuống lông vũ m ư a kiếm chật chật ba mươi năm cấp năm vạn thuộc tính nhìn xem l i ê u nguyên đem ánh mắt từ gió lốc sư thiếu giao diện thuộc tính phía trên thu hồi lộ ra một vòng vẻ khinh thường nhìn xem thật là đủ yếu không có sai ở trong mắt l i ê u nguyên gió lốc sư thiếu thuộc tính cũng chỉ có thể dùng yếu để hình dung đồng dạng là tinh anh thủ lĩnh gió lốc sư thiếu mặc kệ là thuộc tính vẫn là kỹ năng cũng không có cách nào cùng lúc trước máo thọ chi linh so sánh máo thọ chi linh đẳng cấp cao hơn yếu nhất một hạng thuộc tính đều có năm vạn điểm đồng thời có một cái tạm thời miễn dịch mặt trái trạng thái kỹ năng l i ê u nguyên cùng hắn chính diện giao chiến thời điểm hắn nhưng là một giọt máu cũng chưa có rơi nhưng là cái này do l ố c sư thiếu kia liền không giống hắn không có miễn dịch trúng độc kỹ năng đồng dạng không có giải độc năng lực đợi đến l i ê u nguyên tới thời điểm máu của hắn đầu đã không có hơn phân nửa nếu như l i ê u nguyên khoảng cách xa xôi lại để cho mánh độc con cóc phát thêm bắn mấy cái độc h ồ n bom chỉ sợ đều không gặp được vị này buột cũng chính bởi vì chúng độc rất hơn phân nửa đầu máu để cái này do l ố c sư thiếu trở nên dị thường phẫn nộ hắn sau khi gặp liễu nguyên liền thu một tiếng phát ra một đạo huyết d i từ trên cao đắp xuống n h ị xe nát phía dưới địch nhân tới thật tốt liễu nguyên không sợ chút nào ngược lại là lộ ra một vòng tiêu dung nếu như do lốc sư thiếu một mực lưu lại trên trời như vậy liễu nguyên liền chỉ có thể dựa vào mánh độc con cóc độc h ộ n bom chậm rãi đem hạ độc chết nhưng nếu là đối phương mình nghĩ quần xuống tới từ trên trời bay xuống tới k i a chiến đấu coi như đơn giản nhiều cũng trở nên càng nhanh nghiêm ngặt nói đến mánh độc con cóc chỉ là một cái thanh tiểu quái đơn vị chỉ là hắn thanh lý tốc độ có một chút nhanh phạm vi bao trùm có một chút lớn mà thôi nếu muốn bàn vệ b ộ phát năng lực thậm chí liền cả mắt đỏ cự nhân dọn bi đều muốn mạnh hơn hắn bạo quân dọn bị liền lại càng không cần phải nói đã ng l i ê u nguyên ánh mắt có chút l ó e lên xoạch một tiếng vô tay phát ra tiếng phóng xuất ra một cái kỹ năng Trưng 166, cốt sích, biến tướng miễn dịch tỉnh、hóa. Trưng 166, cốt sích, biến tướng miễn dịch tỉnh siềng biến miễn siềng biến hải sích, dịch hóa. hải sích, dịch hóa. miễn đã ngơi mình xuống tới kia liền không muốn lại đi l i ê u nguyên nhìn xem từ trên không trung đáp xuống gió lốc sơ c ế u trên mặt lộ ra một vòng nụ cười nhàn n h ạ t hắn công kích từ xa thủ đoạn cũng chỉ có mánh đ ộ c con cóc một cái mánh đ ộ c con cóc chuyển vận hiệu suất thực tế là quá thấp muốn dựa vào độc k u ẩ n bom đem hạ độc chết đoán chừng còn phải hoa chừng một giờ cho dù đem vòng ánh sáng phật thủ kêu đi ra cũng cần không ít thời gian nhưng là gió lốc sư thiếu nếu là mình xuống tới k i a liền không giống trong vòng ba phút kết thúc chiến đấu đợi đến gió lốc sư thiếu cách xa mặt đất hơn một trăm mét chuẩn bị sử dụng kỹ năng thời điểm l i ễ u nguyên cũng có hành động mới chỉ thấy hắn xoạch một tiếng búng tay một cái phóng thích một cái để gió lốc sư thiếu rốt cuộc không bay lên được kỹ năng h ả i cốt lao ngục sau một khắc t r u n g quanh gần ba vạn mét phạm vi bên trong xuất hiện đột một từng cây tái nhợt sơn g cốt tạo thành một cái bán cầu hình lao ngục tại đây trong lao ngục mặt còn có hàng vạn cây tráng kiện hài cốt cây cột không có quy luật phân tán tại hài cốt lao ngục các nơi hài cốt lao ngục tồn tại trong lúc đó trong lao ngục tất cả đơn vị tất cả đều không cách nào từ đó rời đi lao ngục bên ngoài đơn vị không có liệu nguyên đồng ý cũng vô pháp tiến vào bên trong gió lốc sư thiếu nhìn xem xuất hiện đột ngột to lớn lao ngục không khỏi giật nảy mình chợt lại lộ ra một vòng vẻ trầm trọng muốn vây không ta vậy ngươi cũng hẳn là cầm cái nhỏ một chút lao ngục cái này bao trùm gần ba vạn mét khu vực lao ngục có cùng không có, có cái ó c gì khác biệt đâu muốn dựa vào những cây của này khoái n h u hành động của ta sao ngây thơ gió lốc sư thiếu cờ khậy chung quanh phong nguyên tố hướng phía hắn cánh tấp tốc hội tụ hình thành lít nha lít nhít phong nhận những này phong nhận ẩn chứa cường đại lực công kích đồng thời có p h á giáp hiệu quả đủ để đối với hai mươi cấp chức nghiệp giả tạo thành uy hiếp trí mạng chỉ cần hắn nhẹ nhàng vô cánh tất cả phong nhận đều sẽ bắn ra cắt nát hết t h ể trước mặt dĩ vang thời điểm đây là tất cả chức nghiệp giả nhức đầu nhất kỹ năng lực công kích mạnh tốc độ phi h à n h nhanh còn có p h á giáp hiệu quả cho dù là kỵ sĩ sơ ý một chút cũng phải vì vậy mà thụ thường không nhẹ nhưng liền lúc này gió lốc sư thiếu chung quanh hai cây hải cốt trụ đột nhiên có hai đầu hải cốt xiển xích từ đó bắn ra hướng phía gió lốc sư thiếu chạy nhanh đến khi nhìn đến cái này hai đầu xiềng xích may mắt hắn liền cảm thấy cực độ bất an không thể bị những này xiềng xích trói lại rơi vào đường cùng gió lốc sư t h i ế u chỉ có thể tạm dừng thi pháp vội vàng hướng phía bên cạnh bay đi muốn né tránh cái này hai cây xiềng xích buộc chặt nhưng mà đây chỉ là vô vị dãy rủa mà thôi hai cốt lao ngục thế nhưng là từ khô héo nguyền rủa cùng hai cốt gông xiềng hai cái này phẩm chất hoàng kim kỹ năng hợp thành mà đến nếu muốn bàn về phẩm chất coi như còn không có đạt tới bạch kim đó cũng là hoàng kim đỉnh loại trình độ này kỹ năng lại thêm liếu nguyên đã sớm sử dụng nguyền rủa người bù nhìn khóa chặt gió lốc sư thiếu khí thức hắn làm sao có thể có thể né tránh hải cốt xiềng xích trói buộc mà lại ai quy định một cái đơn vị sẽ chỉ phát động hai cây hải cốt xiềng xích đâu ngay tại gió lốc sư thiếu lách mình né tránh kia hai cây hải cốt xiềng xích m ấ y mắt t r u n g quanh hải cốt trụ phía trên lại có mấy mười hải cốt xiềng xích bắn ra hướng phía hắn buộc chặt mà đến nhưng cái này còn không có xong cơ hội chính là cùng một thời gian phía dưới trên mặt đất đất cũng có mấy chục â y từ chung quanh hải cốt trụ phía trên bay vồ xuống tới chỉ là nháy mắt gió lốc sư thiếu t r u n g quanh liền xuất hiện lít nha lít nhít hải cốt xiềng xích phong tỏa tất cả có thể trốn tránh không gian gió lốc sư thiếu ba không phải n g ư ờ i đây có phải hay không là có chút không nói đạo lý cái này còn nhường ta làm sao tránh hướng cái kia tránh nào có như thế không hợp thói thường kỹ năng cảm thụ được đem mình một mực trói buộc lại xiềng xích gió lốc sư thiếu đều mắt t r ò n tròn một khắc trước hắn còn đang suy nghĩ như thế lớn lao ngục có làm được cái gì dựa vào những n à y hải cốt trụ còn muốn hạn chế hắn hành động không thành nhưng liền sau đó mưa khắc liền có hai cây s i ề n g xích từ trên cây cột bắn ra muốn đem hắn trói buộc chặt khi đó hắn cũng không có quá mức lo lắng hai cây s i ề n g xích mà thôi lấy tốc độ của hắn đây còn không phải là tùy tiện liền có thể đem hết ra kết quả không nghĩ tới hai cây s i ề n g xích chỉ là một cái món ăn khai vị mà thôi hắn lúc này mới vừa mới có hành động liền có mấy trăm cây s i ề n g xích từ bốn phương tám hướng bay vụt mà đến đem hắn một mực trói buộc lại chẳng qua hắn chỉ là cảm thấy kinh ngạc nhưng lại chưa cảm thấy kinh hoàng loại này x i n g xích xem xét chính là loại nào đó mặt trái kỹ năng chỉ cần là mặt trái kỹ năng mặc kệ ngươi là hai cây xiềng xích cũng tốt hai trăm cây xiềng xích cũng được không đều là một cái tiến hóa kỹ năng liền có thể giải quyết sự t ì n h sao nghĩ tới đây trên người hắn thanh phong l ợ a lờ sử dụng một cái cấp bậc không thấp tỉnh hóa kỹ năng nhưng mà ngay tại hắn sử dụng tỉnh hóa kỹ năng về sau hắn liền bắt đầu cảm thấy kinh hoàng hải cốt xiềng xích đích sắc có thể bị tỉnh hóa kỹ năng giải trừ nhưng lại cũng không thể như hắn suy nghĩ như vậy dùng một lần đem tất cả hải cốt xiềng xích cho tỉnh hóa rơi hắn chỗ phóng thích tỉnh hóa kỹ năng chỉ có thể nháy mắt tỉnh hóa rơi một đầu xiềng xích về phần cái khác hải cốt xiềng xích tất cả đều thật tốt. vẫn như c ũ đem hắn một mực trói lại không thể động đậy đây cũng chính là nói liền xem như quần thể tỉnh hóa kỹ năng một lần cũng chỉ có thể tỉnh hóa một đầu hải cốt xiềng xích kết quả như vậy liền ngay cả chính liêu nguyên cũng không nghĩ tới nhưng trận hắn liền nghĩ đến một loại khả năng có lẽ do lốc sư thiếu trên thân cái khác xiềng xích không hẳn có phát động giảm tốc cùng giảm xuống nhanh nhẹn hiệu quả chỉ là vật lý phương diện thượng tướng nó trói lại đã không có phát động giảm tốc cũng không có phát động giảm xuống nhanh nhẹn hiệu quả tự nhiên không thuộc về dị thưởng kỹ năng tỉnh hóa kỹ năng tự nhiên đối với hắn vô hiệu thẳng đến cây kia phát động giảm tốc giảm xuống nhanh nhẹn hiệu quả hải cốt xiềng xích bị tịnh hóa về sau mới có một cây mới hải cốt xiềng xích phát động dị thường hiệu quả chính là bởi vậy do lốc sư thiếu quần thể tịnh hóa kỹ năng lại chỉ có thể một lần tịnh hóa một cây hải cốt xiềng xích nói như vậy chỉ cần ta hải cốt xiềng xích đủ nhiều đó không phải là biến tướng miễn dịch tịnh hóa kỹ năng sao l i ê u nguyên nhìn một chút do lốc sư thiếu trên thân lít nha lít nhít xiềng xích lại nhìn hải cốt trong lao ngục hàng vạn cây hải cốt trụ bất đắc dĩ c ư ờ i khổ lần này tốt lắm áp lực lại cho đến ta bên này nếu như chỉ là đơn thuần sử dụng hài cốt lao ngục như vậy tại phóng thích về sau liều nguyên sẽ không cần ngoại định mức tiêu hao tinh thần lực duy trì nhưng là muốn để hài cốt xiềng xích mọc ra liền cần ngoại định mức tiêu hao tinh thần lực nếu như chỉ là một hai trăm cây lấy liệu nguyên tinh thần thuộc tính vậy dĩ nhiên là không có bất kỳ cái gì áp lực nhưng nếu là đồng thời sử dụng mấy vạn cây hài cốt xiềng xích kia áp lực coi như lớn bất quá nói đi thì nói lại chỉ cần nhằm vào hài cốt trong lao ngục cá biệt cường lực đơn vị nhiều đến mấy đầu hài cốt x i ề n xích không là tốt rồi v ậ phần cái khác tầm coi như không có hải cốt xiềng xích vấn đề cũng không lớn liễu nguyên khét cười một tiếng lập tức nhìn về phía còn có chút m ộ n g bức gió lốc sư thiếu đã đến lúc kết thúc chiến đấu chương một trăm sáu mươi bảy chân chính nhận dấu đạo cụ gió lốc lôi thiếu chương một trăm sáu mươi bảy chân chính nhận dấu đạo cụ gió lốc lôi thiếu bạo quân dòm bi xử lý hắn nhìn xem bị mấy chục đầu xiềng xích trùng điệp bao vây lại khó có thể di động mảy may gió lốc sư thiếu liễu nguyên cười nhạt một tiếng hạ đặt chiến đấu sau cùng chỉ lệnh sau một khắc bạo quân dòm bi nổi giận gầm lên một tiếng hướng phía gió lốc sư thiếu khởi sướng chạy như điên chỉ là trong nhá liền tới đối đến mặt của khoảng thời Vơ gian này xuống tới cuối cùng tại thọ linh thí luyện phó bản bên trong cây ghép một nhóm kia cà rốt thực vật bây giờ đã hoàn toàn thành thục trong đó vừa vặn liền có ba thanh cà rốt và kiếm tại cùng cà rốt cự kiếm dung hợp về sau liền sinh ra ba thanh cà rốt tử mẫu kiếm lúc trước bạo quân dòm bỉ chỉ là cầm một thanh cà rốt đoàn kiếm cộng thêm ba thanh cà rốt c ự kiếm khi tiến vào máu g i ậ n trạng thái về sau liền đem hôi tẫn thành chủ để đánh cái này do l ố c sư thiếu thuộc tính thế nhưng là so hôi tẫn thành chủ kém không chỉ một sao nửa điểm lại bị khô lâu xiềng xích một mực trói buộc lại cho dù bạo quân dòm bỉ không có tiến vào máu g i ậ n trạng thái kết quả kia cũng sẽ có bất luận cái gì ngoài ý mớn bành bành bành bạo quân dòm bỉ mỗi một kiếm k h n g v ậ cũng có thể làm cho gió lớp sư thiếu thanh máu rung động kịch liệt nháy mắt rất một mảng lớn cuối cùng chỉ là không tới một phút thời gian cái này ba mươi lăm cấp t theo a đầu này nhắc nhở xuất hiện liều nguyên kinh nghiệm lại lần nữa dâng lên một mảng lớn lại đến hai lần không sai biệt lắm liền có thể lên tới hai mươi ba cấp đến lúc đó liền có thể thay cái phó bàn soát liều nguyên âm thầm gật đầu bình quân một lần thăng một cấp tốc độ này có thể nói là tương đương nhanh sau đó hắn đi tới gió lốc sư thiếu thi thể bên cạnh đưa tay để lại bảo dương cái nắp đem từ từ mở ra muốn để hắn thay cái phó bản soát còn có một cái trọng yếu tiền đề đó chính là tại đây cái phó bản bên trong soát ra ẩn dấu đạo cụ cũng chính là viên hướng kia biến dị t r ứ n g sùng vật theo bảo dương cái nắp c h ầ m rãi mở ra mấy món kim sắt đạo cụ xuất hiện ở trong mắt liễu nguyên chúc mừng ngươi mở ra cấp hoàng kim bột bảo dương thu hoạch được gió táp chi kiếm một đa trùng phong nhận kỹ năng quyển t r ụ c một gió lốc lôi thiếu chứng sùng vật một liễu nguyên hơi s ữ n g sở chật liền kịp phản ứng chẳng lẽ nói gió lốc sư thiếu cũng là bình thường giải thưởng bên trong đạo cụ chỉ là càng thêm h i hữu thu hoạch được độ khó thấp hơn nhưng lại không phải ẩn dấu đạo cụ cái này gió lốc lôi thiếu mới thật sự là ẩn dấu đạo cụ nghĩ tới đây liễu nguyên thần sắc trở nên càng thêm kích động mặc dù gió lốc sư thiếu ở trong tay của hắn tựa như là đồ chơi một dạng bị bạo quân dỏm bị cho mấy lần đánh nhưng đó là bởi vì liễu nguyên thực lực quá mức biến thái cũng không phải là nói gió lốc sư thiếu không được trên thực tế gió lốc sư thiếu tại ba mươi năm cấp bột bên trong đều xem như tương đối cường đại một cái kia đương nhiên thông qua t r ứ n g sủng vật ấp t r ứ n g ra gió lốc s t h i ế u thuộc tính không cách nào cùng nơi này tinh anh đầu mục so sánh nhưng là có không tầm thường tốc độ là cái coi như không tệ tọa kỵ từ trình độ hiếm hoi đến xem cái này gió lốc lôi t h i ế u càng thêm hy hi hữu không có gì bất ngờ xảy ra thực lực cũng càng thêm cường đại liễu nguyên vẫn chưa suy nghĩ nhiều đem t r ứ n g sủng vật từ bảo dương bên trong lấy ra viên này t r ứ n g sủng vật có to bằng đầu người phía trên ẩn chứa đại lượng lôi nguyên tố hòa phong nguyên tố hình thành đạo đạo gió lốc cùng lôi điện cầm trên tay có một loại xốp, xốp cảm giác từ bên hai gió lốc lôi thúp cảm giác từ bên ba mươi ngày có thể sử dụng linh tinh phong nguyên tố vật liệu lôi nguyên tố vật liệu ra tốc cấp trứng giới thiệu do l ố c sư thiếu một loại đặc thù biến chủng xuất từ cồn phong cao nguyên hàng năm hạn định rơi xuống một cái không phải bạch kim sao l i ê u nguyên có chút t i ế c t đối chật liền nghẹn nào cười một tiếng bạch kim phẩm chất đạo cụ bình thường đều cần cấp bốn mươi về sau mới có thể xuất hiện cuối cùng đây chỉ là một hai mươi cấp phó bản nào có khả năng xuất hiện bạch kim phẩm chất trang bị đâu mà lại đồng dạng đều là phẩm chất hoàng kim cũng là có phân chia cao thấp tranh lệch vẫn còn phi thường lớn cái chủng loại kia cái này do l ố c lôi thiếu thế nhưng là ẩn dấu đạo cụ vẫn là một nằm chỉ có thể rơi xuống một cái có lẽ chính là cao cấp nhất cái chủng loại kêu hoàng kim đạo cụ cũng nói không chắc từ gió l ố c lôi thiếu ấp trứng thời gian cũng có thể mặt bên nghiệm chứng khả năng này cần ba mươi ngày mới có thể ấp trứng ra sùng vật còn có thể kém đi nơi nào cồn u phong sư thiếu rơi xuống cồn u phong thiếu lông chính là ẩn chứa phong nguyên tố đạo cụ nếu như đem những này cồn u phong thiếu lông toàn bộ dùng xong làm sao đều có thể giảm bớt m ộ ư ơ i ngày qua thời gian đi nghĩ tới đây liễu nguyên suy nghĩ khẽ nhúc ních mang theo viên này trứng sùng vật tiến vào củ cải nông trường bên trong cân nhắc đến do lớp sư thi gió lốc lôi t h i ế u ấp trứng về sau hình thể có thể sẽ càng lớn thế là l i ê u nguyên vẫn chưa đem trứng sùng vật đặt ở nhà tranh bên trong mà là đem đặt ở bên ngoài cũng xuất ra một thành c u ồ n phong t h i ế u lông phóng tới phía trên rất nhanh liền có một cây c u ồ n phong t h i ế u lông hóa thành thuần túy phong nguyên tố bị trứng sùng vật cho hấp thu trứng sùng vật ấp trứng tiến độ rõ ràng tăng tốc một mạng lớn lại một lát sau cái thứ hai c u ồ n phong t h i ế u lông cũng bị trứng sùng vật hấp thu l i ê u nguyên quan sát sau khi hắn phát hiện quần phong thú lông ra tốc hiệu quả so hắn dự đoán còn tốt hơn nếu như đem những này quần phong thú lông toàn bộ dùng sóng lại thêm một chút linh tinh trong vòng năm tiếng gió lốc lôi thiếu liền c ó thể ấp trứng ra thế là liễu nguyên tiện đem tất cả cồn u g phong thiếu lông toàn bộ lấy ra cũng giữ tiểu bạch lại để hắn phụ trách cho trứng sùng vật tăng thêm t u ổ i lửa không phải là tăng thêm m ớ i cồn u g phong thiếu lông cùng linh tinh mà liễu nguyên bản thân lại lần nữa t r ở thành trưởng q uy vung tay đi tới phó bản bên trong tại đây cái bảo dương bên trong còn có hai loại vật phẩm mặc dù hai thứ này vật phẩm cũng không phải là ẩn dấu đạo cụ nhưng là có giá trị không nhỏ tất cả đều là phẩm chất hoàng kim đạo cụ đầu tiên là gió táp chi kiếm đây là một thanh nhận chứa nồng đậm phong nguyên tố trường kiếm tại lưỡi kiếm chung quanh có đại lượng sắc bén phong Không chỉ một cái khác kỹ năng quyển chụp cũng là phẩm chất hoàng kim đáng tiếc chính là đồng dạng có sử dụng yêu cầu liêu nguyên cũng dùng không được chẳng qua đem hai cái cầm lấy đi tinh linh nơi giao dịch bán đi hẳn là cũng có thể bán cái một tỷ tải hưu cũng coi là cái không sai thu hoạch Cũng không t ệ lắm chỉ ít ta c à y phó bản không tồn tại lỗ vốn khả năng liễu nguyên mỉm cười tại nguyên chỗ đợi hơn nửa giờ đợi đến toàn bộ c u ầ n phong sư thiếu toàn bộ tử vong tất cả pháo hôi g i ọ n bị toàn bộ mang theo vật liệu trở về về sau hắn thu hồi tất cả c u ầ n phong thiếu lông thoát ly c u ầ n phong cao nguyên chương một trăm sáu mươi tám phá kỷ lục không đây chỉ là bắt đầu chương một trăm sáu mươi tám phá kỷ lục không đây chỉ là bắt đầu phó bản điện đường keng theo liễu nguyên làm ra thoát ly phó bản quyết định một đạo tiếng trung du dương quanh quần tại phó bản điện đường bên trong cái gì tình huống lại bây giờ những thành tích này cơ bản đã thuộc về là cực hạ rất khó lại có khả năng đột phá trừ phi là tại cái nào đó phó bản ngay cả soát mấy chục lần đối với phó bản cực kỳ thấu hiểu lại có một cái phối hợp ăn ý lại thực lực không tầm thường đội ngũ mới có một chút xíu phá kỷ lục khả năng cũng chính là bởi vậy thường thường cần hơn mấy tháng mới có thể xuất hiện phá kỷ lục tình huống mà lại mỗi lần đột phá đều rất hạn thường thường đều là vài giây đồng hồ vài phút dạng này nhưng là hôm nay dạng này tiếng c h u n g lại liên tục xuất hiện hai lần liên tiếp có hai người đột phá phó bản ghi g chép trong đó còn có một lần là cho tàn bình nguyên loại này không có khả năng thông quan phó bản g không đúng không phải hai người các người mau nhìn hệ thống thông báo đám người nghe vậy đồng loạt chuyển động đầu nhìn về phía phó bản điện đường ở trung tâm thấy được hệ thống bảng biểu hiện nội dung cồn phong cao nguyên ác mộng độ khó thông quan ghi chép đã đổi mới thông quan thời gian ba giờ mười lăm phân hai mươi ba giây ghi chép bảo chỉ người liêu nguyên liêu nguyên lại là liêu nguyên vừa mới nói nhà ta liếu thần không được người đứng ra bốn giờ không tồn tại cái này mẹ nó làm sao làm được nhớ ngày đó chúng ta lần thứ nhất tiến vào cồn phong cao nguyên ta thế nhưng là mua công l ư ợ c đều tìm hơn ba giờ mới tìm được bốt hơn nữa còn chỉ là độ khó ai nói không phải đâu những cồn phong kia sư thiếu thực tế là quá khó chơi tốc độ lại nhanh còn có thể bay còn con mợ nó giảo h o ạ t đánh một chút liền bay đi quả thực chính là buồn nôn cuối cùng cái kia i ó l ố c sư thiếu càng buồn nôn hơn có được hay không hắn phong nhận nhanh không hợp t h o i thưởng tự mang pha giáp công kích còn rất cao phạm vi bao trùm lại mẹ nó rộng liền không có không gian tranh né nếu như ta không có nhớ lầm cùng phong cao nguyên vốn có ghi chép tựa như là bà cái không đúng l i ê u nguyên hắn soát chính là ác mộng độ khó đơn soát ác mộng độ khó lời này vừa nói ra toàn trường lại lần nữa lâm vào trong yên tĩnh bọn hắn vốn cho là l i ê u nguyên lần thứ nhất tiến vào phó bản lại là đơn soát tỷ lệ lớn là phổ thông độ khó tối đa cũng liền khó khăn độ khó kết quả không nghĩ tới liễu nguyên lên tay chính là ác mộng độ khó c à nói, nói như vậy liễu nguyên lần đầu thông quan liền phá hơn nửa giờ ghi chép gặp quỷ đây rốt cuộc là làm sao làm được hắn hiện tại có địa đồ lại có một lần kinh nghiệm lần sau soát vốn chẳng phải là càng nhanh cái này mẹ nó còn có thể nhanh đi nơi nào cũng không thể trong vòng ba tiếng đi đám người không còn gì để nói đến mức l i ê u nguyên xuất hiện tại phó bản điện đường bên trong cũng chưa có người ngay lập tức phát giác được l i ê u nguyên thuận ánh mắt của mọi người nhìn thấy hệ thống trên giao diện thông báo không quan trọng đúng m a i không có cách nào có cái đồ chơi này tại hắn căn bản cũng không có biện pháp điệu thấp ai chỉ tiếc sử dụng điểm tích lũy nhiều nhất chỉ có thể đem thời gian cung đồ giảm mất đến ba giờ l i ê u nguyên lắc đầu có chút tiếc gối phó bản trong điện đường tất cả phó bản đều có một cái ngoại giới không có công năng đó chính là sử dụng điểm tích lũy đồng thời chỉ có thể sử dụng điểm tích lũy đ ế đổi mới phó bản thời gian cung đồ Cái này liền này tương đây ư đường ơ n bản điện lớn lãnh mệnh, sinh, g với, cái loại phó hậu thể để tất cả học có cả đùa để đ là làm một tất cực ở đây đổi mới phó bản thời gian phó bản chính ù n đồ. Đây c là thần hạ thủ phủ nội tình chỗ cũng là vì cái gì nơi này mỗi ngày đều kín người hết châu nguyên nhân chỗ qua cửa phó bản có thể thu hoạch được điểm tích lũy điểm tích lũy lại có thể dùng để tiến vào phó bản đổi mới phó bản bốn bỏ năm lên ước t r ư ờ n g tương đương miễn phí c ả i phó bản mặc kệ là phí tổn vẫn là hiệu suất đều so ngoại giới mạnh hơn đáng tiếc duy nhất địa phương ở chỗ sử dụng điểm tích lũy cũng không thể trực tiếp gọi phó bản thời gian cù đồ về không căn cứ phó bản loại hình cùng đẳng cấp khác biệt giảm bớt thời gian cùn đầu cũng không một dạng cũng tỷ như nói l i ê u nguyên hiện tại chỗ khiêu chiến c u ầ n phong cao nguyên cũng chỉ có thể giảm bớt đến ba giờ đối với người khác đến nói thời gian này vừa vặn đợi đến bọn hắn nghỉ xong đem trạng thái khôi phục lại tốt nhất không sai biệt lắm chính là ba giờ đây cũng là thần hạ thủ phủ một loại bảo hộ cơ chế tránh học sinh tại trạng thái không tốt thời điểm tiến vào phó bản dẫn đến ngoài ý muốn phát sinh mỗi một cái thần hạ thủ phủ học sinh đều có thể nói là thần hạ tương lai tinh nhuệ nếu như bọn họ ở đây thần hạ thủ phủ bên trong tử vong tổn thất này coi như lớn nhưng đối với liêu nguyên mà nói cái này ba giờ hoàn toàn không có cần thiết bởi vì hắn căn bản cũng không có tiêu hao có được hay không liền cả sử dụng hài cốt lao ngục chỗ tiêu hao tinh thần lực đợi đến rời đi phó bản thời điểm liền đã hoàn toàn khôi phục v ề phấn hv đều không có bất kỳ cái gì một con quái sờ đến hắn hv của hắn lại sao có thể có thể tổn thương đâu Ừm, nhìn như vậy đến, đợi đến cuồng phong nguyên cùng nhện xào huyệt đổi lấy soát. dạng này thăng cấp tốc độ có thể huyệt vậy về lấy đợi đổi tại cấp có cao sau, xoát, xào theo liễu nguyên tiến vào phó bản tất cả mọi người để tay xuống đầu sự tình thỉnh thoảng quay đầu nhìn về phía phó bản trong cung điện tâm hệ thống bản chờ mong mới ghi chép sinh ra thời gian từng giây từng phút trôi qua thẳng đến ba giờ sau một đạo tiếng chung lần nữa vang vọng thần hạ thủ phủ cùng phong cao nguyên ác mộng độ khó thông quan ghi chép đã đổi mới thông quan thời gian ba giờ không một phân mười ba giây ghi chép bảo chỉ người liêu nguyên ba giờ lẻ một phân cái này nếu là một lần nữa chẳng phải là liền muốn đột phá ba giờ tất cả mọi người đã tê dần mặc dù bọn hắn chờ mong mới ghi chép sinh ra nhưng là không nghĩ tới vậy mà lại thiếu mười mấy phút liêu nguyên nhìn vẻ mặt hoài nghi nhân sinh đám người trên mặt lộ ra một vòng đủ cười ý vị thâm trường lúc này mới cái kia lên đó chờ ta lần tiếp theo đi vào tốc độ sẽ càng nhanh mà lại không phải nhanh một chút điểm bởi vì s n g vật của hắn chứng lập tức liền muốn ấp trứng chương 169, gió lốc lôi t h i ế u siêu cao bội s u ấ t phi hành chương 169, gió lốc lôi t h i ế u siêu cao bội s u ấ t phi hành cũng không biết cái này gió lốc lôi thú i ế dáng dấp ra sao liễu nguyên mặt lộ v ẻ vẻ chờ mong tại đủ nhiều linh tinh cùng c u ầ n phong thiếu lông t h ú c phía dưới viên tiêu gió lốc lôi t h i ế u trứng sùng vật khoảng cách ấp trứng chỉ còn lại nửa giờ đây là liễu nguyên kịp thời đình chỉ ấp trứng kết quả nếu không hiện tại hầu như đều ấp trứng ra liễu nguyên suy tư một lát đi tới khu nghỉ ngơi thuê một gian đơn độc phòng nghỉ sau đó hắn suy nghĩ khẽ nhúc ních tiến vào củ cải nông trường bên trong lấy ra một tờ sùng vật khế ước quyền trục đối nhà tranh bên ngoài trứng sùng vật tiến hành sử dụng phải chăng lựa chọn cùng do lốc lôi t h i ế u ký kết khế ước khiến cho tại ấp trứng về sau trở thành sùng vật của ngươi là không do dự liễu nguyên lúc này liền làm ra lựa chọn sau một k h ắ c trong tay hắn sùng vật khế ước quyền trục một phân thành hai hóa thành hai cái giống nhau lớn nhỏ trùng sáng một cái bay vào liễu nguyên mi tâm hình thành một cái từ cuồng phong cùng lôi điện chỗ tạo thành ấ n ký cung cấp tốc cẩn vào dưới da một cái khác thì là bay vào trứng sùng vật bên trong đồng dạng biến mất không thấy gì nữa chúc mừng gió lốc lôi t h i ế u cùng ngươi hoàn thành kế ước trở thành sùng vật của ngươi theo cái tin tức này xuất hiện liệu nguyên phát hiện mình cùng trước mắt chứng sùng vật sinh ra liên hệ đặc thù nào đó thật giống như có thể trực tiếp cảm nhận được đối phương ý nghĩ một dạng không cần lo lắng ngươi rất nhanh liền có thể ra về sau đem không có bất kỳ vật gì có thể trói bột ngươi liệu nguyên liếc bầu trời một cái trên mặt lộ ra một vòng tiêu dung người khác thu hoạch được sùng vật sau chỉ có thể đem đặt ở chuyên môn túi chữ vật bên trong loại này túi chữ vật không gian đồng dạng đều không lớn đối với một chút hiếu động sùng vật mà nói sẽ để cho bọn hắn dần dần cảm thấy hợp vực nhưng ở liễu nguyên nơi này loại khả năng này có hay không tồn tại có củ cải nông trường cái này loại cực lớn không gian đạo cụ tại hắn nơi nào cần gì sùng vật túi chữ vật đâu coi như do lốc lôi t h i ế u lại như thế hoạt bát hiếu động có như thế lớn một vùng không gian tại cũng đầy đủ hắn tùy tiện phi hành hiện tại đã khê ước hoàn thành liễu nguyên tiện không còn áp chế ấp chứng thời gian đem một bên c u ồ n g phong t h i ế u lông cùng linh tinh p h o n g tới chứng sùng vật phía trên tăng tốc ấp chứng cần thiết thời gian theo quần phong thú lông cùng linh tinh bắt đầu tiêu hao chứng sùng vật ấp chứng cần thiết thời gian nhanh chóng giảm bớt thứ nguyên bản nửa giờ biến thành hai mươi lăm phút chung, năm phút đồng hồ ngắn ngủi không đầy ba phút thời gian sùng vật tấp t r ứ n g đ ế m ngược cũng đã về không g i a n g d ắ g i a n g dắt cùng với từng đạo giòn vang vỏ trứng phía trên xuất hiện hai đầu màu đen khẽ hở cũng hướng phía bốn phương tám hướng bình thường kéo dài phân hóa cuối cùng chỉ n g h e bành một tiếng t r ứ n g sùng vật từ giữa đó vỡ thành hai mảnh một cỗ màu xanh gió lốc mang theo lóa mắt lôi quang từ đó bay ra tại không trung hình thành một cái to lớn thân ảnh từ ngoài hình n h ì n đạo thân ảnh này bộ dáng cùng c u ồ n phong sơ thiếu gió lốc sơ thiếu có mấy phần giống nhau đều là một loại sơ thiếu dáng vẻ chỉ bất quá hắn hình thể muốn càng thêm khổng lồ dương cánh độ rộng gần mười mét tại mặt đất ném xuống bóng đen to lớn cho người ta một loại cực lớn cảm giác áp bách ngoài ra xung quanh thân thể của hắn quấn quanh lấy màu xanh gió lốc k h u ấ y động không khí t r u n g quanh thân thể của hắn hiện màu vàng toàn thân lông tóc đều là từ vô số lôi điện chỗ tạo thành chỉ là nhìn xa xa liễu nguyên tiện cảm giác cái mông r u lên cái đồ chơi này thật có thể cưới liễu nguyên lấy tay nâm c h á n ẩn ẩn có chút lo lắng sau đó hắn suy nghĩ khẽ nhúc nhích ấn mở cái này gió lốc lôi thú chưa mệnh danh tiềm lực phẩm chất bạch kim đẳng cấp một cấp lực lượng 500. Nhanh nhẹn, n h g có thể i thần, t h tại hai mươi cấp phó bản bên trong có thể thu hoạch được một cái bạch kim tiềm lực sùng vật có thể nói là hiếm thấy trên đời bình thường đến nói bạch kim phẩm chất đạo cụ chỉ có cấp bốn mươi về sau mới có thể xuất hiện sùng vật cũng là như thế bạch kim tiềm lực sùng vật đối ứng chính là bạch kim phẩm chất đồng dạng đều chỉ có cấp bốn mươi về sau phó bản mới có thể thu được tương ứng sùng vật người khác tại cồn phong cao nguyên cái này phó bản thu hoạch lông trắng sư thiếu cũng chỉ có bạch ngân phẩm chất mà thôi cho dù là vận khí bạo t ạ c thu hoạch được một viên biến dị t r ứ n g s ù n g vật ấp trứng ra gió lốc sư thiếu cái kia cũng chỉ là phẩm chất hoàng kim mà thôi mà liệu nguyên cái này gió lốc lôi thiếu thì là đạt tới bạch kim phẩm chất tại một cấp thời điểm l i ề n có một ngàn nhanh nhẹn thuộc tính cái khác thuộc tính cũng có c h ọ n vẹn năm trăm điểm có được không tầm thường sức chiến đấu ngoài ra gió lốc lôi thiếu còn có được một cái thiên phú lôi bạo hiệu quả gió lốc lôi thiếu tất cả kỹ năng tất cả đều bổ sung ngang nhau chỉ số lôi thuộc tính tổn thương đồng thời tốc độ phi hành tăng lên trăm phần trăm này thiên phú có thể liệu nguyên ánh mắt có chút sáng lên mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc h ắ n khi nhìn đến gió lốc lôi t h i ế u kỹ năng thời điểm liền suy nghĩ cái này gió lốc lôi t h i ế u trên thân mọc đầy lôi điện lông tóc làm sao liền cả một cái lôi thuộc tính kỹ năng cũng chưa có Nguyên tính hiện năng trên, hắn tất cả kỹ năng đều có thể bổ sung lôi thuộc tính tổn thương, hơn nữa là cùng nguyên kỹ năng ngang gió thiếu thuộc đều thuộc lai, lốc lôi lôi lôi là phía tại có cả thể tất thể kỹ kỹ kỹ bổ Càng thêm khó có à n g thêm h k có t sao nói g p h Đồng vậy kỹ năng này trị số không sai hai mươi cấp về sau kỹ năng phát xạ ba mươi đạo phong nhận mỗi đạo tạo thành tinh thần thêm nhanh nhẹn nhân với một trăm linh t bốn tổn thương nếu như đổi thành những nghề nghiệp khác người thu hoạch được gió lốc lôi t h i ế u đây tuyệt đối có thể trở thành trong tay hắn một cái chủ lực đơn vị một cái nhiều tầng phong nhận thuật xuống dưới liền xem như ngang cấp bột thanh máu đều sẽ có rõ ràng giảm xuống chẳng qua đối với liêu nguyên mà nói hắn càng coi trọng gió lốc lôi t h i ế u khác một cái kỹ năng gió lốc xoay quanh bị động hiệu quả triệu h o á n phong nguyên tố hội tụ tại tự thân gia tăng nhanh nhẹn tinh thần nhanh nhẹn 10%, 15% t ố c độ phi hành chủ động hiệu quả tại thoát ly trạng thái chiến đấu hạ có thể sử dụng cuối cùng tốc độ phi hành ngoài định mức tăng lên hai trong mắt liễu nguyên gió lốc lôi t h i ế u cũng không phải là cái gì chiến đấu đã v ị mà là một cái phương tiện giao thông tốc độ phi hành tự nhiên liền thành trọng yếu nhất một cái thuộc tính gió lốc lôi t h i ế u lôi bạo thiên phú có thể gia tăng trăm phần trăm tốc độ phi hành liền đã để cho liễu nguyên cảm thấy kinh hỷ không nghĩ tới gió lốc xoay quanh kỹ năng này đối với tốc độ phi hành tăng phúc càng lớn gió lốc xoay quanh bị động hiệu quả có thể hội tụ phong nguyên tố gia tăng tự thân tốc độ phi hành chỉ số tương đương tinh thần thêm nhanh nhẹn lại trừ mười gió lốc lôi thú một cấp thời điểm liền có thể gia tăng mười lăm phần trăm tốc độ phi hành chủ động hiệu quả là tại thoát ly chiến đấu trạng thái còn có thể lại đ ể thăng hai tốc độ phi hành mà lại hai cái này hiệu quả còn có thể ăn vào lôi bạo thiên phú tăng thêm nói cách khác một cấp thời điểm gia tăng tốc độ phi hành chính là một một trăm linh một mươi năm một mươi năm cuối cùng lại nhân với bốn lần c h ọ n vẹn gấp hai mươi lần tốc độ phi hành tăng thêm chương một trăm bảy mươi bắt đầu nhanh soát đẳng cấp tăng lên chương một trăm bảy mươi bắt đầu nhanh soát đẳng cấp tăng lên ha ha ha có gió lốc lôi cứu ta soát vốn tốc độ sẽ có bay vọt về chất l i ê u nguyên cười ha ha một tiếng trên mặt hiện ra một vòng vẹ chờ mong thực lực của h ắ n viễn siêu ngang cấp chức nghiệp giả mặc kệ đơn thể chuyển vận vẫn là quần thể kỹ năng đều không phải ngang cấp chức nghiệp giả có khả năng tưởng tượng đến cho nên hắn đ ẩ y phó bản tốc độ thật nhanh mượn cuồng phong cao nguyên nêu ví dụ tử thanh lý tiểu quái có mánh độc con cóc bốn năm phát độc h u ẩ n bom đồng thời phát xạ toàn bộ cuồng phong cao nguyên tất cả đều bị xương độc bao phủ đồng thời những n à y xương độc tổn thương còn cực kỳ khả quan liên tục phát xạ cái năm sáu vòng liền cả bột đều phải không có nửa cái máu chớ nói chi là phổ thông cuồng phong sư thiếu trên cơ bản năm sáu vòng độc quần bom về sau toàn bộ cuồng phong cao nguyên cũng chỉ còn lại có gió lốc sư thiếu cái này vật sống l i ê n cả gió lốc sư thiếu cũng đồng dạng không là vấn đề bị hai cốt xiềng xích trói buộc về sau bạo quân dòm bị vài giây đồng hồ liền có thể đem chém chết trước sau cộng lại cũng liền chừng một giờ tất cả quái vật đều chết hết đối với liêu nguyên soát bóng đen vang lớn nhất địa phương cho tới bây giờ đều không phải quái vật số lượng cũng không phải quái vật thực lực mà là địa đồ lớn nhỏ quái vật phân bố tình huống liêu nguyên mỗi một lần cậy phó bản đó cũng đều là thanh không toàn bộ phó bản một tên cũng không để lại cũng chính là bởi vậy hắn muốn thu về tiểu quái tử vong về sau vật rơi xuống liền muốn phái ra đại lượng dòm bị đi thu thập những này dòm bị cũng không thể phi、hành. chỉ có thể dựa vào hai chân bao nhiêu đều sẽ nhận đến chướng ngại vật ảnh hưởng coi như hắn triệu hồi ra vòng ánh sáng v h t thủ sử dụng hiến tế quan g hoàn cùng mau lẹ quan g hoàn muốn để dòm bị đi khắp toàn bộ phó bản thu thập tất cả vật liệu lại đi trở về cũng cần thời gian dài cái này hai lần thông quan cùng phong cao nguyên liều nguyên giết quái liền tìm chừng một giờ còn lại hai giờ lại mẹ nó tiêu vào đi đường phía trên nhưng bây giờ có gió lốc lôi thiếu sẽ không một dạng đi đường lại nhận chướng ngại vật ảnh hưởng phi hành còn có thể ảnh hưởng được đến mà lại gió lốc lôi thiếu tốc độ phi hành cũng không phải dòm bị có khả năng so cho dù là cự nhân dòm bị cũng không sánh nổi sau này liễu nguyên c à y phó bản hắn hoàn toàn có thể sớm đem dòm b ì cất vào củ cải nông trường sau đó cơi tại gió lốc cấy nay trên thân thường cách một đoạn khoảng cách liền nhảy dù một nhóm dòm b ì xuống dưới giảm bớt bọn hắn đại lượng di động khoảng cách nghĩ tới đây liễu nguyên phía sau hiện ra một cái cửa lớn màu đen đại lượng phá o h ô i dòm b ì tại cự nhân dòm b ì dẫn đầu hạ từ đó đi đường đứng tại củ cải nông trường trên đất trống xếp từng cái chỉnh tề phương trận chờ đợi liễu nguyên triệu hắn đến kỹ phía dưới liền sẽ phát hiện những này dòm bị có trọn vẹn mười v ặ n nhiều đồng thời mỗi một cái dòm bị trong tay tất cả đều cầm trí ít một c từ trong tay bọn họ bạo tạc củ cải thương không khó coi ra lúc trước trồng thực c ả rốt hệ liệt vũ khí lại thành t h ụ c một nhóm tại bạo quân dòm bị thống trị hạ nếu như còn có thể lại cho hắn mặc lên bạch cốt áo giáp đây tuyệt đối là một c h i khủng bố chiến lược đủ để quét ngang tuyệt đại bộ phận hai mươi cấp phó bản g liêu nguyên quyết định sau này liền đem c h i quân đội này tạm thời đặt ở củ cải trong nông trại dùng cho nhảy dù thăm dò cùng thu thập vật liệu nhiệm vụ chứ không cần tới hợp thành sau đó liêu nguyên bồi tiếp gió lốc lôi thúa chơi bờ một hồi thử nghiệm cưỡi tại gió lốc lôi thúa kia tất cả đều là lôi điện trên lưng để hắn không nghĩ tới chính là lo Vậy mà cảm sẽ không tại h ấ y đâm cái mông, cái ngược l cho người ta một loại mại, giác cực cảm kỳ mềm chủ cũng không thành vấn đề. Tại một phen ư thích. đ thể nghiệm qua đi liều nguyên đối với gió lốc lôi thú i ế có thể nói là cực kỳ hài lòng vấn đề duy nhất chính là đẳng cấp còn quá thấp tốc độ còn có thể tăng lên liêu nguyên ra khỏi phòng lần nữa đi tới cồn u phong cao nguyên lối vào chỗ lựa chọn ác ngộng độ khó tiến vào bên trong liêu thần lại đi vào các ngươi nói lần này hắn có thể hay không đánh phá mình ghi chép cảm giác quá sức cái này đều nhanh đột phá ba giờ cái gì gọi là quá sức hiện tại còn kém hơn một phút đồng hồ liền có thể đột phá đến ba giờ lấy liêu thần thực lực làm sao liền làm không đến liêu nguyên xuất hiện lại một lần gây nên mọi người chung quanh kịch liệt thảo luận đồng thời liên tiếp ba lần tiếng chung quanh quần phó bản điện đường lúc này có càng nhiều người tụ tập tại phó bản điện đường bên trong thảo luận cũng biến thành càng thêm kịch liệt đối với này l i ê u nguyên không chút nào biết hắn tiến vào phó bản về sau tựa như thường ngày đem mánh đ ộ c con cóc cùng bão q u â n dòm bị triệu hoán đi ra chỉ bất quá lần này hắn muốn hoàn thành một lần nhanh soát trừ hai loại dòm b ị bên ngoài l i ê u nguyên đem vòng ánh sáng phật thủ cũng kêu gọi ra cũng để hắn kích hoạt hiến tế quang hoàn gia trị về sau liễu nguyên mới khiến cho mánh đọc con cóc phát xạ độc hồn bom tại hiến tế quang hoàn gia t r ì hạ mánh đọc con cóc thuộc tính tăng lên bốn trăm linh tám độc hồn bom mỗi dây tổn thương tăng lên bốn tám lần mạnh kích quang hoàn gia tăng tốc độ đánh hiệu quả mặc dù đối với đọc khuẩn xương ngủ vô dụng nhưng là ngoài định mức bổ sung một trăm sáu tổn thương hiệu quả lại là có hiệu lực nói cách khác tại đây hai cái quang hoàn gia trì hạ đọc khuẩn bom tổn thương từ mỗi giây hai một trăm điểm gia tăng đến hai vạn sáu ngàn điểm tăng lên hơn m ộ ư ơ i lần tổn thương không chung quần phong sư thiếu yêu thanh máu thật là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng hạ xuống không đến m ộ ư ơ i phút trên bầu trời quần phong sư thiếu tựa như là hạ như sủi cạo từ trên bầu trời không ngừng rơi xuống đồng thời liễu nguyên trước mắt cũng ở không ngừng bắn ra đánh rét nhắc nhở t lần, lần này g cấp m đánh răng xong phó bản liền không cần đợi đấy ba giờ có thể thuận tiện đi soát một chút nghện xào huyện tiết kiệm một ít thời gian cảm giác lấy tốc độ của ta nhiều nhất hai ba ngày thời gian liền có thể hoàn thành mạnh tiền bối nhiệm vụ l i ê u nguyên khẽ gật đầu như có điều suy nghĩ mặc dù nói đẳng cấp càng cao thăng cấp cần thiết kinh nghiệm thì càng nhiều đánh giết đồng dạng bái vật thu hoạch kinh nghiệm cũng sẽ t ă n g ít thăng cấp cần thiết độ khó cũng liền càng lớn nhưng chỉ cần nhện sao h u y ệ t đúng như s í c h Ngọc ngọc nói như vậy là ba dưới m ộ ư ơ i cấp luyện cấp t h á n h đ i ệ m lấy l i ê u nguyên soát vốn tốc độ hai ba ngày lên tới hai mươi năm cấp thật đúng là không nhất định là vấn đề gì dù sao hắn hiện tại thế nhưng là có gió lốc lôi thú soát vốn tốc độ thế nhưng là so trước kia càng nhanh đáng nhắc tới chính là liệu nguyên tại thăng cấp thời điểm gió lốc lôi thú trên thân không ngừng có bạch quang lấp lóe súng vật cho dù không có tham dự chiến đấu cũng đồng dạng có thể thu hoạch được kinh nghiệm chỉ là cái này lượng muốn ít rất nhiều chẳng qua hiện tại gió lốc lôi t h i ế u mới một cấp l i ê u nguyên soát lại là ác mộng độ khó hai mươi cấp phó bản coi như lượng ít hơn nữa cái kia cũng rất khả quan chỉ trong chốc lát liền lên tới mười cấp tốc độ phi hành tăng lên mấy lần sau đó l i ê u nguyên tiện cưới tại gió lốc lôi t h i ế u trên lưng bắt đầu nhảy dù thu thập vật tư chừng một trăm bảy mươi mốt lại đột phá tiếp hai giờ bên trong chừng một trăm bảy mươi mốt lại đột phá tiếp hai giờ bên trong tốc độ này thật đúng là quá thoải mái liễu nguyên ngồi ở gió lốc lôi thú trên lưng phát ra thoải mái cười to tại một cấp thời điểm gió lốc lôi t h i ế u tốc độ liền cực nhanh bây giờ đẳng cấp tăng lên tới mười cấp tốc độ của hắn lại có rõ ràng tăng trưởng lại thêm hắn là phi hành trên không trung không có bất kỳ cái gì chướng ngại vật có thể nói tốc độ kia chỉ có thể dùng nhanh như điện chấp để hình d u n g bá một cái liền bay ra ngoài tại thể nghiệm một phen về sau liều nguyên tiện bắt đầu chấp hành kế hoạch của mình mỗi khi gió lốc lôi thú bay qua một khoảng cách hắn liền sẽ từ nấm trong nông trại triệu hồi ra một nhóm giòm bi nấm nông trường có thể lý giải thành một cái cao cấp chữ vật đạo cụ từ nơi này triệu h á n đi ra triệu h á n vật không dùng giống cửa lớn màu đen m ộ dạng muốn dòm bị tự đi ra ngoài l i ề u n g u y ê n chỉ c ầ n suy nghĩ k h ó a c h ặ t n ấ m nông t r ư ờ n g v ậ t phẩm b ê n t r o n g liền có thể đem dùng một lần triệu hắn đi ra hắn khi tiến vào phó b ả n g trước đó liền đã để tất cả pháo hôi dòm bị cùng cự nhân dòm bi tại nấm nông trường trên đất trống b à y hàng đội hình trình tề cho nên hắn hiện tại chỉ cần suy nghĩ khẽ nhúc đ í c h liền có một cái một n g à n người phương trận xuất hiện bị tung ra đến phía dưới trên mặt đất từ những này dòm bi thu thập phiến khu vực này vật liệu liền như vậy đợi đến do lốc lôi thú bay một vòng về sau liền có thể nói là bao phó thể trùm toàn bất thời bản, gian giảm là bao bộ đồng i nhiên đường, độ đ tư bọn hắn thu thập vật tư tốc độ tự nhiên trở nên càng nhanh. thu thập vật tốc tự trở thời trong lúc này cồn u g phong cao nguyên cuối cùng bột gió lốc sư t h i ế u tại độc khuẩn bom mỗi giây hai vạn sáu n g à n điểm tổn thương hạ tình huống cũng không có so cồn u g phong sư t h i ế u tốt bao nhiêu cuối cùng hắn liền cả l i ế u nguyên mặt cũng chưa có nhìn thấy cứ như vậy bị trôn s i n h s i n h cho hạ độc chết vì liếu nguyên thăng cấp cung cấp một chút trợ lực manh đ ộ n con cóc đánh rết ba mươi năm cấp gió lốc sư cứu thu hoạch được bột bảo d ư một phẩm chất hoàng kim kinh nghiệm m ư ơ i tám vạn chỉ tiết theo đẳng cấp tăng lên đồng dạng là đánh rết gió lốc sư cứu có khả năng thu hoạch được kinh nghiệm thiếu hơn một trăm vạn mà liễu nguyên thăng cấp cần thiết kinh nghiệm lại tăng thêm mấy lần cứ kéo dài tình huống như thế đánh g i ế t gió lốc s t h i ế u liễu nguyên thanh điểm kinh nghiệm chỉ là hơi tăng trưởng một đoạn nhỏ mà thôi tại hai mươi cấp thời điểm liễu nguyên chỉ là đơn soát một lần phó bản đ ẳ n g cấp cũng nhanh thăng hai cấp mà lên tới hai mươi ba cấp liền soát mở hai lần phó bản muốn lên tới hai mươi ba cấp đoan chừng liền phải soát năm lần phó bản đây là liễu nguyên tại đơn soát tình huống giới đồng thời thanh không phó bản tất cả quái vật mới có thể làm đến điểm này cái khác tốc độ của con người sẽ chỉ chậm hơn hơn nữa còn không phải chậm một chút điểm cũng chính là bởi vậy đ ẳ n g cấp càng cao thăng cấp độ khó cũng liền càng lớn muốn dựa vào soát cấp thấp phó bản thăng cấp căn bản cũng không hiện thực dựa theo liễu nguyên tính ra đợi đến hai mươi năm cấp về sau thông qua n một lần cuồng phong cao nguyên cũng chỉ có thể dâng lên một hai kinh nghiệm cũng liền nói cần soát hơn m ộ ư ơ i lần phó bản mới có thể tăng lên một cấp khó trách phó bản điện đường bên này còn có nhiều như vậy hơn hai mươi cấp t r ư ớ c nghiệp giả đây không phải bọn hắn lười mà là thăng cấp độ khó quá lớn liễu nguyên lắc đầu cười một tiếng cưới gió lốc lôi thú trở lại điểm xuất phát vị trí hắn đầu tiên là đem mánh đ ộ n con cóc vòng ánh sáng phật thủ cùng bạo quân dòm bị thu hồi triệu hoán không gian tiếp lấy hắn gơi tại gió lốc lôi t h i ế u trên lưng dọc theo lúc trước phi hành lộ tuyến đem ven đường tất cả dòng bi tất cả đều thu nhập củ cải nông trường bên trong liên cùng triệu hoán đi ra một dạng liều nguyên chỉ cần suy nghĩ quét qua phía dưới tập kết hoàn tất dòng bi ngay tiếp theo bọn hắn thu thập mà đến vật liệu đạo cụ tất cả đều thu nhập củ cải nông trường bên trong sau đó lại từ đội trưởng của bọn họ đem tất cả vật liệu tiến hành phân loại tỉnh thống một đôi mới vừa tới chỉ định mới thôi có tiểu đệ chính là tính liễu nguyên có chút hài lòng hiện tại hắn chiến đấu cơ bản không cần tự mình ra tay thu thập vật liệu cũng giống như thế một trận hồi hộp kích thích phó bản xuống tới liễu nguyên mệt nhất sự tỉnh chính là tung ra cùng thu hồi g i ò m bi cuối cùng tại tìm lớn sau nửa giờ mười vạn con g i ò m b i tất cả đều bị thu hồi củ cải nông trường không có rơi xuống bất luận một cái nào vật liệu l i ê n cả bột bảo dương đều trong lúc này bị liễu nguyên mở ra lấy đi tất cả chiến lợi phẩm bảo dương đồ vật bên trong cùng lần thứ nhất thời điểm không kém nhiều đều là ba loại vật phẩm chỉ bất quá trong đó trứng sùng vật biến thành do lớp sư thiếu trứng sùng vật bởi vậy có thể thấy liễu nguyên mười điểm vật khí chỉ có thể để hắn thu hoạch được tốt hơn ban thưởng được đến ẩn giấu đạo cụ khả năng càng lớn nhưng nếu là giải thưởng bên trong không có đạo cụ cái kia cũng không có cơ hội thu hoạch được gió lốc lôi t h i ế u sùng vật một năm sẽ chỉ rơi xuống một viên liền tính cho liễu nguyên v ậ n khí lại thế nào tốt cũng phải tại một năm về sau mới có thể thu hoạch được viên thứ hai chẳng qua phương tiện giao thông có một con liền đủ có hay không viên thứ hai cũng không có cái gì quá lớn không ớn dù sao đều là lấy ra bán gió lốc sư thiếu cũng là phẩm chất hoàng kim trứng sùng vật mà lại vẫn là có tiền mà không mua được cái chủng loại kia dù sao không phải tất cả mọi người giống như liếu nguyên v ậ n khí tốt như vậy mặc dù cồn g phong cao nguyên là một cái chủ lưu phó bản mỗi ngày đều có người đáng cày nhưng là có thể thu hoạch được gió lốc sư thiếu c h ứ n g sùng vật người lại là lắc đắc không có mấy chính là bởi vậy gió lốc sư thiếu có thể nói là ngàn vàng khó tìm liền cả thần hạ thủ phủ trung tâm giao dịch đều tại thu mua gió lốc sư thiếu có thể đổi lấy không ít điểm tích lũy v ề phần muốn đem gió lốc sư thiếu c h ứ n g sùng vật cầm lấy đi đổi điểm tích lũy vẫn là cầm lấy đi tinh linh nơi giao dịch bán đi liếu nguyên tạm thời còn không có làm g i quyết định ai bảo hắn không thiếu điểm tích lũy đâu chí ít cũng phải nhìn x nên đi hiệu suất này có thể so sánh phía trước hai lần nhanh nhiều cũng không biết ta thành tích này sẽ tạo thành phản ứng gì liễu nguyên liếc mắt nhìn thời gian lắc đầu cười một tiếng hắn cũng không nghĩ cao điệu như vậy nhưng là thực lực còn tại đó không có cách nào cũng không thể để hắn chậm lại soát vốn tốc độ đi không có đạo lý này sau đó liễu nguyên suy nghĩ khẽ nhúc đ í c h lựa chọn thoát ly phó bản cùng lúc đó keng một đạo tiếng chung vang vọng phó bản đ ị a đường tất cả mọi người ở đây đều là hơi xứng sở vô ý thức nhìn về phía ở trung tâm hệ thống bảng với lúc lúc này hệ thống trên giao diện mặt xuất hiện một đầu mới thông chi c nếu g phong nguyên, mộng thông ghi thông gian, giờ phân 26 giây, ghi chép bảo chỉ người, liêu nguyên. Thứ độ gì, giờ phân. Ta không có nhìn lầm đi. Không găng ngươi, ta thả rằng hy vọng cũng người chép phân chép phân. khó, thời 1h43 chỉ Thứ 1h43 nhìn thả hy mình nhìn cao bảo quan quan nói nó n ác có kích Ta ta liêu quá đây mới, lầm lầm, mẹ độ độ đã đổi đi. đã đi. như ta không có nhớ lầm l i ê u nguyên ngươi lần trước thông quan vẫn là ba giờ ra mặt thành tích này làm sao thoảng cái để thăng lên hơn một giờ đây rốt cuộc là làm sao làm được không phải anh em ngươi đang ở hỏi ta ta mẹ nó đi hỏi ai đây đâu ta đều hai mươi sáu cấp cũng không có cách nào đơn soát á c ngộ độ khó đâu liêu chân này là năm nay vừa mới thức tỉnh vừa mới tham gia thi đại học sẽ không phải là tam đại học viện cái nào đó trùng tên trùng họ đại lao đi n g ư ờ i đây là ý gì nhà ta liêu thần làm sao cũng không phải là đại thần a liêu thần đang làm cái gì ông trời của ta hắn sẽ không vừa mới lấy một giờ ba mươi b ố phút thành tích thông quan c u ầ n phong cao nguyên liền lại muốn x o á t nện xào huyệt đi lời này vừa nói ra tất cả mọi người quay đầu nhìn về nện xào huyệt phó bản cửa vào nhìn thấy liêu nguyên thân thể biến mất không thấy gì nữa chương một trăm bảy mươi hai tiềm long học viện nư đồ chương một trăm bảy mươi hai tiềm long học viện nư đồ phó bản địa đường ở đây một đám học sinh nhìn xem liễu nguyên thân thể biến mất tại phó bản lối vào không khỏi chừng lớn hai mắt trên mặt tràn ngập chấn kinh c h i s á c người cũng đừng nói cho ta liễu thần vừa mới tại quần phong cao nguyên sáng tạo không có khả năng siêu việt ghi chép bản thân không có thụ thương cũng coi như sẽ không phải liền cả tiêu hao đều không có bao nhiêu đi chiếu tình huống trước mắt đến xem hắn rất khả năng thật không có cái gì tiêu hao kỳ quái ta nghe nói liêu thần nghề nghiệp là dòm bị triệu hoàng sư đây không phải là rác rưởi nhất mấy cái nghề nghiệp một trong sao liêu thần làm sao sẽ mạnh như vậy dòm bị triệu hoàng sư đừng nói dẫn ta có cái cao trung đồng học chính là phá o hôi triệu h o à n sư cái này đều một năm qua đi đẳng cấp còn không có hai mươi cấp đâu nhưng vấn đề là đây là thần hạ quan phương công bố tin tức không cần nghĩ cũng biết đây chính là quan phương bong khói lại không phải lần đầu tiên phát sinh loại sự tình này phó bản điện đường đám người nghị luận ở mỹ thần hạ thủ phủ địa phương k h á c cũng không bình tĩnh nhất là tam đại học viện thần hạ thủ phủ học viện có rất nhiều nhưng là xếp hạng trước ba mãi mãi cũng là sáng thần có tinh cùng tiềm lòng tam đại học viện phó bản điện đường bên trong phó bản ghi chép có hơn chín thành đều là tam đại học viện lập nên bây giờ niên trưởng của bọn họ lưu lại hạ ghi chép bị người không ngừng đánh vỡ bọn hắn nếu là không làm ra một chút đáp lại chẳng phải là cứ như vậy bị người cho so với xuống dưới đối với những cái kia cấp cao học t r ư ở n g đến nói bọn hắn đều trải qua chiến tranh đối với loại chuyện này ngược lại là đem so với so sánh mở nhưng với tại đại nhị sinh viên năm ba đến nói phó bản ghi chép đối bọn hắn đến nói chính là vinh dự bọn hắn không có cứ như vậy nhìn xem đạo lý thiềm long học viện một đám khí tức cường đại chức nghiệp giả tụ tập trong phòng học người cầm đầu là một người mặc màu làm pháp sư trường bảo nam tử trẻ tuổi hắn là tiềm long học viện viện trưởng nhĩ tử tên là trương phong bản thân vẫn là truyền thuyết cấp chức nghiệp giả tại tiềm long học viện có địa vị không nhỏ rất nhiều sắc tốt nghiệp học trường đều sẽ cho hắn mấy phần mặt mũi ở đây những ngày tiềm long học viện học sinh xuất sắc chính là hắn tổ chức tới hắn nhìn về phía phía dưới một người mặc màu đỏ pháp sư trường báo nam tử g i hỏi l a n g tiêu ngươi nói là kia liếu nguyên chỉ là một cái pháo hôi triệu hoàng sư ngươi xác định không có gà ta thiên chân v ạ n s á c thọ linh đạo thí luyện thời điểm ta cùng hắn là đồng đội kết quả hắn lại buồng n ị c h chút ngữ kế đem ta đá ra đội ngũ cuối cùng còn trả đũa nhường ta tổn thất đại lượng điểm tích lũy thọ linh đạo sự tình ta không nghĩ quản chứng phong khoát tay á o đ á chẳng gây l qua tiềm long học viện học sinh làm mất mặt mũi liễu nguyên lại tại không ngừng đổi mới phó bản ghi chép cái này chàng tử nhất định phải tìm về mà lại còn cần lấy lý do chính đáng tìm về quyết không thể phát sinh tự mình trả thù tình huống trương phong sờ sờ cái cảm suy tư một lát sau nói khoảng cách lễ khai giảng còn có một tuần lễ khai giảng quy trình người cũng biết ngươi ở trên thọ linh đảo m à sự tình ta không nghĩ quản nhưng là tại lễ khai giảng khiêu chiến thi đấu phía trên ta hy vọng ngươi có thể biểu hiện tốt một chút không muốn lại cho tiềm long học viện mất mặt cái này năm ngày thời gian ngươi chuẩn bị cẩn thận một chút có gì cần nói thẳng lấy ngươi ta hai người thân phận tại tiềm long học viện vẫn là chen mồm vào được ngươi sau đó liền hào hào luyện cấp tại lễ khai giảng trước đó chí ít cũng phải đem đẳng cấp lên tới hai mươi tám cấp còn có trưng phong ngữ khí hơi ngừng lại lấy ra một tờ tản ra bạch kim quan mang quyển c h ụ thả tới trầm giọng nói vật này ngươi cầm mặc kệ hắn con pháo thí này triệu h o á n sư có cái gì đặc biệt cuối cùng đều chỉ là một cái triệu h o á n sư ta nghĩ ngươi sẽ thắng đúng không yên tâm là tốt rồi ta liền không có n g h ĩ qua sẽ thua năm ngày sau đó chính là ta lấy lại danh dự thời điểm lăng tiêu tiếp nhận quyền chụp trong mắt hiện lên một đạo h à n mang sau năm ngày ta cũng phải để ngươi đếm thử trước mặt mọi người mất mặt cảm giác mà lại vẫn là tại giáo viên học sinh toàn trường trước mặt mất mặt ta làm như vậy nhưng cũng là vì tốt cho ngươi tôi luyện tâm trí của ngươi trương phong cũng không có đi quản lăng tiêu đang suy nghĩ gì thậm chí liền cả lễ khai giảng sự tình hắn đều không có quá nhiều để ý tới một cái hai mươi tám cấp liệt d i ễ m pháp sư đối đầu một cái cấp bậc so với mình thấp còn không có triệu hoán vật triệu hoán sư kết quả kia còn có cái gì dễ nói một trận t i ê n về một bên chiến đấu mà thôi liệu nguyên dạng này liên tiếp phá kỷ lục phá hay là chúng ta tiềm long học viện ghi chép chúng ta cũng không thể cứ như vậy nhìn xem nhất định phải làm ra một ít thành tích các ngươi có ý nghĩ gì đám người lướt nhau sau đó một người mặc trọng giáp kỵ sĩ vượt qua đám người ra trầm giọng nói chúng ta những người này đẳng cấp phổ biến đều tại ba mươi cấp trên t h ớ i lựa chọn tốt nhất chính là thuyền đắm ránh biển chúng ta tìm long học viện đối với thuyền đắm ránh biển nghiên cứu nhiều năm ta gần nhất tại chỉnh lý công l ư ợ c thời điểm phát hiện một cái học trường lưu lại lộ tuyến chỉ cần chúng ta tổ một cái bốn mươi người đội ngũ mang năm băng hệ pháp sư lại hoàn thiện vị học trường kia lộ tuyến có lẽ có thể rút ngắn năm phút đồng hồ thời gian đến lúc đó phá kỷ lục liền không thành vấn đề đang khi nói chuyện tên nghị sĩ tia từ túi chữ vật bên trong lấy ra một tờ tấm d a dê phóng tới phía trên đắm người bắt đầu nghiêm túc nghiên cứu thảo luận tiến hành các loại mô phỏng chiến đấu cũng phái người đi triệu tập năm băng hệ pháp sư cùng còn lại thành viên t a m đại học viện học sinh số lượng không bằng học viện khác nhưng tìm ra bốn mươi hơn ba mươi cấp chức nghiệp giả không thành vấn đề đồng thời tiềm long học viện học sinh đây chính là tinh nhuệ trong tinh nhuệ bọn hắn hạ quyết tâm lần này nhất định phải phá thuyền đắm ránh biển ghi chép cồn phong cao nguyên chỉ là hai mươi cấp phó bản phá kỷ lục không có gì tại ba thuyền đắm ránh biển thế nhưng là ba mươi năm cấp phía dưới độ khó lớn nhất đoàn đội phó bản phá thuyền đắm ránh biển, biển ghi chép cũng phá chỉ là điều này có thể sao trưng phong khỏe miệng có chút dâng lên có thể khiêu chiến tiềm long học viện cũng không đúng những này tơ nhện có vấn đề rất nhanh liễu nguyên liền phát hiện chỗ không đúng lúc mới bắt đầu nhất hắn còn tưởng rằng là bởi vì những này tơ nhện tính chính cho nên mới sẽ ảnh hưởng hành động nhưng hắn đứng tại chỗ quan sát hoàn cảnh như thế một hồi hắn phát hiện mình sở thụ đến ảnh hưởng vậy mà lại biến lớn mấy phần phản p h ấ t nhận tiếp tục gia tăng giảm tốc hiệu quả bình thường chẳng lẽ nói những này tơ nhện thuộc về đặc thù địa hình l i ê u nguyên ánh mắt chớp lên như có điều suy nghĩ sau đó suy nghĩ khẽ nhúc đ í c h đối mặt đất tơ nhện sử dụng chung giai vật phẩm giám định vật hiệu quả tất cả đứng tại giam cầm tơ nhện phía trên không phải n ệ n đơn vị đều muốn nhận giảm tốc hiệu quả đẳng cấp càng thấp nhận ảnh hưởng cũng càng lớn nếu như đứng tại giam cầm tơ nhện phía trên thời gian dài chưa từng di động g i ả m tốc hiệu quả sẽ dần dần gia tăng cuối cùng lâm vào giam cầm trạng thái giới thiệu nhện sao huyệt một loại đặc biệt địa hình làm ơn tất động thật sự chính là đặc thù địa hình l i ê u nguyên âm thầm g ậ t đầu hắn hiện tại cuối cùng là minh bạch vì cái gì cái này phó bản ghi chép sẽ chấm như vậy có trọn vẹn m ộ ư ơ i giờ lâu chắc hẳn cùng những n à y giam cầm tơ nhện thoát không khỏi liên quan nếu như những n à y tơ nhện trải rộng toàn bộ nhện sao huyệt nghĩ như vậy muốn qua cửa phó bản liền muốn hoa càng nhiều thời gian đang đi đường phía trên bình thường đến nói loại này có đặc thù địa hình phó bản cho dù là tiểu bạch ánh trăng tỉnh hóa đối với loại này địa đồ cũng không có cái gì biện pháp tốt hai mươi ba cấp ánh trăng tỉnh hóa có thể tiếp tục ba mươi tám giây ánh trăng chiếu dọi phạm vi cảng là hơn vài mét nhưng là cái này phó bản là hang động ánh trăng căn bản liền không tìm được cái gì địa phương có được hay không đồng dạng đạo lý mánh đ ộ c con cóc độc hồn bom cũng không có cách nào cự ly xa bắn ra đi cũng chỉ có thể tại chỗ gần dẫn bạo cay quái tốc độ bao nhiêu đều sẽ nhận đến một chút ảnh hưởng chẳng qua ảnh hưởng này cũng sẽ không quá lớn là được rồi l i ê u nguyên mỉm cười nghĩ đến một cái phương pháp nếu như không có gì bất ngờ xảy ra hắn lần này hẳn là sẽ đổi mới ghi chép chính là biên độ có thể sẽ không quá lớn sau đó l i ê u nguyên xoạch một tiếng búng tay một cái sau một khắc trên người hắn toát ra từng sợi đen nhánh sương ngủ tại sao lưng tạo thành một cái đen nhánh đại môn bộ dáng t ử bi bên trong lại dẫn ánh sáng ma quái vòng phật thủ cùng t h â n cao mười mét có thừa bạo quân dòm bi xuyên qua sương mù màu đen từ đen nhánh trong cửa lớn đi ra đứng ở liếu nguyên hai bên sau đó lại có một trăm con pháo hôi dòm bi từ đó đi ra đi tới vòng ánh sáng phật thủ bên cạnh sử dụng hiến tế q u a n hoàn tái sử dụng mau lẹ q u a n hoàn theo liếu nguyên ra lệnh một tiếng một trăm con pháo hôi dòm bi bị làm tế phẩm hóa thành từng đạo huyết quang bay vào vòng ánh sáng phật thủ tràn đầy răng nanh trong m i ệ n g ngay sau đó lần này h Phật sáng t liễu nguyên cũng không tính lưu thủ thông qua c huyết ồ n g phong cao nguyên liễu nguyên đối với hơn hai mươi cấp ác mộng phó bản có càng thêm rõ ràng nhận biết đơn giản một câu khái quát đó chính là không có áp lực chút nào mặc kệ là bột vẫn là tiểu quái đều không thể đối với hắn tạo thành bất cứ d uy hiếp gì đã như vậy kia còn dựa vào cái gì chiến thuật làm cái gì đây hoàn toàn không có cần thiết giữ lại vòng ánh sáng phật thủ lá bài tẩy này đi lên trực tiếp mở lớn liền xong việc coi như cái này phó bản b ộ t có chút đồ vật đây không phải là còn có bạo quân dòm bị áp c h ụ p mà căn bản cũng không cần sợ có được hay không chẳng qua cân nhắc đến dòm bị đại quân sau đó nhiệm vụ là thăm dò phó bản chiến đấu sự tình hắn có ý định khác cho nên hắn không hẳn có sử dụng mạnh tích q u a n hoàn cũng coi là thoáng lưu lại một cái chuẩn bị ở sau sau đó liễu nguyên triệu hồi ra gió lốc lôi thú cho hắn chụt vào một tầng bạch cốt áo giáp về sau. liền cưới tại trên lưng của hắn tùy tiện lựa chọn một cái lối đi tiến lên đợi đến bay ra hai ba cây số liễu nguyên liền vô vô bên hông bức tranh tung ra ra một ngàn con g i ò m b ị tiểu đội để bọn hắn phụ trách phiến khu vực này tỉ mỉ thăm dò liễu nguyên thì là cưới tại gió lốc lôi t h i ế u trên lưng tiếp tục lựa chọn một cái bình thường xuất phát mỗi khi bay ra hai ba cây số khu vực hắn liền sẽ tung ra ra một chi ngàn người tiểu đội như thế nhiều lần không đến thời gian hai tiếng củ cải trong nông trại mười vạn con g i ò m bi liền toàn bộ bị tung ra, ra ngoài liễu nguyên não hải bên trong địa đồ cũng ở lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc hoàn、thiện. đồng thời trong lúc này liễu nguyên vẫn đang đến cái địa khu đều triệu hồi ra một con mánh độc con cóc để bọn hắn nguyên địa phóng thích độc k h u ẩ n bom cũng an bài một con mắt đỏ cự nhân dỏm b ì ở một bên trông coi nhận địa hình hạn chế mánh độc con cóc đích sắc không có cách nào viễn trình phát xạ độc k h u ẩ n bom đã như vậy vậy ta trực tiếp đem mánh độc con cóc vận đến dẫn bạo địa điểm không là tốt rồi có gió lốc lôi t h i ế u về sau liễu nguyên chính là không bao giờ thiếu tính cơ động nên sao huyệt lại phức tạp địa hình lại buồn nôn lại như thế nào chỉ cần gió lốc lôi thú có thể bay lên tia liền không có cái gì ảnh hưởng quá lớn mặt khác độc khuẩn bom bạo tạc về sau chỗ sinh ra xương độc cũng sẽ không quản ngư địa hình phức tạp hơn thông đạo chi nhánh có bao nhiêu chỉ cần bạo tạc về sau xương độc liền sẽ dọc theo tất cả thông đạo lan tràn ra có thể nói là vô khổng bất nhập chỉ trong chốc lát xương độc liền đã bao trùm toàn bộ nện xào huyện liền cả một cái xó xỉnh cũng chưa có bỏ qua mà lại hiện tại mánh độc con cóc đây chính là ở vào hiến tế quang hoàn phạm vi bao trùm bên trong toàn thuộc tính tăng lên bốn trăm linh tám cho dù mạnh kích quang hoàn còn chưa mở ra độc khuẩn xương mù cũng có thể tạo thành mỗi dây gần một vạn hai tổn thương một phút đồng hồ đây chính là bảy mươi hai vạn tổn hơn nữa còn có thể không nhìn năm mươi độc thuộc tính k h á n g tính nói câu không k h á c h khí cái này hoàn toàn chính là nhằm vào hài nện x à o huyệt hiệu quả tại nện trong x à o huyệt tồn tại hai loại tiểu quái một loại là ở hang n ệ n con hình thể chỉ có người thành niên đầu cỡ như vậy thuộc tính cũng tương đối một dạng so ngang cấp tinh anh quá yếu nhược một chút nhưng là số lượng của bọn họ rất nhiều chỉ ít đều là ba năm trăm con tụ tập cùng một chỗ đối với những nghề nghiệp khác người mà nói đây tuyệt đối là một cái uy hiếp trí mạng nếu như không có quần thể phòng ngự kỹ năng cùng cường lực kaoe kỹ năng cũng chỉ là một đội nhẹ con liền đủ bọn hắn ăn được một bình một loại khác quái vật thì là tinh anh đ ầ u m ụ gọi là hộ vệ n ệ n hình thể cực lớn thân cao gần ba mét hiện n ử a sở bài đờ man bộ dáng có bốn điều cánh tay phân biệt cầm tấm thuẫn cùng trường thương những hộ vệ này nện thuộc tính cũng không phải nện con có khả năng so tại bọn hắn công kích đến liền xem như hai ba mươi cấp kỵ sĩ đều sẽ cảm thấy phí s ứ c càng chết là mỗi một cái hộ vệ nện đều sẽ mang theo chí ít năm trăm chỉ n ệ n con trình độ uy hiếp tăng thêm một bước l i ê u nguyên tại vận chuyển dòm bi thời điểm từng không chỉ một lần gặp được những hộ vệ này nện chỉ bất quá gió lốc lôi thú tốc độ thực tế là quá nhanh hộ vệ nhện vừa mới chuẩn bị công kích liệu nguyên liền đã biến mất tại thông đạo g ó c rẽ mà lại mặc kệ là hộ vệ nhện vẫn là n h n con đều có không thấp độc thuộc tính k h á n g tính giảm bớt năm mươi cũng không phải một con số nhỏ bằng không mà nói lấy bọn hắn độc thuộc tính k h á n g tính độc khuẩn xương mù sẽ giảm bớt rất nhiều về phần hiện tại mà Trưng thủ Trưng thủ Thanh giết năng động, nhện năng động, nhện đồng mánh con đánh hang nh kỹ kịch kỹ kịch bị bị độc độc độc hộ. hộ. cấp cóc cấp ở thanh đồng cấp mánh độc con cóc đánh g i ế t ba mươi hai cấp thủ hộ i nhện thu hoạch được nhện tuyến độc một bạch ngân phẩm chất kinh nghiệm tám mươi năm nghìn tại xương độc bao trùng hạ chỉ trong chốc lát l i ế u nguyên t r ư ớ c mắt liền xuất hiện đại lượng đánh g i ế t nhắc nhở lúc mới bắt đầu nhất chết đều là ở hang nghệ con ngẫu nhiên mới có một hai con thủ hộ i nhện kia cũng là bởi vì cùng ngàn người z o m b i e tiểu đội tao nộ m à chết đi bây giờ cái này mười vạn con pháo hôi z o m bi e đó cũng đều là tay cầm hai thanh bạo tạc củ cải thương sức chiến đấu không thể khinh thường đồng thời tại hiến tế quan hoàng i a tri hạ bọn họ ở đây thống trị hạ thuộc tính tăng lên bốn trăm phần trăm tám tại o à hiến đều tế quang hoàn cùng thống trị gia tri hạng thuộc tính cao đến dọa người một đối một đều có thể nhẹ nhõm truy bạo thủ vệ nhện căn bản không có bất kỳ huyền nhiệm gì có thể nói cơ bản cũng là song phương tao nộ nháy mắt hộ vệ nhện một phương đã bị toàn diện ngàn người dòm bị tiểu đội thì là chả có việc đ ế n gì về sau thế cục liền trở nên càng thêm đơn giản tại xương độc a n một hạ hộ vệ nhện dần dần mất đi năng lực chống cự cuối cùng thanh máu về không ngã trên mặt đất rốt cuộc không có đ ộ n g tính đối với liêu nguyên mà nói cái này phó bản duy nhất phiền phức đó chính là địa hình địa hình hơi có vẻ phức tạp không thể viễn trình phát xạ độc quần bom trừ cái đó ra cái này hai mươi ba cấp phó bản cùng hai mươi cấp quần phong cao nguyên không hẳn có khác nhau lớn gì dù sao đều là, đơn phương đồ sát. Chính là đẳng cấp lên tới hai mươi ba cấp về sau có khả năng thu hoạch được kinh nghiệm trở nên càng ít thăng cấp cần thiết kinh nghiệm lại trở nên càng nhiều mặc dù nhận xào huyệt quái vật càng thêm dày đặc lấy liều nguyên như ngôi ư loại này soát bản phương thức có khả năng thu hoạch được kinh nghiệm so cuồng phong cao nguyên nhiều gấp mấy lần nhưng là thằng đến cuối cùng thủ lĩnh cấp quái vật bị đ chết liều nguyên thanh điểm kinh nghiệm cũng chỉ là dâng lên gần nửa đoạn thanh đồng cấp mánh độc con cóc đánh g i ế t ba mươi tám cấp song sinh chi chu nữ lang thu hoạch được cấp hoàng kim bột bảo d ư một kinh nghiệm ba mươi tám không vạn nói đi thì nói lại tốc độ này cũng là không tính chậm nhiều nhất lại soát ba bốn lần liền có thể lên tới hai mươi bốn liều nguyên âm thầm gật đầu sau đó ấn mở đã toàn bộ t h a m dò rõ ràng địa đồ cưới tại gió lốc lôi t h i ế u trên lưng đem phó bản bên trong tất cả dòm bị toàn bộ thu về sau đi tới bột chỗ khu vực ở đây còn có năm tri dòm bị tiểu đội canh giữ ở cả người cao m ộ mươi mét có thửa phía dưới là nhện phía trên mọc ra hai nữ tính nhân thân quái vật thi thể bên cạnh những này dòm bị trên thân hoặc nhiều hoặc ít đều mang theo một chút thương thế con kia nửa người hình nện trên thân cũng có rõ ràng bị bạo tạc kích thương vết tích rất hiển nhiên cái này song sinh tri chu nữ lang sở dĩ sẽ chết đến nhanh như vậy trừ xương độc ăn mòn bên ngoài còn lọt vào cái này năm ngàn con dòm bị vây công Tại thống trị cùng hiến tế quang hoàn song trọng trí hạ, hiến hôi hoàn pháo cùng quang song giỏm ra bị liệu à thật phát s n biến, thực lực đã trạng thái bình thường hạ thanh đồng cấp cự nhân giỏm bị còn mạnh. Khoan hay nói, cái này bột làn da là thật tốt, ứng. Giáng người h chất thực thái hạ hay thật không lực cấp cự cái cũng bột tốt, bị giỏm là đã ra l i ê nguyên nhìn xem n ệ n phía trên hai cỗ có lồi có lõm không được m ạ n h b à i trắng non phấn non nhân thân tấm tắc lấy làm kỳ lạ có sao nói vậy cái này làn da vóc người này có thể so sánh rất nhiều xinh đẹp mượn từ còn mạnh hơn chính là hạ nửa người n ệ n liệu nguyên lắc đầu cười một tiếng thu hồi ánh mắt đi tới bảo dương phía trước đưa tay đặt tại cái nắp bên trên đem từ từ mở ra chúc mừng Người hoàng kim mở ra cấp ộ trong bảo dương, thu hoạch được song dương, được sinh nện hồn thu t thủ 1, tích thủ trục độc hộ độc nện thủ hộ kỹ năng quyển 1, trí mạng nọc độc 1. Trong đó song sinh nện hồn trùy thủ là một đôi tử trùy thủ màu đen phẩm chất hoàng kim tại công kích thời điểm có thể cho đối thủ thực hiện độc thuộc tính tổn thương đồng thời còn có thể theo công kích số lần gia tăng không ngừng điệp ra độc thuộc tính tổn thương chiến đấu thời gian càng dài có khả năng tạo thành tổn thương cũng liền càng cao là một món rất không tệ trang bị chỉ tiếc đây là một món thích khách trang bị liệu nguyên là dùng không được thật sự là gặp q u gần nhất bảo dương bên trong mở ra trang bị làm sao liền cả một món pháp sư có thể dùng trang bị cũng chưa có a l i ê u nguyên có chút im lặng gần nhất mấy lần phó bản hắn liền cả bạch kim phẩm chất trang bị đều soạn đến hai kiện phẩm chất hoàng kim liền lại càng không cần phải nói nhưng kết quả lại là liền cả một món có thể dùng cũng chưa có hắn cũng hoài nghi có phải là những này phó bản tốt nhất trang bị liền không có cùng pháp sư tương quan mà hắn cái này mười điểm may mắn sẽ cưỡng chế tuân r a tốt nhất trang bị cho nên hắn mới có thể không có thu hoạch được bất luận cái gì pháp sư tương quan trang bị liễu nguyên bất đắc dĩ thở dài chỉ có thể tạm thời đem việc này bông xuống chí ít những trang bị này cũng có thể dùng để bán lấy tiền không phải sao huống hồ lấy hắn thực lực hôm nay giống như cũng không phải rất cần trang bị dán vẻ lại nói coi như mình b ả o không ra có tiền có điểm tích lũy còn có thể mua không được không thành sau đó liễu nguyên cầm lấy bảo dương đến một cái bình nhỏ trí mạng n g ọ c độc phẩm chất hoàng kim hiệu quả nữ tính phục d ụ n g về sau có thể thanh xuân mãi mãi da thịt trắng nón chữa trị hết thể vết sẹo đồng thời sau này sẽ không lưu lại vết sẹo nam tính phục d ụ về sau có năm mươi tỷ lệ cái gì cũng không có phát sinh mặt khác năm mươi tỷ lệ biến thành nữ tính giới thiệu mỹ lệ là trí mạng nhất độc dược cái này cái gì rác rưởi a xem hết trí mạng nọc độc hiệu quả về sau l i ê u nguyên thậm chí đều muốn đem nó cho trực tiếp vứt bỏ loại này rác rưởi đồ chơi làm sao cũng là phẩm chất hoàng kim còn ra hiện tại hai mươi ba cấp á c mộng độ khó phó bản bên trong quả thực không hợp t ố i thưởng mà thôi hy vọng có thể bán cái giá tốt đi l i ê u nguyên thở dài một hơi xuất ra một cái không túi chữ vật đem cẩn thận từng ly từng tí kiềm chế cái đồ chơi này hắn nhưng không thể c h m vào cuối cùng dương kiên nhìn về phía bảo dương bên trong kiện vật phẩm cuối cùng cũng là bảo dương bên trong chân quý nhất một dạng đạo cụ xét kỹ năng giá trị bình thường đều muốn s o trang bị cao hơn Kích độc nện thủ hộ kỹ í c h thủ hộ độc nện k năng q u này trụ. Phẩm chất, h o n g k i hiệu quả rất đơn giản nhưng đẳng rất mạnh mẽ chỉ cần học được kỹ năng này liền có thể vĩnh c ử u lại tăng thêm năm mươi độc thuộc tính kháng tính Tí như nói nguyên bản sử dụng cái nào đó đạo cụ chỉ có thể gia tăng mười điểm độc thuộc tính kháng tính hiện tại liền có thể gia tăng mười lăm điểm kỹ năng này đối với lâm thời gia tăng độc thuộc tính kháng tính hiệu quả còn không quá rõ ràng nhưng với tại có thể vĩnh cửu tăng lên độc kháng đạo cụ cái này hiệu quả liền phi thường kinh người cứ thế mãi xuống dưới liễu nguyên độc kháng đem cao đến dọn người chỉ có thể nói không hổ là ẩn giấu đạo cụ hiệu quả chính là t ố ta t húng chi liễu nguyên hiện tại còn có thể hợp thành kỹ năng tương lai nhiều làm mấy cái tương quan kỹ năng tiến hành hợp thành hiệu quả kia liễu nguyên không do dự lúc này liền đem sử dụng mất chúc mừng ngài sử dụng kịch độc nhện thủ hộ kỹ năng quyền trục tập được kỹ năng kịch độc nhện thủ hộ cuối cùng hắn ý nghĩ khẽ nhúc ních lựa chọn thoát ly phó bản t r ư ơ i lăm cồn phá kỷ lục tiềm long người tới t r ư ơ i lăm cồn phá kỷ lục tiềm long người tới phó bản điện đường k e n ngay tại liễu nguyên lựa chọn thoát ly phó bản thời điểm một đạo tiếng t r u n g vang vọng phó bản điện đường gây nên mọi người chung quanh chú ý lại có người phá kỷ lục trong lòng mọi người giật mình không hẹn mà cùng quay đầu nhìn về phía ở trung tâm hệ thống bảng chỉ thấy phía trên hiện ra một đầu tin tức n h n sao huyện ác mộng độ khó thông quan ghi chép đã đổi mới thông qua thời gian 4 giờ 32 phần 15 giây ghi chép bảo trì người l i ê u nguyên 4 giờ 32 phần 15 giây cái này sao có thể ba nếu như ta không có nhớ lầm cái này phó bản trước đó ghi chép hẳn là có 12 giờ đi nghe ngươi kiểu nói này như vậy xem ra ta cũng không có nhớ lầm chính là cái này lục đến cùng là chuyện gì xảy ra trong vòng năm tiếng nha trực tiếp cũng nhanh hơn bảy giờ ta tiếp nhận không được ngươi nói ngươi đột phá cái một hai giờ ta cũng liền nhận lúc này mới lần thứ nhất cậy phó bản vậy mà liền so ghi chép nhanh hơn bảy giờ đây rốt cuộc là làm sao làm được ta chỉ có thể nói cái này mẹ nó liền không hợp t h o i t h ư ờ n g cái này ghi chép thế nhưng là nhiều năm cũng chưa người đ ộ t phá hắn thoáng một cái liền đem thời gian làm đến trong vòng năm tiếng cảm giác cái này lục cả một đời đều sẽ không có người lại đ ộ t phá khó mà nói các ngươi quên rồi sao liều nguyên soát ba lần cồn u phong cao nguyên ba lần đều là mới ghi chép ta mơ hồ có loại cảm giác hắn lần tiếp theo cày phó bản sẽ còn sinh ra mới ghi chép đậu mỡ mấy cái ý tứ a các ngươi mau nhìn cái này liều nguyên lại đi cồn u phong cao nguyên cái này mẹ nó hắn đều không cần nghỉ ngơi sao đám người ngay vậy đều là trong lòng kinh hãi quay đầu nhìn về cồn phong cao nguyên Phó nhìn bản cửa vào nhìn lại. Chỉ thấy Liêu nguyên chẳng biết lúc ạ trước l i ê u nguyên chính là mới vừa từ cồn phong cao nguyên rời đi liền lựa chọn tiến vào nện xào huyệt sau đó liền đem nện xào huyệt ghi chép phá hơn nữa còn là hơn bốn giờ không hợp thói thường ghi chép tại mọi người nhìn lại có thể nhanh chóng như vậy thông quan nện xào huyệt liễu nguyên tự thân tiêu hao khẳng định không nhỏ kết quả ngược lại tốt liễu nguyên lúc này mới vừa mới rời đi nện xào huyệt phó bản quay đầu liền tiến vào cùng u phong cao nguyên bên trong thật giống như hắn lấy hơn bốn giờ thành tích x o á t một lần nhện xào h u y ệ t phó bản liền không có nhận bất luận cái gì tổn thương cũng không có bất kỳ cái gì tiêu hao mở ộ t dạng chuyện như vậy để bọn hắn không thể nào tiếp thu được nhưng mà để bọn hắn càng không thể nào tiếp thu được chính là tại hơn một giờ về sau một đạo tiếng trung lại lần nữa vang vọng phó bản địa đường cùng u phong cao nguyên ác mộng độ khó thông quan ghi chép đã đổi mới thông quan thời gian một giờ bốn không phân mười hai giây ghi chép bảo trì người liêu nguyên giống như mấy lần trước một dạng liêu nguyên lại phá kỷ lục mặc dù lần này ghi chép chỉ là tăng lên ba phút nhiều thời giờ nhưng phải biết chính là cái này ghi chép là liễu nguyên mình lưu lại thật sự mỗi một lần cậy phó bản nhiều người đổi mới một lần ghi chép thôi muốn hay không như thế không nói đạo lý tất cả thấy cảnh này người đều đã tê dần lòng tự tin nhận đả kích nghiêm trọng có thể thi vào thần hạ thủ phủ đều là thần hạ các nơi tinh anh nhưng là cùng liễu nguyên như thế so sánh chỉ có thể nói cái gọi là tinh anh cũng có khoảng cách căn bản không sánh được có được hay không nhưng cũng may liễu nguyên lần này rời đi phó bản về sau vẫn chưa không có khe hở dính liền tiến vào nhện xảo huyện phó bản đây cũng không phải nói hắn cần nghỉ ngơi phục hồi thể chất gì gì đó đơn thuần chỉ là không vào được coi như hắn sử dụng điểm tích lũy nện xào h u y ệ t phó bản thời gian cù đ ổ vẫn như cũ chỉ có thể giảm bớt đến bốn giờ hắn soát một lần cùng phong cao nguyên phó bản cũng chỉ là dùng hơn một giờ khoảng cách nện xào h u y ệ t phó bản thời gian cù đ ầ u kết thúc còn thừa lại dấu chấm hỏi giờ sau đó hắn đi tới một cái góc tối không người to hạ đợi đến phó bản thời gian cù đ ầ u kết thúc lại lần nữa tiến vào nện xào h u y ệ t bên trong hơn bốn giờ sau theo liều nguyên đem tất cả chiến lợi phẩm tất cả đều thu nhập củ cải n ô n trường lựa chọn thoát ly phó bản một đạo tiếng chung lại lại lại một lần đàn hồi tại phó bản điện đường bên trong n g ệ n sao huyệt liên tiếp tiếng chung để tất cả mọi người ở đây đều chết lặng bọn hắn thậm chí đều chẳng muốn quay đầu nhìn về phía hệ thống bảng đoán cũng có thể đoán được đây nhất định là liệu nguyên tạo thành thật giống như hắn có một loại đặc tính chỉ cần cày phó bản liền nhất định sẽ phá kỷ lục đặc tính chính là có một chút để bọn hắn lý giải không được vì cái gì liệu nguyên sẽ ngay cả một điểm tổn thương cũng chưa có tiêu hao cũng là dễ nhìn không ra phải biết liệu nguyên soát cũng không phải phổ thông độ khó cũng không phải khó khăn độ khó mà là ác mộng độ khó đám người t r o n mối vẫn không có cách giải Coi như liễu nguyên tiến vào phó bản có thể tránh tất cả tiểu quái một đường hướng phía phó bản một chỗ khu vực đi đến nhanh nhưng là đánh bại phó bản một cối đồng dạng là một việc khó khăn cần không nhỏ tiêu hao thế nhưng là liễu nguyên mỗi lần rời đi phó bản thời điểm đều giống như không có bất kỳ cái gì tiêu hao một dạng không đúng không phải giống như mà là xác thực như thế và không mà nói hắn làm sao có thể không có khe hở dính liền tiến vào kế tiếp phó bản tốc độ nhanh tiêu hao nhỏ chuyện như vậy bọn hắn thật lý giải không được phó bản không phải n g ư ỡ n h ư thế soát đá uy ba dần dần mọi người tại đây tất cả đều lựa chọn không còn quan tâm việc này không có ý nghĩa dù sao ngươi mỗi lần tiến vào phó bản đều sẽ đổi mới một lần mình lưu lại ghi chép xem rất lâu rất n h ả m chán có được hay không sau bốn ngày một đám m ặ c một thân tinh lương trang bị đẳng cấp tất cả đều tại ba cấp một ư ơ i trở lên mang theo một cái giống nhau h ơ n t r ư ơ n g học sinh tiến vào phó bản điện đường bên trong tránh ra đừng cản đường đám người này đẩy ra chặn đường học sinh trực tiếp hướng phía thuyền đắm ránh biển phó bản cửa vào đi đến làm việc cực kỳ bá đạo cái kia bị đẩy ra học sinh tự nhiên sắc mặt khó coi cực kỳ khó chịu nhưng ngay tại hắn nhìn thấy những người này chỗ ngực hơn trước lúc nhưng lại sắc mặt đại biến không còn dám sinh ra đi tìm phiền phi nguyên nhân rất đơn giản những người này tất cả đều là tam đại học viện một t r o n g tiềm long học viện học sinh có thể thi vào tiềm long học viện đây chính là tinh anh trong tinh anh là bọn hắn chỗ mục tiêu theo đuổi bọn họ ở đây biết thân phận của những người này về sau tất cả đều sinh lòng hiếu kỳ tiềm long học viện học sinh cũng cần cậy phó bản tại đây phó bản trong điện đường liền có không ít tiềm long học viện cùng quần tinh học viện học sinh nhưng là dùng một lần đến bốn mươi người hơn nữa còn đều là trang bị tinh lương đẳng cấp tương đương bốn mươi người cái này liền làm cho người ta không khỏi có chút hiếu kỳ suy đoán những người này muốn làm gì rất nhanh bọn hắn liền được đến muốn án chỉ thấy dẫn đội trương phong đi tới t u y ề n đắm ránh b i ể n phó bản cửa vào về sau liền xoay đ ầ u lại ánh mắt tại một đám chức nghiệp giả trên thân đào qua vừa cười vừa nói chư vị chứng kiến lịch sử đi cái này nhiều năm không người đánh vỡ ghi chép để cho chúng ta tiềm long học viện sáng tạo mới ghi chép dứt lời ngón tay của hắn tại địa ngục độ khó bên trên nhẹ nhàng điểm một cái mang theo ba mươi chín cái tiềm long học viện tinh nhuệ học sinh cùng nhau tiến vào phó bản bên trong những người còn lại thấy thế chỉ là hơi s ư ơ n g sở liền lại không h ứ n g lắm không có cách nào quen thuộc liều nguyên mỗi soát một lần phó bản liền có thể phá một lần ghi chép hiện tại cho dù có tiếng c h u n g vang lên bọn hắn cũng chỉ là nhìn lướt qua liền bình tĩnh lại nói đến lấy l i ê u nguyên tốc độ lên cấp không bao lâu liền có thể hai mươi năm cấp đi các ngươi nói hắn đến lúc đó sẽ đi hay không đơn soát thuyền đ á m ránh biển ngươi đừng nói thật là có loại khả năng này nếu như hắn thật sự có thể đơn soát thuyền đ á m ránh biển mặc kệ có hay không phá kỷ lục hắn đều là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất nhân đám người quay đầu nhìn về phía nhện xào h u y ệ t phó bản chờ mong kỳ tích phát sinh chương một trăm bảy mươi sáu đảng cấp hai năm tử vong mộ đơn chương một trăm bảy mươi sáu đảng cấp hai năm tử vong mộ đơn nhện xào huyện phó bản bên trong tại xương độc a n một hạng đại lượng nhện con cùng thủ hội nhện liên tiếp chết đi liếu nguyên thanh điểm kinh nghiệm cũng ở tăng lên không ngừng đợi đến cuối cùng bộ song sinh chi chu nữ lang đổ vào dọn bi đại quân cùng xương độc song trọng công kích đến liếu nguyên trên thân sáng lên một đạo bạch quang thanh đồng cấp mánh độc con c ố c đánh rết ba mươi tám cấp song sinh chi chu nữ lang thu hoạch được cấp hoàng kim bột bảo dương một kinh nghiệm tháng hai năm một không vạn ngày đẳng cấp tăng lên đến hai mươi năm cấp thính danh liếu nguyên nghề nghiệp dọn bị triệu hoàng sư duy nhất đẳng cấp hai mươi năm lực lượng một trăm bốn mươi năm bốn nghìn năm mươi nhanh nhẹn 1 ộ t t 0 ă m bốn m t i n h thần 20001425 0. t i n h thần khôi phục 52 m thể chất 45 n ă m vạn thể lực khôi phục 10%. m a y mắn 15. t h ờ i gian hồi kỹ năng 55%. trang bị c h ú c phúc giới chỉ túi chữ vật ham học hỏi chi thư ngụy trang vòng tay hát sơn dương pháp bảo cầm tinh bùa h ậ mệnh kỹ năng dòng bị triệu hóa thuật hai cấp bạch cốt áo giáp hai cấp trung g i a i giám định thuật tính dâng h a không cấp khô héo người lên rủa h a cấp hải cốt công xưởng h a cấp t h bình thường đến nói chuyến thuyết cấp chức nghiệp giả tại hai mươi cấp đến ba mươi cấp ở giữa tăng lên một cấp chủ thuộc tính tối đa cũng chỉ có thể gia tăng ba năm trăm linh còn lại thuộc tính có thể tăng lên một trăm linh cũng không tệ mà liễu nguyên tăng lên một cấp phó thuộc tính đều có thể gia tăng ba trăm linh điểm tinh thần thuộc tính càng là có thể gia tăng một điểm cứ thế m ạ i xuống dưới l i ê u nguyên cùng những nghề nghiệp khác người thuộc tính t r ê n lệch sẽ càng kéo càng lớn về phần thể chất liền lại càng không cần phải nói vô hạn triệu hoán thăng cấp về sau ba ngày này nhiều xuống tới hết thể triệu hoán bảy tám triệu chỉ triệu hoán v ậ ợ t l i ê u nguyên thể chất cũng vì vậy mà tăng lên ba mươi vạn điểm hai mươi năm cấp pháp sư thể chất đột phá bốn mươi vạn cái này tìm ai nói rõ lý lẽ đi Rốt ngật thiện tay thu cuộc 25 cấp, liêu nguyên hài lòng đầu, lòng lại hài giao diện đóng chẳng qua nếu nguyên làm việc từ trước đến nay cầu ổn kia dù sao cũng là một cái 25 i mươi lăm cấp đoàn đội phó bản người khác cần ba mươi người tổ đội mới có thể thông quan coi như hắn đối với mình thực lực có đầy đủ tự tin tại đơn soát điều kiện tiên quyết hắn vẫn là quyết định lại chuẩn bị một chút vừa vặn cái này bốn năm ngày xuống tới tự động triệu hoán pháo hôi dòm bị cùng giữa nát thụ tinh đều có hơn hai trăm vạn chỉ cũng là thời điểm hợp thành một chút sau đó hắn suy nghĩ khẽ nhúc ních lựa chọn thoát ly phó bản g tại mọi người chết lặng trong ánh mắt thuê một gian phòng nghỉ tiến vào bắt đầu một vòng mới hợp thành vô hạn hợp thành lên tới cấp năm về sau chứ có thể hợp thành kỹ năng bên ngoài đại lượng hợp thành cũng có mới tăng lên trước kia hắn chỉ có thể đồng thời đối với một ư ơ i tổ đơn vị tiến hành hợp thành hiện tại hắn có thể đồng thời đối với một trăm tổ đơn vị tiến hành hợp thành tại tăng thêm hai ngày này nhiều thời giờ hắn cũng không phải cũng không có làm gì đã có một bộ phận triệu hoán vật hợp thành hoàn tất còn t h ư những n à y đoán chừng trong vòng một giờ liền có thể hợp thành hoàn thành chúc mừng người thông qua hợp thành Thu h o ạ cái h đ ư này bốn năm ngày thời gian hắn liền triệu hoán ba bốn trăm linh vạn chỉ pháo hôi dòng n bi cùng trước đây còn lại những cái kia tổng số đã sớm vượt qua năm trăm linh vạn lần này hợp thành hắn không chỉ có lại đạt được một con bạo quân dòng b ì cũng phát sinh không ít lần bạo kích bây giờ trên người hắn có hai con bạo quân dòng bi năm con vòng ánh sáng phật thủ mười lăm con mánh độc con cóc chiếu tình huống trước mắt đến xem đợi đến lại hợp thành ra một con bạo quân dòng bi mánh độc con cóc số lượng không sai biệt lắm cũng có thể có hai mươi bảy con có thể bắt đầu một vòng mới hợp thành cái này không sai biệt lắm là năm sáu ngày chuyện sau đó liễu nguyên vẫn chưa suy nghĩ nhiều đem ánh mắt nhìn về phía giữa nát thụ tinh bắt đầu một vòng mới hợp thành những ngày này xuống tới hắn đồng dạng đối với giữa nát thụ tinh tiến hành nhiều lần hợp thành cùng hắn suy nghĩ một dạng giữa nát thụ tinh lần thứ nhất hợp thành cần hai trăm bốn mươi ba chỉ vật liệu tiến hành năm lần hợp thành mới có thể phát sinh tiến hóa giữa nát thụ tinh tiến hóa về sau tên là hủ độc thụ tinh là một cái có thể sử dụng độc thuộc tính kỹ năng đơn vị hủ độc thụ tinh lại tiến hóa cũng chỉ cần hai mươi bảy con hủ độc thụ tinh liền đủ tiến hóa về sau tên là mục nát xương thụ tinh là một loại dây leo bên trên mọc đầy c ố thứ t có thể sử dụng độc thuộc tính kỹ năng cùng cốt thứ kỹ năng thụ tinh mục nát xương thụ tinh lại tiến hóa tên là h ả i cốt thụ nhân trừ dây leo bên ngoài các vị trí cơ thể đều có hài cốt bao trùm đồng thời mọc ra hai chân có thể chậm chạp di động không còn chỉ là cái bia sống Thuộc tính phương duy i ệ n không h t a kém một chút nào mắt đỏ cự nhân zombie, đã có thể làm chút thể cự có nhân nào n đỏ đã liếu u g ê nhất c ủ lực đơn vị đến sử dụng, đơn đ dụng, vị sử u b ộ gì gì để ó có không kỹ kỳ phải hãng h ngậu. Ngoài ra, kỹ năng cũng là cực kỳ toàn diện, làm là ra, cực t trói b u ộ cho cũng gồm cả công c gồm k í đuổi gai xương dây l e thiên thể tất thuộc tính tiếp tục tổn thương.、Duy、nhất phú kích, cho còn công sung có cả độc để để bổ Duy liễu nguyên cảm thấy tiếc nuối địa phương đó chính là cũng không biết có phải hay không bởi vì kỹ năng hợp thành qua nguyên nhân giữa nát thụ tinh hợp thành một mực chưa từng phát sinh biến lính dị cũng là lần này thụ tinh hợp thành một cái duy nhất biến dị tiến hóa chúc mừng ngươi lần này hợp thành phát sinh bạo kích thu hoạch được một con tử vong mộ đơn hai mươi lăm cấp tử vong mộ đơn là một tòa đường k í n h gần năm trăm m to t lớn p h ầ n mộ p h ầ n mộ chỉnh thể từ vỡ vụ n bạch cốt chỗ tạo thành nấm mộ phía trên xương vỡ như là chất lỏng một dạng chầm chậm lưu đập lấy liền như là ao nước một dạng tàn mát ra khí tức tử vong tại p h ầ n mộ hai bên còn có hai cái thân cao mười m tay cầm bạch cốt phát trượng khoác trên người bạch cốt áo giáp toàn thân đen nhánh tụ nhân cái này hình thể thật là đủ lớn nhìn xem triệu h o n trong không gian tử vong mộ đơn li luận thể tích từ vong mộ đơn là liễu nguyên trên thân thể hiện lớn nhất một con đường k í n h gần năm trăm mét triệu hóa vật nếu như không nhìn thuộc tính đem hắn gặt ở phó bản bên trong đều sẽ bị người xem như bột mà đối đãi không có cách nào cái này hình thể thực tế là quá lớn to đến không hợp t h i thường bình thường đến nói hình thể càng lớn lượng máu cũng liền càng dày cũng chỉ là nhìn xem cái này to lớn tăng lên liễu nguyên đều cảm giác đây là một cái thịt đến run lên đơn vị chẳng qua cụ thể thuộc tính như thế nào còn phải nhìn xem giao diện thuộc tính mới có thể biết c h ư một trăm bảy mươi bảy chết không được chơi lại một dạng kỹ năng c h ư một trăm bảy mươi bảy chết không được chơi lại một dạng kỹ năng thử vong mộ đơn phẩm chất cấp hoàng kim đẳng cấp 25. lực lượng 1. nhanh nhẹn 1. t i n h thần 10 vạn thể chất 10 vạn hp 50 triệu thiên phú chết b ộ phần kỹ năng người chết trúc phúc người chết sống lại động v ta không nhìn lầm đi 5 ă m ngàn vạn lượng máu nhìn xem tử vong mộ đơn giao diện thuộc tính liễu nguyên lập tức liền trừng lớn hai mắt l i ê n thuộc tính cơ sở mà nói t ử vong mộ đơn đã cùng bạo quân dòm bị tương đương chỉ là lực lượng cùng thể chất tựa hồ cùng vòng ánh sáng phật thủ mực dạng bị kiểm chế khóa chặt tại một điểm nhưng là tính mạng của nó giá trị chỉ có thể dùng không hợp thói thường để hình dung bình thường đến nói một cái chức nghiệp giả hp tại m ộ ư ơ i đến gấp trăm lần thể chất ở giữa triệu hoán vật cùng sùng vật cũng là như thế chỉ có một chút đặc thù quái vật hoặc là phó bản thủ lĩnh mới có loại này ngoại lệ xuất hiện nhưng tử vong mộ đơn hp vậy mà đột phá cái này hạn mức cao nhất đ ặ t tới gấp năm trăm l ầ n thể chất so bình thường hạn mức cao nhất cao hơn gấp năm lần thậm chí so rất nhiều phó bản thủ lĩnh hp chuyển hóa xuất còn muốn cao hơn nếu là đưa nó cùng ngang cấp phó bản thủ lĩnh p h o n g tới một khối vẹn vẹn chỉ là hình thể cùng lượng máu điểm này liền phải làm cho người ta hảo hảo hài o nghi một chút đến cùng ai mới thật sự là b ố t đẳng cấp 25 cấp 5.000 vạn lượng máu 1 0 ờ i vạn thể chất loại này thản độ coi như cho ngang cấp một đánh đoán chừng đối phương tinh thần lực hoặc là thể lực hao t ổ n không chỉ sợ đều khó mà đối với hắn tạo thành tính thực chất tổn thương mà lại một cái đơn vị hình thể càng lớn chỗ tự mang giảm tổn thương hiệu quả lại càng cao từ vong mộ đơn hình thể thực tế là quả lớn đường kính gần năm m l i loại này giảm tổn thương hiệu quả tuyệt đối không tầm thường Đơn hiệu ả n đến nói, l mộ mộ mộ quả một từ vong mộ đơn không cách nào di động không cách nào công kích có được cao hơn thể chất cùng tinh thần trưởng thành thu hoạch được càng nhiều hp hiệu quả hai nhận tất cả tổn thương giảm bớt năm nhận từ vong hệ cùng tự nhiên hệ tổn thương toàn ngạch chuyển hóa thành hiệu quả trị liệu khôi phục tự thân lượng máu chặt chẽ Cái này tại h chút n g độ có chút cao. u Nguyên như, như mày, tử lộ vẻ vẻ mừng t vong mộ đơn hai bên cũng có một cái tay cầm bạch cốt pháp trượng thụ nhân đồng thời tinh thần của hắn thuộc tính cùng thể chất một dạng đều có mười vạn điểm nguyên bản liễu nguyên còn tưởng rằng hai cái này thụ nhân phải cùng pháp sư một dạng có loại nào đó viễn t h ì n h chuyển vận năng lực kết quả không nghĩ tới tử vong mộ đơn vậy mà cưỡng chế không cách nào công kích nhưng cũng may tử vong mộ đơn thản độ cao có chút không hợp t h ó i t h ư ờ n g so với liệu nguyên tưởng tượng còn muốn cao hơn nhiều tử vong mộ đơn không chỉ có lượng máu có năm ngàn vạn còn tự mang năm mươi phần trăm giảm tổn thương hiệu quả lại thêm hắn kia to lớn hình thể liệu nguyên hoài nghi một trăm vạn điểm công kích đánh ở trên người hắn trải qua phòng ngự cùng giảm tổn thương về sau đoán chừng chỉ có hai ba mươi vạn điểm tổn thương thật là liền rất một lớp da a nếu như kỹ năng này thuộc về tự nhiên hệ cùng tử vong hệ kia liền càng có ý tứ giảm tổn thương hiệu quả cũng sẽ không phát động trực tiếp chuyển hóa thành trị liệu kỹ năng khôi phục tự thân lượng máu chi tiết dòm bi đại quân công kích không phải thuần túy tử vong hệ tổn thương nếu không có thể an bài một chi dòm bi đại quân ở một bên thời khắc công kích tử vong mộ đơn vì hắn khôi phục lượng máu liêu nguyên lắc đầu cười một tiếng trang diện này bao nhiêu là có chút ý tứ bất quá bây giờ là không có cách nào làm được hiện tại hắn dòm bi đại quân chủ yếu t r u y ề n vận vẫn là dựa vào cả rốt hệ liệt vũ khí hệ c u ả tổn thương cùng bạo tạc tổn thương chiếm đại bộ phận nếu để cho dòm bi đại quân công kích tử vong mộ đơn nhận tổn thương chỉ sợ sẽ còn cao hơn hồi máu hiệu quả liêu nguyên đóng lại thiên phú giao diện ấn mở thứ một cái kỹ năng bảng thông tin người chết chúc phúc. hiệu quả phạm vi bên trong tất cả phe mình đơn vị tất cả công kích ngoài định mức bổ sung một trăm phần trăm vong linh hệ tổn thương tất cả địch quân đơn vị công kích hai k h ô n phần trăm chuyển hóa thành vong linh hệ tổn thương phạm vi đường kính mười vạn m é tinh t thần một trăm phần trăm tiếp tục thời gian ba phút đẳng cấp một phút đậu mỡ đây không phải chơi lại sao liêu nguyên hơi s ứ n g sở biểu lộ có chút quá i dị tử vong mộ đơn tiên phú hiệu quả là hấp thu vong linh hệ cùng tự nhiên hệ kỹ năng tổn thương vừa mới liêu nguyên còn đang suy nghĩ lấy hãn dọn bị đại quân không phải thuần túy vong linh hệ tổn thường không có cách nào cho tử vong mộ đơn tăng máu hiện tại tốt lắm người chết c h ú c phúc vừa mở tất cả phe bạn đơn vị toàn bộ công kích đều có thể bổ sung trăm phần trăm vong linh hệ tổn thương coi như d ò m bị đại quân cái khác thuộc tính tổn thương tỷ trọng cao hơn tại người chết c h ú c phúc phía dưới đều có thể cho tử vong mộ đơn hồi máu dù sao tử vong mộ đơn thế nhưng là có 50% giảm tổn thương hiệu quả mà vong linh hệ cùng tự nhiên hệ tổn thương lại sẽ không giảm tổn thương toàn ngạch chuyển hóa thành tự thân lượng máu ngoài ra tử vong c h ú c phúc không chỉ có riêng chỉ là trúc phúc phe mình đơn vị liền cả đối thủ cũng có thể nhận trúc phúc khiến cho h a kỹ năng tổn thương chuyển hóa thành vong linh hệ tổn thương một chút chỉ số không phải rất cao kỹ năng một bộ công kích đ ế n đến chỉ sợ đối với tử vong mộ đơn tổ n thương còn không bằng về máu nhiều đây mà lại tử vong c h ú c phúc không chỉ có riêng chỉ là tăng lên tử vong mộ đơn thản độ phải biết tử vong c h ú c phúc cũng không phải đem phe mình đơn vị tổ n thương chuyển hóa thành vong linh hệ tổ n thương mà là ngoài định mức gia tăng trăm phần trăm vong linh hệ tổ n thương cái này liền tương đương với phe mình tất cả đơn vị tổng tổ n thương ngoài định mức tăng lên trăm phần trăm nguyên bản một bộ xuống tới có thể đánh một trăm vạn tổ thương hiện tại còn có thể lại bổ sung một trăm vạn vong linh hệ tổ thương đạt tới hai trăm vạn ghi nhớ đây là tổng tổn thương là có thể cùng hiến tế quang hoàn cùng mạnh kích quang hoàn tương hô i được ra cái này ba cái tăng thêm trạng thái vừa mở liền xem như bạo quân dọn b ị thống trị hạ phá o hôi d ò m bi tay cầm bạo t ạ c củ cải thương tiện tay một kích tổn thương đều có thể đột phá năm vạn như vậy mười vạn cái phá o hôi d ọ m bi một lần công kích vậy coi như là năm tỷ gia tăng d ọ n g ra hai phẩy năm tỷ dễ chịu l i ê u nguyên hài lòng cười một tiếng từ góc độ nào đó đến xem hắn hiện tại miễn cưỡng cũng có thể xem như hành tấu thiên h a i nếu như tại tương lai hắn có thể đem cái này mười vạn con phá hôi d ò n bi toàn bộ tiến hóa thành hắc thiết cấp cự nhân dòng không đúng không đúng hiện tại cũng không phải mười vạn con pháo hôi dòm bi mà là hai mươi vạn chỉ l i ê u nguyên vô vô đầu ngay tại vừa rồi hắn nhưng là hợp thành ra cái thứ hai bạo quân dòm bi có thể lại lần nữa thống trị mười vạn con dòm bi hai mươi vạn chỉ dòm bi một lần công kích t i a tổn thương nhưng chính là một trăm ư c hai mươi lăm cấp t r ư ớ c nghiệp giả tại trong tay người khác thuộc về pháo hôi đơn vị đều có thể tạo thành một trăm ư c tổn thương có thể thấy được l i ê u nguyên có bao nhiêu không hợp t h o i thưởng sau một hồi lâu l i ê u nguyên mở ra tử vong mộ đơn một kỹ năng cuối cùng chương một trăm bảy mươi tám lại tiến hóa trôn xương rừng rậm chương một trăm bảy mươi tám trôn x ư ơ n g rừng rậm người chết sống lại hiệu quả phạm vi bên trong phe mình tất cả vong linh hệ cùng tự nhiên hệ đơn vị tại tử vong về sau tiêu hao mục tiêu đơn vị lớn nhất hát về một phần trăm lượng máu khiến cho lấy năm mươi phần trăm lượng máu từ tử vong mộ đơn sống lại mỗi cái đơn vị phục sinh khoảng cách vì năm phút đồng hồ phạm vi đường kính năm không bán m tinh thần năm không phần trăm oan tờ phát phục sinh l i ê u nguyên lập tức liền t r ừ n g lớn hai mắt lộ ra một mặt vẻ không thể tin được mặc dù cái này người chết sống lại cũng không phải là không có hao tổn cần tiêu hao tử vong mộ đơn lượng máu nhưng là mục tiêu đơn vị một phần trăm lượng máu đối với tử vong mộ đơn kia năm ngàn vạn lượng máu đến nói giống như còn thật không phải cái gì vấn đề quá lớn cho dù là vòng ánh sáng phật thủ có thể chất hai trăm lần lượng máu một phần trăm tình huống dưới cũng chỉ là tiêu hao bốn mươi tám vạn điểm lượng máu mà thôi cái này còn không phải một cái số lẻ liền xem như bạo con dòm bị chỗ thống trị mười vạn con dòm bị toàn bộ chết sạch tử vong mộ đơn như muốn toàn bộ sống lại cũng không phải không cách nào làm được người chết sống lại tiếp tục ở giữa cùng tử vong c h ú c phúc một dạng chỉ cần an bài một đội dòm bi đại quân đối với tử vong mộ đơn tiến hành tiếp tục công kích kia không phải tương đương với không tổn hao p h ụ sinh sao mà lại người chết sống lại hiệu quả miêu tả phía trên nói là mỗi đơn vị phục sinh khoảng cách là năm phút đồng hồ mà không phải năm phút đồng hồ chỉ có thể phục sinh một lần đây cũng chính là nói tử vong hệ cùng tự nhiên hệ đơn vị chỉ cần đã chết liền có thể tại tử vong mộ đơn phục sinh chỉ là phục sinh ra tham dự chiến đấu có năm phút đồng hồ khoảng cách cái này liền mang ý nghĩa chỉ cần tại người chết sống lại tiếp tục thời gian bên trong liễu nguyên dỏm bị còn có thụ tinh căn bản là không chết được trừ phi là khai thác chém đầu chiến thuật đem liễu nguyên cái này triệu hoán sư cho giết chi tiết cái này hiển nhiên là chuyện không thể nào Nếu n g trừ cái n h m ệ đó ra đối thủ còn có thể đối với tử vong mộ đơn tiến hành chém đầu chỉ tiếc cái này cũng không hề dùng lượng máu năm vạn tự mang năm mươi t giảm tổn thương đối phương còn có hai mươi tổn thương sẽ bị tử vong mộ đơn hấp thu chuyển hóa thành tự thân lượng máu mà lại tại tử vong mộ đơn chung quanh khẳng định còn sẽ có một đội dọn bị phụ trách phòng vệ cùng hồi máu l i ê n hỏi một câu loại tình huống này làm sao c h é n đầu nói như vậy ta thật hẳn là cân nhắc hợp thành một nhóm h ắ c thiết cấp cự nhân dọn bi thời điểm trước kia l i ế u nguyên hợp thành ra h ắ c thiết cấp cự nhân dọn bi về sau liền sẽ đem tiến một bước hợp thành vì thanh đồng cấp cự nhân dọn bi mắt đỏ cự nhân dọn bi một phương diện có thể phát huy ra càng mạnh chiến lược một phương diện khác thì là vì giảm bớt không tất yếu tổn thất dù sao một con h ắ c thiết cấp cự nhân dọn bi cái kia cũng cần hai trăm bốn mươi ba chỉ pháo hôi dọn bi tiến hành hợp thành mạ nhưng bây giờ có tử vong mộ đơn tại căn bản cũng không cần lo lắng hao tồn vấn đề chết không tồn tại mà lại nếu như h ắ c thiết cấp cự nhân dòm bi đủ nhiều tại bạo quân dòm bi thống trị hạ lại thêm hiến tế quang hoàn mạnh kích quang hoàn cùng tử vong c h ú c phúc tam trọng ra trị hạ đủ khả năng phát huy ra chiến lược có thể so sánh thanh đồng cấp cự nhân dòm bi càng mạnh chỉ là muốn hợp thành ra hai mươi vạn chỉ h ắ c thiết cấp cự nhân dòm bi kia cũng phải cần gần năm ngàn vạn phá o h ô i dòm bi cảm giác vẫn là cả một cái ngàn người hoặc là vạn người tinh nhuệ tiểu đội đáng tin cậy một chút l i ê u nguyên bất đắc dĩ như bay hắn hiện tại triệu hoán tốc độ đã rất không hợp t h o i thường một ngày cũng chỉ có thể triệu hoán gần bảy mươi tám vạn trị pháo hồi dòm xa xa xa xôi nếu như chỉ là năm mươi v năm trăm vạn chỉ phá o hôi dòm bi vậy sẽ phải nhẹ n h ó m rất nhiều sau đó liễu nguyên tạm thời đem việc này bông xuống bắt đầu triệu hoán giữa nát thụ tinh bởi vì hợp thành cuối cùng một con hải cốt thụ nhân thời điểm phát sinh bạo kích tiến hóa ra t ử vong mộ đơn hiện tại triệu hoán trong không gian chỉ có hai mươi sáu chỉ hải cốt thụ nhân đều hợp thành đến nơi đây lại thêm khoảng cách lại hợp thành chỗ tốt một con hải cốt thụ nhân cũng không có kém bao nhiêu giữa nát thụ tinh hắn tự nhiên không có khả năng cứ như vậy mà thôi t ử vong mộ đơn mang đến cho liễu nguyên quá nhiều kính hỉ hắn đối với hải cốt thụ nhân tiến một bước hợp thành cũng là tràn ngập trờ mong dựa theo tình huống trước mắt đến xem hai cốt thụ nhân tiến một bước hợp thành về sau hẳn là có thể hợp thành ra phẩm chất hoàng kim đơn vị luận thực lực hẳn là không thể so với bạo quân d ò m bị kém ở liễu nguyên toàn lực triệu hắn cùng hợp thành phía dưới chỉ là nửa giờ thời gian hắn liền hợp thành ra thứ 27 chỉ hai mươi bảy chỉ hải cốt thụ nhân hy vọng có thể lại cho ta một kinh h ỉ liễu nguyên hít sâu một hơi đối triệu hắn trong không gian hải cốt thụ nhân tiến hành một vòng mới hợp thành chúc mừng ngươi thông qua hợp thành thu hoạch được một con trôn xương rừng rậm hai mươi năm cấp cái gì đồ chơi rừng rậm liễu nguyên nao nao rừng rậm cũng có thể xem như triệu hóa vật bất quá lời nói đi cũng phải nói lại thụ nhân tiến hóa thành rừng rậm giống như cũng không phải cái gì không thể nào hiểu được sự tình liêu nguyên vẫn chưa suy nghĩ nhiều đem ánh mắt nhìn về phía triệu h o á n không gian theo hợp thành nhắc nhở xuất hiện hợp thành hắc vụ bắt đầu hướng phía chung quanh cấp tốc lan tràn thẳng đến khuyết trương đến đường kính ba ngàn mét lớn nhỏ cái này mới dừng lại ngay sau đó cái này một đoàn to lớn x ư ơ n g mù màu đen bắt đầu cấp tốc thu nạp lộ ra cái này trôn xương rừng rậm hình dáng chính như tên của nó như vậy cái này s á c thực chính là một mảnh to lớn rừng rậm chỉ bất quá m ả những này sinh linh cũng không phải là sinh trưởng nhuộm bên trên, mà là sinh trưởng xương vỡ phía trên.、Cái、này đường kính nha nhít nhật xương n là mà là là số phải Cái tái thổ phía khu chút h lít lít vực, cả có km vô tất trầm. ra ở ở xem âm vỡ vỡ, đều này xương vỡ phía trên rừng rậm cũng không khá hơn chút nào tại đây chút xương vỡ phía trên mọc ra đại lượng đen nhánh đại thụ t r u n g quanh có xương mù màu đen tràn ngập cho người ta một loại t ĩ n h mịch cảm giác không khó tưởng tượng nếu như có người tiến vào bên trong vùng rừng rậm này tầm nhìn đến có bao nhiêu kém bề ngoài cũng không tệ lắm chính là trôn xương rừng rậm hình thể như thế lớn sẽ không phải lại là một cái phòng ngự hoặc là phụ trợ đơn vị đi liêu nguyên nhúng mày hắn phát hiện trên người mình phòng ngự cùng phụ trợ đơn vị giống như hơi nhiều vòng ánh sáng phật thủ cùng tử vong mộ đơn đều có không tầm thường phòng ngự cũng có thể thực hiện cường đại phụ trợ nếu như lại đến một con giống như cũng không phải không được liêu nguyên lông mày dán ra lộ ra một vòng tiêu dung chỉ cần trôn xương rừng rậm thiên phú cùng kỹ năng không muốn cùng vòng ánh sáng phật thủ tử vong mộ đơn trùng điệp là được thực tế nếu là trùng điệp vấn đề cũng không phải rất lớn chỉ cần có thể điệp ra là được tử vong mộ đơn người chết trúc phúc từ trình độ nào đó đến xem cùng vòng ánh sáng phật thủ mạnh kích quang hoàn liền có chút trùng điệp nhưng là tại có thể điệp ra tình hôm giới đồng dạng có thể đưa đến cực lớn tăng phúc hiệu quả cho nên nói chỉ cần kỹ năng hiệu quả có thể đập ra phạm vi cũng đủ lớn kia liền đủ hắn d ọ m bị đại quân sức chiến đấu liền có thể tăng thêm một bước sau đó hắn ấn mở trôn xương rừng rậm giao diện thuộc tính chương một trăm bảy mươi chín cái này có thể đánh chết chương một trăm bảy mươi chín cái này có thể đánh chết trôn xương rừng rậm phẩm chất cấp hoàng kim đẳng cấp hai mươi năm lực lượng một nhanh nhẹn một tinh thần một thể chất ba không vạn hp、e. một tức năm mươi triệu thiên phú mai cốt chi đ i ệ kỹ năng sinh mệnh hấp thụ ưu chất g ô đổi đậu mỡ một trăm năm mươi triệu lượng máu nhìn xem trôn xương rừng rậm giao diện thuộc tính l i ê u nguyên lập tức trừng lớn hai mắt trôn xương rừng rậm thuộc tính cùng vòng ánh sáng phật thủ có điểm giống đều là lực lượng tinh thần cùng nhanh nhẹn đều là một điểm đổi lấy cao hơn thể chất mà lại hp của hắn chuyển hóa suất cùng từ vong mộ đơn một dạng đều là thể chất gấp năm trăm l ầ n ba mươi vạn thể chất liền có một trăm năm mươi triệu lượng máu lại phối hợp hắn kia to lớn hình thể chỉ có thể nói t h ị đến quá mức căn bản là đánh không chết có được hay không chỉ ít một đám ba mươi cấp chức n h i p giả mặc kệ là hy hữu cũng tốt truyền thuyết cũng được coi như cho bọn hắn cá biệt giờ đều khó mà đối với hắn tạo thành hữu hiệu tổn thương mà lại căn cứ những ngày này hợp thành kinh nghiệm đến xem trôn xương rừng rậm coi như chỉ là đơn thuần thịt cũng không phải chỉ là để thuộc tính xem trên đơn giản như vậy không có sai mặc dù trôn xương rừng rậm lượng máu cao đến quá đáng nhưng liễu nguyên biết trải qua vô hạn hợp thành thu hoạch đến triệu hoán vật thuộc tính không hợp thói thường chỉ là chiếm một bộ phận thiên phú của bọn hắn cùng kỹ năng bình thường cũng giống như vậy không hợp thói thường sau đó liễu nguyên suy nghĩ khẽ nhúc ních mở ra trôn xương rừng rậm thiên phú bảng hiệu quả một trôn xương rừng rậm lực lượng nhanh nhẹn cùng tinh thần thuộc tính cưỡng chế vì một thu hoạch được cao hơn thể chất trưởng thành hiệu quả hai trôn xương rừng rậm nhận bất cứ thương tổn gì từ trong rừng rậm cây cối tiếp nhận mỗi một gốc cây một có được trôn xương rừng rậm một lượng máu một mươi n g vạn khi trôn xương rừng rậm cây cối bị phá hư năm mươi trôn xương rừng rậm mới có thể bình thường mất máu hiệu ba trôn xương rừng rậm tự thành lĩnh vực không bị bên ngoài hoàn cảnh ảnh hưởng lại tất cả ở vào trôn xương trong rừng rậm địch quân đơn vị toàn thuộc tính giảm bất ba không cách nào bị tình hóa bị đổi tản ra cái này mẹ nó có chút không nói đạo lý、đi. l i ê n cả l i ế u nguyên cái chủ nhân này đều bị kỹ năng này cho thật sâu chấn kinh đến m a i c ố t chi đ ị a tổng cộng có ba cái hiệu quả hiệu quả một là tương đối đơn giản cùng vòng ánh sáng phật thủ mở dạng h i sinh lực lượng nhanh nhẹn cùng tinh thần thu hoạch được cao hơn thuộc tính trưởng thành cùng hp chuyển hóa xuất hiệu quả hai liền bắt đầu trở nên không hợp t ố i thường đơn giản đến nói chính là trôn xương rừng rậm cây tối có độc lập thanh máu mỗi một gốc cây một đều có trôn xương rừng rậm một phần trăm lượng máu m ư ợ hiện tại hai mươi năm cấp nêu ví dụ cái này lít nha lít nhít cây tối mỗi một khoả đều là một mươi n ă vạn lượt máu chỉ cần đem những này có một trăm năm mươi vạn lượng máu. ba mươi vạn phòng ngự cây cối phá đi một nửa mới có thể đối với trôn xương rừng rậm một trăm năm mươi triệu thanh máu tạo thành tổn thương tại bên trong vùng rừng rậm này cây cối nói ít cũng có hai ngàn quả đây cũng chính là nói tại đối thủ tạo thành một ư ơ i năm ước tổn thương trước đó trôn xương rừng rậm chính là vô địch t r ả thái từ góc độ nào đó đến xem cái này hiệu quả thế nhưng là so giảm bất còn muốn không hợp t ố i t h ư ờ n g gia tăng thật lớn trôn xương rừng rậm sinh tồn năng lực nếu như những n à y cây cối còn có thể thông qua tử vong mộ đơn phục sinh chết không được căn bản là chết không được mà my cốt chi địa hiệu quả ba thì là cho tất cả tiến vào bên trong địch quân đơn vị Thực h i ệ ngoài một cái c ư ờ n lực m ra á trôn xương rừng rậm còn tự mang lĩnh vực hiệu quả có thể không nhận hoàn cảnh chung quanh ảnh hưởng tỷ như nhện xào huyệt giam cầm tơ nhện chỉ cần đem trôn xương rừng rậm triệu hoán đi ra liền có thể không nhận những ngày tơ nhện ảnh hưởng、ừ. điều kiện tiên quyết là đem trôn xương rừng rậm triệu hoán đi ra liễu nguyên lắc đầu trôn xương rừng rậm hình thể thực tế quá lớn giống nện xào huyệt dạng này chật hẹp địa hình là không cách nào triệu hoán đi ra chỉ cần tại cho tàn bình nguyên cồn phong cao nguyên địa đồ to lớn sân bãi chống t r ả i nơi trốn mới có thể đem triệu hoán đi ra xem như trôn xương rừng rậm cùng tử vong mộ đơn một cái nhược điểm đi đây cũng là tất cả đại thể hình đơn vị không thể tránh né vấn đề nhưng liễu nguyên cũng không có quá mức để ý cái này vấn đề nhỏ thực tế không được về sau không đi nện xào huyệt loại này nhỏ hẹp địa đồ chính là bất quá nói đi thì nói lại trôn xương rừng rậm cùng tử vong mộ đơn chỉ là liêu nguyên thực lực một bộ phận mà là không phải tất cả thực lực coi như không cách nào đem bọn h ắ n triệu hoán đi ra liêu nguyên cũng còn có bạo quân d ò m bi vòng ánh sáng phật thủ manh động con cóc cùng d ò m g bị đại quân thực lực cường đại như trước liêu nguyên khép cười một tiếng đóng lại thiên phú t ư ở n g tình giao diện ấn mở trôn xương rừng rậm thứ một cái kỹ năng sinh mệnh hấp thụ hiệu quả mỗi một cái địch quân đơn vị tại trôn xương trong rừng rậm tử vong đều sẽ lâm thời khuyết trương trôn xương rừng rậm diện tích khi tử vong đơn vị tổng hp đạt tới trôn xương rừng rậm hp một phần trăm lúc sẽ lâm thời sinh trưởng ra mỗ 60 phút đồng hồ đẳng cấp 1 0 phút đồng hồ 31 m phút đồng hồ thật sự không cho đã chết thôi lần này liêu chân đã tê dần trôn xương rừng rậm thiên phú cơ n à y đã để trôn xương rừng rậm chết không được chỉ cần trong rừng rậm cây cối số lượng còn có một nửa trôn xương rừng rậm liền mẹ nó không xong máu cái này còn thế nào chết nguyên bản liêu nguyên khi nhìn đến sinh mệnh hấp thụ cái tên này thời điểm còn tưởng rằng là cùng loại với xương độc kỹ năng có thể hấp thụ tất cả địch quân đơn vị lượng máu cũng đem bộ phận lượng máu chuyển hóa thành tự thân hp dùng cho hồi phục c â cối lượng máu hiện tại ngược lại tốt đây mới thực là hấp thụ sinh mệnh mà không phải hấp thụ lượng máu Chỉ cần có địch quân đơn vị tử vong, liền có thể quân đơn vong, liền vị tử lại, lại cái cái khi bọn hắn t r chuẩn bị chạy trốn thời điểm nếu là lại có một cái hài cốt lao ngục chụp xuống đến chỉ sợ bọn họ trực tiếp liền từ bỏ trống lại thừa dịp còn có thời gian lập cái di trúc rút tí hơi khói cái gì thiên phú cùng kỹ năng một độ như thế không hợp t h o i thường như vậy một kỹ năng cuối cùng chắc hẳn cũng không sẽ kém đi nơi nào sau đó liễu nguyên ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái mở ra một kỹ năng cuối cùng bản thông tin ưu chất gỗ đổi hiệu quả đem phe mình tự nhiên hệ cùng tử vong hệ đơn vị cùng trong rừng rậm cây cối thay thế vị trí mỗi cái đơn vị có ba phút thời gian cùng độ kỹ năng này miêu tả cũng rất đơn giản chỉ có một cái hiệu quả đó chính là thay thế vị trí hoặc là thay lời khác gọi là truyền tống chỉ cần là tự nhiên hệ cùng tử vong hệ đơn vị liền có thể truyền tống đến trôn xương rừng rậm bất kỳ một vị trí nào cái này tính cơ động chỉ có thể nói là không hợp t h ó i t h ư ờ n g lại thêm trôn xương rừng rậm còn có thể theo địch nhân tử vong mà khuyết t r ư ờ n g nếu như tình huống thuận lợi đợi đến tìm tới bột thời điểm tất cả cự nhân d ò m bi bạo quân d ò m bi đều có thể nháy mắt xuất hiện tại bột trên mặt bột nhất định sẽ cảm giác rất n g o à i ý muốn đi l i ê u nguyên nhiễu nhữ mày chờ mong cảnh tượng đó xuất hiện cuối cùng hắn lại lấy ra một đống lớn kỹ năng q u y ề n trục đem trên thân kỹ năng toàn bộ lên tới hai mươi năm cấp lúc này mới ra khỏi phòng nên chuẩn bị sự tình đều chuẩn bị kỹ cảng cũng là thời điểm tiếp tục cậy phó bản c h ư ơ n một trăm tám mươi trước p ò n g trong vòng mười năm không người có thể phá chương một trăm tám mươi chương phòng trong vòng mười năm không người có thể phá phó bản đ ị a đường các ngươi mau nhìn liêu thần ra hắn đây là hắn đây là có cái gì tốt kinh hãi tiểu quái liêu thần phá kỷ lục không phải rất chính ừ m đám người quay đầu phát hiện liêu nguyên một mình đi tới thuyền đắm ránh biển phó bản cửa vào sau đó bạch quang loại lên biến mất không thấy gì nữa không phải ta không nhìn lầm đi đây chính là thuyền đắm ránh biển đây chính là đoàn đội phó bản liêu nguyên cái này đều muốn đ ơ n soát chờ một chút đây không phải hai mươi lăm cấp mới có thể tiến nhập sao liêu thần hắn hai mươi lăm cấp động cái này mẹ nó cái gì tốc độ lên cấp a từ trở thành chức nghiệp giả bắt đầu tính lên hiện tại một tháng cũng chưa tới đi liêu thần đây chính là hai mươi năm cấp nhớ năm đó ta lên tới hai mươi năm cấp giống như tìm ba bốn tháng thời gian người đây coi là nhanh ta lúc đầu ít nhất tìm năm tháng các người nói liêu thần lần này còn có thể phá kỷ lục mặc dù liêu thần một mực tại sáng tạo kỳ tích nhưng là lần này ta cảm giác treo cái này dù sao cũng là đoàn đội phó bạn coi như hắn lựa chọn chính là ác mộng độ khó đều có khả năng không cách nào thông quan nhà ta liêu thần không có gì không có khả năng đám người tại một phen kịch liệt tranh luận qua đi lúc này mới hơn hai giờ xem ra liễu thần là khiêu chiến thất bại đám người cùng nhau quay đầu nhìn về phía phó bản cửa vào chật liền thở dài một hơi không phải liễu thần còn tốt còn tốt chí ít không có vừa mới đi vào liền thất bại chỉ thấy phó bản lối vào theo một đạo bạch quang hiện lên bốn mươi bộ dáng chật vật trước nghiệp giả trên mặt mang nụ cười sán l ạ xuất hiện tại phó bản điện đường bên trong、Ken. ngay sau đó một đạo tiếng chuông vang vọng phó bản điện đường ở vùng trung tâm hệ thống trên giao diện bắn ra một đầu nhắc nhở thuyền đắm danh biển ác n g ộ n g độ khó thông quan ghi chép đã đổi mới thông quan thời gian sáu giờ ba mươi hai p h â n m ộ ư ơ i sáu giây ghi chép bảo trì người tiềm long học viện ha ha ha sáu tiếng ba mươi hai p h â n m ộ ư ơ i sáu giây so quần tinh học viện ghi chép nhanh năm phần ba mươi hai giây ha ha ha ha trưng phong cất tiếng cười to tiềm long học viện còn lại ba mươi chín cái học sinh cũng là đi theo cười to chúng ta cái này ghi chép trong vòng m ư ơ i năm không có người có thể đánh vỡ Mười、năm. Ngươi cũng quá không có lòng tin. lúc trước học chép, lòng tin, quần tinh học viện ghi đúng ề u nhanh hơn năm, h bảo trì c ta chép, ít thể trì cái chép, chí cũng có ghi này năm. bảo không đúng không đúng, các ngươi nói cũng không đối với thuyền đắm danh b i ể n tình huống các ngươi còn không hiểu chúng ta đã làm được cực hạn tuyệt đối không có khả năng có người có thể phá kỷ lục cho dù là một giây đều không được tốt lắm tốt lắm mọi người im lặng một điểm chúng ta đi nghỉ trước một chút đừng cản trở mọi người soát vốn trương phong nói một tiếng mang theo mọi người đi tới phó bản điện đường ở giữa tòa h ạ tại đỉnh đầu của bọn hắn chính là đầu kiêm phá kỷ lục hệ thống thông chi đây cũng là thần hạ thủ p h ủ phá kỷ lục về sau bình thường thao tác chỉ cần không có cao hơn hệ thống thông chi xuất hiện cái tin tức này có thể tiếp tục một tháng thời gian bọn hắn chính là muốn để tất cả ra vào phó bản điện đường người biết cái này ghi chép là bọn hắn tiềm long học viện lập nên đồng thời trương phong cũng là đang chờ liễu nguyên xuất hiện dùng hành động nói cho hắn phá một chút nhỏ phó bản ghi chép không có gì tài ba có năng lực liền đem thuyền đắm ránh biển loại này đoàn đội phó bản cho phá không có ý tứ ta quên đi n g i ê m ngặt nói đến ngươi nhưng không có nhập học lại thế nào tìm được đồng đội tiến vào thuyền đắm ránh biển đâu không đúng không đúng nhìn ta trí nhớ này ngươi mới vừa vận chuyển trước chút điểm thời gian này coi như muốn đi vào cũng thỏa mãn không được điều kiện vậy nhưng tiếc sau đó một tháng mặc kệ ngươi phá bao nhiêu cái phó bản ghi chép hệ thống thông chi trên giao diện mặt đều là chúng ta cái tin tức này t r ư ơ n g phong khỏe miệng có chút dâng lên trong lòng thoải mái vô cùng không có cách nào ai bảo liễu nguyên phá kia hai cái phó bản ghi chép đều là bọn hắn tiềm long học viện lưu lại đây này hơn nữa còn không phải phá một lần ghi chép mà là một mực không ngừng phá kỷ lục hắn hành động này cũng không phải chính là tại làm mất mặt tiềm long học viện sao bây giờ suốt n à y một k h đám người trương phong tự nhiên là tâm tình vô cùng tốt bọn hắn đã không kịp chờ đợi muốn nhìn một chút liều nguyên kinh ngạc nhưng lại bất lực biểu lộ thuyền đắm ranh biển bên trong hơn hai giờ trước cùng với một đạo bạch quang hiện lên liều nguyên đi tới một vùng biển rộng đứng tại một chiếc rách mướp trên thuyền gỗ phóng tầm mắt nhìn tới tại phía trên vùng biển này có lít nha lít nhít thuyền gỗ nếu có không có có thể lặn đơn vị hoặc là kỹ năng những n à y thuyền gỗ chính là duy nhất điểm dừng chân cũng tương tự có thể soát cái này phó bản chính là hiệu suất muốn thấp rất nhiều theo như xích mộng ngọc, ngọc nói thuyền đắm ranh biển quái vật đều ở trong nước tại thời điểm chiến đấu cũng sẽ thỉnh thoảng lặn xuống nước từ một phương hướng khác phát động công kích hoặc là trực tiếp lưu lại trong nước công kích nếu như không cách nào tại dưới nước hành động đừng nói là thông quan chỗ này phó bản liền cả đánh rết ven đường tiểu khoái tìm tới cuối cùng bốt đều không phải một chuyện dễ dàng cho nên bình thường tiến vào thuyền đắm ránh biển bốn mươi người đ o à n đội chí ít có m ộ ư ơ i cái thủy hệ tương quan chức nghiệp giả cho còn lại đồng đội thực hiện lặn một loại kỹ năng khiến cho có thể tại dưới nước tự do hoạt động chẳng qua liều nguyên lại là không có lo lắng quá mức nhưng không có người quy định nhất định phải lặn xuống nước mới có thể giết chết tiền phục tại trong nước bệnh nhân không có sai ta không cách nào tại dưới nước hô hấp không cách nào tại dưới nước chiến đấu đã như vậy vậy ta trực tiếp để trong nước địch nhân không cách nào trong nước đợi để bọn hắn không thể không ra cùng ta chiến đấu không là tốt rồi cái nào đó thuẫn nương có thể phóng độc đem toàn bộ biển tiểu quái toàn bộ hạ độc chết vậy ta tại sao không được chứ chính là tốc độ chậm một điểm l i ê u nguyên lắc đầu cười một tiếng trên thân toát ra từng sợi x ư ơ n g mù màu đen tại sao lương tạo thành một cái đen nhánh đại môn ngay sau đó trước sau có mười lăm con mánh độc con cóc xuyên qua màu đen mê vụ từ cửa lớn màu đen bên trong đi ra bởi vì không xác định cái này phó bản lớn bao nhiêu quái vật thực lực như thế nào liễu nguyên định đem toàn bộ địa đồ tất cả đều cho tẩy một lần đợi đến quái vật c h ế t không sai bị lắm lại cưới gió lốc lôi thiếu thăm dò địa đồ bình thường muốt mặc dù phương pháp này tốc độ không bằng nhảy dù dòm bi đại quân tới cũng nhanh nhưng là cái này cũng không có cách nào ai bảo phá o hôi dòm bi không thể tại dưới nước hành động đâu ai không đúng đúng lúc này liễu nguyên hơi s ư ơ n g sở không thể tại dưới nước hành động đơn vị giống như cũng chỉ có hắn cái này triệu hoán sư bản thân về phần dòm bi bọn hắn giống như không dùng hô hấp theo lý mà nói hẳn là có thể tại dưới nước hành động chính là sức chiến đấu sẽ biến yếu nhưng là thăm dò vẫn là không thành vấn đề mà lại có tử vong mộ đơn tại cho dù chết cũng có thể sống lại bốn bỏ năm lên tương đương không có tổn thất không đúng không đúng ta làm sao đem cái này cấp quyến mất liêu nguyên đ ỗ n g nhiên vô đầu một cái vừng tỉnh đại ngộ đã không am hiểu trong nước chiến đấu vậy chỉ cần chung quanh không có nước không là tốt rồi